chương một trăm sáu mươi bốn quy mô lớn mạnh chương một trăm sáu mươi bốn quy mô lớn mạnh bàn giải phẫu trước bác sĩ võ người đến thật a lâm giang nhìn về phía võ tiểu phú nếu không nói hưu duyên đâu lâm giang đối v õ tiểu phú vẫn là ấn tượng rất sâu khắc lần trước quán đ ồ nướng sự kiện võ tiểu phú cũng dám bỏ vào tường đ ấ y đi cứu người còn thành công c ắ t đứt cốt thép tay được nhiều ồn à nhường lâm giang đến nay đều là khó quên đằng sau lâm giang còn cố ý chú ý một chút võ tiểu phú gần nhất trạm cứu hỏa chuẩn bị làm cấp cứu huấn luyện đang nghĩ ngợi cùng bệnh viện nào hợp tác đâu lâm giang liền nghĩ đến võ tiểu phú để án đều đưa t r ư đi liền chờ trả、lời. không nghĩ cái này còn sớm gặp được võ tiểu phú võ tiểu phú tham gia tiết mục sự tình lâm giang hữu tâm nghe ngóng phía dưới cũng là biết biết võ tiểu phú lai lịch về sau lâm giang thì càng là bội p h ụ hắn cũng không phải đông hải người địa phương tự nhiên là biết có thể tại đông hải đặt chân khó khăn thế nào húng chi là võ tiểu phú loại này bác sĩ thì càng khó khăn nhưng là võ tiểu phú vẫn là dùng tuyệt đối ưu thế lưu lại nhìn xem lưu bài lại còn là bác sĩ nội chú trưởng cái này càng là đại biểu có bao nhiêu ưu tú bất quá ngươi lại ưu tú cũng không thể khó xử người à chuyện này thái hoang đường làm nhiều năm như vậy tiêu phóng viên lâm giang làm sao cũng không nghĩ ra chính mình có thể làm phẫu thuật đài cứu người mà lại trong điện thoại cũng không nói tinh t ư ở n g thân thể chỗ nào bộ ẩu trục bây giờ trực tiếp tới kết quả bộ phận kín khá lắm đây cũng quá khảo nghiệm người vạn nhất trượt một chút cái này chẳng phải không có nha nói thật núi lao biển lửa đều không mang theo sợ nhưng là cái này bộ phận kín thượng động cái cưa thật có chút không dám đánh cam đoan a h ư ớ n g chi là tại trên bàn giải phẫu luôn cảm giác có chút là lạ không có cách các ẩu trục cùng các bộ phận kín chỉ có thể cho một các ẩu t r ụ ta khẳng định là không được chỉ có thể làm phiền các ngươi lâm đại ca ta tin tưởng ngươi có thể cảm ơn người a lâm giang đứng tại bàn giải phâu trước nhìn xem cái kia ổ c h ụ tay không khỏi thấm mồ hôi bọn hắn bình thường làm huấn luyện cái bình để dưới đất cái cưa x ẹ qua cái bình không ngã trực tiếp đi cái thấy rõ tay có bao nhiêu ổn nhưng là huấn luyện chúng quy là huấn luyện thực chiến chúng quy là thực chiến nhìn một chút chính mình mang tới hai cái đội thành viên được rồi vẫn là đường khảo nghiệm bọn hắn liền khảo nghiệm hắn chính mình là được rồi hít vào một hơi thật sâu n h ư ờ n g một cái đội viên vị người bệnh bộ p h ậ n kín tiểu cưa điện bắt đầu chuẩn bị chờ một chút lâm giang trong lòng một l ộ bộ nhìn về phía võ tiểu phú ý là muốn cái giải thích võ tiểu phú cười cười còn có chữ đến trước đó v õ tiểu phú cũng không xác định phòng cháy có thể hay không mở ra ổ trụ cho nên c h ữ còn không thể ký bây giờ lâm giang đã đáp ứng vậy thì có thể đi chương trình nhìn về phía người bệnh cái chữ này tay ngươi ký tên đi chúng ta cái này cũng chỉ có thể là thử một lần nói thật cái này cách làm khẳng định là có phong hiểm nhưng là vì đem đ ồ vật bảo lưu lại đến cũng chỉ có thể làm như vậy trong quá trình này có thể sẽ đối bộ phận kín sinh ra một chút kèm theo tổn thương nhưng cái này cũng so trực tiếp cắt đứt tốt tối thiểu nhất còn có lưu một chút hy vọng sống kết quả nếu là tốt Có trục cắt thể đem đi, ổ i l ề người là kết quả tốt nhất, quả n n h ư là n g cái này thiếu máu thời gian này hiện dài, cũng quá tại đã là tím bệnh m có có còn thể tốt, thể tiếp hay không tốt. Có thể hay không h sau、còn、ra đến i k ô không n vẫn liền g giữ thể kết thể lại là quả, dự báo, x e mặt như cuối cùng chưa từng xuất hiện lây nhiễm hoại từ những tình huống này, còn có thể hay không dùng, cũng ẩn người đến có tâm lý chuẩn、bị. Người bệnh chưa hoại thể hay cuối có có xuất số, từ tâm lây là lý m bị. mũi tràn đầy thống khổ võ tiểu phú tựa như là một thanh cây đao giống nhau cắm ở trong lòng của hắn không thể dùng Gì gọi là không thể dùng a cứ như vậy mất một lúc hắn đã là đem trong nước nước ngoài có thể nghĩ tới có thể cầu đến thần tiên thượng đế đều cầu một lần cả đời này chỉ làm như vậy một kiện chuyện hồ đồ cũng không thể bởi vì món này chuyện hồ đồ liền để chính mình đã mất đi cả đời hạnh phúc a t a ký t a ký ngài nhanh lên bắt đầu đi sớm một chút cơ hội cũng lớn một chút không phải nha người bệnh nhanh chóng ký tên hắn đã là hối hận không có tới sớm sớm biết sớm tối đều phải đến hắn tại phát hiện trước tiên liền khẳng định chạy đội phòng cháy chữa cháy đi được ta còn phải cho ngươi đánh chi gây tê bằng không cắt chém thời điểm khẳng định sẽ đau thoáng một cái thủ tục liền cũng đầy đủ rồi đem phiếu cam kết giao cho chính hoa võ tiểu phú lại là lấy thuốc tê đánh kim gây mê đây mới là đối lâm giang nhẹ gật đầu biểu thị có thể bắt đầu lâm giang lại là hít thở sâu một hơi xì xì thử võ tiểu phú nhìn về phía lâm giang tay không thể không nói là thật ổn à đội viên phối hợp cũng tốt cắt chém thời điểm chấn động khẳng định sẽ đối với bộ phận kín sinh ra một chút kèm theo tổn thương nhưng là lâm giang tay nghề đã là đem tổn thương hạ xuống thấp nhất tựa như là võ tiểu phú nói đã ba ngày lấy xuống về sau đến cùng còn có thể hay không dùng liền phải nghe theo mệnh trời người bệnh lúc này chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều là g à y vỏ thật sự là hận không thể nhường võ tiểu phú cho hắn đến cái gây mê toàn thân theo thời gian trôi qua lâm giang tốc độ cũng là thả chậm xuống tới hiện tại đội phòng cháy chữa cháy dụng cụ càng ngày càng hiện đại hóa càng ngày càng cao tinh nhọn ổ trục mặc dù dày đặc nhưng là bắt đầu cắt chém vẫn là chẳng phải khó khăn chỉ b ấ t quá càng như vậy liền càng phải cẩn thận cái này vạn nhất ổ trục cắt xong sau l ự c đạo không nắm chặt được thuận thế đem bộ phận kín một phân thành hai vậy coi như lòng tốt làm chuyện xấu nhau i yêu cầu hắn đến làm nguyên nhân lần trước kia là bớt đắc dĩ Không có cách, vì người bệnh sinh mệnh người an có vì thử o à n võ tiểu p ú cũng chỉ có cảnh chuyên cho chuyên kiên trì bên trên, nhưng là lần này không đồng dạng, hoàn cảnh rất an toàn,、chuyên、nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp giao thể phải h trì rất tới. t là là sự hô mở lâm g i a n g mặt mũi trắng bệnh ngưng lại cuối cùng k i a m ộ t chút hắn cũng là kém chút không dừng à, lâm đại ca lợi hại võ tiểu phú giơ ngón tay cái mở thật mở người bệnh nghe vậy cũng là một trận kinh h ỉ thật giờ khác này cao hơn hắn thi bảy trăm hai đều cao hơn à, còn phải chờ các loại hiện tại chỉ là cắt ra một mặt ổ trục muốn mở ra còn phải chống ra về sau mới có thể lấy ra chỉ là mở một mặt m à t h ô i mặt khác cũng không định mở dù sao mở ra một mặt về sau ổ trục tính ổn định liền giảm bớt cũng c ó sắc bén chỗ cắt nữa cắt mặt khác tạo thành tổn thương coi như không tại trong phạm vi khống chế đội phòng cháy chữa cháy có cái gì có thể từ đứt gây bên trong đem ổ trục chống ra cắt ra một cái lỗ hổng lại no căng cũng không cần sợ để ép đến bộ phật kín tại hai cái đội thành viên phối hợp xuống rất nhanh biến hình ổ trục chính là bị lấy xuống cũng không biết là nơi nào sản xuất chất lượng vẫn rất tốt lâm giang lau mồ hôi nói thầm một tiếng nói lưu lại võ tiểu phú phương thức liên lạc về sau lâm giang mới là rời đi Võ thứ i ể u p ú đã mời k h o tư i t sớm người đồng đều giấc ngủ không đủ hai giờ hai người ngồi ở phòng làm việc bác sĩ bên trong chuẩn bị mở học buổi sáng học buổi sáng giao ban vẫn là kia một bộ y tá lời kịch tăng lên gần gấp đôi một trăm tấm giường đã là đều trụ đầy từng bước từng bước giao ân liền rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g sau đó bác sĩ trọng điểm giao một chút trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân kết thúc có cái sự tỉnh trong bệnh viện thông chi hôm nay thực tập sinh nghiên cứu sinh quy bồi sinh bồi dưỡng vốn liền đều nhập khoa khoa chúng ta bên trong tới m ộ ư ơ i sáu cái thực tập sinh sáu cái nghiên cứu sinh bốn cái quy bồi sinh bốn cái bồi dưỡng sinh hai cái nội ngoại khoa một khoa một nửa bọn hắn đoán chừng muốn trước đi khoa dịch vụ y tế báo đến sau đó mới có thể đến chúng ta nơi này tiểu phú những này liền đều giao cho ngươi võ tiểu phú nhẹ gật đầu nhìn về phía phòng bệnh trực ban đoạn phi đoạn phi ta hôm nay có phẫu thuật người đến về sau hoặc khoa nội để bọn hắn trực tiếp đi khoa cấp cứu khoa nội âu sơ ngươi trước mang theo còn lại đoạn phi ngươi trước hết mang theo ta phẫu thuật xử lý đoạn phi ngay vậy lập tức hưng phấn lên đây là võ tiểu phú tín nhiệm với hắn a tiến tâm giao cho ta âu sơ là khoa nội bác sĩ nội chú lúc này cũng là điểm đáp ứng chính hoa cùng bành hạ đi theo võ tiểu phú tiến phòng giải phẫu tăng thêm buổi tối hôm qua ước ba đài hôm nay liền trực tiếp chín đài phẫu thuật vành hạ đây mới là thấy được võ tiểu phú phẫu thuật lượng chủ yếu là võ tiểu phú dưới tay có hàng cái gì phẫu thuật cũng d á m ôm cái khác bác sĩ khả năng vì bảo hiểm một chút khó giải quyết túi mật ruột thừa thân thể điều kiện không tốt cũng liền đều giao cho khoa ngoại tổng quát không giống võ tiểu phú tích cực như vậy sáu đài túi mật ba đài ruột thừa bành hạ người làm nhất trợ phẫu thuật bắt đầu phía trước mấy đài võ tiểu phú thời gian đang gấp cũng không cho bọn hắn trực tiếp vào tay chính mình trực tiếp mở làm trước bốn đài túi mật trước sau dính liền thuận lợi một đài ba mươi bốn mươi phút t ả hữu kết thúc làm xong thời điểm mới là m mươi một giờ không đến nhìn về phía bành hạ cái này bành hà nội tình đúng là tốt hơn chỉnh hoa nhiều tiến bộ cũng nhanh mặc dù không thuần t h ụ nhưng làng lộ tính rất cao có ít về sau thứ năm đài t ú i mật võ tiểu phú liền trực tiếp nhường b á n h hạ lên người tới đi b á n h hạ nghe vậy lập tức kinh h ỉ thật nhường hắn đến a lúc này b á n h hạ đã là triệt để không có cùng võ tiểu phú lòng so sánh nhìn xem võ tiểu phú phẫu thuật kia tơ lụa thao tác cho dù là b á n h hạ lại tự cao tự đại cũng biết chính mình cùng võ tiểu phú có bao nhiêu trích lệ nhất n h là võ tiểu phú vậy mà thật nguyện ý cho cơ hội càng làm cho b á n h hạ vui vẻ ghê gớm cùng trình hoa không giống nhau võ tiểu phú cũng không có ngay từ đầu liền bảo mẫu thức dạy bảo phẫu thuật mà là nhường bành hạ trước tự mình lục lọi một chút Cũng võ tiểu phú đem ầ u l nội soi một chuyện bắt đầu chỉ huy từ giờ trở đi bành hạ rốt cuộc minh bạch trịnh hoa cái này lần b ứ c vì cái gì có thể đi lên liền mộ chính liền bảo mỗi này để ở chỗ này vượt con chó đều được ga thao tác ra mộ điện kẹp loại hình mặc dù không thuần t h ủ nhưng là đang luyện công trong phòng cũng là luyện nhiều lắm vẫn là rất nhanh có thể lên tay chỉ là chậm m à thôi cẩn thận phía dưới vẫn là tiến bộ rất nhanh trọng yếu nhất chính là tầm nhìn bước kế tiếp muốn làm thế nào căn bản không cần nghĩ tầm nhìn cho đến tốt nhất võ t i ể u phú trực tiếp nói cho ngươi phải nên làm như thế nào cái này nếu là còn sẽ không vậy cái này tiến sĩ thật là phí công đọc sách cái này căn bản liền không phải hắn mổ chính vành hạ trợt nhớ tới gần nhất dứt hỏa phẫu thuật người máy hắn hiện tại tựa như là người máy võ t i ệ u phú liền là cái kia thao tác người máy phẫu thuật bác sĩ đưa vào chương trình từng bước một khống chế sau đó hoàn thành nhưng là có một chút b à n h hạ là thật kinh hỷ cái kia chính là trưởng thành bất kể có phải hay không là bị khống chế hoàn thành phẫu thuật có cái này một đài thành công b à n h hạ tối thiểu nhất không giống như là vừa mới bắt đầu như thế không có chỗ xuống tay không biết nên làm sao tiến hành càng không có sợ hãi lòng tin như vậy tạo dựng lên đây đối với lần thứ nhất làm phẫu thuật bác sĩ quả thực là quá trọng yếu có cảm giác rồi một giờ mới kết thúc làm như vậy phẫu thuật võ tiểu phú cũng mệt mỏi c ơ m tới rồi sao võ tiểu phú nghiêng đầu đối y tá tuần đài hỏi không có đâu còn phải một hồi đâu đăng chừng vậy thì tiếp tục đi theo lên đài cảm giác tiếp tục tới có thượng một đ á i kinh nghiệm võ tiểu phú lần này nhường người máy tư tưởng của mình nhiều một chút bành hạ thiên tư thật rất cao vô luận làng ộ tính vẫn là vào tay tốc độ nói thật dạy bành hạ so trịnh hoa tỉnh sức lực đệ nhị đại đã là nhường võ tiểu phú thu một phần lực c ơ m tới một nghìn hai trăm ba mươi c ơ m rốt cuộc đ ã đến võ tiểu phú nhìn một chút phẫu thuật tiến độ không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc chính hoa ngươi xuống trước chúng ta một hồi liền đến được rồi l a o đại thẳng đến phẫu thuật làm xong bành hạ vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hương vị võ tiểu phú nhìn xem bành hạ biểu lộ cũng là nợ nụ cười tựa như là chính mình bắt đầu làm phẫu thuật giống nhau thật l à có nghiện lần thứ nhất nha có thể lý giải bất quá làm phẫu thuật cũng giảng cứu tiến hành theo chất lượng phòng giải phẫu phòng ăn cảm giác thế nào quá tuyệt vời đối mặt võ tiểu phú hỏi thăm bành hạ cả người đều là mặt mày hớn hở cảm giác hưng phấn đơn giản không nên quá rõ ràng chính hoa cũng là cảm giác bành hạ phẫu thuật sau lập tức biến hóa rất nhiều trước đó bành hạ lạnh lùng mặt cương thi cơ bản không cười chính hoa đều không gặp bành hạ làm sao cười qua đằng sau bành hạ có thể là bởi vì áp lực càng lớn tiếu dung thì càng là không có hôm nay thì là không đồng dạng tựa như là tích lũy âm u mặt đều bị ánh nắng quét hết giống nhau võ tiểu phú cũng là cười cười h a n g quá hóa dở nhớ kỹ cảm giác này trở về nhiều suy nghĩ một chút có cơ hội ta lại mang ngươi cơm nước xong xuôi ngươi nếu là muốn tiếp tục nhìn xem liền tiếp tục cùng đằng sau ba đài nếu là muốn trở về nghỉ ngơi đi thẳng về là được rồi a vui mừng chi trệ ngộng cảnh trở lại hiện thực b à n h hạ đây mới là n h ớ tới hôm nay phẫu thuật là võ tiểu phú cho a hắn lúc đầu coi là đằng sau ba đài ruột thừa võ tiểu phú cũng có thể nhường hắn làm đâu nhưng là bây giờ xem ra là nghĩ nhiều có chút không tâm lòng hắn thật rất muốn làm phẫu thuật nhưng nhìn hướng chính hoa bành hạ biết chính hoa mới là võ tiểu phú mang bác sĩ nội t r ú võ tiểu phú không có khả năng đem cơ hội đều cho hắn cũng không có cái gì oán hận chỉ có thể là hối hận lúc trước vậy mà bị ma quỷ ám ảnh không có ôm lấy võ tiểu phú đầu này đ u ổ i bất quá đi thẳng về khẳng định là không được võ tiểu phú phẫu thuật có thể để cho hắn học tập gì đó nhiều lắm dù chỉ là hai t r ợ hắn cũng muốn đi theo lão đại ta muốn tiếp tục học tập một chút được không chính hoa nghe được bành hạ về sau lập tức liền một lộ bộ khá lắm cái này bành hạ vì phẫu thuật lao đại đều kêu tới bành hạ có phải hay không quên lao đại của mình là ai làm sao cảm giác g i a hỏa này học được trả a đây là muốn ôm bắp đùi tiết tàu a cảm giác nguy cơ trong nháy mắt liền lại nổi lên g i a hỏa này bình thường thoạt nhìn giống như lạnh lùng cái này vì tiến bộ thật là cái gì cũng không để ý a võ tiểu phú cũng là hơi kinh ngạc thái thượng đạo a muốn nhìn liền tiếp tục thượng chính là bành hạ mặt lộ vẻ vui mừng phẫu thuật bữa ăn đều là ăn càng thơm đại thứ nhất ruột thừa vẫn là võ tiểu phú làm còn lại hai đài liền giao cho chính hoa tiểu tử này mặc dù nộ tính không có bành hạ cao nhưng là có một chút rất được võ t i ể u phú thưởng thức cái kia chính là an tâm làm lao đại cũng không yêu cầu xa v ớ i n g ư ờ i cho lập cái gì công chỉ cần là không gây thai họa vậy thì so cái gì đều mạnh đừng nhìn bành hạ nộ tính cao vào tay nhanh tựa hộ là càng thiên tài nhưng muốn nói gây hai họa năng lực tuyệt đối vung chỉnh hoa tám đầu đường phố nhìn xem trịnh hoa tại võ t i ể u phú chỉ đạo dưới hoàn thành hai đài ruột thừa phẫu thuật bành hạ thật là hâm mộ cực kỳ cái này nếu là giao cho hắn hắn có tự tin có thể so sánh trịnh hoa làm tốt hơn mặc dù hắn cũng chỉ là tại võ tiệu phú dẫn đầu dưới làm hai đài nhưng là hắn cảm giác chính mình so trịnh hoa mang thuận tay đáng tiếc ai bảo người ta tốt số đâu cái này ô m g đối đuổi quả thực là quá trọng yếu bành hạ cảm thấy lưu văn nhân cũng có thể như thế dẫn hắn năng lực hẳn là đủ nhưng là như thế phải mạo hiểm cái khác bác sĩ sợ là sẽ không giống võ tiểu phú dạng này dám b u n g tay trọng yếu nhất vẫn là tự tin đúng liền là tự tin võ tiểu phú có lật tẩy tự tin đây cũng không phải là ai cũng có thể có phẫu thuật toàn bộ làm xong đã là ba giờ hơn hạ ban giải phẫu võ tiểu phú cũng bắt đầu ngáp bác sĩ tuyệt đối là cầm sinh mệnh tại cứu mạng cầm sinh mệnh tại chịu chức n h i ệ p phú ca Phòng l à m việc bác sĩ bên sĩ t r o đoạn n nhìn nhật tình bên n g phi phú thấy hỏi, tiểu võ về sau, m ư ờ i người đâu, c ũ nghe đều là ô m nay phân tới thực tập sinh. Mười người n ca. tập Phu thực h tới g được đoạn phi gọi như vậy do dự một chút vẫn là trực tiếp đều gọi lên phu ca mặc dù bọn hắn nhìn võ tiểu phú đều không nhất định có mấy người bọn hà lớn nhưng là theo đại lưu luôn là không sai ừng có loại đương lão đại cảm giác、Mười、người, nam sinh bên cũng tình huống, cho bọn hắn phân chiếm kia hiệu phối đa ra khoa khoa xem số, dịch cho cấp cứu tế đều do vụ y là thực tập sinh kỳ thật liền là đông hải đại học y khoa năm thứ năm đại học sinh viên chưa tốt nghiệp cũng không phải ai cũng có thể liên thông thạc sĩ khoa chính quy thực tập vẫn là không thể rơi xuống nhất phụ viện là đông hải đại học y khoa dạy học bệnh viện sẽ tiêu hóa phần lớn đông hải đại học y khoa lâm sàng hình chiếu gây tê kiểm nghiệm các loại thực tập sinh lần này tới thực tập sinh cũng là nhiều nhất c h ọ n vẹn sáu cái có nam có nữ nữ có ba cái đã là đều đi khoa nội hỗ trợ sau đó là nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh chỉ có hai cái là khoa cấp cứu nghiên cứu sinh â là đoạn hào cùng thường bán mộng nghiên cứu sinh đều là thạc sĩ chuyên môn còn lại hai cái nghiên cứu sinh thì trợ, thường chuyển khoa hỗ chuyện là luân là cứu đến cũng cấp đây xảy ra. quy bồi sinh bốn cái hàng năm đông hải đại học y khoa đều sẽ triển khai quy bồi thi cử dù sao cũng là quy bồi căn cứ lại là đông hải đứng đầu nhất bệnh viện lực hấp dẫn có thể nghĩ nhưng là danh ngạch cũng sẽ không quá nhiều cái này bốn cái quy bồi sinh đều là thạc sĩ học thuật quy bồi tại bắc khu quy bồi đại bộ phận đều là sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng là tại nhất phụ viện cái này vào mắt đều là thạc sĩ học thuật cất bước học thuật hình thạc sĩ đồng học trường học điểm số yêu cầu sẽ thấp một chút cũng có một chút thằng xui xẻo báo thời điểm sẽ báo sai trực tiếp thạc sĩ chuyên môn biến thạc sĩ học thuật mà thạc sĩ học thuật đằng sau muốn làm lâm sàng liền phải bổ ba năm quy bồi không giống như là thạc sĩ chuyên môn như thế ba năm nghiên cứu sinh liền trực tiếp liên quan quy bồi mà dạng này thạc sĩ học thuật k ỹ thật u không ít hoặc là cảm thấy mình không thích hợp học thuật hình hay là muốn hai cái đều tốt giống phùng linh linh bọn hắn chính là như vậy phùng linh linh là đã tại học thuật phương diện này đi rất lợi hại lại tới công việc mục tiêu liền rất rõ ràng chính là muốn lâm sàng học thuật song chiều cố hai tay bắt hai tay đều mạnh、hơn. không phải nói ta phùng tỷ lợi hại đâu những n à y thạc sĩ học thuật quy bồi sinh nội tình cũng không tệ lúc bắt đầu có thể muốn lạnh nhạt một chút yêu cầu học một đoạn thời gian nhưng là vào tay tuyệt đối nhanh tiến bộ cũng sẽ rất nhanh tựa như là dư tiểu trạch bọn hắn giống nhau cuối cùng liền là bồi dưỡng sinh đây đều là phía dưới bệnh viện dùng tiền đưa tới người độ tự do kỳ thật muốn so cái khác ba loại đều cao một chút phần lớn tuổi tác đều cao hơn võ tiểu phú thấp nhất đều hơn ba mươi cầm đều là bác sĩ điều trị cùng phó chủ nhiệm chức danh bọn hắn tới mục đích liền là học tập kỹ thuật mới đem kỹ thuật mới học trở về tại bệnh viện của mình bên trong khai triển đây cũng là bệnh viện nguyện ý dùng tiền khiến cái này bác sĩ tới học tập mục đích chủ yếu hai cái này liền là chủ đánh ngươi muốn học cái gì trực tiếp hỏi trực tiếp dạy thời gian khác đồng ý giúp đỡ liền rút không nguyện ý ngươi liền tự do an b à i ân liền lặn như thế tùy ý người ta là bỏ ra tiền bất quá bình thường là không ai nguyện ý đến lất b ả o đều là ôm học tập tâm tư tới dù sao cơ hội khó được bồi dưỡng sinh so thực tập sinh còn cố gắng bay lên có khối người ngược lại là những n à y thực tập sinh rất nhiều đều là có thể trốn thì trốn bởi vì bọn hắn tháng m ư ơ i hai muốn thi nghiên thực tập không thể tránh bởi vì có khảo hạch yêu cầu nhưng là thi nghiên cứu càng là không thể từ bỏ cái này có thể nói là nhất khảo nghiệm y học sinh nửa năm đoạn phi đã là đi gọi đã đến khoa cấp cứu khoa nội sáu người rất nhanh sáu cái thực tập sinh bốn cái nghiên cứu sinh bốn cái quy bồi sinh hai cái bồi dưỡng vốn liền đều đến đông đủ nhìn về phía mười sáu người võ tiểu phú trong tay cầm chính là bọn hắn thực tập sổ tay phía trên đều có bọn hắn cơ bản tin tức xác định đến người về sau võ tiểu phú bắt đầu an bài sáu cái thực tập sinh ba nữ trực tiếp an bài đến khoa nội giao cho khoa nội ba cái bác sĩ nội trú đến mang còn lại ba cái thực tập sinh thì là khoa ngoại vương hổ võ thanh đình đ o ạ n vi một người một cái ân ba người đều là lao bác sĩ nội t r ú có kinh nghiệm đang thích hợp dẫn bọn hắn khoa chính quy thực tập sinh khẳng định là không thể cho lưu văn nhân bọn hắn những ngày bác sĩ điều trị võ tiểu phú cũng không muốn bị n ă n cửa lúc trước lưu văn nhân liền mang võ tiểu phú cùng cù dĩnh cũng không n g u y ệ n ý húng chi là mang khoa chính quy thực tập sinh bốn cái nghiên cứu sinh khoa nội hai cái khoa ngoại hai cái cũng tốt phân thường bán m ộ n nghiên cứu sinh đi khoa nội đoạn hào nghiên cứu sinh đến khoa ngoại còn lại hai cái vừa vặn một nam một nữ nữ y khoa nội nam đến khoa ngoại đoạn hào nghiên cứu sinh cùng hắn đây là đoạn hào an bài võ tiểu phú nhất định phải cho đại lão mặt mùi a bốn cái quy bồi sinh mấy cái này đúng là tốt sức lao động n g ô nhiên cũng có thể gặp phải tốt nhất h ẳ n giống cũng là khoa nội hai cái khoa ngoại hai cái lại là nữ sinh ba cái nam sinh một cái làm sao lưu đều phải cho khoa ngoại lưu một cái đây cũng là thạc sĩ học thuật hiện trạng thạc sĩ học thuật y học sinh vẫn là nữ sinh nhiều một ít mà lại lâm sàng y học sinh liền là nữ sinh nhiều một ít nha trực tiếp chưa hết lưu lại cái kia nữ bác sĩ trực tiếp cho lưu văn nhân khoa ngoại chỉ có lưu văn nhân một cái nữ bác sĩ không có cách cô gái này học sinh vẫn là nữ bác sĩ mang theo thuận tiện a vô luận là trực ban vẫn là công việc đều là như thế ân quyết định như vậy đi đến mức người nam kia liền cho lý minh đi lần trước lý minh giống như cùng hắn phản nàn qua quá mệt mỏi cho cái quy bồi sinh vừa vặn giảm bớt một chút hắn g á n h vác lại có là hai cái bồi dưỡng sinh vậy thì càng tốt điểm vốn chính là một nam một nữ bọn hắn tại bệnh viện của mình liền là một cái khoa cấp cứu khoa nội một cái khoa cấp cứu khoa ngoại khoa cấp cứu khoa ngoại cái này bác sĩ nam trực tiếp lưu lại chính là cũng không phân xứng lao sư phủ giáo đều phó chủ nhiệm liền tự mình ăn bài là được rồi hoàn mỹ một phen ăn bài võ tiểu phú trực tiếp giải quyết tăng thêm phương thức liên lạc về sau võ tiểu phú để bọn hắn đều tự tìm chính mình lao sư phụ giáo chính mình thì là ông tiêm một sắp tư liệu cho đoạn hào vào cửa trước đó võ tiểu phú lấy điện thoại di động ra nhìn một chút mặt mũi của mình tận lực muốn t i ể u tụy một chút thê thảm hơn một chút muốn mệt mỏi một chút ân không sai biệt lắm đông đông đông tiến đến đoạn hào tựa hồ càng tương tang mấy ngày nay hắn cơ hồ là bị đính tại bệnh viện khoa chủ nhiệm không dễ làm a tiểu phú nghe thanh â m làm sao còn có chút kích động đâu võ tiểu phú thầm cảm thấy không ổn đem một sắp tư liệu còn có us đều chỉnh lý xong thiếu cũng bổ sung không phải ta nói a sư minh cái này thiếu cũng quá là nhiều ngươi xem một chút đem ta cho chịu ngươi nhưng phải đền bù ta à nếu ta không có giúp đỡ ngươi cũng không gặp được ta đoạn hào nhìn thoáng qua võ tiểu phú tựa hồ là có đen một chút vành mắt ta ngẫm lại võ tiểu phú hai ngày này ban nhi lập tức cũng là có chút đau lòng vốn còn muốn cho võ tiểu phú thêm thêm gánh đâu bây giờ xem ra vẫn là phải tiến hành theo chất lượng không thể lên đến liền đem người dùng phế đi đây chính là thân sư đệ tiểu phụ à ngựa hảo hảo nghỉ ngơi à đến cái này cũng không biết là ai cho lá trả ngươi lấy vệ uống bội bổ uống trà có thể bổ thân thể sao võ tiểu phú hơi nghi hoặc một chút bất quá trà khẳng định là muốn nhận lấy cùng sư huynh không cần thiết k h á c h khí thực tập sinh đều xử lý tốt ừ m đều phân phối xong danh sách ta cũng phát đến quần thể bên trong du duệ minh ta trước hết mang theo tiểu hòa tử trông thấy thật thông minh hẳn là làm việc nhi không tệ đoạn hào nhẹ gật đầu gần nhất quá bận rộn nghiên cứu của mình sinh cũng không có thời gian mang theo giao cho võ tiểu phú vừa vặn mặc dù nói bận đ i ệ nhưng là h o a bên trong sự tình hắn vẫn là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chính hoa liền bị võ tiểu phú mang không tệ lại mang cái du du ệ minh vậy khẳng định cũng là d đúng rồi ngày mai phẫu thuật đừng quên phẫu thuật cái gì phẫu thuật t ì m ta sau cái bệnh nhân hai cái ung thư gan cắt bỏ ba cái túi mật một cái ruột thừa ta không có thời gian làm ngày mai còn muốn đi họp giao cho ngươi a võ tiểu phú biểu thị sư huynh quá y ê u hái hắn a không phải nói bọn hắn phẫu thuật đều rất khan hiếm sao làm sao hắn cảm giác chính mình phẫu thuật đều muốn làm không hết ta bất quá đây chính là có hai đại ung thư gan cắt bỏ võ tiểu phú biểu thị vẫn là rất trông mà thèm đoạn hào đã là đem sáu đài phẫu thuật bệnh nhân đồng hồ cho võ tiểu phú đưa tới nhìn thoáng qua võ tiểu phú cũng là trong lòng hiểu rõ Hiện tại trên điện thoại di động đều có thể xem bệnh nhân hồi thăm tại điện di tin đi Cái trên động tức, một đều dò. có xem phòng sau mai cứu đó trở về nghiên cứu một chút, về nghiên ngày mai làm liền tốt đi tốt ra cửa, việc õ t ể u phẫu thuật, phú phải sắp nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, làm phẫu thuật, không cũng được, Vẫn là rất tình nguyện. Phòng làm lại l một tư ra. i u phẫu thuật, tiểu nguyện. làm là làm phú Phòng tình vẫn rất võ v i ệ bác sĩ bên trong chính hoa du duệ minh đều còn tại liền cả bành hạ đều trông mong chờ lấy hắn khiến cho võ tiểu phú còn có chút không thích ứng nhân thủ này lập tức liền dư giả thật nhiều a i đi, đi xem một chút ngày mai phẫu thuật bệnh nhân phẫu thuật bệnh nhân ngày mai cũng có phẫu thuật mặc dù không biết võ tiểu phú ở đâu ra nhiều như vậy phẫu thuật nhưng là ba người đều là có chút h ứ n g phấn vội vàng đuổi theo lão đại ngày mai cái gì phẫu thuật a bành hạ tiếng lão đại này làm sao cảm giác kêu càng ngày càng thành thục a hai đ à i ung thư gan cắt bỏ ba đài túi mật một đài ruột thửa một hồi đi phòng bệnh chúng ta xem trước một chút bệnh nhân nói chuyện chú ý một chút người bệnh khả năng còn không biết đâu minh bạch không đúng võ tiểu phú dừng lại nhìn về phía bành hạ ngươi ngày mai cái gì ban a cái gì ban bành hạ vui mừng trì trệ đây mới là nhớ tới hắn là lưu văn nhân hạ cấp bác sĩ a ngày mai còn phải đi theo lưu văn nhân giá trị ca ngày đâu ca ngày nhìn xem bành hạ sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống chính hoa cũng là c ư ờ i thầm một tiếng gia hỏa này thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không đ ô n g tha à vậy trước tiên hảo hảo cùng bác sĩ lưu trực ban chờ ngươi không có ban thời điểm muốn theo ta phẫu thuật lại cũng cũng được bành hạ cũng chỉ có thể gật đầu cũng không thể ngay cả mình bản chức công việc cũng không để ý đi đi theo phía sau nhất du d ư ớ i m ì n h lúc này ghi nhớ nhiều lời nhiều sai làm nhiều nói ít nguyên tắc liền yên lặng đi theo bất quá trong lòng cũng là tại suy nghĩ đấy hôm qua hắn liền cùng đoạn hào câu thông qua rồi thì ở đoạn hào cái này khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm nghiên cứu sinh du duệ minh vẫn rất có cảm giác thành tựu tại cái khác trước mặt bạn học cũng là nhiều hơn mấy phần nào khí huống chi sư phụ đoạn hào sư tổ vẫn là khoa ngoại chủ nhiệm vu sĩ phụ tiền đồ sán lạng a hôm qua đến tìm đoạn hào vốn cho rằng là theo chân đoạn hào học tập đâu không nghĩ đoạn hào vậy mà nhường hắn cùng võ tiểu phú tiết mục hắn cũng không có nhìn qua võ tiểu phú cũng chỉ là một cái bác sĩ nội t r ú vẫn là cái phổ thông trường học thạc sĩ tốt nghiệp cũng là vừa công việc không lâu loại này thật sự có tư cách dẫn hắn sao bất quá hắn cũng không muốn gây đoạn hào không vui đoạn hào nói cái gì hắn khẳng định liền nhận cái gì cái này mới đến hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hắn đầu góc cũng không xấu hôm qua rời đi đoạn hảo hắn liền bắt đầu thông qua quan hệ nghe ngóng võ tiểu phú đây mới là biết võ tiểu phú mấy phần nội tình vừa mới ở lại viện liền là bác sĩ nội t r ú trưởng hắn còn đem tiết mục bổ một lần mặc dù tiết mục thượng đoạn ngắn quá ít nhìn không ra bao nhiêu thứ nhưng cũng là có thể biết võ tiểu phú đúng là bất p h ả m dù sao cũng là tại nhiều như vậy kinh dị trình độ người trong làn chuyển ra tiến vào khoa bên trong về sau c à n thụ thì càng trực quan một chút khoa cấp cứu khoa ngoài năm cái tổ cái khác bốn tổ tối thiểu nhất đều là bác sĩ điều trị man đến võ tiểu phú nơi này vậy mà liền trực tiếp bác sĩ nội chú vào cương vị đây chính là khoa cấp cứu a cũng không phải hôn tư lịch địa phương có thể mang tổ năng lực mạnh bao nhiêu du duệ minh dùng chân góp tưởng đ ề u biết liền xem như so chu vân bọn hắn chinh lệnh cũng là bác sĩ điều trị trình độ đi qua cho tới chưa nhất chung buổi chưa hiểu rõ thì càng là kinh hãi võ tiểu phú tại khoa cấp cứu địa vị hình như là thật rất cao a tối thiểu nhất những n à y bác sĩ nội chú hình sư thì đều rất tôn sùng võ tiểu phú liền cả khoa cấp cứu khoa nội đều không ngoại lệ buổi sáng dẫn bọn hắn và phi đều là lao bác sĩ nội chú vậy mà cũng là đối một cái vừa ở lại viện võ tiểu phú phú ca phú ca tê đây là cái gì kinh dị lực ảnh hưởng à mà lại nghe đoạn phi nói võ tiểu phú một ngày này liền là tại phẫu thuật trọn vẹn chín này cái này phẫu thuật năng lực lao bác sĩ nội chú căn bản so ra kém lại thêm hiện tại chính hoa cùng bành hạ đều là sư huynh của hắn bây giờ khoa cấp cứu chính thức bác sĩ nội chú vậy mà mở miệng một tiếng lao đại tê ờ h i ệ n nhiên là bị thu phục bành hạ vẫn là cùng lưu văn nhân hiện tại còn giống như có chút muốn đi ăn máng khác ý tứ làm sao võ tiểu phú làm phẫu thuật so lưu văn nhân một cái bác sĩ điều trị còn lợi hại hơn không thể đi tóm lại là càng hiểu rõ càng kinh ngạc từ lúc mới bắt đầu có chút n g o kh trong khu bệnh nhân võ tiểu phú mang theo trịnh hoa cùng du duệ minh nhìn một chút sáu cái người bệnh trong lòng hiểu rõ về sau đem ăn bài phẫu thuật sự tỉnh giao cho chính hoa liền trực tiếp rời đi phải trở về ngủ một giấc ngủ ngon mới có thể tiếp tục phấn đấu a đến nhà trọ thời điểm đã nhanh năm giờ v õ tiểu phú giấc ngủ từ trước đến nay rất tốt ngã đầu liền ngủ chỉ b ấ t quá vừa mới chìm vào giấc ngủ võ tiểu phú tựa hồ liền vọng động trong động đ ô n g nhiên xuất hiện rất nhiều xa lạ đồ vật cùng tri thức không đúng không phải lạ lẫm mà là một cái khác linh hồn ký ức chỗ sâu đồ vật chỉ b ấ t quá những vật này liền cả một cái khác linh hồn đều không có khắc sâu ký ức có lẽ chỉ là ở nơi nào nhìn qua có lẽ chỉ là tại cái nào đó thời gian nghe qua chỉ là một chút nhìn qua liền quên mắt biết hai ngơ gì đó mà thôi nhưng là lần này trong động những vật này đều là sâu như vậy khắc nhường võ tiểu phú có chút đã gặp qua là không quên được ý tứ trong đó có rất nhiều chữa bệnh tương quan tri thức cùng ý tưởng đây đều là võ tiểu phú không có nhìn qua lại không dám nghĩ đồ vật nếu là có thể đem những vật này biến hiện sợ là sẽ phải có một tòa kim sơn không cái này căn bản liền không phải dùng núi vàng có thể cân nhắc đồ vật đinh linh đinh linh t r u n g điện thoại di động đột nhiên vang lên võ tiểu phú giật mình mở ra mông lung hai mắt uy còn đang ngủ sao này ăn cơm cù dĩnh thanh â m ở trong điện thoại vang lên võ tiểu phú nhìn về phía màn hình điện thoại di động lúc này mới phát hiện đã tám giờ tối lập tức ta cái này đi tìm ngươi võ tiểu phú đứng dậy lau mặt để cho mình thanh tỉnh hơn một chút đừng nói bụng đã là bắt đầu tạo phản đối nội soi v õ tiểu phú nghĩ tới trong ngộng những vật kia quá chân thực cho dù là tình ngộng những vật kia vậy mà cũng là thật sâu ấn khắc tại trong đầu đây là tình huống như thế nào đem thông thường ký ức đều đã là củng cố ổn định bắt đầu đào móc cấp độ sâu ký ức muốn đem một cái k h á c linh hồn giá trị thẳng dư ép khô sao dưới lầu c ù dĩnh đã là sớm đang đợi trở về đã khuya sao c ù dĩnh nhìn xem hối thúc bận bị hoảng chạy xuống v õ tiểu phú đưa tay giúp vo tiểu phú đem chụp vào một nửa áo khắc mặc ngủ mấy giờ đã đầy máu sống lại đi thôi muốn ăn cái gì a có mục tiêu sao đi、thôi. buổi chiều uống chén mặt đẹp nhất vừa v ẫ n có chuyện muốn cùng ngươi nói võ tiểu phú đây mới là chú ý tới hôm nay cụ dĩnh tựa hồ là so với hôm qua xinh đẹp hơn rất nhiều cái này thân váy cũng không liền là hôm qua đi cửa hàng mua sắm thời điểm mua đầu kia nha ha ha ngươi xuyên cái này thân thật là dễ nhìn thật đơn giản thực tình lời khen nhường cụ dĩnh trong nháy mắt liền khỏe miệng ép không được nhìn nữ nhân liền là dễ dỗ dành như vậy hai tay sắn thượng võ tiểu phú cánh tay tính ngươi tiểu tử có ánh mắt chủ yếu vẫn là người nội tính tốt đúng hay không kiên nhất định chú đánh liền là một cái ngươi nội tính tốt ánh mắt của ta tốt lúc này đồ đần mới lắc đầu, đầu. hai người cười càng là sán lạn h à trọ bên ngoài liền có một nhà tiệm mì đường nói hương vị vẫn là có thể võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh đã không biết là lần thứ mấy vào xem nơi này ê u bữa ăn hai người nói ở trong khoa sự t ì n h đây chính là bác sĩ t ì n h lưu thường ngày bọn hắn trong sinh hoạt nói chuyện sự t ì n h cũng phần lớn liền là trong bệnh viện c h u y ệ n lý thú đương nhiên đây mới là vừa mới bắt đầu chờ đằng sau công tác thời gian dài liền là lẫn nhau k h u y ê n đảo chính mình tại trong bệnh viện ủy khuất cùng bất bình hai bên cùng ủng hộ hiểu nhau đây chính là vì cái gì nhiều như vậy bác sĩ đều là tìm đồng hành nguyên nhân những nghề nghiệp khác người sợ là không thể có càng nhiều lý giải tựa như là võ tiểu phú đây mới là vừa mới bắt đầu trong một ngày phần lớn thời gian liền bỏ ra ở trong bệnh viện về sau sẽ chỉ càng thêm quá phận đúng rồi ngươi mới vừa nói là muốn cùng ta nói sự tình là chuyện gì a nghe được võ tiểu phú tra hỏi cụ dĩnh bỗng nhiên có chút do dự lại có chút thấp t h ỏ g nhìn võ tiểu phú càng là kỳ quái không phải là đã xảy ra chuyện gì a lắc đầu cụ dĩnh suy nghĩ một chút mới là chậm dãi nói tiểu phú lao sư ta cho ta xin đến đi nước mỹ ma phòng khám bệnh giao lưu một năm cơ hội ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến ma phòng khám bệnh võ tiểu phú nghe vậy cũng là ngần ơ m a phòng khám bệnh mặc dù đằng sau treo phòng khám bệnh hai chữ nhưng là người ta cũng không phải trên đường cái nhìn thấy cái chủng loại kia phòng khám bệnh a mà là một tòa toàn cầu quy mô lớn nhất tính tổng hợp không phải mưu cầu lợi nhuận bác sĩ hành nghề tổ chức đã không chỉ là bệnh viện đơn giản như vậy có chính mình vài tòa đ ỉ n h tiêm viện y học đồng thời càng là phòng khám bệnh khai biến toàn cầu đông hải đế đô đều có ma phòng khám bệnh thiết lập những này phòng khám bệnh chữa bệnh trình độ tại toàn bộ hoa quốc đều là đ ỉ n h tiêm tại đại đa số trong mắt của thầy thuốc y học là không có biên giới cho nên bọn hắn căn bản không t ị hiểm đi những n à y đỉnh tiêm quốc tế chữa bệnh tổ chức đi học tập đi cứu người ma phòng khám bệnh càng là rất nhiều bác sĩ hướng tới y học địa đường bởi vì nơi đó không chỉ có là có toàn thế giới bác sĩ lợi hại nhất càng là có toàn thế giới đứng đầu nhất y học phòng thí nghiệm đây là một cái chú trọng hơn tại y học nghiên cứu đỉnh tiêm chữa bệnh cơ cấu đều ở chung đã lâu như vậy võ tiểu phú h á có thể không biết c ụ dĩnh am hiểu hơn nhưng thật ra là nghiên cứu khoa học phương diện mà không phải lâm sàng trị bệnh cứu người chỗ như vậy sợ là củ dĩnh cũng rất hướng tới đi thú chi dù cho chỉ là giao lưu trở về, về sau sơ yếu lý lịch bên trong có như thế một bút cơ ả nước bệnh viện, c hội liền không ai không có tốt h dĩnh. chế chính như dĩnh, hại cho hội ể Tiểu đủ được. cự cụ cái căn cái Cơ tuyệt trở tay. ta biết, t quá mau này dễ Biên bản bàn người nói lợi gì, là làm sao làm à, sao như vậy đâu còn cần phải hỏi ý kiến gì a cũng liền võ tiểu phú không có m ạ n g này nếu là có m ạ n g này võ tiểu phú đều không mang theo suy nghĩ phải đi đem tốt nhất y học trình độ đều học tập trở về đến vì hoa quốc y học phát triển góp một viên đại ca đây chính là quá hiếm có hoa quốc tây y học trung quy là mới xuất hiện cho dù là anh dũng đội sát cùng phương tây cũng vẫn là có t r a n lệch nhất định không phải tại bình thường trình độ t r a n lệch mà là đỉnh tiêm dụng cụ cùng nghiên cứu khoa học tư liệu đánh hạ bên trên nói là y học không có biên giới nhưng là người ta cũng sẽ không thật liền đem thứ gì đều trực tiếp cho ngươi muốn có được ngươi chỉ có thể tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi học tập đi đánh hạ mà đi đến những ngày đỉnh tiêm chữa bệnh cơ cấu đi học tập đi xem đi phát hiện đi gây nên linh cảm và chạm dạng này mới là có thể tiến bộ càng nhanh để ngươi có càng nhiều con đường phía trước chỉ dẫn nghiên cứu khoa học cũng là muốn có phương hướng phương hướng c h ọ n đúng làm ít c ô n g to phương hướng cho sai tốn công vô ích đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy bác sĩ muốn đi ra nguyên nhân không nhất định là vì lương cao cũng có thể là là càng hướng tới y học đỉnh điểm những năm gần đây hoa quốc sự nghiệp y liệu phát triển có thể không thể rời bỏ một chút chữa bệnh đỉnh tiêm nhân tài về nước kính dâng nhìn xem v õ tiểu phú cái dạng này c ù dính rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nói thật nàng sợ v õ tiểu phú không đồng ý lại sợ v õ tiểu phú đồng ý thật là rất xoắn suýt sợ v õ tiểu phú không đồng ý là bởi vì nàng thật không nghĩ từ bỏ cơ hội này chỉ cần là theo nghề thuốc người đều hẳn phải biết cơ hội này đến cỡ nào khó được đây là cùng một chỗ ai cũng không cách nào cự tuyệt được tăng nhưng là nàng lại sợ v o tiểu phú đồng ý hai người mới là kết giao không lâu Nên mới là như thế xoan tiến n sĩ sinh trong lúc đó bởi vì trong nhà quan hệ ta khai triển một cái chính mình tiến sĩ nghiên cứu hạng mục lao sư cũng rất duy trì tiến triển cũng không thể lắm năm nay tháng bốn phần kết đề thành quả sau khi đi ra lao sư còn hỗ trợ đưa tưởng hai ngày này hẳn là liền có kết quả cuối tuần khả năng còn muốn trở lại đế đô đi tham gia hội thảo nghiên cứu cùng lĩnh tưởng lao sư của ta cùng m a phòng khám bệnh sở tỷ phan nghị giáo sư quan hệ rất tốt khai triển hạng mục này thời điểm liền được trợ giúp rất lớn bây giờ có kết quả sở tỷ phan nghị giáo sư liền đưa ra muốn mời ta đi nước mỹ tham gia giao lưu học tập vừa vặn sở tỷ phan nghị giáo sư một cái hạng mục cũng nghĩ để cho ta gia nhập lao sư cảm thấy đó là cái cơ hội rất tốt liền giúp ta đáp ứng ta không phải là không muốn sớm cùng người nói ta cũng là buổi chiều mới là tiếp vào lao sư điện thoại võ tiểu phú nghe vậy càng là chấn động trong lòng nhìn về phía cụ dĩnh hợp l ấ đây là cái yêu đương nào à tháng b ố phần liền kết đệ có thể thu được thưởng hạng mục làm sao cũng sẽ không tiểu nhân võ tiểu phú vẫn luôn không có hỏi c ụ dĩnh tiến sĩ sinh lao sư là ai nhưng là có thể cùng ma phòng khám bệnh đơn độc phụ trách hạng mục giáo sư trở thành hảo bằng h ư u tư lịch có thể nghĩ c ụ dĩnh còn có thể bằng vào trong nhà quan hệ chính mình khai triển hạng mục đây là cái gì lịch thiên khai của ta hoa quốc tiến sĩ sinh loại trừ số ít mấy một thiên tài bên trong thiên tài đâu còn có cái khác tại tiến sĩ sinh thời điểm có thể bị đạo sư cho phép chính mình khai triển hạng mục a đó cũng đều là tiền c ụ dĩnh đây là cho hắn ném bom a bọn hắn những ngày y học sinh có đôi khi khi đi học lao sư kiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn nâng một chút ý học giới đỉnh cấp thiên tài ví dụ đến khích l Thì nhưng ó là cái nào h ai ai, về về thế nào thế nào, võ tiểu phú làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày ví dụ thành bạn gái liên nay đến tử còn cùng nhắc phụ viện ký cái gì viện mời hợp đồng a tới tham gia tiết mục đều lộ ra cải trang vi hành chỉ là nghe một chút võ tiểu phú đều có thể biết c ủ d ĩ n h tại nghiên cứu khoa học thượng là cái gì thiên phú đều có dạng này đệ tử còn cùng nhất phụ viện ký viện mời hợp đồng không phải là bởi vì hắn còn có thể bởi vì cái gì không sai võ tiểu phú đã bắt đầu bản thân cảm động người nhà người nhà đ ố i đ ố i c ủ d ĩ n h kia bóng loang c h á n cái này ngốc cô nàng cũng quá có thể tàn g sự tình người cái kia nghiên cứu hạng mục là dược học phương diện c ủ d ĩ n h tại trước khi trên giường trình độ đúng là đồng dạng nếu có cái này thiên phú thế nào tại tiết mục mà biểu hiện đều không nên so phùng linh, linh kém theo võ tiểu phú cũng chỉ có thể là thiên phú đều điểm tại khối ú dược học cạnh được cho thiên lên, bằng không, liền ngợi này, làm sao đều không nên không cạnh tranh được bọn hắn, khiến thể phú khối tại tại t điểm là làm loại đều đều sao r ừng một t h â mỹ mạo, lộ ra t h ư ờ n thường không có gì có làm ạ Ừm, l sao ngươi biết đoán à một năm mà thôi ta ủng hộ ngươi cơ hội này quá h i h ư có cũng chính là ta không có ta nếu là có ta khẳng định cũng phải chạy v ộ i đi yên tâm nam nhân của ngươi ta ý chí k i ê n định tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g những nữ nhân khác đạt được ta phúc thử c ù dính đều là bị võ tiểu phú làm cho tức cười thứ khiến cho ngươi thật giống như rất ăn ngon bộ dáng giống nhau loại trừ ta ai còn để ý ngươi à khẩu thị tâm phi nữ nhân a bất quá bị cù dinh ném đi như thế một cái bom võ tiểu phú cũng là có chút trong lòng cấp bách bạn gái bỗng nhiên b ị con xấu xí biến thiên n ố n g mà hắn cái này thiên nga đen cũng không thể rơi ở phía sau a võ tiểu phú bởi vì linh hồn d u n g hợp quan hệ hiện tại tựa như là một cái có gia tộc tích lũy phú nhị đại mà cù dinh hiện tại liền là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trang phú nhất đại mà lại đã là nắm giữ bạc triệu gia tài cái này sức lực so võ tiểu phú còn mạnh hơn a nghiên cứu khoa học vẫn luôn so lâm sàng nổi tiếng một cái hạng mục liền tối thiểu nhất ngàn vạn cấp bậc đều đủ mua một đài cỡ lớn lâm sàng hình chiếu đúng rồi n g ư ơ i tiến sĩ đạo sư là vị nào lao sư a cù thu diệp ngươi biết không cù thu diệp võ tiểu phú nghe vậy giật mình đây chính là hoa quốc khối ưu học phương diện đỉnh tiêm giáo sư chuyên gia a tại khối ưu học chuyên nghiệp địa vị nhưng là muốn so vu sĩ phụ tại khoa ngoại tổng quát địa vị còn n g ư n cao hơn một chút chỉ là võ tiểu phú nghĩ không ra c ù d ĩ n h đạo sư lại là cù thu diệp không đúng đều họ c ù các ngươi sẽ không còn có cái gì cái khác quan hệ a nàng là cô cô ta t ố ấ t triệt để không thành vấn đề võ tiểu phú cũng lý giải cái nhà này bên trong quan hệ là quan hệ như thế nào bất quá ngươi có quan hệ này làm sao lại tới tham gia cái tiết mục này a cù dinh đối mặt võ t i ể u phú nghi vấn cũng là có chút ánh mắt quái dị ngươi có phải hay không đối nhất phụ viện biên chế sức hấp dẫn có chút hiểu lầm a a cũng là a nhất phụ viện cũng không so trong nước bất luận cái gì một nhà bệnh viện trinh lệnh thậm chí một y khoa thất còn muốn so đế đô đỉnh tiêm bệnh viện lợi hại rất nhiều dạng này bệnh viện biên chế dùng tiết mục hình thức phóng x u ấ t ai có thể bù đắp được ở dụ hoặc a thú chi trước đó cù dinh thành quả có còn không có đoạt giải đâu thêm điểm cũng không có lớn như vậy muốn tại đế đô tìm biên chế nhưng không có dễ dàng như vậy bằng vào quan hệ có lẽ có thể nhưng là kia đến mức ra đi nhiều ít tân tình à, nhất phụ viện nhiều năm như vậy liền phóng ra đến ba cái biên chế danh lệch đế đô những cái kia đ ỉ n h tiêm bệnh viện lại có thể tốt hơn chỗ nào đoán chừng cũng liền có thể tìm hợp đồng lao động tự nhiên là muốn tới đông hải liều một phen nghĩ như vậy võ tiểu phú cũng liền thông thấu như thế xem xét hắn thật là có điểm may mắn nữ thần phụ thân ý tự à, vậy ta chẳng phải là rất lợi hại cù d ĩ n h lập tức cho võ tiểu phú một cái lên mắt được ngươi lợi hại nhất tốt đi h một hồi trở về để ngươi biết lợi hại hơn cù dính hơi đỏ mặt nắm đấm trực tiếp liền lên tới nói cái gì đó nhiều người như vậy đâu hai người ăn m ặ t cụ dĩnh không chỉ có đạt được võ tiểu phú đồng ý còn chiếm được võ tiểu phú hứa hẹn lúc này khẩu vị quả thực là đẹp đến mức vô cùng ăn m ặ t hai người kéo tay nhỏ trực tiếp quay trở về nhà trọ võ tân bọn hắn cũng không tại hai người cũng sẽ không cần tỉ hủy cái gì vừa mới kết giao chính là ăn t h ủ y trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm bây giờ mắt thấy lại muốn chia lịa tự nhiên là không nguyện ý bông tha bất luận cái gì có thể cùng một chỗ cơ hội sáng sớm võ tiểu phú nhìn xem cụ dĩnh kia tinh xảo khuôn mặt không khỏi lộ ra tiểu dung rời giường cho cô vợ trẻ làm điểm tâm hư phát tiểu ca võ tiểu phú đều cảm thấy mình thật sự là thiên hạ đứng đầu nhất nam nhân tốt lớn như thế sáng sớm cho cô vợ trẻ làm đ i ể m tâm còn có ai mẹ các ngươi rời giường không mặc dù là tại nhà cô cô nhưng là võ tiểu phú cảm thấy vẫn là đến thỉnh thoảng hỏi một chút v ạ nhất n phụ thân bên kia lại có cái gì không vui địa phương đâu lên đang ăn điểm tâm đâu đúng cha ngươi đang muốn hàn huyền với ngươi sự tình đâu ta nhường hắn nghe à nhìn ra được tắc nhật lãng hai ngày này qua vẫn là rất mau mắn mọi người tâm tình như thế nào từ trong giọng nói liền có thể nhìn ra tiểu phú cuối tuần sau ra ra ngươi muốn qua đại thọ tám mươi tuổi ta muốn trở về ngươi quả nhiên là phụ tử không có cách đem thù à, xem ra võ tân là n g h ị thông suốt rồi võ tiểu phú minh bạch nhà mình ý của phụ thân võ tân cũng biết hắn bận rộn công việc đây là muốn hỏi hắn cuối tuần sau có thể hay không có thời gian à, phụ thân cùng gia gia có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước tử quy về tốt võ tiểu phú tự nhiên là vui vẻ võ tiểu phú đã nhiều năm như vậy đối gia gia cũng không có gì ấn tượng ngược lại là không quan trọng nhưng là võ tân không giống nhau à, ở chỗ này sinh trưởng hai mươi ba năm ngẫm lại đều có thể biết võ tân đối bên này lo lắng lớn bao nhiêu võ tiểu phú cái này làm con trai tự nhiên là muốn thành toàn không có vấn đề đến lúc đó chúng ta cùng đi t ố t t ố t biết nhà mình phụ mẫu bên kia đ ộ n g tính võ tiểu phú cũng là yên tâm không ít thơm nào ngạt bữa sáng ra lò võ tiểu phú đang muốn đi gọi c ụ d ĩ n h đâu chỉ thấy c ụ d ĩ n h lúc này đã là mặc rõ ràng không vừa vặn áo sơ mi đứng tại cửa phòng bếp màn này liền rất có lực t r ú n g kích võ tiểu phú áo sơ mi đúng là lớn nhưng là cái này xuyên trên người c ụ dĩnh liền thật xuyên ra không giống nhau hương vị ngươi biết bức tranh này đối với một cái sáng sớm nam nhân lớn bao nhiêu sức hấp dẫn sao tiểu phú ăn cái gì à cù dĩnh t h ụ nhãn mông lung mà hỏi võ tiểu phú đã là đem đồ vật đều bông xuống trực tiếp nào tới an ngươi trong bệnh viện khoa cấp cứu họp buổi sáng đoạn hào vậy mà không có thăm ra nhớ tới hôm qua đoạn hào nói hẳn là đi họp vừa quay đầu võ tiểu phú nhìn thấy lưu văn nhân đang hú h á n nhìn xem hắn a thì đây là tỷ p h u hôm qua thả ngươi bồ câu a hoán khí lớn như thế lưu văn nhân sự tình đã là địch ra cái này hai tuần liền muốn đính hôn kết hôn đoán chừng cũng chính là năm nay đ ấ y hay là đầu năm nay sự tình tốc độ đúng là không nhanh bất quá nhanh lên cũng là nên hơn ba mươi a lưu văn nhân đã đợi không kịp a gặp phải thích hợp nhất định phải đội tiến độ đối phương cũng gấp a dù sao cũng không nhỏ cái này gặp phải cái thích hợp dễ dàng nha song phương phụ mẫu càng hối thúc ca đều hận không thể bọn hắn ngày mai liền đem sự t ì n h định ra đâu đây là ngươi cho ta phân phối võ tiểu phú nhìn về phía hôm qua cho lưu văn nhân phân phối quy bồi sinh lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra cười cười thế nào không tệ đi ta biết ngươi nhất định nhi hài lòng tuyệt đối là hạt giống a hơi mang mang liền tới ta cũng là nhìn tỷ ngươi gần nhất quá bận rộn muốn cho ngươi tìm giúp đỡ nha giúp đỡ một cái bành hạ thiếu chút nữa đem nàng cho sầu chết cái này lại cho nàng là một cái sinh dư viên nàng không được sầu càng thêm sầu a đúng nhớ tới bành hạ lưu văn nhân cũng là có chút kỳ quái ngươi cho bành hạ rót cái gì thuốc mê một ngày này công phu cùng biến thành người khác giống nhau còn cứ gọi ngươi l ã o đại nói thật lưu văn nhân là thật có chút bội phục võ tiểu phú một ngày thời gian liền có thể đem bành hạ giải quyết nàng đều muốn cho võ tiểu phú ra sách võ tiểu phú lúc này cười cười tỷ muốn b i ế ta t muốn hay không cân nhắc cùng tỷ p h u cùng một chỗ mời ta ăn bữa cơm à? lưu văn nhân lập tức liền làm phẫu thuật tiểu từ ngươi c ò n d á m cò kẻ mặc cả nói hay không cái này cho ta bỗng nhiên làm cái quy bồi sinh ta còn không có tính sổ với ngươi đâu còn muốn ăn cơm nắm nấm có ăn hay không a võ tiểu phú cũng là vội vàng cầu xin tha thứ chớ đã các loại đem lưu văn nhân ngừng tỷ ngươi nhưng làm u ố n kết hôn người cái này nếu để cho tỷ phu thấy được còn đến mức nào tỉnh táo ta chính là nhường bành hạ mổ chính làm hai đài mà thôi bành hạ tư chất cũng không thể lắm có thể là muốn cho ta về sau mang nhiều dẫn hắn đi lưu văn nhân nghe vậy lộ ra vẻ suy tư ngươi thật nhường hắn phẫu thuật rồi trình độ của hắn đủ rồi trước đó cùng ta phẫu thuật thời điểm ta cũng nhìn mổ chính không thích hợp đi tỷ ta không phải nói với ngươi sao mặc dù là bọn hắn làm phẫu thuật nhưng là gia lực mạnh vẫn là ta bước kế tiếp làm thế nào làm chỗ nào ta đều đem tầm nhìn cho từng cái dậy bọn hắn nếu là còn sẽ không đi học hồng công a lưu văn nhân nhìn về phía võ tiểu phú cái này nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là ai dám làm như vậy a kia cuối cùng không phải là của mình tay làm bác sĩ lên bàn giải phẫu chuyện không có nắm chắc ai dám làm cũng liền võ tiểu phú dám loạn như vậy tới đi ngươi thật đúng là làm loạn ngươi liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn a yên tâm trong lòng ta biết rõ có thể chịu được bồi dưỡng ta mới khiến cho bọn hắn đến nếu là lộ ra nửa điểm không được manh mối ta liền phải để bọn hắn xuống dưới tính mạng của bệnh nhân ta cũng sẽ không lấy ra nói đùa t u t ta còn có phẫu thuật đâu không nói với ngươi nhìn xem võ tiểu phú đã rời đi thân ảnh lưu văn nhân chợt nhớ tới mình còn có sự tình đâu nàng là chuẩn bị đem người trả lại cho võ tiểu phú nàng là thật không muốn mang cái này quá sầu người nàng cũng không phải là khối này liệu cái này l a o cá lưu văn nhân cũng là bất đắc díp lời quá giàu hạn nàng đều bị vòng vào đi cái này tốt người cũng đi cái này thực tập sinh còn phải n à n g mang đằng sau có phiền mà lần này bị võ tiểu phú chạy lần tiếp theo nàng cũng không tốt lại tìm đi qua quan hệ đến cùng là cũng không t ệ lắm một lần dễ nói hai lần liền có chút không để mặt mũi Võ trong i nội ể u Phú chú là bác sĩ t ư Lưu ở n Văn Nhân cũng biết võ tiểu phú công việc khó thực hiện Không g Tiểu Võ việc Phú khó thực cách, có biết b ai ả à n là làm lấy này, Liền này điểm tỷ thụ Trong lấy chứ sao、trong、phòng giải phẫu chính hoa cùng du duệ minh đã là đều tới trước cái thứ nhất bệnh nhân liền nằm tại trên bàn giải phẫu chính hoa bắt đầu mang theo du duệ minh rửa tay khử trùng trong phòng giải phẫu đều là người quen võ tiểu phú xe nhẹ đường quen rửa tay lên đài trước đó phẫu thuật thời điểm cái này rửa tay khử trùng việc đều là chính mình làm hiện tại không đồng dạng binh cường mã tràng a duệ minh trải qua phẫu thuật sao thực tập thời điểm kéo qua móc nhẹ gật đầu k h thiếu thiếu sức lực giống nhau phẫu thuật thật có thể đem ngươi mận chết nhưng không phải có một câu như vậy nha có cũng không tệ rồi còn chọn cái gì à trong bệnh viện cũng không phải ngày đầu tiên thiếu bác sĩ gây tê lão sư ta bắt đầu hai giờ ok cho đến ngày nay ung thư gan cắt bỏ trong tay võ tiểu phú đã không tính là cái gì lớn phẫu thuật bởi vì gan có thể khôi phục c a tính khiến cho ung thư gan cắt bỏ phẫu thuật chỉ cần là tại chỗ ung thư tại rất nhiều ung thư trong phẫu thuật liền xem như phẫu thuật độ khó khá thấp hậu phẫu sinh tồn thời gian rõ rải chất lượng sinh hoạt tương đối cao phẫu thuật chính hoa ngươi cảm thấy ung thư gan cắt bỏ cùng túi mật cắt bỏ khác nhau ở chỗ nào sao khác nhau chính hoa nhìn về phía võ tiểu phú rất muốn hỏi hỏi võ tiểu phú có phải hay không hỏi sai vấn đề đây là hai cái có thể đặc t r n g một chỗ nhìn phẫu thuật sao ung thư gan cắt bỏ đây chính là ung thư gan cắt bỏ a ngươi dùng để cùng túi mật cắt bỏ so lão đại ngươi đừng nói cho ta khác nhau liền là một cái tại cắt gan một cái tại cắt túi mật ừng lộ tính không tệ nha nhìn đồng dạng là phân bụng phẫu thuật chỉ bất quá cắt gan thời điểm chúng ta vết mổ muốn hơi mở lại lớn một điểm tầm nhìn tới bước kế tiếp làm gì giải phẫu phân ly gan t r u n g quanh tổ chức a nhường trường phẫu thuật đầy đủ bạo lộ ra cái này cùng cắt túi mật cũng không có gì không giống nhau đi ngươi cắt túi mật không lấy đi một bước này như vậy một bước này trọng yếu nhất chính là cái gì giải phẫu đúng liền là giải phẫu ngươi chỉ cần là biết gan cùng túi mật t r u n g quanh những tổ chức này mạch máu dây chẳng loại hình gì đó ngươi phân ly còn có cái gì khó khăn sao không có sao nhiều lắm là liền là gan t r u n g quanh phức tạp hơn một chút mà thôi phẫu thuật tiến hành sau đó bước kế tiếp đâu đây chính là gan cắt bỏ duy nhất nhiều một bước ân chính là muốn quét sạch hạch bạch huyết chúng ta làm túi mật là chỉ sợ làm bị thương t r u n g quanh tế bào bạch huyết lymph, nhưng là gan không giống nhau để phòng tế bào ung thư huyết tán những này tế bào bạch huyết lymph, đều là thai hoàng ẩm nhất định phải toàn bộ thanh trừ cho nên muốn học được ung thư gan cắt bỏ phẫu thuật bước đầu tiên này chính là muốn học được hạch bạch huyết quét sạch trong mắt của ta quét sạch hạch bạch huyết anh là cắt cỏ chúng ta tìm được trước một cái người quen thuộc bắt đầu sừng sau đó lấy cái sừng này vì trong tấm mắt bắt đầu đối hạch bạch huyết bắt đầu quét sạch cái kéo cái kẹp bay lên chính hoa cùng du du ệ mình chừng to mắt nhìn xem giờ khác này bọn hắn thậm chí thật muốn coi là những n à y tế bào bạch huyết liền là cỏ bởi vì tại võ tiểu phú thủ hạ những nguy hiểm này tế bào bạch huyết、liền. vậy mà căn bản không thể để cho võ tiểu phú động tác có một chút đình trệ ngược lại là càng lúc càng nhanh võ tiểu phú liền không sợ giấm lôi sao tế bào bạch huyết liền, bên trong khả năng cất giấu mạch máu tựa như là trong cũng có khả năng cất d ấ u rắn giống nhau cho nên chúng ta tại quét sạch hạch bạch huyết thời điểm liền muốn phá lệ cẩn thận một chút xịu đến từ cao xuống t hớp c a m đoan tầm mắt tuyệt đối rõ ràng c a m đoan chính mình mỗi một cái kéo xuống dưới chỗ kéo tế bào bạch huyết liếp đều tại trong phạm vi an toàn liền xem như thật sự có rắn chạy đến ngươi cũng có thể trước tiên dừng tay ân khó sao nhìn xem võ tiểu phú đem cái kéo cái kẹp d a o cho y tá phụ mổ cầm cầm móng mang chính hoa cùng du du ệ mình đều là theo bản năng lắc đầu tựa như là không khó tối thiểu nhất nhìn xem võ tiểu phú làm cảm giác tốt đơn giản bộ dáng nhưng là, cái này hợp lý sao? nhìn xem đây chính là ta từ chủ nhiệm trong tay học qua tới tuyệt chiêu các người nếu có thể học được về sau làm gan phẫu thuật phong h i ể m trực tiếp tiểu chín mươi chặn cửa gan chính hoa đi theo võ t i ể u phú thời gian cũng không tính là ngắn tự nhiên là biết võ t i ể u phú đây là muốn làm cái gì du duệ minh nghe được là đoạn hảo tuyệt chiêu cũng là vội vàng lên tinh thần làm phẫu thuật sợ nhất là cái gì xuất huyết đúng liền là xuất huyết máu liền là người bệnh sinh cơ chỗ làm phẫu thuật sợ nhất liền là làm bị thương mạch máu bởi vì lớn mạch máu một khi phá như vậy một thân huyết dịch nhanh trong xói mòn trực tiếp ngừng phẫu thuật bắt đầu đến n ư ợ c mà lại xuất huyết ngăn cản phẫu thuật tầm nhìn càng làm cho phẫu thuật khó mà tiến một b ư ớ c thúc đẩy cho nên hiện tại phẫu thuật chỉ cần là có thể ngăn chặn mạch máu liền đều sẽ như thế tiến hành lấy tứ chi rộng rãi nhất sau đó liền là cái này chặn cửa gan gan thế nhưng là tạo máu thiết bị à, huyết dịch phong phú đều không cần c h ặ t đứt gan lớn mạch máu cho dù là đâm thủng một chút xíu gan cũng có thể làm cho trong cơ thể huyết dịch cấp tốc s ó i mòn bởi vậy thấy do chặn cửa gan đến c ơ nào đáng quý chỉ cần là cái này một cái học xong gan cắt bỏ thật còn k ó sao theo võ tiểu phú đã là trực tiếp từ địa ngục phó bản tiến vào trò chơi nhỏ trình độ các ngươi cũng nhìn qua p h í tử đường kính bốn cm ung thư lỏ lúc này bệnh nhân gan ngay tại trước mắt các n g ư ờ i lúc này các n g ư ờ i đem ung thư lỏ nhìn thành là chúng ta trên mặt một cái mụn mụn đầu lĩnh ngay tại bên ngoài lộ r a chúng ta bây giờ muốn đem toàn bộ móc ra các ngươi cảm thấy khó sao khó sao lúc đầu nói là c ắ t ung thư gan vùng nhiễm bệnh bọn hắn khẳng định là cảm thấy muôn vàn khó khăn nhưng là bị võ tiểu phú như thế một đổi khái niệm thành c ắ t mụn tựa hồ có chút đơn giản à chính hoa là làm qua c ắ t thứ nang phẫu thuật còn không có thất thủ qua đây thật đơn giản nghĩ như vậy hắn vậy mà cảm thấy cái này ung thư gan vùng nhiễm bệnh tắc bỏ thật liền không khó nữa nha nhỉ mục đầu linh các ngươi đã thấy phía dưới liền là một cái túi không có n ắ m chắc đâu liền dựng t h ẳ n g cát gan cho chúng ta rất lớn chỗ trống dù sao có bản thân năng lực khôi phục nhưng nếu là có n ắ m chắc các ngươi liền có thể giống ta dạng này dọc theo vùng nhiễm bệnh danh d ư ớ i trừ lại khoảng cách an toàn t ầ g t ầ n g bóc ra giờ khác này nhân đao hợp nhất võ tiểu phú cảm giác cực kỳ tốt một đao xuống dưới đều không mang theo hướng ra lấy cứ như vậy trực tiếp đem một cái hình bầu dục vùng nhiễm bệnh tắt xuống tất xuống tới chính hoa mộng bước đem vùng nhiễm bệnh kẹp đến y tá phòng mộ đưa tới khay bên trong như trong mộng thế nào đơn giản đi Chính du h là chí sau đó liền là đại chiến thân thủ đem võ tiểu phu không làm xong phẫu thuật hoàn thành nhất cử phong thần thế nhưng là liền cả trong động chính hoa cũng không dám tưởng cái này phẫu thuật còn có thể làm thành lấy mụn lão đại người làm à quỳ sao hai người đối võ tiểu phu nói dù sao hai người cùng phẫu thuật cũng không ít nhưng thật đúng là lần thứ nhất có người đem phẫu thuật cho bọn hắn phân tích thành như vậy lao đại à ngươi có thể tuyệt đối không nên lại nói như vậy khiến cho bọn hắn đều nhanh cảm thấy mình thượng cũng có thể đi đưa đi kiểm nghiệm sau đó liền là chờ đợi thời khắc bác sĩ gây mê nhìn thoáng qua thời gian mới là một giờ ra gật đầu ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú cũng là có chút sợ hai thắng p h ụ tốc độ này cho dù là khoa ngoại tổng quát những chủ nhiệm kia nhóm cũng so ra kém trong phòng giải phẫu võ tiểu phú truyền thuyết đã không ít nhưng là còn nhiều rất nhiều cầm truyền thuyết nghe chỉ có thật cùng võ tiểu phú dựng qua đài mới biết được đây rốt cuộc là cái gì thiên tài tiểu phú à người khác đều là thổi nhũ bức ngươi là người thứ nhất đem bỏ thổi lên trời chúng ta còn v ẽ mặt thành thật hướng trên trời nhìn người võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười ta coi như vương lão sư là đang khen ta đi đông đông đông tiếng bước chân văng lên phòng giải phẫu đại môn mở ra d a n h giới rõ ràng đám người không khỏi đối võ tiểu phú dựng lên cái ngón tay cái người khác có thể là khoác lác võ tiểu phú đây là tới thật a phòng giải phẫu hiện tại người nào không biết võ tiểu phú là có tiếng m ộ t đau cắt phải biết tại trong phòng giải phẫu cũng là có muốn hợp tác bảng xếp hạng dù sao ai không muốn cùng làm việc lưu loát kỹ nghệ cao siêu người dựng đài đâu võ tiểu phú bây giờ tại trong mắt của bọn hắn thậm chí so rất nhiều chủ nhiệm đều được hoan n g n xử lý gắn mặt cọ rửa ổ bụng đóng bụng đóng bụng thời điểm võ tiểu phú liền mang theo mấy c h â m cái khác trực tiếp giao cho chính hoa tên đồ đệ này hiện tại xem như mang ra ngoài làm túi mật ruật thừa càng lúc càng giống dạng không nói tiền phẫu hậu phẫu những này tiểu việc cũng là đầy đủ nhường võ tiểu phú yên tâm, bây giờ còn có cái du duệ minh liền cả y tá phụ mổ tiểu tỷ tỷ đều không cần p h i ề n thái tỷ ta đi cùng g i a thuộc bàn giao nói cho bên kia có thể đón lấy một đ á i được nói chuyện phòng người nhà nghe được võ tiểu phú nói phâu thuật thuận lợi một hồi liền có thể nhìn thấy bệnh nhân thời điểm đều là kích động ghê gớm bắt đầu thiên â n vạn tạ đệ nhị đại bắt đầu chính hoa cùng du duệ minh cũng cảm giác chính mình là bên trong ma chú giống nhau lại nhìn gan thượng cái kia vùng nhiễm bệnh thời điểm vậy mà đã không phải là cái gì kinh khủng ung thư vùng nhiễm bệnh mà là một cái mục đầu lĩnh liền có độc chương sinh nhật đ ệ n h ị đài phẫu thuật kết thúc thời gian vậy mà so đài thứ nhất còn sớm hai đài phẫu thuật kết thúc m ộ ư ơ i hai giờ ra mặt vừa vặn ăn cơm còn phải sớm một chút đi đâu đi chậm đều chỉ có thể bưng hộp cơm ăn phòng ăn không nhỏ nhưng là người càng nhiều a phòng ăn nghe nói ngươi lại làm hai đài ung thư gan cắt bỏ cũng đều là một đau cắt võ tiểu phú đối diện đ ỗ n g nhiên một cái huyện chuyển thân ả n h ngồi xuống là ngô hiệu lâm võ tiểu phú đã là cùng nàng dựng qua không ít đài cô nương này giống như đặc biệt thích cùng hắn dựng đài chỉ là hôm nay vậy mà không có gặp vỡ võ tiểu phú còn tưởng rằng nàng không có ban đâu Ta chính ò n m hoa cùng du duệ minh lập tức nhìn lại bọn hắn tự hồ là người thấy bắt quái hương vị võ tiểu phú cũng là xứng sở hắn thật là nói đùa nhìn xem nô hiệu lâm ánh mắt đều có chút tê cả ra đầu cô nàng này ngay từ đầu còn t r ư ớ n g mắt hắn luôn là đ ỉ n h hắn đâu hiện tại ngược lại tốt tận hướng v õ tiểu phú trên đài chạy sẽ không thật sự có ý tưởng gì đi hắn nhưng là có bạn gái người cũng không dám làm loạn được rồi khoai ngoại thần kinh phâu thật u thế nhưng là nổi danh mệt mỏi ngươi vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi lời này vừa nói ra nô hiệu lâm cười càng đẹp nàng cảm thấy v õ tiểu phú là tại quan tâm nàng không có chuyện ta vui lòng ô phòng căn cứ như vậy lớn nô hiệu lâm hướng v o tiểu phú đối diện ngồi xuống mọi người liền nhìn lại bây giờ nghe được cái này lời thoại càng là cảm thấy dưa so mùi cơm chín trực tiếp đều là ô lên bình thường bọn hắn chỉ biết là ngô hiểu lâm dám yêu dám hận rất lớn mật rất n g a y thẳng nhưng là cái này tận mắt thấy mới biết được ngô hiểu lâm mạnh biết bao à, cái này cùng thổ lộ khác nhau ở chỗ nào bất quá bọn hắn cũng là không kỳ quái trong phòng giải phẫu các y tá hiện tại thích v õ tiểu phú nào chỉ là ngô hiểu lâm một cái tuổi trẻ kỹ thuật tốt dáng dấp cũng coi như tiểu soái còn tiền đồ vô lượng đơn giản liền là chất lượng tốt cố bên trong chất lượng tốt cố đừng nói là những này tiểu hộ sĩ liền xem như lao điểm đều muốn g ặ một ngụm bằng không ngươi cho rằng bác sĩ khoa ngoại vì cái gì thường xuyên bị truyền cùng cái này cái kia làm loạn đâu bắt đầu tại sùng bái rốt cuộc thân bại danh liệt ra võ tiểu phú có bạn gái sự tình cũng là có biết có không biết dù sao là không có kết hôn có giã tâm ai không muốn nắm chắc nắm chắc võ tiểu phú trực tiếp bất đắc dĩ chuyện này cũng không dám truyền đi à, chính cung vừa nói muốn đi liền truyền ra chuyện xấu cái này sợ không phải muốn bị xem như cặn bã nam đ á n h chết bên cạnh trong văn phòng võ tiểu phú ngồi tại ngô hiểu lầm đối diện hiểu lầm a ngươi có phải hay không cảm thấy ta mỗi lần một ngươi, ngươi cũng rất vui vẻ a đúng vậy à, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy ngươi rất chứa b ấ t quá đằng sau liền biết ngươi là thật là có bản lĩnh nói chuyện còn có thú mỗi lần nói chuyện với ngươi đều cảm thấy lao thú vị dù sao cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ đều rất vui vẻ bác sĩ võ ngươi cảm thấy ta võ tiểu phú vội vàng đánh gãy hiểu lầm à, ngươi đây đều là h ảo giác ngươi biết không ngươi sở dĩ sẽ có dạng này h ảo giác đều là bởi vì đỏ v ạ mì nẹ tại quậy phá mỗi lần ta đùa ngươi vui vẻ ngươi đỏ v ạ mì nẹ liền bắt đầu bãi tiết bắt đầu hướng ngươi truyền lại một loại tin tức sai lầm để ngươi cho rằng loại cảm giác này là ưa thích nhưng là trên thực tế đâu、sai. mười phân sai tình cảm của chúng ta sao có thể nhường đỏ pa mị nẹ đến chủ đạo đâu cho nên ngươi về sau nhất định phải khống chế chính mình không thể để cho đỏ pa mị nẹ ảnh hưởng tới phán đoán của mình hiểu chưa ngô hiểu lâm có chút mập b ư ớ c nàng giống như bị đưa vào một loại tư duy trong c ầ m ấy nhưng là ngẩng đầu lại nhìn thời điểm võ tiểu phú đã biến mất lưu tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu nàng cũng không thích võ tiểu phú những cái kia đều là ảo giác đều là đỏ pa mị nẹ tại quầy phá trong phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn xem ngô hiểu lâm không đến lập tức nhẹ nhàng thở ra sự nghiệp quan trọng à nữ nhân cái gì sẽ chỉ ảnh hưởng hắn ra giao giải phẫu tốc độ ba đài túi mật một đài ruột t h ừ a võ tiểu phú dùng một giờ làm xong trước hai đài liền đem cơ hội cho trịnh hoa phẫu thuật càng là xếp tại đằng sau người bệnh trạng thái càng tốt phẫu thuật độ khó cũng tương đối nhỏ một chút mấy đài phẫu thuật làm xuống đến trịnh hoa đã là đầy đủ võ tiểu phú yên tâm du duệ minh nhìn xem trịnh hoa có thể mổ chính lập tức hâm mộ không được hắn cũng nghĩ mổ chính a cái này n g h o tay này hắn cũng không biết lúc nào là cái đầu nhưng là cái này mổ chính làm sao cũng phải chính thức nhập chức về sau đi bất quá nhìn về phía võ tiểu phú vạn nhất võ tiểu phú nguyện ý cho cơ hội đâu Võ tiểu chính hoa nhìn n võ tiểu phú sắc mặt khó coi vội vàng bắt đầu võ tiểu phú lần này lại là lưu lại một phân lực chính hoa tiến bộ vẫn là rất rõ ràng liền tiến độ này lại làm hơn một mươi đài nói không chừng võ tiểu phú liền có thể triệt để bông tay nhìn xem chính mình hạt giống từng bước một trưởng thành võ tiểu phú lại có loại lao phụ thân cảm giác phẫu thuật kết thúc đã bốn điểm võ tiểu phú gian gân cốt một cái một ngày bận rộn công việc cuối cùng kết thúc c chủ đánh liền là một cái đau nhức cùng khoái hoạt nhanh tìm bạn gái cái này mắt thấy liền muốn xuất ngoại võ tiểu phú đây mới là cảm giác chính mình vậy mà đặc biệt không nỡ nhìn thoáng qua hậu phẫu bệnh nhân xác định đều vô sự nhi về sau võ tiểu phú quay về khoa cầm một giỏ hoa quả sau đó trực tiếp lao tới khoa h n g n i ễ u hoa quả là bệnh nhân cho hắn hai ngày này cho hắn đưa nước quả không ít hồng bao cái gì khẳng định không thể nhận nhưng là hoa quả loại này cú ũ cũng n không tiện cử tuyệt. Dù sao cũng là bệnh nhân tấm lòng thành, đồng dạng liền là chữa bệnh và chăm sóc phân gia ăn, lòng đang phòng làm việc, bác sĩ đều chất thành không g gia là là là làm và chữa chăm chất h tuyệt, tấm ít, việc tiểu cự sóc bác đều dù sao sĩ võ p trực tiếp ta đề mượn dính hai ngày này liền muốn nghĩ biện pháp giải trừ hiệp ước viện mời hợp đồng dù sao không phải biên chế giải ước kỳ thật cũng không khó một loại liền là đệ trình thư từ trước sau đó chờ một tháng tự động nghỉ việc một loại liền là bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng rời đi cú dính chỉ có thể lựa chọn cái sau đinh linh, linh. Uy, nhiễm hộ khẩu của ngươi sự tình đã làm xong rơi vào trong bệnh viện đến tiếp sau nếu như ngươi mua phòng ốc loại hình lại tiến hành di chuyển là được rồi được rồi võ tiểu phú cũng là có chút kinh hỉ tốc độ này cũng quá nhanh hắn bây giờ tại đông hải không có bất động sản ngụ lại chỉ có thể rơi vào trong bệnh viện tựa như là lúc đi học muốn rời hộ cũng chỉ có thể rời đến trong trường học đến tiếp sau lại tiến hành di chuyển bất quá nơi này làm xong chuyện phòng ốc liền có rơi xuống võ tiểu phú lúc này gọi điện thoại cho đoàn hảo nhường hỗ trợ ước lấy thứ hai thời điểm cùng hầu tử lăng cứu cứu đi qua ngân hàng trước xử lý cho vay sau sang tên chỉ để đem phòng ở chứng thực khoa ung niệu cùng khoa cấp cứu loại kia r ố i bởi cảm giác không giống nhau khoa ung niệu cảm giác toàn bộ không khí liền không đồng dạng rất yên tĩnh hành lang thượng đều cơ bản không nhìn thấy nhiều ít người ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái cũng đều là một mặt chầm n g ư n g ngốc trệ nhìn không ra bất kỳ vui mừng toàn bộ khoa thất không khí nhường võ tiểu phú vừa đi vào đến cũng có chút không thoải mái có thể là tại khoa cấp cứu chờ đợi một đoạn thời gian có chút không thích đứng cái này không khí đi võ tiểu phú trực tiếp hướng phòng làm việc bác sĩ đi đến y tá cũng đang bận rộn căn bản không rành quản võ tiểu phú liền như vậy không có chút nào ngăn trở tiến vào phòng làm việc bác sĩ. lúc này phòng làm việc bác sĩ bên trong người cũng không ít võ tiểu phú một chút chính là thấy được c ụ dĩnh lặng lẽ đi qua lúc này đã là có người thấy được võ tiểu phú con mắt trường đại đại võ tiểu phú cũng không mặc đồ trắng áo dài bọn hắn cũng không biết võ tiểu phú nhìn xem võ tiểu phú rón rén hướng đi c ụ dĩnh có chút lên người không biết võ tiểu phú đây là muốn làm gì ánh mắt bên trong có chút do dự bọn hắn cũng sợ gặp phải cái gì biến thái vạn nhất sẽ thương tổn c ụ dĩnh làm sao bây giờ một cái bác sĩ lúc này liền muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng là võ tiểu phú động tác quá nhanh sau một khắc đã là từ phía sau ô n lấy cù dĩnh cụ dĩnh đang chuyên tâm mã bệnh lịch đơn từ chức đã là đưa ra bệnh viện cũng không có tạp nàng nhất là nghe nói chuyện của nàng về sau càng là liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không nhắc tới nhân tài như vậy không phải điểm này phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể so sánh được à, bán một cái nhân tình so cái gì đều mạnh hôm nay xem như cụ dĩnh cuối cùng một t ố t cương vị cụ dĩnh chuẩn bị đưa trong tay việc làm xong lại đi khoa bên trong những đồng nghiệp khác còn không biết đâu cụ dĩnh cảm thấy mình lúc đầu cũng không có thượng bao lâu thời gian ban chỉ cần chủ nhiệm biết liền tốt đến lúc đó lặng lẽ rời đi chính là bị một đôi tay đột nhiên vòng lấy cụ dĩnh cũng là giật nại mình vội vàng quay người nhìn lại vốn đang tưởng rằng g á i nào nữ đồng sự cùng nàng nói đùa đâu không nghĩ quay người lại liền là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt lập tức có chút kinh hỉ tiểu phú ngươi làm ta sợ muốn chết sao ngươi lại tới đây vốn còn muốn nhắc nhở các đồng nghiệp nhìn xem cụ dĩnh biểu lộ liền biết đây là sai thanh toán người ta rõ ràng liền nhận biết ta còn như thế thân mật không biết cái này liền là cụ dĩnh cái kia khoa cấp cứu bạn trai sao có nhìn qua tiết mục lúc này cũng là cảm thấy có chút quen thuộc không có trên t v lập tính kỳ thật chân nhân vẫn còn có chút khác biệt mọi người tốt ta là tiểu dĩnh bạn trai m ọ i người gọi ta tiểu phú liền tốt đến ăn trái cây Võ tiểu phú đem quả phú h đem rổ ư ớ nghe trên bàn xuống,、mọi、người cũng là vội vàng là vừa vội đề mọi ỏ i đối tiểu lại đinh linh đinh linh. người đi người trước chút một chút thể trả tử, một chút thấy đinh đinh đinh đinh. K, a? tan tầm a? Ta đi tìm còn cụ có chính cảm Lúc đó đồng đâu dĩnh nghĩ nhìn nhìn mình, vẫn ăn ngon nào ứng. n phú hoa h ý g sự, võ quả là A? A? Ra A, ở trong điện thoại tâu ngọc thanh âm võ tiểu phú cũng là s ư ơ n g sở hắn đây mới là nhớ tới chính mình giống như có thêm một cái mội mội a nhìn một chút cụ dĩnh hai người lúc đầu chuẩn bị qua thế giới hai người có vẻ như muốn ra cái kỳ đà cản mùi a là t â ngọc thanh âm trong điện thoại không nhỏ cụ dĩnh tự nhiên là nghe ra có thể để võ t i ể u phú ca hẳn là cũng chỉ có tâu ngọc cũng không thể là cái nào tiểu cô nương đi ừ n nàng nói muốn đi qua t ì m ta cù dính lúc này gật đầu vậy thì thật là t ố t ta cùng một chỗ tới chúng ta cùng một chỗ dạo phố ăn cơm được thôi cô vợ trẻ đều lên tiếng nhiều cái m u ộ i m u ộ i liền nhiều cái m u ộ i m u ộ i đi chúng ta đang chuẩn bị đi xóm a đâu ngươi ở đâu a xóm tim các ngươi còn tại bệnh viện sao chờ ta chờ ta ta lập tức liền đến tìm các ngươi võ t i ể u phú có chút ngạc nhiên kỳ thật cũng chính là gặp mặt một lần mà thôi Cô mội mội này giống như đối này như vừa ớ tới i thiết lại tiếp hắn thân hắn, hẳn là, đây chính là huyết mạch thần kỳ. Vừa vẫn dáng, muốn v rất trực tìm đây bộ là, là kỳ. vặn muốn chờ tô ngọc dứt khoát v õ tiểu phú liền để c ụ d ĩ n h cùng hắn cùng đi khoa dịch vụ y tế lấy hộ khẩu những vật kia nhìn thấy v õ tiểu phú vậy mà đã đem hộ khẩu giải quyết c ụ d ĩ n h cũng là có chút kinh hỷ nói cách khác chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có một cái nhà thuộc về mình rồi v õ tiểu phú nghe vậy cũng là s ư ớ n g sốt một chút nhà đúng vậy à nhà nhẹ gật đầu đúng vậy à ta đã cùng chủ nhiệm hẹn thứ hai đi công việc thủ t ụ chúng ta lập tức liền muốn nắm giữ một cái nhà thuộc về mình đinh linh đinh linh k ta đến các ngươi ở nơi nào a tốt chúng ta nhìn thấy ngươi ở nơi đó trở lấy chúng ta đến tìm ngươi tâu ngọc là lái xe tới đôi chân dài bước xuống xe rất là dễ thấy võ tiểu phú cùng c ụ dính một chút chính là thấy được tâu ngọc tồn tại vốn đang nói nhiều rồi cái bóng đèn nhỏ hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy nha đây là nhiều một người tài xế a ngồi lên tâu ngọc tiểu giáp sát trùng ân có chút khó khăn võ tiểu phú chân đều rôi không ra tâu ngọc ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta a t â ngọc nhìn về phía võ tiểu phú ngươi không phải chuẩn bị s h o tim mua cho ta quả sinh nhật đi sao ta sợ ngươi mua không thích hợp vừa vặn cùng đi với ngươi sinh nhật ngươi muốn sinh nhật hôm nay đúng à buổi chiều trong nhà xử lý ta mời bằng hữu còn có người trong nhà thúc thẩm cũng tại ca ngươi không phải là không biết ta ngươi không phải là không định tới tham gia a ngươi sẽ không chờ một chút nói cái gì đó sinh nhật của ngươi ta làm sao có thể bỏ lỡ đúng chúng ta chính là chuẩn bị đi xó n h ư mua cho ngươi lễ vật đi đi lên võ tiểu phú một mặt toát mồ hôi hắn liền nói đi nha đầu này vô duyên vô cớ làm sao trở về tìm hắn kết quả ngược lại tốt lại là đến muốn lễ vật đương nhiên Võ trong i biết thiếu cái đi gia sinh miệng tiến, ể u đầu muốn phú nha khẳng định không như thế chừng hắn tham chính mình bận điệu, cho cũng này đoán bận vật, tới là là lễ lại bận sợ hiểu chuyện nhi. Trong thương trường võ tiểu phú vung tay lên đến muốn cái gì lễ vật cứ việc tuyển ca bao hết như vậy lại khí tâu ngọc cũng là một trận kinh hỷ vậy ta tuyển hai cái liền tốt ca một cái t ẩ u tử một cái tâu ngọc đúng là lấy lỏng trên đường đi các loại chủ đề cụ dĩnh đều là cười không ngậm mồm vào được được tàu tử cũng bao hết ngay từ đầu thời điểm bị gọi tàu tử cù dĩnh còn có chút không cần đâu hiện tại là đã thành thói quen thậm chí còn có chút mừng rỡ phía trước tâu ngọc kéo cù dĩnh đi tới cù dĩnh còn nhỏ giọng cùng tâu ngọc nói t i ể u ngọc về sau ngươi đi thêm tìm xem ca của ngươi tàu tử ta lập tức muốn xuất ngoại một năm liền trở lại ca của ngươi chê hoa ghẹo nguyện ngươi đến cho tàu tử coi t r ư ờ n g điểm tâu ngọc nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cái này việc nàng thích ga tay nhỏ vô vô bộ ngực tàu tử ngươi yên tâm ta tuyệt đối không cho bất luận cái gì hồ ly tính tiếp cận anh ta cù dĩnh nghe càng là vui vẻ trực tiếp mang tâu ngọc tiến vào bán túi sách địa phương. nhìn xem c ụ dĩnh từng cái cho nàng cầm tô ngọc cũng là có chút tắc l ư ớ i tô ngọc cũng không chuẩn bị làm thịt võ t i ể u phú bọn hắn dù sao nàng cũng biết võ t i ể u phú mới lên ban không bao lâu nha nhưng nhìn c ụ dĩnh như vậy đại khí ráng vẻ tô ngọc liền biết ca thực lực không biết thế nào nhưng là t ẩ u tử thực lực là thật có thể cũng liền không k h á c h khí trong nhà mặc dù không thiếu tiền nhưng là vô luận võ nam tình vẫn là tô hồng chiết đều không phải là loại kia nôm c h i ề u người tô ngọc tiền tiêu v ậ t cũng có nhất định loại này túi sách nàng cũng phải suy nghĩ nhìn xem cù dĩnh như thế ra x ư c tô ngọc tự nhiên là thích ghê gớm võ tiệu phú nơi này lúc đầu cũng nghĩ cho tâu ngọc mua chút không sai biệt lắm điểm lễ vật nhưng là tâu ngọc vậy mà trực tiếp linh hắn đi bắt hoa hoa khu vực muốn bắt hoa hoa người xác định nhanh ta mỗi lần tới bắt đều là bắt không được ca ngươi cho ta bắt cho ta rửa sạch đục nhã hoa hoa cơ đều là có xác suất máy móc bản thân ngay tại không chế ra hoa hoa số lượng đương nhiên kỹ xảo cũng là có tổng quát mà nói bắt hoa hoa cũng là muốn động não không phải liền là bắt hoa hoa nhà ca của ngươi ta bắt hoa hoa tiểu vương tự xưng hào cũng không phải thổi một chút mà thôi ba tô ngọc cùng cụ dĩnh đều là há to miệng lúc đầu nghe được võ tiểu phú nói mình chính là bắt hoa hoa tiểu vương từ thời điểm hai người còn có chút xem thường đâu thổi dùng sức tổi nhưng là sau một k h ắ c thật sự mổ t ụ t bắt được ca ca bắt được thật bắt được n g ư ơ i quá lợi hại võ tiểu phú lúc này còn có chút sắc mặt ngốc trệ bị gọi cánh tay mới là kịp phản ứng vội vàng cổ cứng lên thế nào ta bắt hoa hoa tiểu vương tử xưng hả lại chỉ là hư danh chương một trăm sáu mươi bảy thần tình yêu giang lâm tử thần nội bộ ba bốn trăm cái tệ hai mươi bảy hoa trong đó còn có hai cái lớn võ tiểu phú biểu thị trình độ của hắn đã là đột phá chân trời thế nào ngươi còn muốn bốn trăm cái tệ bốn trăm l i h cái hoa hai cái tệ mới một cơ hội đây đã là ngưu bức cả giác nói thật võ tiểu phú trước đó mặc dù cũng yêu bồi tiếp bằng h ư u bắt nhưng là cao như vậy tỷ lệ rơi đổ thật đúng là lần thứ nhất vận khí lúc nào trở nên tốt như vậy thứ này liền xem như đầu góc cho dù tốt vận khí không được đó cũng là nói lời vô dụng xem ra thật là thời cơ đến vận chuyển chỉ b ấ t quá cái này nếu như bị thần may mắn biết võ tiểu phú đem vận khí đều lấy ra bắt hoa có thể hay không đem treo lên đánh n bất quá nhìn xem tô ngọc miệng không khép lại dáng vẻ võ tiểu phú liền yêu a i người nào không sai võ tiểu phú đã làm mê thất tại từng tiếng ca ca quá lợi hại ca ca quá tuyệt vời bên trong nhìn xem tô ngọc suy nghĩ lại một chút võ mạng một người m u ộ i m u ộ i một người tỉ tỉ khác biệt thế nào cứ như vậy lớn đâu lúc về đến nhà đã hơn sáu giờ võ nam tình cũng là biết võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh muốn tới nhìn thấy võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh vào cửa càng là cao hứng ghê gớm không thể không nói mặc dù là mới gặp hai lần nhưng là cô cô yêu chất tử là thật thích à ta còn sợ ngươi công việc bận quá đứa nhỏ này chậm trễ ngươi đây không nghĩ tới ngươi còn cố ý biết nàng sinh nhật trả lại cho nàng mua lễ vợt a võ tiểu phú không khỏi nhìn về phía tâu ngọc chỉ thấy tâu ngọc le lưới đem võ tiểu phú thành quả lấy ra nhìn đây đều là anh ta tặng cho ta còn có cái này đây là tàu tự tặng vô luận là võ nam tình cùng tô hồng chít vẫn là võ tân bọn hắn lúc này đều là nợ đủ cười sinh nhật n h a tiểu thọ tinh cao hứng bọn hắn liền cao hứng trên ghế salon chúng ta bình thường quản tâu ngọc còn nghiêm hắn ca lại theo hắn cha nghiêm túc rất lần này có tiểu phú cái này ca ngược lại là đem nàng sướng đến phát rồi, rồi. Võ tiểu p lúc nghe vậy, ũ n minh g là bảy Đông Đông Đông. giờ tô ngọc các bằng hữu liền bắt đầu lục tục no nghe tới nghe tô ngọc ý tứ những người bạn này một phần là bạn học thời đại học một phần là trong nhà thế giao chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn hay là vì hai nhà kết giao nhận biết có nam có nữ đều cũng không kém mấy tuổi ngừng ngay lúc này võ tiểu phú cảm giác được một cô ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người nhìn về phía bên người tô ngọc lúc này tô ngọc đang lôi kéo võ tiểu phú góp cáo chỉ huy võ tiểu phú cho nàng bậy những cái tia hơi ba ba tựa hồ làm minh bạch cái gì đây là tô ngọc người theo đuổi đem đương tình địch khoe miệng khét quong c h ậ t cảm thấy liền có chút ý tứ đã lớn như vậy thần kỳ kinh lịch không ít nhưng là hôm nay một màn này thật đúng là lần thứ nhất tô ngọc cũng là chú ý tới võ tiểu phú động tác trở lại nhìn lại nhìn thấy người nam kia về sau lập tức sắc mặt kéo một phát lôi kéo v õ tiểu phú liền đi tới một bên khác tốt hợp lấy tô ngọc cũng không coi trọng hắn a bất quá động tác này nhường tên kia sắc mặt càng khó coi hơn vậy mà trực tiếp liền đi tới tiểu ngọc đây là tặng ngươi lễ vật sinh nhật vui v ẻ a tô ngọc có chút không tình nguyện xem ra còn không chỉ là không thích thậm chí là có chút chán g h é ta bất quá đến cùng là sinh nhật võ tiểu phú cười cười liền đưa tay chuẩn bị thay tâu ngọc nhận lấy ba ừng võ tiểu phú nhìn xem khoác lên tay mình trên cổ tay tay sắc mặt ngưng tụ ra hỏa này có chút bệnh nặng a đây là ý gì ngươi là ai n ữ khí bất thiện hỏi võ tiểu phú chỉ là còn không đợi võ tiểu phú nói cái gì tâu ngọc đã là đem đối h ồ điền thánh ngươi nhanh cho ta buông tay ra lễ vật cũng lấy đi ta cũng không nhớ kỹ có mời n g ư ờ i tới tham gia sinh nhật tiến như thế nháo trò ánh mắt của mọi người cũng là đều hội tụ tới cù dĩnh đang cùng võ tân Tắt người h ậ t l ã n chuyện, làm n nhìn thấy h c à gì cảnh này, cũng là có chút này, là đây chính là tiểu ngọc sinh ngạc tiến người dám não điền khánh lúc này sắc mặt càng là khó coi ánh mắt nhìn chăm chú tại võ tiểu phú trên thân ánh mắt bên trong có lửa cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng không biết là nơi nào tới hắn cũng không nhớ k ỹ tô ngọc bên người có người như vậy còn như vậy thân mật tô ngọc đã lớn như vậy cùng ai thân mật như vậy qua à liền cả chính mình anh ruột đều không mang theo thân mật như vậy lại là kéo góc áo lại là s ắ n cánh tay ý gì thành a thông chi hắn sao hắn thừa nhận ngay từ đầu truy tô ngọc là bởi vì trong nhà quan hệ nhưng là đằng sau nhìn tô ngọc không thèm chịu nể mặt mũi hắn ngược lại là tới hào hứng bắt đầu chăm chú truy đuổi đã lớn như vậy còn không có hắn điển khánh không đổi kịp nữ hải từ đâu tâu ngọc cũng sẽ không ngoại lệ nhưng là tâu ngọc liền thực có can đảm cự t u y ệ t hắn đều hai năm sửng sốt không thành công bây giờ ngược lại tốt hắn gái này vừa mới rời đi hai tháng lần này hối thúc bận bị hoảng gấp trở về đầy không ít chuyện chính là vì gặp phải tâu ngọc sinh nhật tiến kết quả ngược lại tốt vẹn vẹn hai tháng không tại tựa hồ liền bị người cho nhanh chân đến trước hắn đuổi hai năm đều không thành quả bị người khác hai tháng giải quyết một người ngươi là đ i ề n thánh ngươi có tức hay không thế nào hắn hai năm này công phu cũng là vì giúp gia h ỏ này đem t â ngọc tâm cửa mở ra thôi trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú khí chất hắn nhìn xem liền không thích quá tự tin tựa hồ có xem thường hết thể vốn liếng giống nhau ai cho hắn vốn liếng à. nhìn xem liền không thoải mái nhất là nhìn thấy võ tiểu phú lại muốn giúp tâu ngọc tiếp lấy vật thì càng là không thoải mái ngươi tính là cái gì à, giúp tâu ngọc bày hoa hoa coi như xong còn giúp lấy tiếp lấy vật cho ngươi mặt mùi à nếu không phải trường hợp không đúng hắn tốt xấu đều phải là một chút võ tiểu phú nói thật võ tiểu phú cũng rất lúng túng trang diện này nhất là nhìn thấy đại ca tô sách lúc này lại còn có nhiều ý tứ nhìn xem nơi này ra hòa này ngươi là anh ruột ta là anh ruột ta đem t â ngọc kéo về phía sau rồi trên tay hơi dùng lực gắt gao cầm lấy võ t i ể u phú cổ tay điện khánh lập tức liền sắc mặt thay đổi ra hỏa này khí lực thật là lớn a hắn cũng là lời qua tự nhận là người đồng lứa bên trong hẳn là cũng không đến mức có người so với hắn lực tay nhi còn lớn hơn đi kết quả ngược lại tốt kẻ trước mắt này thân thể là thật không có bạch dài a cứ việc dùng lấy hết toàn lực mặt đ ề u tử lại còn là bị võ t i ể u phú đưa tay cổ tay cho lật lên ngược lại là điện khánh bởi vì cánh tay vào n g ư ợ c bất đắc dĩ chỉ có thể bung ra t â ngọc nhìn xem võ tiệu phú như thế ra sức càng la mặt mày hớn hở còn kém vỗ tay của hoan võ tiểu phú cũng không có chuẩn bị cứ như thế mà b ô n g tha tiểu tử này tay hướng trên cổ tay mở dựng bị đau điển khánh càng là sắc mặt đại biến đau đớn nhường trắng bệnh cả mặt võ tiểu phú cũng mặc kệ hắn trực tiếp liền muốn ra bên ngoài d ẫ n hắn chỉ bất quá cái này vừa mới khoác lên trên cổ tay sắc mặt cũng có chút cổ khoái gần nhất võ tiểu phú say mê bắt mạch tại khoa cấp cứu tới khám thời điểm cơ bản đều sẽ dùng đến nhìn xem sách có cái k i a linh hồn kinh nghiệm lại thêm hiện tại năng lực học tập ca bệnh cũng đầy đủ bắt mạch năng lực quả nhiên là tiến triển cực nhanh mặc dù không đến mức giống thần ý hỉ lai nhạc giống nhau vào tay mở dự, còn kém không nhiều nhưng là thông qua bắt mạch biết tình huống thân thể của bệnh nhân thế nào cái nào hệ thống khả năng có m a bệnh vẫn là không thành vấn đề điển khánh tiểu từ này tuổi quá trẻ nhưng là mạch tượng cũng không phải quá tốt hệ tiêu hóa rõ ràng là có m a bệnh hơn nữa còn không nhẹ dáng vẻ cụ thể cái gì võ tiểu phú cũng không rõ ràng bất quá căn cứ người hành y nhân tâm thái độ võ tiểu phú cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút người bung ô ra cho ta người biết ta là ai sao người nhanh bung ô ra cho ta bằng không ta muốn người l ẹ p mặt võ tiểu phú cũng không để ý tới trực tiếp đem nó ném tới ngoài cửa nhìn về phía điển khánh người biết ta là ai sao ta quả ngươi n là ai dám đối với ta như vậy ngươi nhất định phải chết võ tiểu phú không khỏi lắc đầu nhìn xem còn tại loay hoay cổ tay điền khánh vốn còn muốn nói cho hắn biết chính mình là tâu ngọc ca đâu nhưng là hiện tại ân cũng chỉ có thể nói cho hắn biết ngươi có bệnh ngươi mới là có bệnh đâu điền khánh càng là trợn mắt nhìn võ tiểu phú cũng không tức giận ta vừa rồi dựng ngươi mạch mạch tượng phủ yếu sai bên trong vô tự tiêu hóa cũng không tốt ta ta đề nghị ngươi đi bệnh viện nhìn xem ngươi ba điền khánh nghe được võ tiểu phú còn tưởng rằng võ tiểu phú là tại nguyền rủa hắn đâu lúc này liền muốn chửi ấm lên không nghĩ võ tiểu phú đã là đem môn trực tiếp đóng lại bị giam ở ngoài cửa điền k h á n h sắc mặt tâm tình bất định cái này khi a thiếu chút nữa hai mắt khẽ đ ả o đổ xuống vốn là bạch không khỏe mạnh mặt lúc này càng trắng hơn trong đầu đem võ tiểu phú thân ả n h thật sâu khắc họa xuống đến hắn thể hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho võ tiểu phú nhìn về phía trước mắt môn trung q u i là không dám phá cửa đây chính là tô ra lại nháo liền thật s u ấ t cách vừa rồi cũng là bị võ tiểu phú cùng tâu ngọc khỉ đến bây giờ bị nhốt ở ngoài cửa ngược lại là khôi phục mấy phần lý trí hắn chuẩn bị đi trước điều tra một chút võ tiểu phú là chuyện gì xảy ra trong nhà、Ca. ngươi quá tuyệt vời cái kia điển khánh ta đã sớm muốn đánh hắn ngươi hôm nay thế nhưng là hào hào cho ta xả được cân giận tâu ngọc bằng h ư u nghe được tâu ngọc có chút về sau kỳ thật cũng không biết võ tiểu phú cùng tâu ngọc quan hệ lúc này mới là minh bạch mấy phần ngẫm lại kinh lịch vừa rồi không khỏi vì điển khánh mặc niệm hai phút đồng hồ khá lắm tranh giành t ì n h nhân nguyên lai、like、l à ăn vào tâu ngọc hắn ca trên thân đến lần này càng không cơ hội tên kia làm sao chọc tới ngươi à bộ dáng vẫn còn tính văn chính liền là ngạo khí quá thịnh đầu ó c không tốt mà lại có bệnh cũng không phải cái gì lương ố i về sau cách xa hắn một chút đi ừ cái t i a chính là cái đồ vô sỉ liền l à có bệnh trước đó truy tinh tỉ đằng sau lại truy ta phong bình kém lợi hại còn dám túi vô cùng nếu không phải l ư a a di cũng không tệ lắm ta mang lên liền làm một cước lắc đầu làm sao bắt không ở trọng điểm đâu tên t i a thật có bệnh à cũng không phải tại nguyền rủa hắn giúp tâu ngọc dọn xong hoa hoa người một nhà t u ổ i ngọn đến võ nam tình bọn hắn liền đem không gian để lại cho tâu ngọc cùng bọn hắn bằng h ư u võ tiểu phú cùng cù dĩnh cũng nghĩ đi bất quá gắng gượng bị kéo lại không có cách chỉ có thể cùng theo hồi n h o đều là người trẻ tuổi võ tiểu phú tại mang người trẻ tuổi phương diện này vẫn rất có một bộ những người bạn này biết võ tiểu phú là tâu ngọc ca cũng là thái độ tốt ghê gớm rất nhanh liền cũng bắt đầu gọi ca đi qua tâu ngọc giới thiệu bọn hắn đây mới là biết võ tiểu phú nguyên lai là nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ chỗ này bọn hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi võ tiểu phú nói với đền khánh tên kia sẽ không thật sự có bệnh à. không thể không nói người tuổi trẻ tinh lực quá tốt rồi đến lúc mười một giờ võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh mới là k ê u xe rời đi thứ sáu hôm nay là võ tiểu phú bệnh cuban đừng nhìn là năm tổ trực ban nhưng là võ tiểu phú cũng cảm giác chính mình không có nghỉ ngơi qua cái này chính thức nhậm chức cùng trước đó thực tập thật là không giống nhau lão đại chính hoa cùng du duệ minh so v õ tiểu phú tới còn phải sớm hơn một chút ngược lại là rất tự giác làm hạ cấp bác sĩ chỉ cần là thượng cấp bác sĩ không phải tới quá sớm bình thường đều là không muốn so sánh với cấp bác sĩ tới chế hơn tốt năm mươi cái bệnh nhân vẫn là ở c h ă n đầy võ tiểu phú mang theo trịnh hoa cùng du duệ minh bắt đầu tuần tra bệnh khu giá trị bệnh khu ban cái này lúc mới đi làm có như thế mấy món sự tình muốn làm thứ nhất tra một vòng nhìn xem có hay không bệnh nhân có đột phát tình huống yêu cầu xử lý hay là khả năng là lạ tận lực đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước thứ hai, Đem ba ệ n nhân ấn nặng nhẹ h h â p chuyện làm xong trong lòng hiểu rõ ban này cũng liền không có khó như vậy đáng giá đem bệnh nhân giao cho trịnh hoa cùng du duệ minh chuyện nhỏ bọn hắn đều có thể xử lý võ tiểu phú liền trong phòng làm việc bác sĩ gõ luật văn lần trước gặp một cái xoắn túi mật sống luận văn hai ngày này võ tiểu phú tư liệu t r a không sai biệt lắm có thể viết bắt đầu viết trước đó năm thiên đều đã l à qua sơ thẩm nhưng là phía sau phúc thẩm mới là chấm nhất võ tiểu phú quyết định dùng tiền giấy năng lực không sai luận văn phát biểu xét duyệt giai đoạn là có thể sử dụng tiền giấy năng lực tăng tốc tiến độ ngươi chỉ cần đưa tiền liền có thể cho ngươi tranh ngang những lao sư kia liền có thể trước t h ẩ m ngươi cho nhiều nói không chừng độ khó còn có thể giảm xuống một chút đâu không chỉ có là xét duyệt giai đoạn phía sau phát biểu ngươi nếu là dùng tiền giấy năng lực cũng có thể hướng phía trước sắp xếp rất nhiều học sinh hối thúc dùng luật văn đều là làm như vậy mà lại là chính quy con đường một điểm không làm cho người ta nhàn thoại nếu thật là không đầu tư một năm nửa năm đều tính nhanh có đ ợ i đông đông đông bác sĩ võ nguy kịch nhất đ ư ờ n g tim nghe được y tá võ tiểu phú không hề nghĩ ngợi trực tiếp hướng phòng bệnh mà đi khoa cấp cứu bệnh khu, thiết trí lấy mấy gian phòng đơn đều là thả bệnh nặng người bên trong cũng là tập trung lấy phòng bệnh đứng đầu nhất cấp cứu thiết bị cùng giám hộ thiết bị nguy kịch nhất bệnh nhân càng là võ tiểu phú sáng sớm đi b u ồ n bệnh nhân bên trong nghiêm trọng nhất một cái đi vào trước giường bệnh thời điểm chính hoa đã là bắt đầu cứu chữa dấu hiệu sinh tồn b ả ơ m ba 75-30, mạch s u ấ t đã không có mấy cái tuần hoàn một cái tuần hoàn lập tức kết thúc a dễ lìn khử d u n g chuẩn bị phòng cấp cứu bên trong loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh võ tiểu phú lúc này trong lòng cũng là không có ba động nguy kịch nhất bệnh nhân đã hơn 70 tuổi trái tim nghiêm trọng suy kiệt vốn là chuẩn bị hôm nay làm xong kiểm tra đưa khoa nội tim mạch tiến hành nhân công v a n thay thế không nghĩ là nhanh như thế ngoài ý muốn nổi lên 200 r ă m n h dồn chuẩn bị 200 r ă m n h dồn chuẩn bị hoàn thành tất cả mọi người rời đi võ tiểu phú tiếp nhận máy khử dung tim trực tiếp bắt đầu Chỉ b ấ t q u ă m ba trăm linh dùn chuẩn bị hoàn thành tất cả mọi người rời đi có mạch đọc sao không có ba trăm sáu mươi ba trăm sáu mươi dùn chuẩn bị hoàn thành tất cả mọi người rời đi ba mẹ mẹ ta thế nào ô mẹ ta thế nào Dèm bên ngoài người bệnh con trai mua đồ vừa mới trở về nhìn xem giường bệnh bị d è m vây quanh nhìn xem chữa bệnh và chăm sóc bóng người nôn não nghe dụng cụ tiếng títít tít, nghe chữa bệnh và chăm sóc vội vàng cấp cứu âm thanh giờ khác này dự cảm không tốt nổi lên trong lòng đồ vật ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy thống khổ người bệnh người nhà vội vàng liền muốn xông đi vào chỉ b ấ t quá bị tay mắt lanh lệ y tá trực tiếp n g ă n lại tiên sinh ngơi tỉnh táo bên trong ngay tại cấp cứu ngươi không thể đi vào cạo mạc đập sao không có võ tiểu phú lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi n g u y ê n lai、like、mọi người không chỉ làm ệ n h đến cực điểm sẽ có mồ hôi khẩn trương tới cực điểm cũng đã biết nhìn về phía máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn cầm trong tay máy khử dụng tim võ tiểu phú cũng là có chút chân tay luôn uống sức người có hạn đối mặt với vậy không có b a động s ó n g đổ đối mặt bệnh nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp tục khiêu động trái tim cho dù là võ tiểu phú làm lại nhiều tựa hồ cũng là tốn công vô ích nhường người nhà vào đi mẹ người bệnh người nhà rốt cuộc bị nhường tiền đến nhìn xem trên giường bệnh mẫu thân nhìn xem tấm kia an tường khuôn mặt người bệnh người nhà càng là nhịn không được trực tiếp nào tới thật xin lỗi chúng ta tận lực người bệnh người nhà tiếng khóc không ngừng nhìn về phía võ tiểu phú người bệnh người nhà lắc đầu không sẽ không mẹ ta sẽ không bỏ lại ta đi người bệnh người nhà luôn cuống tay chân từ á o túi bên trong đưa điện thoại di động lấy ra bởi vì hối thúc muốn giải tỏa đều không giải được v õ t h i ể u phú bọn hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem người bệnh người nhà giờ k h ắ c này tất cả mọi người t r ầ m mặc trong lòng chăm mối cảm xúc ngồi ngang đúng là có chút không biết nên làm sao đối mặt hắn rốt cuộc điện thoại giải tỏa người bệnh người nhà run run giày giày cho một cái hào gọi tới đinh điện thoại kết nối lao bà nhường hai tử lại cùng bà nội nàng trò chuyện đi đối diện ngắn ngủi t r ầ m mặc vẹn vẹn một câu lao bà liền hiểu cái gì tiều huyên kêu bà nội à cùng mãi mãi nói một câu hắc mãi mãi mã Ta yêu chương một trăm sáu mươi tám hai nạn dự cảnh chương một trăm sáu mươi tám hai nạn dự cảnh võ tiểu phú nghe vậy mừng rỡ cung cấp oxy duy trì lâu dài bổ dịch mất nước lợi liệu cho gỡ lù có con ti quát khoa ngoại tim mạch tới rồi sao nhanh đang đánh điện thoại võ tiểu phú lúc này cũng là khó nén trong lòng k i n h hỉ vội vàng rơi xuống lời dặn của bác sĩ cấp cứu thời gian đã là duy trì lâu dài nửa giờ liền cả hắn đều muốn từ bỏ nhưng l ạ i yêu đúng liền l ạ i yêu n h ư n g người bệnh đúng là như kỳ tích lại khôi phục nhịp tim giờ k h ắ c này thần tình yêu đang đứng tại đ ỉ n h p h ò n g chế rêu t ử thần vô năng võ tiểu phú chưa từng có giống giờ k h ắ c này như thế cảm động có lẽ hắn sai người bệnh không b u ô n g bỏ người bệnh người nhà không b u ô n g bỏ hắn lại dựa vào cái gì từ bỏ lại có năng lực gì từ bỏ trong bất chi bất giác nước mắt đã ẩm ướt hai mắt tham gia cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc lúc này càng là hai mắt đấm lệ từ tuyệt vọng đến hy vọng nhìn xem trái tim lần nữa khải nhảy bọn hắn đúng là cảm thấy nhân sinh bên trong không còn bất luận cái gì m ộ t khắc có thể so với được hiện tại cái này ngắn ngủi m ộ t câu mấy chữ kỳ thật liền cùng bác sĩ vì lão nhân làm hồi sức tim phổi giống nhau lão nhân suy tim ngừng tim trái tim đã là bất lực phục nhảy hồi sức tim phổi chính là muốn giúp lão nhân vật lý da tăng phục nhảy khả năng yêu kỳ thật cũng là dạng này chỉ bất quá loại này phương diện tinh thần gì đó huyền chi lại huyền liền xem như bác sĩ cũng chỉ có thể hô to kỳ tích tới, tới khoa ngoại tim mạch tới bệnh nhân thế nào n h ị tim hô hấp đều khôi phục độ bão h ò a oxy cũng nổi lên kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định không ít nhưng là phâu t h u ậ t sợ là kéo không được nữa trái tim ngừng nhảy tình huống tùy thời đều có thể lần nữa phát sinh chúng ta không có khả năng chờ mong lần thứ hai kỳ tích tiến đến bác sĩ lâu ta cầu các ngươi rồi khoa ngoại tim mạch bác sĩ lâu nhìn xem võ tiểu phú bộ d á n g trinh trọng nhưng là trước khi đến hắn đã là nghe nói đây là cấp cứu nửa giờ sau mới cấp cứu trở về sinh m ệ n h mặc dù là không biết đằng sau phát sinh kỳ tích nhưng là nửa giờ sau còn có thể khôi phục nhị tim đây vốn chính là kỳ tích phóng lên trời đã là cho người bệnh một cơ hội bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí yên tâm Giao cái h chúng ta. Đem bệnh nhân giao cho khoa ngoại tim mạch trong tay. Võ phú cũng là nhẹ nhàng thở、ra. phòng o giao ngoại trong cũng việc ta. tim tay, tiểu ra, Đem làm b võ là c sĩ bên trong, t võ ể u phú này h tình huống ớ lại rồi, vừa c n bệnh nhân chính mình cũng đã là từ bỏ, nhưng là thanh âm non nốt vang lên, lần nữa tỉnh nhau vọng. n g là lẽ lúc là là lại vào à rơi trầm kia, mãi mãi đối nhau khát vọng. Cái tư. từ khát âm Có bỏ, đã không khỏi nhường võ tiểu phú nghĩ đến cấp cứu thời điểm đến cùng cái gì mới là trọng yếu nhất có lẽ bọn hắn dùng thuốc thủ đoạn của bọn hắn đều chỉ là thứ yếu mà thôi chân chính cũng là c ầ n nhất là người bệnh đối với sinh khát vọng là người bệnh ý chí cầu sinh đông liên cửa hàng đây là nhất phụ viện phụ cận lớn nhất cửa hàng trong mỗi ngày người đến người đi đều là nhiều không kể xiết hoạt động thang cuốn tự động bậc thang bên trên cơ hồ là đứng đầy người bọn hắn hoặc là dẫn theo đồ vật hài lòng nghĩ tới phải nhanh một chút đi về nhà mang vào hôm nay vừa mua quần áo hoặc là tiểu tình lữ kéo tay ngọt ngào nói lời tâm tình hoặc là nhìn xem màn hình điện thoại di động hấp thu lấy nội dung trong đó thỉnh thoảng cười nớ ngẩn vài tiếng à ta đồ vật quên cầm miêu miêu người ở chỗ này chờ mụ mụ. mụ mụ cầm đồ vật liền đến cửa thang máy miêu miêu nhẹ gật đầu bắt đầu ở nguyên địa chính mình chơi bất quá tiểu hai tử nha sao có thể dành đến ở ánh mắt nhìn trái phải rất nhanh một vật chính là đưa tới miêu miêu chú ý cửa thang máy một cái nút ánh vào miêu miêu trong tầm mắt màu đỏ cái nút vào chỗ tại thang quấn tự động bậc thang dưới đáy tựa hồ còn biết mấy chữ bất quá miêu miêu là không biết mấy chữ này nhìn chung quanh một chút gặp mụ mụ vẫn chưa về miêu miêu có chút ngao ngoe muốn động hắn thật thật muốn đi tới ấn vào a ba miêu miêu trung quy là nhịn không được lòng h i ể u k ỷ một tay đẻ xuống a theo cái nút đẻ xuống tựa như là chiếc hộp vẽn đỏ dạ bên trong ra làm hại nhân gian yêu ma giống nh miêu miêu tựa hồ là nghe được rất nhiều người tiếng kêu thang thiết chỗ này hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ là đập vào mi mắt trắng cảnh nhường miêu miêu triệt để ngốc ngay tại chỗ vừa mới còn vân đi nhanh lấy thang c u ố n tự động b ậ p thang đ ố n g nhiên dừng lại đứng ở phía trên đám người bởi vì quán tính nguyên nhân đều là hướng phía dưới té xuống trọn vẹn mười người cứ như vậy ngã ở cùng một chỗ có trực tiếp đụng phải bên cạnh lan can bên cạnh pha lê bên trên đem pha lê đều là đụng nát chiếu rọi lấy điểm, điểm đỏ tươi càng nhiều đều là ném tới thang máy dưới đáy từng cái đặt ở cùng một chỗ tiếng hô h á n tiếng cầu cứu đau đớn âm thanh lúc này đ không tốt nhanh cứu người trong siêu thị nhân viên công tác cũng là thấy được chàng cảnh này sửng sốt một chút đều vội vã là hành động bọn hắn làm sao lại không biết lần này thật là ra muốn mạng sự tình a miêu miêu còn không biết làm sao đứng ở nơi đó hắn biết chính mình gặp rắc rối miêu miêu mụ mụ rốt cuộc gấp trở về vừa hay nhìn thấy một màn này sắc mặt đẫu nhiên đại biến cho dù là có gốc cũng có thể biết con trai của mình lần này đến cùng là sông ra bao lớn họa thừa dịp hôn loạn thời khắc miêu miêu mụ, mụ không dám có chút do dự vội vàng đem miêu miêu kéo liền đi mà lúc này cửa hàng sớm đã là hỗn loạn một mảnh nhân viên công tác nhìn xem đã có người ngã xuống đất hôn mê có đã là không ngừng chảy máu càng l à dọa đến quá sức không dám thất lễ cửa hàng lãnh đạo đã là bắt đầu gọi một trăm m ư ơ i cùng một trăm hai mươi nhất phụ viện khoa cấp cứu đoạn hào trước tiên biết chuyện này sắc mặt cũng là trịnh trọng lên cái này sợ là hắn đảm nhiệm chủ nhiệm đến nay gặp phải lớn nhất khiêu chiến tại bệnh viện có một vật gọi là tỷ lệ tử vong làm khoa cấp cứu chủ nhiệm trong điện thoại nói người bị thương trọn vẹn hơn m ộ ư ơ i vết thương nhẹ trọng thương tạm thời còn không rõ ràng lắm có người hay không thành viên tử vong cũng còn không rõ ràng lắm nhưng là những người này chỉ cần là tiến vào bệnh viện cho dù là có một cái cứu chữa không trở lại đều là hắn người chủ nhiệm này thất trách thú chi làm bác sĩ hắn cũng không nguyện ý nhường bất kỳ một cái nào người bệnh mất đi sinh mệnh khởi động tai h nạn dự cảnh triệu hồi tất cả chữa bệnh và chăm sóc bây giờ còn đang khoa cấp cứu người bệnh dựa theo nặng nhẹ phân cấp mau sớm đem càng nhiều giường ngủ đều để chống thông chi các khoa thất chủ nhiệm an bài bác sĩ xuống tới hội trần tiểu phú đâu tiểu phú ở đâu bác sĩ võ là bệnh khu ban ngay tại trong bệnh viện thất thông chi hắn tới tìm ta đoàn hào nghe được võ tiểu phú tại trong bệnh viện cũng là yên lòng cũng không phải nói võ t i ể u phú y thuật đã đủ để cho đoạn hào yên tâm đến có thể trị liệu hơn m ộ ư ơ i người mắc bệnh mà là võ t i ể u phú năng lực có thể tại như vậy cục diện hỗn loạn ở dưới hiệp trợ hắn tốt hơn nắm giữ tình huống sau khi thông báo xong đoạn hào lại là bắt đầu cho viện lãnh đạo gọi điện thoại chuyện lớn như vậy cũng không phải khoa cấp cứu một cái khoa thất liền có thể chơi được nhất định phải toàn viên đ ề u động hơn m ộ ư ơ i người bệnh a đây đã là thai nạn cấp bậc vinh phó viện trưởng tiếp vào điện thoại về sau cũng là biến sắc hắn chẳng thể nghĩ tới tại cái này tranh cử viện trưởng thời khắc mấu chốt xuất hiện loại chuyện này hắn đã được đến tin tức viện trưởng vị trí không sai biệt lắm hẳn là hắn cho nên trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất tư thái nên đón bổ nhiệm đến cho nên lần này thai nạn xử lý nhất định phải xinh đẹp từng cái chỉ thị truyền đạt x u ố n g d ư ớ i nội ngoại khoa đều là động viên có thể sẽ dùng đến thiết bị giường ngủ nhân viên y tế đều là cấp tốc chuẩn bị vinh điều lại cho vu sĩ phụ gọi điện thoại nhường vu sĩ phụ cùng mình cùng đi khoa cấp cứu chuyện lớn như vậy gấp cũng không chỉ là người bệnh cùng bác sĩ còn có truyền thông đâu không cần nghĩ đều biết tiếp xuống khoa cấp cứu bên kia sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn làm lãnh đạo nhất định phải lộ diện biểu hiện ra đối lần này khẩn cấp xử lý coi trọng trình độ nếu là có thể hoàn mỹ vượt qua lần này khẩn cấp xử lý nói không chừng đối với sắp đảm nhiệm viện trưởng chức vị hắn cũng là một cái hoàn mỹ bắt đầu vinh tiểu còn vừa đang cùng xung quanh mấy cái bệnh viện cầu thông vết thương nhẹ người bệnh rất lưu còn có thể cứu hộ xe điều phối hơn m ộ ư ơ i người bệnh a nhất phụ viện xe cứu thương đều không nhất định dùng tới Bệnh bệnh điện trong nghe cũng tiên Trịnh đoạn hào nơi này. Nghe được đoạn khu. Phú thoại, khu cho Hoa, hào hào Tiểu trước tới giao miêu Võ đi đem được được là chúng ta tài nguyên cùng chữa bệnh và chăm sóc có nhất định nhất định phải ưu tiên triệu chứng nặng người bệnh nhất định phải làm tốt phân lưu ta đề nghị bệnh nhân sau khi tới chúng ta trước phái ra chữa bệnh và chăm sóc tổ đem nặng nhẹ chứng người bệnh trước tiến hành phân biệt xử lý vòng thứ nhất ta đến giữ cửa ả i yêu cầu cấp cứu người bệnh trực tiếp tiến phòng cấp cứu tiến hành cấp cứu yêu cầu kịp thời trị liệu an bài bác sĩ tiến hành cứu chữa phòng giải phẫu bên kia cũng phải mau chóng cân đối để bọn hắn đem chọn ngày phẫu thuật bệnh nhẹ phẫu thuật đều tiến hành trì hoãn đem phòng giải phẫu để bọn hắn đưa ra đến phẫu thuật chúng ta bên này không cần tham dự trực tiếp giao cho các khoa thất đi làm làm sạch vết thương khâu lại xử lý liền có thể xử lý trực tiếp tiến phòng xử lý y tế ta nhường h ô m qua bành hạ bọn hắn mang vừa tới thực tập sinh nghiên cứu sinh đi xử lý liền tốt cuối cùng liền là chỉ cần quan sát chúng ta an bài ở đại s ả n h trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi nhường hai người y tá đi tùy thời quan sát tình huống của bọn hắn ta làm tốt phân lưu về sau ngài lại đối trung độ cùng bệnh nhẹ người bệnh tiến hành vòng thứ hai kiểm tra để phòng có lôi để lọt sư minh ngài nhìn dạng này được không đoàn hào nghe vậy không khỏi nhìn về phía vo tiểu phú hắn đến bây giờ còn đang tự hỏi phải làm như thế nào tốt hơn m ư ơ i người bệnh an trí vấn đề đâu Vừa m đi lên vào m k h chủ nhiệm, thứ đại t khoa c sảnh tiếp vào tin tức khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc đã đều là bắt đầu lần lượt trở lại cơ giờ liền vị ba cái phòng xử lý y tế võ tiểu phú trực tiếp nhường toàn bộ mở ra b à n h hạ chính hoa đoạn phi một người mang hai cái thực tập sinh phụ trách một cái phòng xử lý y tế vương hổ tới trực tiếp được a n bài tại bệnh khu trực ban võ thanh đình cùng võ tiểu phú thì là chuẩn bị tiến hành phân lưu công việc khoa nội bên kia càng bận rộn hiện trường bác sĩ đã là gọi điện thoại về hôn mê bốn cái xuất hiện lòng d ạ phổi não triệu chứng nặng cùng ổ bụng xuất huyết năm cái có ngoại thương m ư ờ i cái còn lại mặc dù không có phát hiện rõ ràng ngoại thương nhưng cũng đều là cảm giác khó chịu hiện trường nhân viên cảnh vụ đã đến phạm là sự cố dính đến người đều là không cho phép rời đi Có ít n g ư xác định bệnh nhẹ u y ệ hai cái người bệnh đã là phân lưu đến bên cạnh trong bệnh viện còn lại nhất định phải đến nhất phụ viện khoa cấp cứu hết thảy một cái hoa ô hoa ô xe cứu thương đã là đến từng cái người bệnh bị thúc đẩy khoa cấp cứu võ tiểu phú mang theo võ thanh đình tiến lên kiểm tra không cần nhìn quá nhiều không có rõ ràng ngoại thương cơ sở dấu hiệu sinh tồn bình ổn liền là bệnh nhẹ nếu là có rõ ràng ngoại thương tỉ như g ã y xương loại hình chu vân lưu văn nhân lý minh cùng trường chủ nhiệm thì sẽ phụ trách kiểm tra cùng khám và chữa bệnh võ tiểu phú vì bảo hiểm còn từng cái bắt mạch nhìn một chút trong lòng cũng là tám chín phần mười khoa nội bốn cái phòng cấp cứu đã là đều đàng tới bốn cái hôn mê bệnh nhân là đệ nhất phát bị đưa tới trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu tiến hành cấp cứu dựa theo trong t a i nạn bệnh hoạn đẳng cấp xử lý hôn mê người bệnh ưu tiên cấp tối cao khoa cấp cứu khoa nội cái khác giường bệnh cũng đã là đàng tới năm cái triệu chứng nặng người bệnh vừa đến chính là trực tiếp an trí đi qua máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn máy thở các loại đều là trực tiếp phân phối bắt đầu xử lý sáu cái người bệnh bị võ tiểu phú phân lưu đến phòng xử lý y tế xử lý ngoại thương còn lại chín cái trạng thái không tệ chỉ cần muốn quan sát trực tiếp an trí ở đại s ả n h trên ghế ngồi một phen an bài vốn đang lộ ra phân loại khoa cấp cứu đại s ả n h trong nháy mắt liền ngay ngắn rõ ràng đi lên từng cái chữa bệnh và chăm sóc võ tiểu phú đã là trước đó đem phân công an bài tốt đủ để bảo đảm mỗi một cái người bệnh trong lúc này sẽ không bởi vì không có chữa bệnh và chăm sóc coi chừng mà xuất hiện vấn đề vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ nhìn xem khoa cấp cứu tình huống đều là không khỏi nhẹ gật đầu tại võ tiểu phú trên thân vinh tiểu thấy được lãnh đạo tài năng bác sĩ phần lớn đều là kỹ thuật lưu có thể vốn có kỹ thuật đồng thời còn có thể có cường đại năng lực lãnh đạo đây cũng không phải bình thường người có thể có nhất là tại võ tiểu phú giai đoạn này đây cũng là vì cái gì một cái khoa thất bên trong bác sĩ đồng dạng đều rất lợi hại nhưng là có có thể đường khoa chủ nhiệm có l ạ i là chỉ có thể phụ trách phẫu thuật phương diện gì đó có lẽ hắn về sau cũng có thể nhường võ tiểu phú gánh chịu càng nhiều chuyện hơn ngươi nhìn chúng đệ tử đúng là không tầm thường a vương bất dịch phẫu thuật mặc dù làm tốt nhưng là làm người không thể được cùng tiểu phú so ra kém xa vu sĩ phụ nhẹ gật đầu lấy tiểu phú trình độ sang năm khoa ngoại tỷ võ nhất định có thể đoạt được thứ nhất đến lúc đó hẳn là có thể đặc biệt tấn bác sĩ điều trị đi vinh tiều nghe vậy xứng sở đệ nhất n g ư ờ i có lòng tin như vậy cái khác bệnh viện cũng không ít nhân vật lợi hại à mà lại hắn tấn không tấn bác sĩ điều trị n g ư ờ i hỏi ta à ngài là viện trưởng nhất định phải hỏi ngài à cười cười vu sĩ phụ trực tiếp tiến vào phòng cấp cứu đoạn hào lúc này đã là kết thúc vòng thứ hai kiểm tra xác định võ tiểu phú phân lưu không sai cũng là bắt đầu chỉ huy công việc cấp cứu đó mới là hắn người chủ nhiệm này trận địa tại cấp cứu phương diện vô luận là đoạn hào vẫn là thường bán mộng đều không phải là võ tiểu phú có thể so võ tiểu phú biết nặng nhẹ cho nên mới là gánh chịu duy trì trật tự hiện trường cùng bệnh nhân phân lưu việc hắn là bác sĩ nội chú trưởng làm những n à y cũng đang thích hợp đi xác định hiện trường không có vấn đề võ tiểu phú mang theo võ thanh đình tiến vào phòng cấp cứu khoa t r ầ n đoán hình ảnh bên kia đã là đem máy móc đều bốn cái hôn mê người bệnh duy trì dấu hiệu sinh tồn đồng thời bắt đầu xét nghiệm gấp gấp ra kết quả bất quá cũng có thân thể tình huống không cho phép đẩy đi qua kiểm tra một cái người bệnh khi tiến vào phòng cấp cứu trước đã là xuất hiện hô hấp ngừng tim tình huống đi qua cấp cứu về sau nhịp tim rốt cuộc khôi phục bên giường sau khi kiểm tra xác định là não bộ vấn đề xương sọ lọt vào não thất thùy trầm đã là nửa bộ chịu ảnh hưởng mạch máu vỡ tan xuất huyết tốc độ rất nhanh tình huống này liền cả đưa phòng giải phẫu thời gian cũng không cho à phòng cấp cứu khoa nội cấp cứu xem bệnh t ù n g dẫn lưu làm dịu bệnh tình về sau vội vàng xứng máu đưa phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật lần này các khoa thất tới đều là bác sĩ chủ nhiệm cấp bậc tới một cái chuẩn bị một cái đầy đủ xử lý bất kỳ khẩn cấp tình huống một cái khác hôn mê người bệnh kiểm tra trở về vụ ngực máu ngực phổi trái lô phổi tổn thương khoa tim mạch bác sĩ chủ nhiệm cũng là trực tiếp đem nó đẩy vào phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật còn lại hai cái tình huống đều cũng là không nhẹ một cái là xương sống gậy xương gây xương khối rơi vào thủy khang phẫu thuật cũng là cấp bách lần này ngoài ý muốn loại trừ khoa cấp cứu bận rộn nhất liền là khoa chấn thương chỉnh hình đài này phẫu thuật đến khoa chấn thương chỉnh hình cùng khoai ngoại thần kinh tiến hành liên hợp phẫu thuật cái khác gãy xương người bệnh còn có bốn cái đều là mở ra tính gãy xương cũng không thể kéo không phải sao khoa chấn thương chỉnh hình mấy cái chủ nhiệm đều đã bận bịu xoay quanh còn có một cái hôn mê người bệnh cũng rất phiền phức xương cổ bị hao tổn áp bách nghiêm trọng đi qua cấp cứu về sau cũng phải đưa vào phòng cấp cứu đây chính là hôn mê người bệnh ưu tiên đẳng cấp cao nguyên nhân không có một cái đơn giản đương nhiên cũng không bài trừ liền đập một chút nào chấn động n g đi nhưng là kia thật là xỗi hai nạn bên trong còn nhiều rất nhiều một ngủ không tình người hai c á i ổ bụng xuất huyết khẩn cấp xử lý về sau xác định xuất huyết bộ vị khoa ngoại tổng quát trực tiếp l í n h đi làm phẫu thuật đây cũng là bị trọng t ư ơ n g người tập trung đưa nhất phụ viện nguyên nhân nơi này tập trung lấy ưu tú nhất bác sĩ có phong phú nhất chữa bệnh tài nguyên có thể càng đều có thể hơn có thể cứu chữa người bệnh n h ư n g người bệnh đạt được trị liệu thu hoạch được tân sinh cứ như vậy theo thời gian trôi qua lần này sự cố toàn bộ nhân viên cơ bản đều là đạt được kịp thời cứu chữa liên cả những cái kia bệnh nhẹ đều là chỗ nào không thoải mái tiến hành kiểm tra quan sát về sau xác định không có chuyện mới khiến cho bọn hắn rời đi trong thời gian này cảnh sát cũng là tới cửa hàng đã là bài trừ lần này thang máy đột nhiên đình chỉ cũng không phải là thang máy bản thân trục t r ặ c mà là người làm xét nghiệm giám sát về sau đã cơ bản xác định người hiểm nghi hiện tại liền là hái khẩu cung nếu là có nhận biết người hiểm nghi thì càng là dễ dàng thế nhưng là cuối cùng xác định là miêu miêu về sau đám người liền lại là tức giận lại là bất đắc dĩ hôm hai từ a bên ngoài phóng viên cũng đã là vây quanh một đám bất quá hiện tại bệnh viện trị an đã từ bệnh viện cảnh vụ d ừ n g tiếp quản tự nhiên là sẽ không để cho những ký giả này thử đến cái này nếu là thật bỏ vào đến bọn hắn nói không chừng cũng dám gọn thẳng tiến phòng cấp cứu tới cũng may là cảnh sát tiếp quản trị an cái này nếu là bảo an ngăn đón thật đúng là không nhất định cản được tại người bệnh toàn bộ đạt được cứu chữa dấu hiệu sinh tồn ổn định về sau có lẽ mới có thể cân nhắc nhường phóng viên phỏng vấn bệnh viện cũng chỉ có tại xác định không có tử vong c a bệnh thời điểm mới có thể tuyên bố thông cáo bất quá truyền thông luôn là vô k h n g bất nhập bệnh viện cũng không phải chỉ có một cái cửa vào người ta phóng viên ngụy trang thành bệnh nhân thì đến ai cũng ngăn không được xin hỏi ngài là khoa cấp cứu bác sĩ sao ngài tốt ta là phương đông nhật báo phóng viên xin hỏi hiện tại người bệnh cứu chữa tình huống thế nào ta muốn phỏng vấn một chút người bệnh ngài có thể hay không mang bọn ta đi một cái mịt rổ phồn đôi tại võ tiểu phú trên mặt võ tiểu phú cả người đều là kém chút t r ò n váng tạch tạch tạch đang hỏi chuyện đồng thời phóng viên đồng bạn đã là bắt đầu tạch tạch tạch chụp hình khoa cấp cứu trật t ử cũng là bởi vì mấy cái này phóng viên đột nhiên xâm nhập bắt đầu xuất hiện dối loạn rất nhiều người đều không hy vọng bị đập tới võ tiểu phú biến s á c vội vàng gọi cảnh sát cảnh sát lúc này cũng là chú ý tới phóng viên xuất hiện vội vàng tới đời người các ngươi đừng động tới ta chúng ta là phóng viên chúng ta có phỏng vấn quyền lực võ tiểu phú cố nén nộ khí xoay người rời đi chuyên nghiệp sự tình trong i phòng bệnh một cái phóng viên vậy mà dẫn theo dõi trái cây đứng ở bệnh nhân trước giường đây là một cái phần bụng đau đớn người bệnh bắt đầu trước tưởng rằng bệnh nhẹ chỉ là phần bụng có chút tiểu tổn thương đến tiếp sau đã kiểm tra về sau phát hiện người bệnh lá lách có làm tổn thương cũng là không cần làm phẫu thuật có thể điều trị duy trì bất quá ở lại viện dùng thuốc xác định bệnh tình sẽ không tiến một bước tiến triển về sau mới có thể để cho bệnh nhân trở về tu dưỡng người phóng viên này cũng không biết là thế nào thăm dò được người bệnh này liền là lần này nhập viện người mắc bệnh vậy mà trực tiếp liền hôn đến phòng bệnh ngài tốt ta là lâm quang nhật báo phóng viên ta muốn hướng ngài gỡ một chút tình huống lúc đó ngài nếu như phối hợp đối với ngài đến tiếp sau yêu cầu bồi thường loại hình sẽ có trợ giúp rất lớn nghe được phóng viên nói người bệnh lập tức có chút ý động hắn lần này tiêu xài cũng là không nhỏ trước mắt còn không có ứng ra phương bởi vì là phe thứ ba sự cố nguyên nhân cũng không thể đi bảo hiểm y tế mà lại còn không chỉ là tiền thuốc men người thật là tốt cho biến thành vỡ lách người bệnh khẳng định cũng là muốn bồi thường bất quá vừa vặn đi tới võ tiểu phú cũng có chút không đổi người bệnh này tổn thương yêu cầu nằm trên giường tính dưỡng lúc này cũng không hẳn là bị quấy dày thống chi hiện tại là hỏi lời nói bước kế tiếp vì đạt được bồi thường có phải hay không liền phải phối hợp phóng viên đi ghi chép tiết mục loại hình rời đi bệnh viện thế nào cũng không đáng kể nhưng là hiện tại là tại bệnh viện võ tiểu phú cũng không cho phép có ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện ảnh hưởng đến bệnh nhân bình thường khám và chữa bệnh quá trình đối y tá vây vây tay chỉ, chỉ người bệnh kia y tá lập tức hiểu ý ngày tốt bệnh nhân cần nghỉ ngơi còn x i n ngài mau rời khỏi phóng viên nhìn thấy bị phát hiện cũng đã làm giòn không giả trực tiếp đứng dậy nhìn về phía y tá ta chỉ là cùng vị tiên sinh này cho chuyện mà thôi ngươi dựa vào cái gì đội ta ngươi một người y tá người bệnh đều không nói gì thêm ngươi có tư cách gì yêu cầu để cho ta rời đi khí thế lập tức liền dậy đây cũng là người phóng viên này thường dùng mánh khóe đồng dạng tại khí thế thượng áp đảo đối phương về sau đối phương liền sẽ biết khó mà lui mà lại nàng hiện tại cũng phải tại người bệnh trước mặt thành lập được một cái cường đại ấn tượng dạng này mới có thể có đến người bệnh tín nhiệm nàng là cái lao ký giả phương diện này vẫn là thuận buồm xuôi gió y tá cũng đúng là bị khí thế của nó một nhiếp theo bản năng liền muốn đi xem võ t i ể u phú bất quá võ t i ể u phú đã là đến đây n h ư n g y tá ra mặt liền là muốn có cái giảm sốc mà thôi cái này rất có tất yếu làm bác sĩ loại trừ đối mặt người bệnh không cần thiết chuyện gì đều đem chính mình đẻ vào phía trước nhất là hắn hiện tại vẫn là bệnh khu người phụ trách thân phụ bệnh khu người bệnh an toàn có thể làm cho những người khác xử lý sự tình tốt nhất vẫn là không ra mặt bất quá người phóng viên này đúng là khó chơi người là phóng viên không phải nói hiện tại còn không thể tiến hành phỏng vấn sao cảnh sát cũng đã là cùng các ngươi nói qua ngươi là thế nào trà trộ tới t i、so、người, người mặc dù là bác sĩ cũng không thể tổn hại người bệnh ý kiến ngược lại là người thông minh vậy mà biết cầm người bệnh nói sự tình võ tiểu phú cũng không trả lời nàng mà là nhìn về phía người bệnh người bây giờ tình huống tùy thời đều có thể vỡ lách xuất r ấ t nhiều uy hiếp được sinh mệnh an toàn cho dù là tính dưỡng đều ngại không đủ người nhất định phải tiếp nhận người phóng viên này phỏng vấn người bệnh nghe vậy lập tức biến sắc so với không xác định bồi thường người bệnh càng t i ế t mệnh a mà lại võ tiểu phú là hắn chủ quản bác sĩ vừa rồi kiểm tra dùng thuốc cái gì đều là võ tiểu phú phụ trách nói chuyện cũng thế người bệnh đối võ tiểu phú t h ì n h ờ lên là rất tín phục tại bệnh viện bởi vì người xa lạ cùng bác sĩ đối đầu hắn lại không đốc vội vàng lắc đầu bác sĩ võ ta không biết nàng ta đều không có nói chuyện cùng nàng ngài nhanh nhường cảnh sát đem nàng mang đi ta phải tính dưỡng Ta phải nghỉ ngơi. phóng ả i ngơi. nghỉ h p viên mặt tức lập l bỗng ta, ta nhiên dừng bước trong lòng âm thầm đắc ý vua không ngai ngươi cho rằng là sóng đến giả hay sao sợ chưa đem giỏ trái cây lấy đi xoay người lại phóng viên đang muốn vừa đấm vừa xoa đem võ tiểu phú cầm xuống nghe được thanh âm về sau mặt càng đen hơn cầm lên giỏ trái cây còn chưa hết giận liền muốn đụng một cái võ tiểu phú kết quả đụng vào liền cùng đụng vào trên tường giống nhau võ tiểu phú cái gì vậy không có nàng chính mình ngược lại là một cái lảo đ ả o càng t ứ c bất quá nàng cũng thật sợ cảnh sát tới vội vàng đi võ tiểu phú vạn vạn không nghĩ tới một cái bệnh cuban có thể lên mệnh m ỏ i như vậy sốt u ruột chờ xem bệnh hướng tới bình ổn về sau đã tiếp cận lúc tan việc mà lúc này đây võ tiểu phú đúng là bận bịu liền cơm cũng chưa ăn bên trên trở lại nhà trọ về sau võ tiểu phú cái gì đều không muốn làm chỉ muốn ôn cô vợ trẻ mỹ nghỉ ngơi liền ra lúc này được thánh đã là cha được võ tiểu phú thân phận t điền, ăn ăn điền phụ nhìn về phía điền khánh có chút bất mãn đều vì cho người ta sinh nhật trộm đi trở về kết quả còn bị cự tuyệt ở ngoài cửa bây giờ đơn vị bên kia còn phải hắn cho điền khánh chủ ít đứa con trai này thật là có chút phế vật à trước đó đổi bạn gái đổi rất cần hiện tại ngược lại tốt thật làm cho hắn tìm đứng đắn bạn gái thời điểm cái gì đều chỉ không lên trong chính trị tìm kiếm đồng minh đây đều là chuyện thường xảy ra nếu như điền khánh có thể cầm xuống tông ngọc vấn đề này thì càng đơn giản đâu ai có thể nghĩ tới điền khánh hai năm đều dậm chân tại chỗ cha tông ngọc có thêm một cái biểu ca ngươi biết không biểu ca điền phụ nghe vậy xứng sở nếu là biểu ca cái kia chính là võ nam t ì n h chất tử loại trừ võ vận nhà hai đứa con trai chẳng lẽ là đối với võ gia sự t ì n h điền phụ tự nhiên là biết không ít hắn nhớ kỹ còn có cái võ tân chẳng lẽ là bên kia ngươi không phải là đắc tội võ gia a tiểu bối bên trong n h n nháo không quan trọng tô gia cũng coi như môn đăng hổ đối nhưng là chọc tới võ gia coi như không được a điển khánh vội và ngắt l đầu không nào có sự tình tốt cha ta còn có chuyện đi ra ngoài một c h u y ế n a lúc này điển khánh trong đầu vẫn còn nghĩ tin tức nói võ tiểu phú thân phận nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ nhớ tới võ tiểu phú cuối cùng cùng với lời hắn nói có bệnh hệ tiêu hóa có bệnh lúc đó chỉ cho là võ tiểu phú là tại nguyền rủa hắn nhưng là hiện tại biết võ tiểu phú là bác sĩ về sau hắn thật sự chính là có chút không dám xác định gần nhất hắn đúng là bụng thường xuyên sẽ đau khẩu vị cũng không tốt thân thể còn gầy không ít có đôi khi sáng sớm còn làm nhẹ không thể tưởng ngẫm lại càng buồn nôn hơn võ tiểu phú nói không phải là thật sao điền khánh sắc mặt cũng là có chút âm tính bất định nhưng là hạt giống này r i e o xuống ước bằng hữu đi ra ngoài chơi n h ì một đêm đều là không yên lòng uống một chút rượu càng nghĩ càng muốn nói hoa hoa thứ bảy điền khánh thật sự là gánh không được bất kể có phải hay không là thật có bệnh nhất định phải đi thăm dò một chút cũng yên tâm a nói thật hắn có chút hối hận trước đó không có hào h ả o kiểm tra sức khỏe ỉ vào trong nhà quan hệ trong đơn vị kiểm tra sức khỏe hắn đều là trực tiếp qua chạy theo hình thức căn bản liền máu đều không mang theo rút ân quan hệ dùng đến nơi này cũng không biết là ngốc vẫn là lợi hại nhất phụ viện điền khá giới thiệu một cái khoa nội tiêu hóa bác sĩ cũng không xếp hàng trực tiếp liền tiến vào phòng phiên chủ nhiệm nhìn trước mắt điền khánh cũng là có chút không có cách quan hệ đi tìm tới vẫn là không thể cự tuyệt quan hệ hắn cũng không có cách nào à bị đâm đội đoán chừng phía sau người bệnh lại không tốt quản là nơi nào không thoải mái sao v ô a nôn muốn nói đau bụng khẩu vị cũng không tốt nghĩ đến bị võ tiểu phú cầm xuống thời điểm điền khánh lại là bồi thêm một câu sức lực nhỏ ân từ hôm qua buổi chiều bắt đầu giống như càng thêm nghiêm trọng ân liền là từ biết võ tiểu phú là bác sĩ về sau triệu chứng này thì càng nặng liền cùng chúng nguyền rủa giống nhau là nơi này ừ m dạ dày phiền chủ nhiệm có chút không quyết định chắc chắn được ta cho ngươi mở chút kiểm tra ngươi đi trước làm đi nên vấn đề không lớn ngươi còn trẻ như vậy khả năng liền là thói quen sinh hoạt không tốt có chút viêm dạ dày loại hình n g h e được phiền chủ nhiệm điền khánh cũng là tâm tình tốt một chút tiếp tục tìm quan hệ t r ê n ngang làm kiểm tra rất nhanh chính là cầm trong tay một sấp kiểm tra đơn bất quá còn có một hạng không có làm liền là dạ dày nội soi đ ạ i chẳng quá phiền thoái còn phải trước làm kiểm tra trước lấy thuốc khuya ngày hôm trước rửa ruột ngày thứ hai lại làm quá phiền t o á i bất quá cũng chỉ có thể thụ lấy ai bảo đây là bệnh viện người ta là ấn quá trình đi đâu cũng không thể lại tìm quan hệ trực tiếp n h ạ y quá trình đi hiện tại là liên quan đến thân thể của mình ngăn uy điền khánh đã không có kia tâm tư không phải liền là một ngày n h a hắn các loại trở lại phiền chủ nhiệm trong phòng khám điền khánh chuẩn bị nhường phiền chủ nhiệm xem trước một chút chính mình hiện hữu kiểm tra có chút thiếu máu a cái khác ngược lại là còn tốt nói phiền chủ nhiệm lại là một trận do dự thiếu máu bình thường sẽ không không có nguyên nhân trước đó có thiếu máu hiện tượng sao gần nhất thể trọng biến hóa lớn không lớn thiếu máu. trước mắt không có vấn đề điền khánh vẫn là rất vui vẻ suy nghĩ một chút điền khánh đột nhiên hỏi phiền chủ nhiệm khoa cấp cứu võ tiểu phú ngươi biết không võ tiểu phú phiền chủ nhiệm nhìn về phía điền khánh biết à tiểu phú hiện tại là khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trưởng ta trước đó đi hội trần gặp qua hai lần làm sao vậy các ngươi là bằng hữu hắn hiện tại thế nhưng là ăn ngon giấc khoa ngoại đều mơ đâu lợi hại như vậy điền khánh nghe vậy giật mình càng b u ồ n b ự c lợi hại như vậy hắn đến cùng là nhìn ra cái gì á rời đi phòng điền khánh cũng không biết là thế nào nghĩ liền từ khoa cấp cứu đi đường nói thật đúng là nhìn thấy khoa cấp cứu phòng bên trên treo võ tiểu phú màn hình điện tử sắc mặt càng là âm tính bất định tựa hồ là đang làm cái gì tâm lý đấu tranh giống nhau được rồi vẫn là chờ dạ dạy nội soi đại tràng kiểm tra tới rồi nói sau một cái thanh niên bác sĩ có thể có bao nhiêu lợi hại phiền chủ nhiệm cũng nhìn không ra cái gì hắn có thể nhìn ra khẳng định là buồn nôn ta đây nghĩ tới đây điền khánh cũng là không còn bồi hồi trực tiếp rời đi bệnh viện võ tiểu phú nhưng không biết chính mình một phen điền khánh hiện tại hệ tiêu hóa bệnh còn không có điều tra ra đâu tâm bệnh lại là t r ư ớ c trình ra tới lúc này võ tiểu phú ngay tại bận rộn trước mắt cái này khó giải quyết bệnh nhân đâu c h ư n một trăm sáu mươi chín đập hai cái c h ư n một trăm sáu mươi chín đập hai cái liên hỏi một người hung á c lên có thể đối với mình có bao nhiêu hung á c trước mắt vị này liên lại đổi mới võ tiểu phú nhận biết độ trên cánh tay à trực tiếp liền cho mình tới một đ ao da đều rơi một nửa cũng may mắn là người trong nhà đưa tới sớm bằng không cái này ra khẳng định là không thể dùng muốn bổ còn không i từ địa p h ư h càng t i nhiều, nhiều hơn chính là sùng bái cùng hâm mộ hắn người sự cường đại của hắn hắn điểm nhấp nháy đã là đủ để che đậy hết thể không đủ nhìn nhìn lại vị kia lớn đạo diễn ai không định bợ hai câu người ta liền thoải mái đem chính mình bạch ban lộ ra có người để ý sao không biết bao nhiêu nữ hải tử thích hắn đi lên nào đâu trọng yếu là chính mình cường đại cỡ nào chỉ cần là chính mình cường đại ai còn sẽ quan tâm một chút nho nhỏ t ì vết n g ư ơ i à nếu là mình cũng không thể nhìn thẳng vào thiếu sót của mình chỗ dũng cảm đối mặt như vậy người người đều sẽ coi là đây là nhược điểm của ngươi bọn hắn sẽ dùng cái này công kích ngươi nhưng nếu là ngươi khiến mọi người biết chính mình căn bản không quan tâm những vật này ngược lại là coi đây là vinh coi đây là đẹp như vậy ngươi chính là trên thế giới này kiên cường nhất người không sai trước mắt người bệnh liền là một cái mắc có bạch biến người bệnh bởi vì bị người nói mấy lần thực sự nhịn không được vậy mà liền phải ở nhà chính mình dùng đ a o đem sinh ra bạch ban địa phương cho cát ken két liền là hai đ a o xuống dưới cũng may mắn là còn không có đối với mình hung á c tới cực điểm còn biết đau ngừng bằng không phiền thoái hơn bất quá loại này người bệnh khó làm không phải vết thương mà là tâm lý nếu là không có thể triệt để tiêu trừ trong lòng lo lắng về sau chuyện như vậy chưa chắc sẽ không tái diễn mà lại võ tiểu phú cũng không hy vọng một cái vẫn chỉ là mười mấy tuổi hải tử như vậy đem nội tâm của mình thế giới đều che giấu không có một cái nào người bình thường này có nhân sinh thế nhưng là bọn hắn đều nói ta không phải người bình thường đều nói ta có bệnh cũng không nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu ta có thể làm sao à trọng yếu không phải bọn hắn mà là ngươi cha mẹ ngươi nói qua ngươi sao ngươi người nhà nói qua ngươi sao ngươi những cái kia bằng hữu chân chính nói qua ngươi sao không có chứ nói như vậy đều là những cái kia muốn nhờ vào đó người thương tổn ngươi so với ngươi điểm ấy tiểu thiếu hụt những cái kia nhờ vào đó công kích ngươi người thương tổn ngươi trong mắt của ta mới thật sự là ngã bệnh ngươi chỉ là làn da trợn nhìn mà bọn hắn lại là tâm đen ngươi cảm thấy đến cùng là cái nào tệ hơn một chút người bệnh nghe vậy không khỏi nhìn về phía võ tiểu phú trong mắt tựa hồ lại có hào quang ta cảm thấy ngươi hẳn là may mắn bọn hắn hẳn là để ngươi càng có thể thấy rõ bọn hắn căn bản cũng không thích hợp làm bằng hữu của ngươi thực tình cùng ngươi người kết giao bằng hữu là sẽ không để ý những này đã như vậy làm gì cưỡng cầu đâu ngươi phải làm là học tập cho giỏi tương lai đứng tại đèn chiều dưới nhường những cái kia đã từng hãm hại ngươi người biết ngươi sẽ không bị bọn hắn ác nôn lời nói ác độc chỗ đánh bại bọn hắn sẽ chỉ làm ngươi càng thêm kiên cường càng thêm ưu tú người bệnh lúc này rốt cuộc không còn một mực cúi đầu nhìn về phía võ tiểu phú tựa hồ cũng là âm thầm làm quyết định gì đó ta thật có thể giống như bọn họ sao. vì cái gì không thể tại kk xem ra tương lai ngơi ư lại so với bọn hắn càng thêm ưu tú ừ n ta nhất định sẽ so với bọn hắn càng thêm ưu tú ta về sau sẽ không bao giờ lại bởi vì những cái kia không thể làm chung người mà thường tổn tới mình cảm ơn ngươi bác sĩ võ tiểu phú đem cuối cùng một chân vá tốt nghe nói như thế cũng là không thể nín được c ư i hắn cảm thấy hắn đã là một tên hợp cách bác sĩ tâm lý mà lại ngươi đến nhớ kỹ một điểm lang ben là sắc tố tính bệnh ngoài ra cho dù là đem nơi này cắt mất cũng không có khả năng tránh cho bệnh tình tiến triển duy nhất có hiệu biện pháp chính là muốn có một cái tích cực tâm thái cùng khỏe mạnh sinh hoạt bình thường nhiều rèn luyện rèn luyện thế giới này là sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào tích cực hướng lên người cố lên người bệnh hai mắt quan mang càng tăng lên ừng bác sĩ ta nhớ kỹ cố lên nhìn xem người bệnh rời đi bóng lưng võ tiểu phú cũng là có chút t h u ầ n thức bạch biến cũng chính là mọi người thường nói lam bèn đây là một loại điều chỉnh thường gặp ngày kia sắc tố tính bệnh ngoài da đồng dạng biểu hiện là tính hạn chế hoặc phiếm phát tính làn da niêm mạc sắc tố hoàn toàn thoát mất cùng làn da tế bào biểu bị tạo hắc tố chức năng biến mất có quan hệ toàn thân các bộ vị đều có thể phát sinh phổ biến tại chỉ lưng cổ tay càng tay mặt mũi cổ cùng bộ phận sinh dục chung quanh các loại nữ tính bên ngoài âm bộ cũng có thể phát sinh từ phát bệnh xuất đến xem vẫn là thanh niên phụ nữ chiếm đa số mà lại cũng có càng ngày càng thanh niên hóa xu thế kỳ thật mọi người bên người loại này bệnh nhân cũng không hiếm thấy đồng học trong bằng h ư u dù sao cũng nên có một cái hai cái mấy năm gần đây nghiên cứu phát hiện di truyền xác suất cũng là càng ngày càng cao tựa như là trước mắt loại này người bệnh v õ tiểu phú cũng không phải lần thứ nhất qua tay v õ tiểu phú cũng là phát hiện cái này người bệnh vấn đề thường, thường còn không phải làng ben đưa tới làn da tổn hại dù sao loại bệnh này loại trừ vẻ ngoài bên trên Sẽ xuất hiện b ạ chủ ban làn da cải biến bên bản da làn ngoài, thân thống tổn vẫn nhất định.、Chỉ、cần khống không, chế, cơ bản sẽ không quá ảnh hưởng là là cải khác có Chỉ chế, cơ c đối với hại, tội hào hào kỳ thật thể thọ. hệ h quá sẽ yếu nhất vẫn là tâm lý vấn đề võ tiểu phú đằng sau chuẩn bị triển khai một chút tương quan nghiên cứu đối với tự thân miễn dịch tương quan tật bệnh tới nói tâm lý nhân tố ảnh hưởng thật là quá lớn đối với lang ben liệu pháp hormon hormon thợ dạp đi rất có hiệu mà lại rất nhiều người bệnh chỉ cần là bảo trì khỏe mạnh sinh hoạt tâm tính lạc quan một chút khống chế thật là không tệ kích thích tố cũng căn bản là không thế nào dùng ngày thứ bảy không phải khoa cấp cứu người bệnh là sẽ không làm phẫu thuật võ tiểu phú tại khá ngoại trú xem bệnh nhân đồng dạng cũng là sẽ không a n bài phẫu thuật khoa cấp cứu bác sĩ nghỉ ngơi một chút không dễ dàng võ tiểu phú cũng không muốn đem trực ban hao tới làm phẫu thuật cho nên một chút có thể tại phòng xử lý y tế n g à y ở giữa phòng giải phẫu xử lý bệnh nhân liền trực tiếp xử lý không chỉ có là võ tiểu phú cái khác bác sĩ cũng là làm như vậy kế tiếp một cái mười sáu mười bảy tuổi nữ hải t ử bị t ú c đẩy đến bởi vì là ngày ở giữa phòng giải phẫu nguyên nhân nữ hải nhi mụ, mụ ngay tại bên ngoài chợ không có mụ, mụ cùng đi t i ế nữ vào cái này cái có chút giải băng lãnh phòng n phẫu, hải nhi rõ ràng nhiều hơn mấy phần sợ hãi. rõ mấy sợ tại ố tốt. t t không có chuyện, nằm ở chỗ hải nằm này liền、tốt. Nữ có ở y tá trợ rút dưới nằm tại trên bàn giải phẫu trên đùi quần đã là cắt một đoạn lộ ra một nửa đùi đứa nhỏ này là đùi bên trong đâm một cây ba cm cương châm dựa theo nữ hải nhi miêu tả là cưới xe đạp ngã sắp xuống về sau vừa vặn trên mặt đất có như vậy một cây cương châm trực tiếp liền quấn tới đùi bên trong lúc ấy liền làm ộ t cái con mắt xì xì bốc lên máu cương châm trong nháy mắt không có vào đùi nội bộ liền cái đầu đều không có lộ ra muốn nổ đều không có n ổ Không có cách, chỉ có có tiểu nữ hải nhi kêu đau một tiếng nước mắt đều gâu gâu cũng hẳn là lần thứ nhất đánh kim gây mê đau cũng là khó tránh khỏi đùi dị vật là tiểu phẫu thuật nhưng là cái này tại trong cơ thể tìm dị vật cũng không phải một kiện sự tình đơn giản vết mổ không nên mở quá lớn còn phải chú ý bảo hộ dây chẳng loại hình thì càng là nhường phẫu thuật nhiều hơn rất nhiều tính hạn chế võ tiểu phú cũng là làm rất nhỏ t â m tiểu nữ hài nhi che mắt mặc dù đánh gây tê cơ hồ không có gì cảm giác đau nhưng là đau nhíp tại trên đùi hoạt động cảm giác vẫn là rất rõ ràng chỗ này tiểu nữ hài càng thêm sợ hãi thân thể cũng không khỏi run dày lên tiểu nữ h à i khẩn trương đồng thời cơ bắp cũng sẽ đi theo khẩn trương bây giờ cương c h â m ngay tại cơ bắp bên trong cái này cũng không lợi cho phẫu thuật cho nên cùng nói chuyện đ ổ i chỗ lực chú ý liền rất có cần thiết đây là phổ thông phẫu thuật thường dùng thủ đoạn cũng không nên coi là bác sĩ nói chuyện của người là có mơ tưởng bắt quái phần lớn cũng là vì phẫu thuật thuận lợi tiến hành mà thôi lớp mười một học tập thế nào có hay không cái nào khoa bị khá mỏng yếu a vật lý kỳ thật ta khoa học tự nhiên học không tốt nhưng là mụ, mụ cảm thấy ta hẳn là nguyên lý khoa đối chủ đề tiến hành võ tiểu phú có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu nữ hải nhi tâm tình khẩn trương giảm bất không ít cơ t võ tiểu phú muốn bóc ra cương châm chung quanh tổ chức nhường cương châm lộ ra bộ phận càng nhiều hơn một chút bất quá theo bộ phận cơ thị xâm nhập thuốc tê gây tê hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy tiểu nữ hài nhi tê minh một tiếng võ tiểu phú vội vàng bổ thuốc mê lúc này cũng không phải cân nhắc thuốc mê đánh đến nhiều có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng thời điểm nếu là bởi vì đau đớn dẫn đến cơ bắp khẩn trương đem đinh thép lại chen đến chỗ càng sâu vậy coi như phiền thoái phía dưới nhưng chính là động mạch nếu là thương tổn tới động mạch vậy coi như đến từ nơi này chuyển r ờ i đến khoa cấp cứu phòng giải phẫu phải nhớ kỹ nhìn thấy cương châm về sau không thể trực tiếp hướng ra nhổ cương châm thượng có thể là có gai ngược loại hình gì đó nếu là trực tiếp nổ rất dễ dàng liền sẽ treo lên đến một khối lớn như thịt vậy coi như đem phẫu thuật làm khó coi cho nên cho dù là nhìn thấy cương châm phân đôi cũng phải một chút xíu bóc ra cho đến có thể nhẹ nhõm đem cương châm lấy ra mới thôi ok đem lấy ra cương châm đặt ở khay bên trong võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra lấy xong cương châm không đội mà khâu lại cọ rửa muốn toàn diện một điểm nhiều rửa mấy lần cương châm tại trên đường cái nằm cũng không biết có bao nhiêu mấy thứ bẩn t i ể u đâu cọ rửa không sạch sẽ rất cho sẽ xuất hiện lây nhiễm tình huống đối với khoa ngoại phẫu thuật tới nói vô khuẩn vĩnh viễn là nhất định phải ghi t ạ c trong lòng yếu tố lây nhiễm cũng mãi mãi cũng là bác sĩ khoa ngoại nhức đầu nhất một năn đề bác sĩ c a c a lấy ra rồi tiểu nữ hài nhi trong thanh â m có chút kinh hỉ võ tiểu phú cũng là cười cười ừ n lấy ra ta lập tức bắt đầu khâu lại có thể hay không lưu lại rất lớn s ẹ o a yên tâm mở vết mổ không lớn ta cho ngươi dùng mỹ dung khâu lại chờ cắt chỉ về sau dùng chút trừ s ẹ o thuốc sẽ không lưu lại quá rõ ràng s ẹ o tiểu nữ hài nhi nha không có cái nào sẽ thích trên đùi lưu lại s ẹ o võ tiểu phú đối với mình mỹ dung khâu lại trình độ vẫn rất có tự tin tuyệt đối đại sư cấp khâu song sau cơ bản cũng là bình chỉ cần không phải vết s ẹ o thể chất lưu lại vết s ẹ o tuyệt đối sẽ không quá rõ ràng tốt mấy ngày nay không thể làm kịch liệt vận động nếu là đem vết thương sụp ra coi như dễ dàng lưu xẹo cái này nhưng là muốn ngàn vạn chú ý có nữ sinh ngượng n h ị cái mắt hai mí tuyến đoạn mất về sau cặp mắt kia ra ngượng nghịu còn không bằng không ngượng nghịu đâu đây cũng là đạo lý giống nhau kế tiếp đây là một cái dưới ra son tuyến u người bệnh vị trí tới gần mạch máu võ tiểu phú có chút không yên lòng chính hoa liền tự mình xử lý ân mấy cái này người bệnh đều có cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là đều có chút độ khó chính hoa đoán chừng là làm không được vừa vặn cho diễn luyện hai quay về lần sau võ tiểu phú cũng liền trực tiếp giao cho hắn cái này ngược lại là so lấy dị vật tiểu nữ hai nhi đơn giản nhiều kết thúc cũng nhanh kế tiếp mặc dù là thứ bảy nhưng là bệnh nhân số lượng thế nhưng là không có chút nào gặp thiếu võ tiểu phú cái này dòng g ã một ngày đều là cơ hồ không có nhàn rỗi công phu khoa cấp cứu chính là như vậy trạng thái bình thường nhưng là bệnh viện như vậy cổ vũ bác sĩ trẻ tuổi đi khoa cấp cứu rèn luyện liền xem như thực tập cũng là khoa cấp cứu thực tập thời gian dài nhất cũng không chỉ là bởi vì khoa cấp cứu thiếu người cũng là bởi vì khoa cấp cứu là thật rèn luyện người dù cho chỉ là ba tháng ngươi từ khoa cấp cứu sau khi ra ngoài cũng sẽ phát hiện chính mình sẽ có một cái biến hóa về chất bệnh nhân thấy cũng nhiều thương thế xử lý nhiều hơn gặp lại cái khác ca bệnh ngươi liền sẽ thong rong rất nhiều khoa cấp cứu đều nấu đi ra địa phương khác còn có cái gì không thích đứng được chủ nhật hôm nay là ca đêm lại là chủ nhật võ tiểu phú cuối cùng là có thể đủ tốt tốt ngủ nướng chỉ là võ tiểu phú phát hiện chính mình đồng hồ sinh học không cho hắn như nguyện a thật vất vả có cái ngủ nướng cơ hội nhưng là cái này vẫn chưa tới bảy giờ đồng hồ vậy mà liền tỉnh nghĩ tới xoay người ngủ tiếp nhưng cũng đã là không có chút nào buồn ngủ ai lao lực m ệ n h a đem củ dinh khoác lên trên người nhẹ tay cầm nhẹ mở võ tiểu phú trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi làm cái mị mị bữa sáng nhân loại bi hoan là không tương thông n hiện ấ t phụ v phòng nội soi điền Khánh mình nội Điền đơn, soi báo cáo cầm của tại o o à là đang dậy, vốn là sắc mặt tái nhận, lúc này càng là n thân đang run vốn nhận, trắng mặt tái bệnh. đều đ lúc Giai dậy, sắc n h ệ n thời ạ i t đại này chỉ cần là điện thoại t r a một cái điền khánh làm sao lại không biết đây là tình huống như thế nào từ bác sĩ nói muốn người nhà của hắn tới lấy bản báo cáo thời điểm điền khánh liền có bất hảo dự cảm bây giờ nhìn xem bản báo cáo nội dung điền khánh càng là biết cái này dự cảm không tốt sợ là thật muốn xác nhận hôm nay phiền chủ nhiệm không có kháng ngoại chú ban đứng tại bệnh viện đại sành hành lang bên trên điền khánh đúng là cảm giác giờ khắc này chính mình vô cùng cô độc hắn đột nhiên cảm giác được nhường người trong nhà tới cho hắn cầm bản báo cáo cũng tốt dạng này cũng có thể trễ một chút biết kết quả nhưng là hắn liền là nhịn không được lại tìm quan hệ trực tiếp đem bản báo cáo nắm bắt tới tay thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đạt được sẽ là dạng này một kết quả a sinh hoạt nhiều năm như vậy điền khánh lần thứ nhất cảm thấy quyền thế quá lớn có quan hệ tựa hồ cũng không phải chuyện tốt lành gì trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện võ tiểu phú thân ảnh giờ khắc này điền khánh tâm tình càng là ngũ vị t ặ p trần hắn cũng không biết chính mình là hẳn là cảm tạ võ tiểu phú vẫn là phải ẩn hắn nếu không phải là võ tiểu phú hắn chỉ sợ cho tới bây giờ cũng sẽ không nhớ tới bệnh viện kiểm tra một chút như vậy thật chờ biết kết quả thời điểm còn không biết bệnh tình muốn chuyển biến xấu tới trình độ nào đâu nhưng là cái này thật không phải là kết quả hắn muốn a phách lối kiêu ngạo hơn hai mươi năm điền khánh tại thời khắc này đúng là không khỏi c h ả y nước mắt hắn có giàu có cường đại gia đình hắn có quang minh tương lai hắn vốn hẳn nên hạnh phúc cả đời nhiều như vậy rượu ngon nhiều như vậy mỹ nữ vẫn chờ hắn đâu ai có thể nghĩ tới tại cái này phong nhã hào hoa n i ê n kỷ vậy mà bày g a loại này lại bệnh bệnh ma trước mặt người, người bình đẳng điền khánh lúc này thật là không biết mình nên làm gì bây giờ nhưng là hắn lúc này trong lòng lại là không khỏi mọc lan tràn lệ khí tại sao là hắn dựa vào cái gì là hắn điền khánh bằng h ư u lúc này đã là đạt được bệnh viện tin tức nghe thanh âm trong điện thoại hắn đều là giật này mình đây quả thực là thiên đại sự tình á không dám thất lễ điền khánh bằng h ư u lúc này liền là lộn nhào đi liền ra điền khánh đi bệnh viện kiểm tra đều là hắn một tay tổ chức quan hệ cũng đều là hắn cho tìm bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy nếu là điền khánh ngoài ý muốn nổi lên hắn có thể đảm nhận không dạy nổi trách nhiệm này a chủ nhật thân là đông hải cục cấp đơn vị cục trường điền phụ lúc này cũng là ở nhà nghỉ ngơi vốn là muốn cùng con trai nói chuyện tâm tình ai có thể nghĩ tới nhà mình con trai thật sớm liền chạy ra khỏi đi điện thoại cũng đánh không thông không có cách chỉ có thể chờ đợi con trai giữa chưa trở về ăn cơm lãnh đạo ủy ban y tế quốc gia lưu khoa trưởng nói là muốn bái phòng ngài nói là có đại sự muốn cùng ngài nói muốn gặp sao Ừm nghe nói như thế điền phụ cũng là hơi kinh ngạc bọn hắn gặp nhau không nhiều ngược lại là nghe nói lưu khoa trưởng cùng điền khánh quan hệ không tệ đây là có thể có cái gì đại sự tìm hắn hắn có chút chướng mắt cái này lưu khoa trưởng đây chính là dựa vào trong nhà một chút xíu ban cho lại quen định nọt mới lên làm khoa trưởng mà lại làm khoa trưởng cũng đã là chấm dứt nơi này chính là đông hải không có khả năng thật làm cho đ ị n h nọt liền đập tới cao hơn cấp bậc bất quá ngẫm lại hiện tại cũng không có tin tức điền khánh điền phụ do dự một chút vẫn n gật đầu nói không chừng là mang điền khánh tin tức tới đây này nhường hắn vào đi tiến vào điền ra về sau lưu khoa trưởng cũng là không dám thất lễ vội vàng đem điền khánh nhường hắn tìm quan hệ đi bệnh viện xem bệnh kiểm tra sự t ì n h nói một lần còn có vừa rồi bệnh viện bên kia phòng nội soi bằng hữu nói cho hắn biết điền khánh bệnh tình lưu khoa trưởng đều là một mạch nói cho điền phụ cái gì nghe lưu khoa trưởng điền phụ lập tức an vị không ở vốn cho rằng là lưu khoa trưởng có cái gì muốn cầu chuyện của hắn đâu muốn tiến bộ yêu cầu hắn hỗ trợ ai có thể nghĩ tới là mang theo bom tới à điền khánh đâu hắn bây giờ ở nơi nào ung thư điền phụ kém chút không có một hơi thở đi lên trực tiếp té ngã hắn coi như như thế một đứa con trai à điền m â u lúc này cũng là nghe được tin tức đi xuống biết điền khánh bệnh tình về sau càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhất phụ viện điền phụ, phụ cũng là quen biết đã lâu tiếp vào điền phụ điện thoại chính là trực tiếp tới điền phụ nghe được điền mẫu không có chuyện về sau vội vàng cùng vinh tiểu nói điền khánh sự tỉnh vinh tiểu nghe vậy cũng là cả kinh vô luận là làm điện phụ bằng hữu vẫn là làm bác sĩ loại chuyện này đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy điển khánh điện thoại đánh c ô n g thông vinh tiểu vội vàng gọi bảo an thông qua giám sát tìm kiếm vạn hạnh chính là rất nhanh chính là phát hiện đang ở bệnh viện hành lang trên ghế ngồi ngồi ngẩn người điển khánh nhìn thấy người còn tại bệnh viện vô luận là điển phụ vẫn là vinh tiểu đều nhẹ nhàng thở ra điển phụ vội vàng để cho người ta đi mang điển khánh tới khoa ngoại dạ dày ruột lúc này khoa ngoại dạ dày ruột chủ nhiệm đã bị vinh tiểu kêu đến vu sĩ phụ cũng tại nhìn xem trên máy vi tính điển khánh kiểm tra đơn tất cả mọi người là n h ữ mày điên cục đã là đến tiến triển kỳ đáng được ăn mừng chính là còn có phẫu thuật cơ hội điền khánh thân thể cũng không t ệ lắm hóa trị liệu chẹ mặc thơ d ạ á p đi về sau hiệu quả cũng không t ệ lắm hô điền phụ nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra vậy có phải hay không làm xong phẫu thuật tăng thêm hóa trị liệu chẹ mặc thơ d ạ á p đi liền có thể khôi phục đến tiếp sau sẽ không tái phát loại hình a cái này vinh tiểu bọn người hai mặt nhìn nhau người biết đều biết chỉ cần là cùng tế b à o ung thư dính vào một bên cho dù là có thể phẫu thuật cũng bất quá là có thể nhường sinh tồn kỳ càng dài một chút mà thôi hóa trị liệu chẹ mặt thợ giảm đi cũng bất quá liền là cản trở tế bào ung thư phát triển kéo dài tuổi thọ thủ đoạn mà thôi nếu là giai đoạn đầu bọn hắn có thể cam đoan mười năm sinh tốn xuất nhưng là hiện tại cũng tiến triệt kỳ năm năm chỉ sợ đã là bọn hắn dám nói mức cực hạn đằng sau liền nhìn tạo hóa nhìn thấy vinh tiểu phản ứng của bọn hắn điền phụ sắc mặt cũng là tái nhợt hắn cũng biết chính mình yêu cầu nhiều lắm á i tử x u ấ t ruột đều quên đây rốt cuộc là cái gì bệnh ung thư à, nào có có thể khôi phục như lúc ban đầu minh mạch ta hiểu được vinh viện trưởng xin mau sớm cho điển khánh an bài phâu thuật đi không muốn chịu ta ảnh hưởng nói đến cha ta Ta một cái thúc thúc cái bởi đều là v ì cái n à y đ h tiểu mấy người nghe vậy không khỏi lướt nhau trong nhà nhiều như vậy sinh loại bệnh này sợ là không chỉ đột nhiên phát sinh tật bệnh đơn giản như vậy a bất quá hiện tại điền phụ đều cái trạng thái này cũng không phải nói những ngày thời điểm v i n h tiểu nhẹ gật đầu điền cục ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ hết sức võ tiểu phú nhưng không biết chính mình một câu thành sấm nhưng là điền khánh bọn hắn cái vòng này là dấu không được chuyện võ tiểu phú đang cùng cụ dĩnh đang anh, anh em em đâu liền nhận được t â ngọc điện thoại k võ tiểu phú sắc mặt trì trệ từ bắt mạch thật nhìn điển khánh thân thể đúng là không thể lạc quan nhưng là võ tiểu phú cũng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy bất quá cũng chẳng có gì lạ so điển khánh càng tuổi trẻ người bệnh võ tiểu phú đều gặp t h ú n g chi là điển khánh loại này ăn uống t h ả cửa làm việc và nghỉ ngơi không quy luật chỉ bất quá làm bác sĩ nghe được có người mắc như thế á c bệnh c h u n g pi là tâm lý không thoải mái bất quá đây cũng không phải là hắn có thể chúa tể sự tình lấy năng lực của hắn cũng không cứu được điển khánh nhắc nhở một phen nhường nhanh chóng cha ra sớm hơn trị liệu đã là hắn lớn nhất công đức nhưng là võ tiểu phú cũng không nghĩ tới vấn đề này vẫn thật là quân lên hắn khoa ngoại dạ dày ruột tiểu phú vinh tiểu bọn hắn nghe được điển khánh đều là không khỏi giật mình nghe điển khánh y tứ võ tiểu phú vẫn là điển khánh bác sĩ chăm sóc c h í n h a vẫn là tại không có bất luận cái gì kiểm tra tình huống dưới liền đã xác định điển khánh mắc bệnh ung thư sự t ì n h vinh tiểu nhìn về phía vu sĩ phụ ý là ngươi đệ tử lợi hại như vậy ngươi biết không điển phụ đây mới là biết điển khánh sở dĩ tới kiểm tra đúng là bởi vì như thế cái sự tỉnh nghĩ tới đây điển phụ trợt cảm thấy có chút kỳ quái một chút nhìn ra điển khánh có bệnh n ặ n y điều này có thể sao vinh viện trưởng cái này võ tiểu phú bác sĩ bây giờ tại bệnh viện sao vinh kiều do dự một chút không nói gì mà là nhìn về phía vu sĩ phụ chuẩn bị nhường vu sĩ phụ nói thứ sáu sự cố nhất phụ viện hoàn m ị xử lý các phương đối với bọn hắn đều là rất hài lòng vinh kiều cùng vu sĩ phụ tức thì bị sớm nói chuyện nói cách khác bọn hắn chính phó viện trưởng vị trí đã là định cuối tuần bổ nhiệm liền xuống tới nghiêm một bộ vinh phó viện trưởng tự nhiên là muốn tôn trọng vu sĩ phụ võ tiểu phú là vu sĩ phụ đệ tử chuyện này dính vào võ tiểu phú cũng không nhất định là công việc tốt vẫn là chuyện xấu q u y ế t định vẫn là giao cho vu sĩ phụ tốt điện cục, ta gọi điện thoại hỏi một nói vu sĩ phụ chính là đi ra phòng bệnh đinh linh đinh linh tiểu phú n g ư ơ i biết điển khánh sao a sự tình lên men nhanh như vậy sao vậy mà đều đến vu sĩ phụ nơi này ngày đó tham gia hội bội sinh nhật tiến vừa vặn gặp một lần làm sao vậy lao sư hắn tìm tới ngài thật đúng là nhận biết vu sĩ phụ cũng chỉ có thể đem sự tình nói một lần nghe vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng là có chút không nghĩ tới điển khánh đúng là nghe khuyên a hắn đều nghĩ tới điển khánh sẽ đem hắn đương gió thoảng bên thay đâu không nghĩ tới cái này vừa mới hai ngày liền tra xong nhập viện đã muốn chị nhất phụ viện khẳng định là chọn lựa đầu tiên từ vũ sĩ phụ nơi này võ tiểu phú cũng là biết điển khánh bối cảnh cùng bệnh tình không có cách chỉ có thể đi một chuyến xem bệnh cái mạch mà thôi lại bị xem như là bác sĩ chăm sóc chính trọng yếu nhất chính là cái kia điển khánh cũng không biết võ tiểu phú cho hắn bắt mạch sự t ì n h còn tưởng rằng là võ tiểu phú lợi hại như vậy liếc mắt liền nhìn ra hà nhạo bệnh đâu lắc đầu tiểu dĩnh bệnh viện có chuyện ta đi trước một chuyến a trong bệnh viện võ tiểu phú đứng tại trong phòng bệnh nhìn xem người cả phòng nói thật điển phụ địa vị đúng là không thấp không phải sao nghe nói điển khánh xảy ra chuyện rồi Đến xem người, trực tiếp liền đứng đầy đó, đều được, đơn, tiếp người, liền phòng tặng nhanh không bưng cũng may mắn là phòng bằng không, khó hơn. xem may gì trái loại trực cây, các là hoa khó dò ở, á võ tiểu phú thật vất vả chui vào v i n h v i ệ n lao sư trịnh chủ nhiệm võ tiểu phú kêu một vòng liền chuẩn bị hướng vũ sĩ phụ đứng phía sau vũ sĩ phụ cười đem nó kéo ra ngoài người bệnh nói ngươi làm ộ t chút nhìn ra hắn m ắ t phải t u y ệ t chứng chúng ta đều có chút hiếu kỳ bảo ngươi tới hỏi một chút mà lại ngươi là bác sĩ chăm sóc chính cũng muốn nói một chút tình huống đám người cũng là nhìn về phía võ tiểu phú tựa hồ là muốn xem ra cái gì dù sao cái này thật quá thần kỳ nếu là thật có thể một chút nhìn ra vậy sau này xem bệnh còn cần cái gì dụng cụ à? lao sư nào có cái gì một chút nhìn ra được lúc ấy ta là cho điển khánh xem bệnh mạch phát hiện hắn mạch tượng không đúng có thể sẽ có hệ tiêu hóa t ậ t bệnh mới nhắc nhở hắn đi làm cái kiểm tra chỉ là không nghĩ tới cái này xét nghiệm về sau đúng là đã đến tình trạng như thế điển khánh không có cùng các ngươi nói ta bắt mạch sự t ì n h sao bắt mạch đám người lần này rốt cuộc minh mạch nguyên lai、like、cũng không phải là cái gì thần nhãn mà là bắt mạch nếu là như vậy ngược lại là có thể giải thích không chỉ là không nghĩ tới võ tiểu phú tuổi quá trẻ vậy mà cũng có như thế bắt mạch trình độ bọn hắn bình thường cũng có điều trị thân thể tìm bác sĩ đông y tay cầm mạch cái gì đối với loại thủ đoạn này vẫn là rất t i n phục trên giường điển khánh lúc này cũng là nghĩ lên cái gì ta vừa rồi giữ n g ư ơ i mạch mạch tượng phủ yếu thắc trung vô tự tiêu hóa cũng không tốt ta ta đề nghị ngươi đi bệnh viện nhìn xem tựa hồ trước đó võ tiểu phú đúng là đã nói với hắn một câu nói như vậy chỉ là chứng bệnh tới quá đột ngột nhường hắn đều không để ý đến bắt mạch chuyện này đ i ể n phụ lúc này cũng đang nhìn điển khánh chú ý tới điển khánh biểu lộ liền biết việc này hẳn là thật đứa nhỏ này nói một câu tin tức trọng yếu đều có thể rơi xuống nhìn về phía või trên mặt cũng là hợp thời lộ ra mấy phần vẻ cảm kích bác sĩ võ đa tạ ngươi nếu không phải là ngươi sớm vì tiểu khánh xem bệnh ra chứng bệnh sợ là hiện tại hắn cũng không biết thân thể của mình tới trình độ nào võ tiểu phú vội vàng k h o á t tay ngai khắc khí lúc ấy cũng chính là thuận tay sự t ì n h mà lại ta cái này bắt mạch thủ đoạn cũng chỉ là hơi biết r a lông mà thôi chỉ có thể xác định điển khánh hệ tiêu hóa tinh khí không khoái khả năng có ứ chăm chỗ vẫn là may mắn mà có điển khánh tín nhiệm nguyện ý đến bệnh viện xem bệnh mới là nghe võ tiểu phú liền cả vũ sĩ phụ bọn hắn đều cười dành công mà không tự ngạo có người hành y bản sắc điền phụ cũng là trong lòng t h ầ m khen nhìn về phía điền khánh điền phụ sắc mặt nghiêm một chút còn không m o đối bác sĩ v o gửi tới lời cảm ơn ân cứu mạng nếu không phải ngươi bây giờ thân thể không tốt g ặ m hai cái đều là hẳn là điền khánh lúc này đều n g vừa rồi những cái tiêu cảm xúc đều là hóa thành ô hữu chỉ còn lại một bức hắn đều như vậy còn phải đập hai cái bất quá bị điền phụ kiểu nói này điền khánh chậm rãi cũng là não từ thanh sáng tỏ một chút nhất là đang nghe ân cứu mạng bốn chữ thời điểm、Ai? nhìn g ắ m m lại à nay về phía võ tiểu phú bác sĩ võ lần này rất đa tạng ngươi võ tiểu phú cười khoát tay háo cảm ơn với không cảm ơn hắn kỳ thật cũng không quan tâm vốn chính là cái xung đột nhỏ điền khánh cái này đều ung thư hắn còn so đo cái gì không có chuyện ta là bác sĩ đây đều là phải làm cũng không phải đại sự gì chữa bệnh trọng yếu nhất điền phụ đem người cả phòng đều là trực tiếp hô đi hiện tại cũng không phải làm những n à y thời điểm trọng yếu là điền khánh bệnh à hắn biết phẫu thuật cũng l à nên sớm không nên chậm trễ phòng làm việc bác sĩ bên trong vừa rồi có tình cảnh như vậy điền phụ cũng còn không có đối đ i ề n khánh sự t ì n h có quá thâm nhập hiểu rõ bây giờ loại trừ hắn cùng điền mẫu liền đều là bác sĩ bọn hắn cũng nghĩ càng thâm nhập hiểu rõ điển khánh bệnh tình còn có đến tiếp sau phẫu thuật là phẫu thuật liền sẽ có phong hiểm đây chính là làm phẫu thuật đại a bọn hắn càng là lo lắng vô cùng võ tiểu phú bọn hắn vào chỗ về sau lại là nhằm vào điển khánh bệnh tình là một phen phân tích phát hiện coi như sớm mặc dù đã là tiến triển kỳ nhưng cũng chính là vừa mới tiến tiến triển kỳ mà thôi xem bệnh lo đặc thù cũng không phải phân hóa đặc biệt kém loại kia mà lại dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn nơi xa đổi chỗ hẳn là không có cứ như vậy phẫu thuật cắt bỏ về sau phối hợp hóa trị liệu trẻ mặc thờ g i đi dự đoán bệnh tình cũng không thể lắm nhất là điển khánh vẫn còn tương đối tuổi trẻ nhường cái này phẫu thuật độ khó cũng là nhỏ không ít tổng thể tới nói loại trừ bị bệnh tin tức này không tốt bên ngoài cái khác tình huống cũng còn xem như không tệ có thể nói là trong bất hạnh chi đại hạnh điên cục trước mắt đến xem tình huống vẫn l à c ó thể có thể làm ung thư trực tràng cắt bỏ thuật hậu phẫu phối hợp hóa trị liệu chẹ m ặ t thợ giặc đi dự đoán bệnh tình cũng không t ệ lắm chỉ bất quá đây chỉ là chúng ta dự đoán trước mắt cũng chỉ có một chút xét nghiệm máu cùng dạ dày nội soi đại tràng muốn triệt để xác định tình huống cùng chế định phẫu thuật phương án còn phải đi qua kỹ lưỡng hơn kiểm tra mới được như vậy đi chúng ta trước cho điển khánh một bên dùng thuốc một bên ăn bài kiểm tra nếu là cái khác kiểm tra tới c ù n giữa c h ú n n theo vinh g tiệu i bọn hắn thuyết pháp khôi phục như lúc ban đầu không có khả năng nhưng là một mươi năm sinh tồn xuất vẫn là có hy vọng thú chi hiện tại chữa bệnh phát triển nhanh như vậy trong vòng một mươi năm vạn nhất có hy vọng mới xuất hiện đâu cảm ơn các ngươi lần này thật là làm phiền các ngươi lão điển ngươi cái này khắc khí trị bệnh cứu người vốn là chúng ta phải làm nói cái gì tạ ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể à, mà lại có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi ngươi mới vừa nói phụ thân ngươi cùng thúc thúc cũng là từng bị loại bệnh này bây giờ điển khánh cũng được cái này bệnh cái này sợ là có gia tộc do di c h u y ể n nhân tố ở trong đó à, ngươi cũng phải định kỳ kiểm tra lại cẩn thận mới được vinh tiểu nói ra lo lắng của mình nhường điền phụ cũng là khẽ giật mình gia tộc di chuyển ngẫm lại gần nhất chính mình cũng là bụng thường xuyên không thoải mái trong lòng không khỏi có chút b ậ n tâm lao vinh ngươi tiểu nói này ta còn thực sự là gần nhất cũng có chút không thoải mái hai tháng này ta kia đại tiện số lần giống như nhiều còn lao dính bùn cầu trước đó nhưng không có dạng này có thể hay không cũng có quan hệ à. vinh tiều nghe vậy mướn mày khả năng chỉ là viêm dạ dày ruột bất quá ngươi cái này đều đến bệnh viện dù sao cũng phải bồi tiếp điền khánh bằng không liền làm kiểm tra cùng một chỗ điều tra thêm đi điền phụ nghe vậy có chút do dự nếu không vẫn là chờ tiểu khánh phẫu thuật làm xong lại tra đi lão điền ta trực tiếp an bài cho ngươi rất thuận tiện ngươi hôm nay chuẩn bị ngày mai trực tiếp làm liền tốt ta còn không biết ngươi nếu thật là chờ điền khánh phẫu thuật về sau ngươi sợ là liền không có thời gian tra xét như thế h ã n công việc này còn không biết lúc nào có thể rảnh rỗi đâu do dự một chút điền phụ vẫn là đáp ứng đều đến bệnh viện vinh kiểu đã đều nói như vậy cũng không lý tới từ lại c ự tuyện về sau cũng liền không có chuyện gì võ tiểu phú chuẩn bị rời đi hôm nay ban ngày thế nhưng là ngày nghỉ của hắn bệnh viện bên ngoài vu sĩ phụ nhìn về phía võ tiểu phú bắt mạch công phu không tệ ngươi đã ở phương diện này có hứng thú liền bảo t r ỉ lại không thể bỏ dở nửa chừng được rồi lao sư ta trong khoảng thời gian này thật đúng là say mê bắt mạch vu sĩ phụ cũng là nợ nụ cười y học rất khó khăn trừ phi là thật sự có hứng thú bằng không muốn tại một môn kỹ thuật thượng kiên trì thế nhưng là rất khó võ ừ a vẫn nói với nói ngươi cái s là tiểu phú nghe vậy cũng là có chút kinh hỷ đồng dạng tiến sĩ nghiên cứu sinh một năm phân hai lần báo danh hai lần nhập học theo thứ tự là mùa xuân cùng mùa thu chiêu sinh lần thứ nhất báo danh là tháng chín sơ nhập học thời gian là năm thứ hai tháng ba lần thứ hai báo danh là năm thứ hai đầu tháng ba nhập học thời gian là năm đó tháng chín lẽ ra võ tiểu phú đã là bỏ qua tuyển dụng mùa xuân chỉ có thể đi tuyển dụng mùa thu bây giờ ngược lại tốt tốt cơm không sợ muộn chẳng khác gì là nấu cơm không có hắn cơm này ra nổi hắn cái gì việc không có làm trực tiếp liền lên bàn bất quá ai bảo mạng hắn tốt gặp vu sĩ phụ dạng này lao sư tốt đâu tạ ơn lao sư ta về sau nhất định phải hào hào cố gắng vu sĩ phụ cũng là nợ nụ cười võ tiểu phú cao hứng hắn cũng cao h ư n g à gần nhất nhìn võ tiểu phú n ư ờ i quả thực là không y t a hắn cũng sợ chậm thì sinh biến cái này nếu là lại bị người cho tệ i hồ hắn đến hối hận chết biết l i ề n tốt ngươi còn trẻ muốn không tiêu không nạo cướp đạp thực địa các không được mơ tưởng xa vời nếu là có phiền phái gì tìm lao sư ta ta tới cấp cho ngươi xử lý đi đi về nghỉ ngơi đi đến tiếp sau nhập học sự tỉnh sẽ có người chuyên môn liên hệ ngươi hiện tại tháng chín nhập học vậy thì có thể so sánh tuyển dụng mùa thu nhóm này sớm nửa năm kết nghiệp đương nhiên là tại luận văn tốt nghiệp không có vấn đề tình huống dưới bất quá phương diện này võ tiểu phú tự giác là không có vấn đề khoa ngoại dạ dày ruột trong phòng bệnh đúng rồi ngươi tại sao biết bác sĩ võ điền khánh nghe vậy ngơ ngác một chút chậm d ã i nói chính là ta ngày đó trở về tại tâu ngọc sinh n h ậ t bữa tiệc gặp phải hắn là tâu ngọc biểu ca tâu ngọc biểu ca còn họ võ cái nào võ không phải là cái tia võ a chờ chút hắn nhớ kỹ trước đó điền khánh hỏi qua hắn một câu liền là liên quan tới â u ngọc h ắ n ca h a ư ơ i ngày đó hỏi ta không phải là võ tiểu phú a đúng vậy a hố cha a điền phụ nhìn xem điền khánh thật có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép ý tứ chuyện trọng yếu như vậy vậy mà không nói sớm cũng may mắn là lưu khoa trưởng nơi đó không có thật đem võ tiểu phú thanh danh cho hỏng bằng không võ ra sợ là muốn đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn ai được rồi điền khánh đều như vậy cũng không hy vọng xa vời thép không thép có thể hảo hào còn sống liền so cái gì đều mạnh thú chi đi qua việc này về sau hắn nhìn xem con trai tựa hồ cũng có một chút biến hóa chủ nhật ca đêm sợ là khoa cấp cứu khổ sở nhất ca đêm dù sao đây là ngày thứ bảy mọi người chơi nhất bị điên thời điểm thứ bảy hào hứng tại chủ nhật đạt đến đ ỉ n h phong biết rất rõ ràng ngày mai sẽ phải đi làm nhưng vẫn là muốn đến cái sau cùng c ù n g h o an nhất phụ viện cách đó không xa một cái quán đồ nướng bên trong đều chín giờ trong tiệm vẫn là ngồi đầy n ó c một cái nam nhân ngay tại làng lặng có vị ăn ba một cột nước đông nhiên rơi xuống trên đầu trong chén còn có thể nhìn thấy nước đọng ừng không đúng nam nhân sờ lên trên đầu nước đọng ngửi ngửi lập tức liền là sắc mặt quái dị này làm sao còn có mùi vị đâu n g đầu nhìn nóc nhà hắn nghĩ tới có phải hay không là nóc nhà gì nước à có thể là cái gì n ằ m xưa nước động đi có chút mùi vị cũng bình thường chỉ là một chút nhìn sang cũng không có gì nước địa phương a tả hữu lại nhìn quanh một chút cũng không gặp ai hát nước trong lòng mặc dù phiền m u ộ n nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ăn thế nào bằng hữu cũng là chú ý tới nam nhân dị dạng vội vàng hỏi nói nam nhân nhìn về phía bằng hữu lắc đầu không có chuyện không có chuyện chúng ta tiếp tục ăn ba vừa ăn không có hai cái đâu nam nhân liền ngây người còn tới sờ lên trên bàn nước động nam nhân lần nữa ngửi ngửi quen thuộc à làm sao giống như là nước tiểu Giang Phi, trước sau xem xét đây mới là phát hiện đằng sau ngồi tiểu hải nhi vậy mà tại chơi súng bắn nước vốn còn nghĩ không thể là trẻ con nhưng là sau một khắc không i liền tiếp tiếp liền mùi phối biết, cái tiểu hài súng bắn nước nước hướng đến, lần này hắn là đứng lên, cột nước trực tiếp liền lên thân, trên mặt đều có, mùi vị quen thuộc, quen thuộc phối phương, nam nhân cột trực cột trực có, thuộc, thuộc cuộc chính là là về mà là này một mặt bay ra, hợp nhi cầm nước tiểu chơi hắn vị sau đều tiểu cầm rốt k đúng đứa bé này súng bắn nước bên trong lấy nước tiểu phi phi phi giang phi vội vàng nổ nước miếng vừa rồi giống như không có chú ý tiến miệng bên trong lại là cầm giấy đến xoa lúc này hắn cũng không nói hoài tới là hải tử hay là đại nhân trực tiếp liền phát h ỏ a con cái nhà ai súng bắn nước bên trong nước tiểu chơi lâu a có thể quản đừng để ý đến mặc dù là nói tiểu hải tử nhưng là câu chuyện lại là đối lấy ngồi cùng b à n mấy cái đại nhân ngồi cùng b à n loại trừ tiểu hải nhi còn có một cái nam nhân hai nữ nhân một cái đối diện giang phi nữ nhân lập tức liếc tới hắn mấy tuổi ngươi mấy tuổi à người lớn như vậy cùng một đứa tiểu hải nhi so đo có hay không phập à? có thể ăn một chút không thể ăn lăn hoặc giang phi bụng đều muốn tức nổ tung tiểu hải tử còn chưa tính cái này nếu là nói lời xin lỗi cho dù là nước tiểu hắn cũng nhận còn có thể đem hải tử đánh một trận không thành nhưng là đại nhân lời nói liền để giang phi nhịn không được ngươi nói lại cho ta nghe giang phi bằng hữu lúc này cũng là đứng lên nữ nhân cũng không phải dễ c h ơ i nhiều người cũng không sợ trực tiếp liền đứng lên thế nào ngươi còn dám đánh ta không thành giang phi đã sắp qua đi lý luận không nghĩ rửa lưng vào hắn nam nhân trực tiếp liền lên dậy cái ghế một đá trực tiếp túi tại giang phi trên thân trong tay dẫn theo chai rượu trực tiếp liền nhắm ngay giang phi cả người cơ bắp cũng là xem như dọn người ăn không được liền ăn lại để giết trên n g ư ờ i giang phi cũng là khí sửng sốt phách lối như vậy không nói lý như vậy hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp giang phi nếu không coi như xong hai cái bằng hữu lúc này nhìn là lạ vội vàng k hai u y ê n g i n g p h chuẩn tử tiếng h n n c ù nữ nhân kêu thảm thiết văng lên súng bắn nước rơi xuống đất cột máu tiêu xạ tung toe giang phi một mặt tiểu đồng hai t ử phụ mẫu cũng là sửng sốt bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thực có can đảm độc thủ một mặt g i ữ t ậ n phụ thân vội vàng đi xem h ả i tử giang phi lúc này đã là bị máu tươi mơ hồ hai mắt nhìn thấy bóng người tới cơ hồ theo bản năng liền lại là đâm tới a tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa thân ảnh nắm lấy cái gì trực tiếp ngã về phía sau a giết người hiện trường người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đều là bắt đầu xưng sở hét to đều là vội vàng thoát đi hiện trường hai nữ nhân đã là sợ choáng giang phi cũng là ngây ngốc ngay tại chỗ máu vớt mặt một cái thượng nhiệt huyết giang phi cả người đều là tròn váng giết người n h ư u sát người giang phi hai cái bằng hữu lúc này cũng là m g ộ n g làm sao bây giờ nhìn xem ngã vào trong vũng máu hai người giang phi hai cái bằng hữu run rẩy lui về phía sau hai bước lúc này bọn hắn cũng không dám tiếp cận giang phi nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ võ có người bệnh muốn đi qua nói là quán đồ nướng bị đâm tổn thương hai cái người bệnh một lớn một nhỏ tiểu nhân thương tổn tới con mắt lớn thương tổn tới bộ ngực võ tiểu phú nghe y tá thanh n m cũng l à nghiêm sát mặt và ô h ô rất nhanh xe cứu thương chính là đứng tại khoa cấp cứu trước cửa hai cái xe đẩy cán bị thúc đẩy đến võ tiểu phú nhìn thoáng qua bệnh nhân trực tiếp nhường đưa vào phòng cấp cứu phòng cấp cứu bên trong võ tiểu phú nhìn xem hai người tình huống trong lòng cũng là giật giật thảm a hải tử không sai biệt lắm sáu bảy tuổi mắt trái đã là bị đâm xuyên hai cây đổ nướng xuyên thị t sắt cái que cũng không biết là thép cái que lúc này còn lưu tại hải tử mắt trái mặc dù không có từ sau nao quản thông đi qua nhưng là đâm vào chiều sâu cũng sẽ không cạn bốn năm cm đoán chừng là có một cái khác đại nhân lúc này trước ngực trái cũng là cắm mấy cây cái que phiền toáy nhất chính là vị trí ngay tại trái tim vị trí cũng không biết là xuyên thủng cái nào căn mạch máu lúc này còn tại bốc lên máu bệnh nhân sắc mặt đã là trắng bệnh cũng đều tại kêu thảm đáng được ăn mừng chính là hai người ý thức cũng còn thanh t ỉ n h tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng ở bên thai võ tiểu phú cũng là không dám thất lễ nhanh mời khoa mắt khoa ngoại thần kinh khoa tim mạch đều xuống tới hội trợ máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn rất nhanh kết nối vào nam nhân lại là tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu bác sĩ võ huyết áp tám mươi sáu sáu mạch đập một trăm ba mươi độ bão hỏa oxy chín mươi lăm huyết áp thấp như vậy xuất huyết tình huống không thể lạc quan bất quá từ nơi này số liệu đến xem bệnh nhân trái tim hẳn là không có bị đâm xuyên bằng không tình huống sẽ chỉ nghiêm trọng hơn tiểu h à i t ử bên kia dấu hiệu sinh tồn ngược lại là muốn so cái này càng ổn định một chút bất quá trình độ hung hiểm coi như không nhất định cái que đâm vào n ó n bộ tình huống dù ai cũng không cách nào đ o á n trước chính hoa ngươi cùng y tá đem đứa bé kia đẩy đi làm sọ nào ct được rồi lão đại võ tiểu phú nhanh chóng kiểm tra nam nhân ở trước mắt tìm kiếm lấy suất huyết bộ vị chảy máu thuận cái que chảy ra hiện ra phun ra hình thấy do suất huyết lượng lớn bao nhiêu tuyệt đối là động mạch xuất huyết ta cái này bộ vị cho dịch chuyển máu đau nhọn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải nhanh sắp xuất hiện máu ngừng từ cái que nơi này cũng không có biện pháp đem mạch máu vỡ tan buộc gà ổ hay là tu bổ đ a o nhọn y tá đem đ a o nhọn đưa tới v õ tiểu phú trong tay v õ tiểu phú đầu góc chuyển lấy suy đoán của hắn vỡ tan mạch máu hẳn là động mạch dưới đòn phải không do dự thuận động mạch dưới đòn phải hướng đi v õ tiểu phú trực tiếp tại cái que p h ụ cận cắt ra miệng nhỏ phốc phốc đại lượng huyết dịch trực tiếp bao t ô t ớ i một cái tay trực tiếp che đi lên vo tiểu phú nhìn về phía du d u y minh nhẹ gật đầu phản ứng vẫn rất tốt đúng là động mạch dưới đòn phải vỡ tan vị trí này cũng không tốt khâu lại a bất quá, bây quá, giờ không phải lão à này, lúc lập l tức cầm máu mới được. nghị những nhất định thứ phải mới máu đại bác sĩ võ du duệ minh cùng các y tá đều là một mặt ngưng trọng nhìn về phía võ tiểu phú thường xuyên tại khoa cấp cứu đợi bọn hắn tự nhiên là biết tình huống hiện tại đến cỡ nào khó giải quyết nếu là không thể mau chóng sắp xuất hiện máu ngừng chỉ sợ không được bao lâu người liền phải không truyền máu đều theo không kịp duệ minh tiếp tục cắn lấy ta đến tạo lỗ mở sợ tội mạ ngơi ư phối hợp ta tạo lỗ mở sợ tội mạ Huyết áp chỉ số hai y tá vội vàng chuẩn bị lúc này khâu lại tu bổ mạch máu đã là không thực tế chỉ có thể làm buộc gạo ổ vì khoa tim mạch tiến hành phẫu thuật tranh thủ thời gian、F、kim nghìn hô đơ đưa tới võ tiểu phú trong tay giờ khác này võ tiểu phú tinh thần cao độ tập trung nhân thể động mạch dưới đòn phải tẩu hành cơ bản đều là không sai bền lắm lại bởi vì cá thể khác biệt có chỗ sai lầm nhưng là vừa rồi mở miệng thời điểm võ tiểu phú cũng là nắm giữ không sai biệt lắm lúc này cũng là trong lòng hiểu rõ tiến trâm ra c h â m cắt chỉ ý gì tá vội vàng cắt chỉ một phen thao tác võ tiểu phú cảm giác đã là có hiện tại võ tiểu phú đối với mình cảm giác là càng ngày càng tin tưởng tiến châm tiến trâm ra thời điểm võ tiểu phú rất xác định chính mình thủ thuật cắt xuyên c h ế t phí xị ẩn nhất định là người bệnh động mạch dưới đòn phải c h â m rãi bông ra du duệ minh chậm rãi đưa tay lấy ra vốn đang phốc phốc xuất huyết vết thương lúc này lại như kỳ tích chỉ có dứa máu mọi người nhất thời kinh hỉ đã ngừng lại thật đã ngừng lại đều là nhân sĩ chuyên nghiệp bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là cái này hai châm thật chỉ đơn giản như vậy mụ khâu à cái này cần là cái gì trình độ mới có thể làm đến sự t ì n h đến mức dướng máu cái que khẳng định thương tổn tới địa phương khác dướng máu không thể tránh được chỉ cần không phải loại này động mạch xuất huyết liền có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian tiến hành cái khác chuẩn bị huyết áp ổn định võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra đưa đi làm kiểm tra nhanh cái que còn tại trong cơ thể nhất định phải nhanh xác định cái que đều làm bị thương chỗ nào chờ lòng dạ phổi khoa ngoại sau khi đến tốt mau chóng đem cái que lấy ra Lão đại. chính hoa kêu một tiếng võ t i ể u phú vội vàng tiếp nhận ả n h chụp xem xét hải tử con mắt khẳng định là giữ không được ánh mắt vỡ tan v à á h mắt sau mạch máu tổn thương muốn tu bổ cơ hồ đã là không thể nào mà lại bây giờ bết bắt nhất chính là cái que xuyên qua trước sọ tiến vào cái óp mặc dù rất may mắn tránh đi thân não tiểu não những này trọng yếu bộ vị nhưng là muốn lấy ra cũng không dễ dàng hơn nữa còn khả năng tại nổ cái que thời điểm tạo thành phó tổn thương húng chi trong đầu kết cấu rất phức tạp duệ khí tổn thương cũng không nhất định có thể khôi phục cho dù là đem cái que lấy ra đi đằng sau đối với hải tử ảnh hưởng sợ cũng là không thể n ị c h bệnh nhân ở đâu bên trong lúc này khoa mắt khoai ngoại thần kinh khoa tim mạch mấy cái khoa thất đều đến hội trần võ tiểu phú vội vàng dẫn bọn hắn đi xem bệnh nhân nhìn thấy tiểu nam hải dáng vẻ khoa mắt cùng khoai ngoại thần kinh hội trần bác sĩ cũng là không khỏi nhữ n g mày cầm lấy ảnh chụp sau khi xem chân mày nhữ càng sâu nhọn như vậy hải tử không nói đằng sau bởi vì não bộ tổn thương khả năng đưa đến ngôn ngữ trở chức năng đánh mất chỉ là con mắt này thiếu thốn liền đủ để cho người ta không đành lòng tiến phòng giải phâu đi lao chu chúng ta cùng một chỗ t u t cùng một chỗ động mạch vỡ tan bệnh nhân cũng là rất nhanh trở về nhìn xem ảnh trụt khoa tim mạch hội trần bác sĩ chân mày nhữ so khoa mắt cùng khoa ngoại thần kinh còn sâu có một cây tham xuyên qua sương sườn đâm xuyên qua phổi trái thượng lá nhất định phải nhanh phẫu thuật trực tiếp đưa phòng giải phẫu ta để cho người ta chuẩn bị được lúc này cũng không ai so đo cái khác cứu mạng quan trọng người bệnh bị đẩy đi không lâu cảnh sát chính là đi vào phòng hướng võ tiểu phú tìm hiểu tình huống dù sao võ tiểu phú là bác sĩ chăm sóc chính võ tiểu phú lúc này mới là biết sự tình đi qua nghe cảnh sát tự thuật võ tiểu phú đều là không biết nên đồng tình cái này hai cha con vẫn là thế nào bất quá bác sĩ không phải cảnh sát bọn hắn chỉ cân nhắc trị bệnh cứu người là được rồi tin tưởng cái này hai cha con có này g à o hấn về sau khẳng định sẽ ngã một lần khôn hơn một chút đã hai cái này bệnh nhân chỉ là võ t i ể u phú ca đêm một bộ phận mà thôi một đêm này so với trước kia còn đ ặ c s ắ c đợi đến chu vân tới đón ban thời điểm võ t i ể u phú cũng là nhẹ nhàng thở ra hôm nay muốn đi làm phòng ở sang tên cụ dính cùng hắn cùng một chỗ võ tân đã đem tiền cho võ t i ể u phú quay lại hầu tử lăng cùng cứu cứu cùng một chỗ làm việc tốc độ quả thực là nhanh quá phận cơ bản cũng là trước uống trả không đợi uống xong trả sự tình sẽ làm xong vốn là hơn hai phẩy tám không không cái nhưng là võ t i ể u phú vẫn cảm thấy ba ngàn và tốt cũng không thể quá chiếm tiện nghi à, giao một nửa còn lại xử lý cho vay dựa theo hầu tử l ằ n g cùng cứu tiêu ý tứ vốn là nghĩ tới có lại cho là được rồi nhưng là võ t i ể u phú cũng không thể như thế làm mua nhà liền mua nhà một tay giao tiền một tay giao phòng đằng sau đều b ấ t lo nhất là tại h i ể u q u a võ gia có vẻ như còn có chút quyền lực tình hồ dưới vạn nhất cho bên kia chọc điểm phiền phức thì càng là không ổn cho nên ăn chút lợi tức đáng giá trong phòng không thể không nói cái phòng này là thật không tệ trang trí rất tốt mà lại trùng tu xong có hai năm Hương vị cù ũ n g l dĩnh sai biệt lắm, vẫn ừ a v còn có chút khó để nén hưng phấn trong lòng cái này nàng thì càng yên tâm trong căn hộ gì đó đều đã là đem đến trong nhà ngày mai cái kia nhà trọ liền có thể lui đi đến mức cụ dính nơi đó trước đó liền lui dù sao đều từ trước tiếp tục ở tại nơi này cũng không thích hợp tiểu phú ta ngày mai sẽ phải đi ngày mai võ tiểu phú nghe vậy giật mình gấp gáp như vậy sao ừ m cô cô nói ngày kia liền muốn tham gia trao giải cuối tuần liền muốn lên đường đi em mờ quốc sau khi trở về còn phải chuẩn bị đồ vật cha mẹ ta nơi đó cũng phải ở hai ngày mới được võ tiểu phú nhẹ gật đầu t ố t ngươi yên tâm tìm cơ hội ta sẽ xuất ngoại đi xem ngươi thật vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định a nhưng không cho cả ta nhất định phải thật, thật. một i ể u phú bên dĩnh, trong khác ô n g có người là nồng đậm. Cụ lại là trắng đêm khó ngủ điện phụ nhìn xem trong tay bản báo cáo cả người đều là già đi rất nhiều tinh khí thần đều là chết mất không ít hắn vậy mà cũng được ung thư trực tràng may mắn là phát hiện ra s ớ m a chỉ là giai đoạn đầu lúc chiều vinh tiểu vốn là muốn cho điền mẫu đi nói chuyện điền phụ cỡ nào người a trong nháy mắt liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng điền mẫu cùng một chỗ hai người nghe vinh tiểu bọn hắn cho phân tích bệnh tình một nhà ba đời đều phải ung thư trực tràng không cần nhiều lời khẳng định là di chuyển tương quan có lẽ lại hướng lên số khả năng cũng còn có chẳng qua là lúc k i a không có điều tra ra mà thôi căn cứ vinh tiểu miêu tả điền phụ liền biết ung thư trực tràng di chuyển nhân tố ảnh hưởng có bao nhiều đáng sợ hắn năm nay đã năm mươi ra mặt điền phụ có chút thư, ảo não l g i a phụ thân của hắn cùng thúc thúc đều là bởi vì cái này đi hắn hẳn là cũng chú ý một chút nếu là thật sớm cho điền khánh định thời gian kiểm tra lại chỉ sợ cũng sẽ không tới hiện tại mới phát hiện hai cái tin d ữ đồng thời giáng lâm cho dù là điền phụ tâm trí cường đại lúc này cũng là có chút gánh không được cũng may dựa theo vinh tiệu thuyết pháp lúc này vùng nhiễm bệnh còn rất nhỏ lại là tại chỗ ung thư cắt bỏ về sau thậm chí đều không cần hóa trị sinh tồn s u ấ t cũng rất cao mười năm sinh tồn s u ấ t ngay tại chín mươi trở lên thậm chí có giống hắn loại tình huống này bốn mươi tuổi điều tra ra làm xong phẫu thuật về sau bảy mươi tuổi mới tạ thế khả năng này cũng là điền phụ điền mẫu nghe được duy nhất một tể thuốc trợ tim lúc này điện phụ thật là đối võ tiểu phú cảm động đến rơi nước mắt võ tiểu phú nào chỉ là nhắc nhở điện k h á n h sớm tra ra chứng bệnh còn gián tiếp nhường hắn thật sớm phát hiện dấu ở trong thân thể bom a lúc buổi tối điện phụ càng là bị trong nhà cái khác mấy mạch gọi điện thoại để bọn hắn nhanh đi t r a dựa theo vinh tiểu nói trình độ kinh khủng sợ là trong gia tộc những người khác cũng có chút ít chúng chiêu khả năng a điện phụ đã là quyết định lần này xuất viện về sau vô luận như thế nào đều phải cẩn thận cảm tạ võ tiểu phú chương một trăm bảy mươi mốt chuyên nghiệp kéo dài chương một trăm bảy mươi mốt chuyên nghiệp kéo dài thứ ba sáng sớm một phen trắng ấy ăn bữa sáng võ tiểu phú chuẩn bị cho c ụ dĩnh hành lý lưu luyến không rời đưa c ụ dĩnh tiến vào sân bay thông đạo nhìn xem máy bay biến mất trên không trùng ai cái này về sau bạn gái không tại còn không biết muốn làm sao qua đây à đinh linh đinh linh tiểu phú tới tìm ta một chút là vu sĩ phụ điền g i a phụ tử kiểm tra đều làm không sai bị lắm muốn mở tiền phẫu hội thảo chuẩn bị phẫu thuật phương án vinh tiểu vừa lên làm viện trưởng sự tình không là bình thường nhiều phẫu thuật đã là giao cho vu sĩ phụ khoa ngoại dạ dày ruột phòng làm việc bác sĩ bên trong lúc này phòng làm việc bác sĩ nội nhân cũng không ít vu sĩ phụ khoa ngoại dạ dày ruột khoa chủ nhiệm trịnh chủ nhiệm còn có những bác sĩ khác trọn vẹn hơn mười người nhìn thấy võ tiểu phú t i ế n đến vu sĩ phụ vây vây tay hôm qua võ tiểu phú hạ ca đêm liền đi không có tham gia bệnh viện hội nghị đương nhiên đi cũng đại đa số đều là bệnh viện khoa chủ nhiệm hắn liền xem như lưu lại cũng sẽ không ở tham dự danh sách bên trong vinh tiểu được bổ nhiệm làm nhất phụ viện viện trưởng vu sĩ phụ được bổ nhiệm làm nhất phụ viện chủ quản khoa ngoại phó viện trưởng nói cách khác bây giờ đứng tại võ tiểu phú trước mặt vu sĩ phụ đã là phó viện trưởng ân phó viện trưởng đệ tử thực n g h cho tiểu phú đến ngồi vào chỗ về sau Võ t i ể u r ư ú c n không g đó t học nhiên tử n g e o h thời điểm g lão sư cho nói qua một vụ án đặc biệt lệ ít nữ sĩ trong gia tộc lưu truyền một cái kinh khủng gia tộc mềm liền rùa tất một thành tộc, thân, thúc thúc, tìm tại tuổi thượng thư, thư tràng. cả mạch cô cô, còn có phải phụ phụ phụ, hệ huynh hội, đệ bọn tìm tại 40 tuổi về sau, sớm muộn muộn đều phải thượng ung thư, mà lại đều là ung thư đại là viên đường bọn ung ung về gia sau, bá đều đều ít nữ sĩ chính mình cũng không thể thoát đi cái này một người liền rủa tại bốn mươi năm tuổi lúc mắc phải ung thư đại tràng đồng thời vừa phát hiện liền có gan đội chỗ tại kinh lịch hóa trị cùng phẫu thuật về sau gan thượng khối u vẫn là tái phát về sau đi qua kiểm tra phát hiện ít nữ sĩ gia tộc thuộc về do di truyền ung thư đại tràng một loại hội chứng linh chính là dạng này một loại do di truyền tập bệnh khiến cho gia tộc của nàng bên trong mới có thể xuất hiện nhiều như vậy ung thư đại tràng người bệnh Sẻ, tên đối với ung thư trực tràng phẫu thuật võ tiểu phú tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú dù sao loại này ung thư phát bệnh s u ấ t không thấp tại khoa ngoại tổng quát rất nhiều ung thư trong phẫu thuật cũng là đứng hàng hàng đầu điển ít cái này đơn giản một chút nhưng là điển khánh cái này khối u khoảng cách hậu môn năm cm trong vòng hậu môn khẳng định là giữ không được đến lúc đó yêu cầu làm nhân công hậu môn ngươi một hồi đi xem một chút tài liệu tương quan chuẩn bị một chút chúng ta buổi chiều trước hết làm điển khánh cái này võ tiểu phú nghe vậy n h ẹ gật đầu đối với ung thư trực tràng kiến thức của hắn dự trữ kỳ thật cũng không thấp trực tràng là ruột hệ thống cuối cùng một đoạn ung thư trực tràng vị trí bình thường đều rất thấp nội soi lại tràng ảnh chụ cái gì kỳ thật đều là hậu kỳ kiểm tra. dễ dàng nhất nhất đơn giản tiện lợi kiểm tra thủ đoạn là trực tràng chỉ xem bệnh ân liền là đeo lên bao tay xóa điểm dầu khoáng sau đó đâm kia một chút vì kiểm tra hoàn chỉnh đại đa số sẽ còn quấy một chút hữu dụng là thật hữu dụng không chỉ có là ung thư trực tràng còn có cái khác như bệnh trĩ do hậu môn loại hình cơ bản đều là sờ một cái một cái chuẩn nhưng là cái kia cảm giác ân hiểu đều hiểu tuyệt đối không ai nguyện ý thể nghiệm lần thứ hai giai đoạn đầu ung thư trực tràng dự đoán bệnh tình cũng không tệ lắm tối thiểu nhất so cái khác ung thư muốn tốt rất nhiều mười năm sinh tồn s u ấ t rất cao đương nhiên đây là tại làm chị tận gốc thuật điều kiện tiên quyết nhưng là khó liền khó ở chỗ này bởi vì trực tràng vị trí xâm nhập hỗ trợ giải phẫu quan hệ vô cùng phức tạp chị tận gốc thuật cũng là nói dễ dàng làm khó khăn nếu là không có cái tốt kỹ thuật phẫu thuật thật không dễ c h i t đề hậu phẫu tái phát s u ấ t tự nhiên là sẽ rất cao mà lại t r u n g hạ đoạn đ ú n g thư trực tràng cùng giang quản cơ vòng tiếp cận phẫu thuật lúc liền dính đến hậu môn giữ lại vấn đề bởi vì ruột cắt bỏ muốn tuân theo một cái nguyên tắc gần gốc ít nhất phải có năm cm ngoại biên chí ít khoảng cách khối u cạnh dưới hai cm cho nên ung thư trực tràng ung thư lò nếu như khoảng cách hậu môn nhỏ hơn năm cm hậu môn đồng dạng liền đều giữ lại không được nữa cùng kỹ thuật không quan hệ đơn thuần là vì giảm xuống tái phát s u ấ t đ i ể n phụ là giai đoạn đầu vị trí cũng không tệ giữ lại hậu môn không có vấn đề nhưng là điển khánh lại không được vốn là đã là chung kỳ bệnh lệ càng là phải nghiêm thủ phẫu thuật nguyên tắc điển khánh ung thư trực tràng ung thư lò khoảng cách hậu môn nhỏ hơn năm cm cho điển khánh làm thời điểm nhất định phải làm nhân tạo hậu môn đến mức c hiện tại phẫu thuật phát triển rất nhanh giai đoạn đầu ung thư trực tràng bởi vì phát hiện sớm vùng nhiễm bệnh cũng nhỏ nội soi làm vẫn là rất thích hợp đ i ể n phụ liền rất thích hợp nội soi đương nhiên vì giảm xuống tái phát xuất cam đoan phẫu thuật cắt bỏ triệt đề rất nhiều người hay là lựa chọn lấy cắt da làm chủ đến mức đ i ể n khánh cái này lý do an toàn liền vẫn là cắt da làm cắt da làm mặc dù tổn thương càng lớn nhưng là điển khánh dù sao tuổi trẻ khôi phục vẫn là rất nhanh cắt da làm ảnh hưởng không lớn võ tiểu phú thiên phú vu sĩ phụ là nhìn ở trong mắt chuyên công gan mật tụy lá lách phương diện khẳng định là có chút quá lãng phí khoa ngoại tổng quát phẫu thuật kỳ thật đều là hiệu quả như nhau chỉ cần là cảnh rời đến cũng có thể làm rất tốt bây giờ võ tiểu phú tại gan mật tụy lá lách phương diện loại trừ cấy ghép gan cái này lớn phẫu thuật bên ngoài cái khác cơ bản đều là không làm khó được võ tiểu phú cũng có thể bắt đầu học tập một chút dạ dày ruột phương diện phẫu thuật phòng làm việc bác sĩ bên trong người nhìn về phía võ tiểu phú cũng là có chút hâm mộ đi qua ngày đó tại trong phòng bệnh sự tình về sau dạ dày ruột khoa chữa bệnh và chăm sóc đâu còn có không biết võ tiểu phú đã trở thành vu sĩ phụ đệ tử sự thật phó viện trưởng đệ tử a đây chính là dạ dày ruột khoa rất nhiều bác sĩ nội chú bác sĩ điều trị đều hâm mộ không đến sự tình đi theo vu sĩ phụ võ tiểu phú tương lai tài nguyên ngẫm lại đều có thể biết khủng bố đến mức nào tựa như là hiện tại bọn hắn làm một phòng toàn người đều là bác sĩ điều trị đặt cơ sở cuối cùng nhất trở lại còn là bị võ tiểu phú tùy tiện liền lấy đến khả năng có người đều không chỉ là hâm mộ đều có chút ghen ghét nhất là vừa lại bị vu sĩ phụ xác định được thứ nhị trợ tay làm Đông hai đứng đầu nhất mươi chín a đây là đương ngành học người dẫn đầu đến bồi dưỡng vu sĩ phụ cũng rất xem trọng trừ cảnh minh lần này phẫu thuật một người trợ thủ khác liền là trừ cảnh minh bất quá đại này phẫu thuật vu sĩ phụ là muốn bồi dưỡng võ ước tiểu phú cho nên trừ cảnh minh định là nhị trợ Bị như thế một c á i gì cũng k h ô n sánh nổi g cảnh h h mình, cũng bởi vì tốt số sĩ phụ thiên sĩ liên ép chính mình í n cũng liên một vì đọc c bởi tiểu vưu tốt tử, trừ số sĩ sĩ đầu ép minh n h thể hảo có cảm mới là lạ đương nhiên. Không có cảm g i n không cũng ó hảo không hảo phẫu thuật cảm có về vẫn nghiêm là sẽ biết mình là thiên tài nhưng là thiên tài không có nghĩa là ngươi liền có thể phản kháng phó viện trưởng bác sĩ khoa ngoại t r ú n g quy là phẫu thuật thượng xem hư thực nếu là võ t i ể u phú đến lúc đó biểu hiện kém cỏi h ừ đều không cần hắn nói võ tiểu phú cũng hẳn là biết mình có bao nhiêu khó xử đến mức võ tiểu phú có thể hay không so với hắn càng thích hợp đương nhất trợ quả thực là nói đùa trừ cảnh minh không chút suy nghĩ qua loại khả năng này liền võ tiểu phú cũng xứng hắn cũng không phải không biết võ tiểu phú khoa cấp cứu làm qua một chút tiểu phẫu thuật cũng đều là gan mật tụy lá lách phương diện đến mức ung thư trực tràng trị tận gốc thuật võ tiểu phú trước đó đều không tiếp xúc qua đ o á n chừng đều không có trải qua đài đi dựa theo trừ cảnh minh ý nghĩ vu sĩ phụ chính là cho chính mình tìm tội chịu bồi dưỡng đệ tử nhường võ tiểu phú chậm rãi chính mình trước nhìn không được sao lộ diện đến liền là nhất、chợ. cũng không sợ đem hạt giống cho vịnh lên gãy võ tiểu phú nhưng không biết trừ cảnh minh nhiều như vậy ý nghĩ hội thảo kết thúc võ tiểu phú chính là bắt đầu chuẩn bị cù dĩnh máy bay hai giờ rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất cù dĩnh vội vàng đem chế độ máy bay q u a n bế cho võ tiểu phú báo bình an không bỏ được nào chỉ là võ tiểu phú à cù dĩnh sao lại không phải trên máy bay vẹn vẹn hơn hai giờ mà thôi nhưng là cù dĩnh đều hận không thể nhường máy bay trở về địa điểm xuất phát đi tìm võ tiểu phú nói cho võ tiểu phú nàng không đi cũng may cô nương còn không có triệt để đánh mất lý trí đợi đến xuống p h cơ cho võ tiểu phú video về sau mới xem như l i ề u gỡ nỗi khổ tương tư sân bay nhận điện thoại địa phương một cái mị phụ đang nhìn quanh đi ra người nhìn thấy cụ dĩnh thân ảnh về sau vội vàng phát tay cụ dĩnh nhìn thấy mâu thân về sau cũng là vội vàng cùng võ tiểu phú nói một tiếng cúp video mẹ ngươi hôm nay không có đi làm sao vậy mà tự mình đến tiếp ta ai nha nữ nhi bảo bối của ta đều đi hai tháng chả hết cái gì bạn à nếu không phải ngươi nói muốn trở về ta đều muốn đi đông hải tìm ngươi ai tiểu dĩnh tại sao ta cảm giác ngươi hai tháng không thấy biến hóa lớn như thế à an hạ thư nhìn xem cụ dĩnh có chút hoài nghi nói nếu không nói nữ nhân mẫn cảm đâu tiểu dĩnh ngươi không phải là giao bạn trai à? bị an hạ thư một câu nói toạt ra cụ dĩnh cũng là không khỏi hơi đỏ mặt đáy lòng ám đạo nhà mình mẫu thân đây là cái gì con mắt ta làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra đến mẹ ngươi không phải là để cho người ta cha ta đi an hạ thư nghe vậy xứng sở thật tìm ai vậy làm cái gì lớn bao nhiêu trong nhà làm cái gì là đông hải người a nha ngươi nhanh cùng mụ mụ nói một chút nhìn xem an hạ thư cái d ạ n g này cụ dĩnh cũng là có chút bất đắc dĩ hợp l ấ là đang lừa nàng a là ta tại nhất phụ viện đồng sự a nha đừng hỏi nữa chúng ta mau trở về đi thôi ta đều n ó i đồng sự ai nha ngươi lại cho ta nói tỉ mỉ nói à không đúng cha ngươi biết ngươi trở về an bài cho ngươi cùng lý g i a tiểu tử kia gặp mặt cù dĩnh nghe vậy bước chân dừng lại cái gì lão ba làm sao dạng này a ta không thấy a ai yêu ai đi gặp võ tiểu phú cúp điện thoại lần nữa mở ra từ trên mạng tìm tài nguyên bắt đầu xem xét muốn lên đài làm phẫu thuật vẫn là nhất trợ lần thứ nhất cho vũ sĩ phụ làm nhất trợ võ tiểu phú tự nhiên là không nghĩ như xe bị t u ấ xích cho nên sớm chuẩn bị rất có tất yếu t ì một m chút ung thư trực tràng trị tận gốc thuật video chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cơm trưa thời điểm võ tiểu phú đều làm ộ t mực nhìn lấy đừng nói nhìn loại này phẫu thuật video liền n u ố t cơm không trôi bất quá làm bác sĩ về sau võ tiểu phú phát hiện chính mình tựa hồ cái gì đều quen thuộc loại trừ lúc bắt đầu có chút không thích đứng bên ngoài đằng sau liền ân thật là thơm hai giờ chiều phẫu thuật võ tiểu phú một điểm liền tiến phòng giải phẫu lại qua một lần điền khánh bệnh lịch cùng các hạng kiểm tra tốt làm đến trong lòng hiểu rõ bệnh nhân rất nhanh thúc đẩy đến các y tá bắt đầu làm tiền phẫu chuẩn bị nhìn thấy võ tiểu phú cùng đài đều là t r o hỏi nô hiểu lâm lại là y tá phòng mổ nhìn thấy võ tiểu phú về sau lập tức cũng có chút tức giận ngươi ngày đó lừa phình ta võ tiểu phú nghe vậy không khỏi một trận cười khổ ai lắc lưng ngươi đây à đây đều là y học có được hay không nô hiểu lâm lúc này chừng võ tiểu phú một chút sau khi trở về nàng liền kịp phản ứng bất quá nàng biết chính mình là bị võ tiểu phú cự tuyệt mặc dù trong lòng không cam l ò n g nhưng là n ô hiểu lâm cũng là dám yêu dám hận người cho dù là còn có chút không cam lỏng trải qua mấy ngày nữa làm dịu cũng là không sai bị lắm、ừ. b nhưng g nương cô tin người n ta. ì n nô ráng xem hiểu lâm hiểu phú tiểu là cũng vẻ, võ c ờ cười, i cô ư ơ n này tính tình cũng không tệ lắm, xem ra là tiêu tan. Không nói tình cảm, mọi người vẫn là tệ tiêu cảm, lắm, xem mọi ra vào ẫ n l h ả bằng hữu nha. bác nha. Nhưng hữu Trừ sĩ. vào lúc này phòng giải phẫu đại môn mở ra trừ cảnh minh đi đến các y tá hiển nhiên đều là nhận biết trừ cảnh minh n h i ệ tình t chào hỏi võ tiểu phú cũng là kêu một tiếng trừ ca đừng nói cái này trừ cảnh minh lớn lên đúng là rất h ả o tuổi trẻ có t à i a đoán chừng tại phòng giải phẫu cũng rất chiêu tiệu cô nương thích nhìn thấy võ tiểu phú chủ động chào hỏi Chữ cảnh cũng biết đưa tay không đánh người mặt tươi cười quý củ, chỉ có minh không đánh thể người mặt biết tươi gật tay đưa đầu quý liền ấ y đó đáp l ạ võ phú nhìn xem hơi có ngạo ý dáng vẻ, Võ tiểu thèm để ý. thiên tài thiên tài hơi phải mỗi cái thiên tài cũng giống úi, ái i để phú nhìn không nhà, không như hắn bình hòa ngạo dáng cũng cũng cũng dạng này bình dị gần ui, hòa ái dễ gần. xem có ca. ý ý, dị dễ đ khánh thanh âm vang lên võ tiểu phú hơi nghi hoặc một chút nhìn lại cái này chuyển biến thật đúng là thật mau đều gọi cái ca làm sao vậy là có cái gì không thoải mái sao không có liền là lần thứ nhất nằm ở chỗ này có chút khẩn trương võ ca nghe nói cái này p h u thuật là gây mê toàn thân trực tiếp liền ngủ mất ngươi nói ta sẽ sẽ không liền trực tiếp ngủ sau đó không tỉnh lại nữa à võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười nhìn ra được đúng là rất khẩn trương c h ắ c không được gọi ca đâu cái này nặc lớn trong phòng giải phẫu đ i ề n khánh quen thuộc nhất sợ còn cũng chỉ có hắn khẩn trương như vậy cũng chỉ có thể cùng hắn trò chuyện cũng có thể lý giải phòng giải phẫu nơi này vô luận là ai lần đầu tiên tới đều phải khẩn trương không lần thứ mấy đến đều phải khẩn trương lên bàn giải phẫu thì tương đương với là đem sinh mệnh của mình giao cho bác sĩ loại này sinh tử không do người cảm giác thật là rất để cho người ta cảm thấy bất lực yên tâm đi không có chuyện vu lão sư hàng năm làm nhiều ít đại phẫu thuật à liền không gặp có thất thủ qua người an tâm ngủ mực rớt hết thẻ đều sẽ sẽ khá hơn nghe võ tiểu phú điền khánh cũng là yên tâm không ít đúng vậy à h ắ n cái này phẫu thuật đối với vu sĩ phụ tới nói cũng không tính cái gì rất khó khăn phẫu thuật chắc chắn sẽ không thất thủ cảm ơn ngươi bác sĩ võ trừ cảnh minh nhìn chăm chú võ tiểu phú cùng điền khánh bọn hắn càng là thu sạch đến trong lỗ t a i trong lòng lập tức nói thầm một tiếng đối với bệnh nhân ngược lại là rất ấm tại bệnh viện có câu nói cái kia chính là đối với bệnh nhân tốt bác sĩ cơ bản đều không kém được bởi vì loại này bác sĩ Bình thường đều rất đều phong ụ trách, tính tâm tình, tập tăng lên chính mình. Bệnh tình của người bệnh đạt được tốt nhất trị trừ thấy cơ được, cố học chính của được cảnh cảm cũng c phẩm không bệnh bệnh mình, nhường bệnh bệnh mình mình h kém mà bản quan người liền gắng lên người dạng này, là lại, liệu, sẽ ê n này vẫn n đối với cái này bác sĩ, vẫn rất có hào cảm. sĩ, rất hào h o p giải phẫu đại môn lần nữa mở ra vu sĩ phụ cũng là t i ế n đến bên người còn đi theo mấy cái cái khác bác sĩ hẳn là muốn tiến đến xem m à vu sĩ phụ làm phẫu thuật à, lao thái thế nào lão thái là đài này phẫu thuật bác sĩ gây mê nghe được vu sĩ phụ tra hỏi nhẹ gật đầu có thể bắt đầu tuất tia bắt đầu gây tê đi lao thái bắt đầu gây tê vũ sĩ phụ đứng tại điển khánh bên người nhìn về phía võ tiểu phú ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bày tư thế làm sao tuyển với cát ung thư trực tràng trị tận gốc thuật có thể chọn lựa tư thế rất nhiều thường dùng liền là chặn thạch vị nằm ngựa vị nằm sấp vị cũng có nằm n h ĩ a vị đầu gối ngực vị cũng chống ngồi cụ thể lựa chọn loại nào tư thế muốn nhìn người bệnh tình huống mà đ ị n h ra tựa như là điển khánh cái này các bệnh theo võ tiểu phú thích hợp nhất liền là nằm sấp gấp đao vị khối u vị trí tới gần hậu môn còn chưa đủ năm cm đến tiếp sau còn muốn làm nhân công hậu môn loại này tư thế đối với phẫu thuật có thể cung cấp lớn nhất tiện lợi nam sấp gấp đao vị đi vết cắt từ k h ớ p xương cùng cụt đến rìa hậu môn làm một cái chính giữa vết cắt chiều dài đại khái một nghìn không trăm mười hai cm tả hữu đi Ừm. vũ sĩ phụ nghe vậy nhãn điểm một chút đầu lần thứ nhất làm ung thư trực tràng trị tận gốc thuật có thể căn cứ bệnh nhân tình huống lựa chọn thích hợp nhất tư thế cùng vết cắt tối thiểu nhất trên thái độ tuyệt đối có thể trừ cảnh minh cũng là nhìn nhiều võ tiểu phú hai mắt thầm nghĩ lấy võ tiểu phú ngược lại là có chút chuẩn bị bất quá đây đều là tiền phẫu có thể chuẩn bị trọng yếu vẫn là trong lúc phẫu thuật biểu hiện lúc này gây tê đã hoàn thành đến tiểu phú ngươi đến bảy tư thế chúng ta ph võ tiểu phú cũng không c ự tuyển trực tiếp tiến lên hắn biết vu sĩ phụ đây là muốn bồi dưỡng hắn à, cơ hội tốt như vậy tự nhiên là cần phải nắm chắc bày ra tư thế cũng không có cái gì độ khó chỉ bất quá đã gây tê hoàn thành người bệnh thân thể nặng nề yêu cầu mấy người phối hợp mới có thể hoàn thành mà thôi nam s ắ p cố định về sau dùng g i n g băng dính đem tả hữu bờ mông hướng riêng phần mình một bên rác ra làm khe mông mở ra ít đi dạng này có thể làm cho sau đ ấ y chỗ bộ đạt được đầy đủ h i ệ n lộ vì phẫu thuật cung cấp tốt nhất tầm nhìn điều kiện tư thế lựa chọn vốn chính là vì thế phục vụ Võ Vũ Vũ Tiểu phú nhìn một chút bắt tuyến, tuyến thành, trực tiếp kiến, nói nhiều cái gì, trực tiếp đi đầu suốt Phú Phụ, gặp Phụ nhìn không chính hòa hòa hoàn không càng gì, có Sĩ Sĩ ý là là xem ra là đều hài lòng võ tiểu phú trong lòng nhẹ nhàng thở ra ân bị lao sư thừa nhận liền rất vui vẻ kỳ thật có một cái khác linh hồn nội tình tăng thêm tiền phâu chuẩn bị những này thật đúng là không là vấn đề thậm chí một cái khác linh hồn cũng là bày qua không ít loại này tư thế quả thực là dễ như t r ở bàn tay a chỉ bất quá lần này mổ chính đến cùng là vu sĩ phụ nơi này đến cùng là nhất phụ viện yêu cầu sẽ chỉ cao hơn võ tiểu phú cũng nhất định phải có xuất sắc hơn biểu hiện rửa tay trở về tiến hành khử trùng bởi vì liên quan đến ô nhiễm khu vực khử trùng vẫn là cùng trước đó làm túi mật ruột thừa loại hình có chỗ khác biệt tận lực cũng muốn nhiều tiêu một lần phẫu thuật phải nhớ k ỹ một điểm có thể tại tiền phẫu giảm bớt lây nhiễm khả năng thao tác cũng không cần sợ phiền phước tại trừ cảnh minh phối hợp xuống trải khăn hoàn thành võ tiểu phú chăm chú ngược lại là thật hợp trừ cảnh minh cầu vị nói thật võ tiểu phú nếu là trợ thủ của hắn liền trước mắt biểu hiện mà nói chử cảnh minh vẫn là rất thích chăm chú thông minh trợ thủ không ai sẽ ghét bỏ đương nhiên nói là trợ thủ hiện tại võ tiểu phú là nhất trợ hắn là nhị trợ liền không có vui vẻ như vậy tầm đ u Vũ nhìn i m khoáng đặt về sau trực tiếp tại bóc ra về sau chuẩn bị chặt đứt hậu môn bên ngoài cơ vòng là được rồi đây cũng là phẫu thuật trước bộ mấu chốt bộ phận hậu môn bên ngoài cơ vòng đang giải phẫu học thượng bình thường là chia sâu cạn hai tổ nhưng đó là đang giải phẫu trên sách học tình huống hiện t h ậ t liền muốn lại coi là chuyện khác trên thực tế tại trong phẫu thuật cái gọi là sâu cạn hai tổ ở giữa khoảng cách là rất khó phân rõ đã không phân rõ vậy thì không phân sâu cạn hai tổ đều là ở vào d ì a hậu môn phía trên dùng kẹp cầm máu hẹn mọt tác tách rời thượng tìm về sau đưa chúng nó duy nhất một lần chặt đứt là được rồi trừ cành minh lôi kéo móc chăm chú nhìn v u sĩ phụ cùng võ tiểu phú động tác loại này phẫu thuật hắn cũng không phải lần thứ nhất lên nhị trợ cũng chỉ phụ trách n g é o tay là được hắn thấy căn bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng cho nên hắn hiện tại càng nhiều ý nghĩ là trêu chọc tự nhiên không phải chọn vũ sĩ p h ụ gai mà là võ tiểu phú không đủ hắn phải dùng con mắt nói rõ võ tiểu phú là không thích hợp làm nhất trợ nhưng là sự thật rất nhường hắn thất vọng thậm chí hắn đều có chút hoài nghi võ tiểu phú thật là lần thứ nhất thượng ung thư trực tràng trị tận gốc phâu thuật sao vì cái gì võ tiểu phú có thể theo kịp vũ sĩ phụ tiết tấu tài nghệ này so với hắn đều không kém thế nhưng là hắn là ai hắn là thiên tài trừ cảnh mình a còn trải qua thật nhiều đại ung thư trực tràng trị tận gốc thuật cùng võ tiểu phú so quá mất mặt nhi a võ tiểu phú không phải là đang giả heo ăn thịt hổ a thế nhưng là liền cái này non nớt k u ô n m giả trang cái gì heo căn bản chính là heo có được hay không bất quá khi trợ thủ kỹ thuật hàm lượng cuối cùng có nhất định võ tiểu phú cũng là làm qua không ít nội soi ở bụng túi mật ruột thường người có biểu hiện như vậy cũng có thể lý giải võ tiểu phú nhưng không biết trừ cảnh minh ý nghĩ hắn chỉ biết là vị này không hổ là thiên tài móc kéo thật tốt cũng may mắn trừ cảnh minh không biết võ tiểu phú ý nghĩ bằng không nhất định phải tức giận thổ huyết cần ngươi nói hắn là ai trừ cảnh minh à, hắn đang làm gì à tay hỗ trợ kéo vết mổ à, đại tài tiểu dụng a có thể không tốt sao hậu môn bên ngoài cơ vòng đối với hậu môn thế nhưng là rất trọng yếu thứ này xảy ra vấn đề thật là hoặc là kéo không ra hoặc là thu lưu không ở hậu môn bên ngoài cơ vòng phía trên thâm bộ phình hình khuyên cơ gọi là xương m u trực trăng cơ c h ặ t đ ứ t hậu môn bên ngoài cơ vòng đồng thời cũng muốn đem xương m u trực trăng cơ thẳng đứng c h ặ t đ ứ t theo hậu môn bên ngoài cơ vòng cùng xương m u trực trăng cơ bị hoàn toàn c h ặ t đ ứ t trực tràng sau vách tường bởi vì đã mất đi xương m u trực trăng cơ ước lúc này liền là hướng về sau b à n h ra lúc này tầm nhìn thì càng rõ ràng cúng ung thư gan cắt bỏ không sai bị lắm hiện tại liền muốn bắt đầu tiến hành hạch bạch huyết quét sạch bởi vì đã là tiến triển kỳ cho nên trực tràng chung quanh hạch bạ đối với trực t r ạ n g chung quanh hạch bạch huyết quét sạch liền phải tất yếu cẩn thận hoàn toàn mà đây cũng là cái này phẫu thuật đáng giá nhất võ t i ể u phú học tập điểm một trong đến cùng không phải một cái cơ quan nội tạng hạch bạch huyết quét sạch vẫn là có chỗ khác biệt lúc này võ t i ể u phú cũng là tiến vào phẫu thuật cấp độ sâu trạng thái cái trạng thái này dưới vô luận là năng lực lính n g ộ năng lực học tập vẫn là phối hợp năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng đây cũng không phải là võ t i ể u phú lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này chỉ bất quá loại trạng thái này ngay từ đầu cũng không phải rất ổn định nhưng là tại trải qua nhiều lần như vậy phẫu thuật rèn luyện về sau loại trạ theo tiến theo ra đây cũng là v õ tiểu phú dám nói chính mình cho dù là lần thứ nhất thượng ung thư trực tràng trị tận gốc thuật cũng có thể đuổi theo vu sĩ phụ động tác lớn nhất lực lượng cũng đang bởi vì như thế hắn mới dám nói mình có thể thông qua đài này phẫu thuật tối thiểu nhất học cái ba bốn phân vu sĩ phụ nhìn võ tiểu phú một chút không thể không nói võ tiểu phú thật là cho hắn không nhỏ kinh hỷ à h ả o tiểu tử lúc đầu hắn còn chuẩn bị thả c h ậ m một chút phẫu thuật tiến độ đ ể phòng v o tiểu phú theo không kịp đả kích võ tiểu phú lòng tật i n không nói còn không dễ dàng học được đồ vật bây giờ xem ra là hắn quá lo lắng võ tiểu phú t r ạ thái cũng không giống như là không có cùng qua ung thư trực tràng trị tận gốc thuật ngược lại giống như là lao thủ nói võ tiểu phú mổ chính cắt qua hắn hiện tại cũng dám tin đằng sau nếu là võ tiểu phú còn có thể bảo trì lại trạng thái nói không chừng đài này phẫu thuật qua đi hắn muốn cân nhắc chuẩn bị cho võ tiểu phú một chút cùng loại phẫu thuật luyện tay một chút hạch bạch huyết quét sạch hoàn tất cắt ra trực tràng về sau một tại giang quản đôi làm hai châm dẫn giáp tuyến cùng tại hai châm dẫn giáp tuyến ở giữa cắt ra giang quản cùng trực tràng sau vết tường một mực hướng lên cho đến có thể tinh tưởng hiện lộ trong trực tràng vùng những bệnh võ tiểu phú đại nào cấp tốc vận chuyển bước kế tiếp nên làm như thế nào vu sĩ phụ tiến lên quá trình cùng võ tiểu phú nghĩ cơ bản không sai biệt lắm nhưng là thỉnh thoảng lại có chút con ngươi t r í bút nhường võ tiểu phú không khỏi hai mắt tỏa sáng trong lòng thầm hô học được đây chính là cùng đại lao học tập chỗ tốt à nhìn phổ thông bác sĩ học ngươi chỉ có thể cam đoan học được nhìn đại lao về sau cho dù là một cái nhỏ bé điểm đều có thể làm ngươi về sau làm tinh đ à i này phẫu thuật lớn trợ lực hạch bạch viết quét sạch có nhiều lần như vậy quét sạch gan chung quanh hạch bạch viết kinh lịch võ tiểu phú đã là nắm giữ bảy tám phần chỉ cần là có hai lần chính mình vào tay cơ hội liền có thể dung hội con thông thứ này cuối cùng không thể chỉ dựa vào nhìn được tay thực tiễn bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đạo lý đều là không sai biệt lắm vùng nhiễm bệnh lúc này đang ở trước mắt tiếp xuống liền đến đến phần mấu chốc nhất muốn chuẩn bị cắt bỏ vùng nhiễm bệnh võ tiểu phú cũng làm mở to hai mắt nhìn hai mắt tựa như là dạ đạ giống nhau quét nhìn v u sĩ phụ động tác tiên kỳ hết thể chuẩn bị đều chẳng qua là đang vì một bước này trải đường thôi đài này phẫu thuật mục đích đúng là vì cắt bỏ vùng nhiễm bệnh nếu như không thể đem vùng nhiễm bệnh hoàn chỉnh cắt bỏ như vậy trước đó làm hết thạy liền đều là tốn công vô ích mà thôi chỉ gặp vu sĩ phụ đang bảo vệ vết cắt sử dụng sau này sữa đột rắt ra khi rắt ra vừa mới mở ra trực tràng vết cắt lúc này cắt ra trực tràng giống như một bản lật ra sách vở giống nhau trong đó tình cảnh nhìn một cái không suốt gì ứng cũng không biết là ở đâu ra tự tin nhìn trước mắt vùng nhiễm bệnh võ tiểu phú không hiểu cảm thấy liền xem như chính mình bên trên cũng có thể đem cái này vùng nhiễm bệnh hoàn m ị xử lý đương nhiên cũng chính là ngẫm lại thường thường đều là đầu góc nói đi trên tay như xe bị t u ộ t xích võ tiểu phú cũng không phải ngày đầu tiên làm bác sĩ vừa học liền biết một làm liền phế sau đó bị lao sư mắng chết đổi phế ân đều là phải qua đường nhìn kỹ. vậy sĩ phụ dặn do là được võ tiểu phú c r ợ n phát hiện cái này cùng chính mình cắt gan cũng không có gì khác được nha không cái này so cắt gan còn đơn giản nhiều a bởi vì đã là làm nội soi đại tràng chuẩn bị trong trực tràng cũng thanh lý rất khô thịnh cắt bỏ quá trình bên trong cũng không có bao nhiêu mấy thứ bẩn thịu chạy đến đừng giờ k h ắ c này võ tiểu phú không khỏi lòng tin càng đầy liền cái này phẫu thuật với hắn mà nói đoán chừng cũng liền cùng đ à o cái mụn đầu lĩnh không sai bị lắm lúc này võ tiểu phú cũng là nghĩ minh bạch khoa ngoại tổng quát bên trong còn phải là gan phẫu thuật độ khó chiếm đầu to à thật chờ ngươi đem gan phẫu thuật đều cầm xuống cái khác cơ quan nội t ạ n g phẫu thuật kỳ thật cũng chính là như vậy đưa đi kiểm nghiệm lấy đi tiêu bản về sau vu sĩ phụ bắt đầu cho võ tiểu phú giảng giải trong phẫu thuật yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương võ tiểu phú cũng là thừa cơ đem mấy cái chính mình không nắm chắc được địa phương tiến hành thỉnh giáo một hỏi một đáp rất nhanh võ tiểu phú cũng cảm giác thông suốt đài này phẫu thuật hắn mong muốn là nắm giữ ba phần nhưng là hiện tại võ tiểu phú cảm giác bảy phần không sai bảy lắm còn lại ba phần chỉ cần là thực tiễn qua đi cũng hẳn là không có gì vấn đề đem vùng nhiễm bệnh đều cắt còn lại liền đều là khỏe mạnh tổ chức bình thường ruột chức năng vẫn là phải duy t ụ sau đó bắt đầu tu bổ trực tràng mặt ngoài vết thương chỉ gặp vu sĩ、si、phụ dùng sợi tơ nhỏ trước đem trực tràng vách tường bên ngoài mỡ tầng làm gián đoạn khâu lại nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản dạng này khâu lại phương thức có thể đối miệm vết thương đưa đến giảm trường tác dụng còn đối tầng thứ hai thành ruột khâu lại có tố hình tác dụng có thể nói là rất nhiều c h ỗ t ố t tầng thứ hai thì là dùng sợi tơ có thể hấp thu tuyến đi thành ruột toàn tầng gián đoạn khâu lại nơi này vu sĩ phụ dùng cũng là sợi tơ tiến hành xong một bước này về sau liền là trực tràng sau vách tường chữa trị dưới tình huống bình thường là muốn phân hai tầng tiến hành khâu lại vu sĩ phụ trước tiến hành chính là tầng bên trong tức nghiêm mạc cơ tầng liên tục bên trong lật khâu lại đến tương cơ tầng thời điểm thì là dùng gián đoạn bên trong lật khâu lại tiến hành đến nơi này cơ bản đã là giai đoạn kết thúc hậu môn đã là toàn bộ đào trừ tiếp xuống liền muốn tiến hành nhân công hậu môn nhân tạo cái này có thể nói là hậu môn vật thay thế võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất nhìn nhân công hậu môn nhân tạo chỉ gặp vu sĩ phụ tại thành bụng hạp độ bị nô hoan bên trái cắt ra một cái đường k í n h ước ba cm miệng vết thương tiếp lấy liền đem lỗ mở ruột từ này miệng vết thương bên trong đưa ra khâu lại cố định này ruột tại ruột thượng cắt ra về sau chỉ thấy trong ruột cho vật bắt đầu chảy ra đ ừ n g nói nghe giống như rất khó khăn nhưng nhìn qua về sau thật không có cái gì độ khó kỳ thật liền là hậu môn không có từ trên bụng mở cái vết mộ đem ruột lôi ra đến nhiều nội dung vật trực tiếp tới chẳng khác gì là tóm tắt hậu môn một bước này ân chỗ tốt cũng là có Về sau kéo liền đều sau kéo không chương ầ n n ra i khoa n một trăm bảy mươi hai bộ công thức chương một trăm bảy mươi hai bộ công thức thế nào phẫu thuật kết thúc vu sĩ phụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía v õ tiểu phú hỏi b ả n ý là nhường v õ tiểu phú nói một chút chỗ khó sau đó hắn cổ vũ một phen đằng sau mang theo v õ tiểu phú làm nhiều mấy lời nhanh nhanh cơ hội cũng liền không sai bị lắm không nghĩ v o tiểu phú trực tiếp điểm đầu lão sư lần sau ta cảm thấy ta có thể thử một chút thử một chút vu sĩ phụ nhìn xem võ t i ể u phú vẻ mặt nghiêm túc cũng là xương sở hắn cũng không cảm thấy võ t i ể u phú bắn tên không đích đã lâu như vậy hắn cũng biết võ t i ể u phú tính tình nếu là không có năm chắc võ t i ể u phú là sẽ không nói loại lời này chỉ là thật liền nhìn một lần liền có tự tin rồi bất quá ngẫm lại võ t i ể u phú trước đó làm phẫu thuật làm đối mật ruột thựa tựa hồ cũng không chút nhìn liền có thể trực tiếp làm phẫu thuật võ tiểu phú ung thư gan cắt bỏ làm như vậy trượt cái này ung thư trực tràng cắt bỏ thuật kỳ thật còn muốn đơn giản một chút nhìn một lần liền sẽ tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự t ì n h á hệ tiêu hóa những này phẫu thuật chỗ tương thông nhiều lắm nghĩ tới đây vu sĩ phụ cũng là nhẹ gật đầu xem ra hắn nhường võ tiểu phú hiện tại l i ê n tiếp xúc ung thư trực tràng cắt bỏ thuật là một kiện rất chuyện chính xác bác sĩ tầm mắt nhưng thật ra là rất yêu cầu khoáng đạn nhìn nhiều một chút làm nhiều một chút đối với võ tiểu phú tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu bên cạnh trừ cảnh minh lúc đầu bởi vì nhìn võ tiểu phú làm nhất trợ năng lực cũng không đang có ở trong lòng cùng võ tiểu phú hòa giải tán thưởng hai tiếng ý n g h i đâu nghe được võ tiểu phú lập tức liền khịt mũi coi thường thử một chút ngươi dựa vào cái gì thử một chút ta hắn t r ử cảnh minh cũng là đang nhìn qua mấy chục đài tại lao sư dẫn đầu mổ chính là mấy m đài về sau mới là thời gian dần trôi qua đem phẫu thuật nắm giữ còn không dám làm độ khó quá cao ngươi một cái vừa mới tiếp xúc dạ dày ruột phẫu thuật ra hỏa liền dám nói thử một chút t r ứ n g mắt võ tiểu phú nếu không phải không thích hợp hắn đều muốn cho võ tiểu phú một ước quá khinh người nhìn về phía vu sĩ phụ chử cảnh minh tin tưởng vu sĩ phụ con mắt là sáng như tuyết đệ tử cùng ngạo như vậy không được giáo hấn một chút không chỉ là tại chử cảnh minh khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ vu sĩ phụ vậy mà nhẹ gật đầu tốt ta đằng sau tìm chút ca bệnh để ngươi thử một chút tốt cho dù là thân đệ tử cũng không có như thế x số a đây là cái k i a nghiêm khắc như hổ vu sĩ phụ sao thế nào nghiêm khắc đều là đối bọn hắn đây chứ cho dù là chử cảnh minh tự nhận dưỡng khí công phu cũng không tệ lắm lúc này cũng là ghen tị không được võ tiểu phú nhưng không biết chử cảnh minh ý nghĩ sau khi trở về võ tiểu phú chính là bắt đầu lại một lần nữa bàn mấy lần trọng điểm còn là mức ký để cho đài này phẫu thuật nắm giữ độ càng sâu một chút thứ tư là võ tiểu phú bệnh c ú b a n họ buổi sáng bên trên đoạn hào hôm nay nhường tham dự tất cả mọi người tham gia họ p buổi sáng cũng không biết là có cái gì đại sự tuyên bố Thốt, hôm nay họ p buổi sáng là có mấy cái sự tình muốn nói cái thứ nhất tiểu phú báo tại phó viện trưởng tiến sĩ sinh tháng chín liền muốn nhập học cho nên sắp xếp lớp học vấn đề chúng ta muốn điều chỉnh một chút mọi người nhất thời nhìn về phía võ tiểu phú mặc dù nói bọn hắn cũng đã sớm nghe nói võ tiểu phú muốn đọc vu sĩ phụ tiến sĩ nhưng là bọn hắn nghĩ tới liền thời gian này điểm muốn bắt đầu Làm sao đều phải sang năm sao sang đều đi, phải giờ n g bây ư ợ chúc lại tốt, t á n liền muốn nhập học. Đây là xếp lớp tuyển dụng mùa xuân、A. trong lòng không khỏi màn,、quả、nhiên là trong chiều có người tình g là lớp là làm khỏi chiều mùa quả học, h xếp có c đây dễ A, A333. sự chúc mừng bác sĩ võ y học rất ăn trình độ cho dù là không ai nói nhưng là tại cái này bình quân trình độ tiến sĩ nghiên cứu sinh khoa cấp cứu võ tiểu phú cái này thạc sĩ nghiên cứu sinh làm sao đều có vẻ hơi đột ngột về sau thăng c h ứ c x ư n g những này cũng rất ăn thiệt thòi bây giờ tốt võ tiểu phú muốn học tiến sĩ thấy thế nào đều là sự t ì n h tốt mọi người tự nhiên là muốn chúc mừng bất quá chu vân bọn hắn cũng có chút buồn võ tiểu phú không tham gia trực ban kia khoa ngoại sắp xếp lớp học bên trên không phải lại trở thành bốn người khó làm à chuyện thứ hai võ thanh đình vương h ổ đoàn vi âu sơ chờ sáu người cũng đều bình quân nhập khoa thời gian hai năm năng lực cũng đều đã là đầy đủ tới khám trực cho nên đằng sau sáu người này đều sẽ bắt đầu độc lập trực ban sắp xếp lớp học đồng hồ ta đằng sau sẽ để cho tiểu phú một lần nữa sắp xếp sau đó phát đến quần thể bên trong tiểu phú mặc dù là không trách nhiệm nhưng là bác sĩ nội chú trưởng công việc sẽ không rơi xuống đằng sau một ít chuyện mọi người vẫn là tìm hắn r bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện sao có thể không kích động không nói là độc lập trực ban về sau thu nhập sẽ gia tăng rất nhiều càng là có chính mình thu bệnh nhân quyền lực có thể chính mình ôm bệnh nhân làm phẫu thuật không cần giống như trước đó như thế đều xem bác sĩ thượng cấp sát mặt trạm ó m lại, ấ cấp huấn t tốt. Từ hôm nay trở một tựa rốt thứ nhiều nay bọn hắn mới là một cái chân chính như luyện năm, muốn lên đài giống nhau. Chuyện chỗ hôm hợp cách khoa đi, mới cái dưới đài giờ đài cứu cuộc bác ác bây là là sĩ cứu hỏa bên kia trước đó cùng bệnh viện câu thông muốn v ì đội viên mới làm cấp cứu huấn luyện mời chúng ta khoa cấp cứu bác sĩ đi hỗ trợ bệnh viện đã đồng ý trạm cứu hỏa bên kia là muốn tiểu phú đi qua bệnh viện cùng ta câu thông về sau ta cũng cảm thấy rất phù hợp tiểu phú ta về sau đem trạm cứu hỏa người phụ trách điện thoại cho ngươi các ngươi ước một chút thời gian cụ thể để tốt hẹn xong thời gian nhớ ký cùng khoa dịch vụ y tế bên kia báo một chút có chợ võ tiểu phú lập tức tinh thần rất nhiều được liền cái này ba chuyện đoạn hào cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp tan họp võ tiểu phú nhìn về phía đoạn phi đoạn phi hôm nay bệnh khu ban ngươi tới đi chính hoa phía sau ngươi trước hết đi theo đoạn phi đi ta có phẫu thuật sẽ bảo ngươi duệ minh ngươi đằng sau trước đi theo vũ sư m i n h chính hoa cùng du duệ minh lập tức có chút không bỏ nhưng là cái này cũng không có cách nào chỉ có thể gật gật đầu đoạn phi nghe được võ tiểu phú cũng là vội vàng gật đầu hắn hiện tại đối với võ tiểu phú h á bài kia là từ trước đến nay đều không mang theo đánh nửa phần chiết khấu phú ca đằng sau có phẫu thuật ngươi cũng gọi ta Nhìn ra được khoa chủ nhiệm trong văn phòng võ tiểu phú đem gần nhất đoạn hào giao cho hắn công việc vừa vặn cùng một chỗ giao đi qua đoạn hào nhìn trước mắt võ tiểu phú kia thật là phải nhiều hài lòng có bao nhiêu hài lòng a nếu là không có võ tiểu phú hắn trong khoảng thời gian này thật đúng là không dễ chịu độ hắn giao cho võ tiểu phú công việc cơ bản đều là bị võ tiểu phú hoàn mỹ xử lý xong hiệu suất còn cao đáng sợ đoạn hào thật hoài nghi chính mình nếu là đem khoa chủ nhiệm cho võ tiểu phú võ tiểu phú có phải hay không có thể so sánh chính mình làm càng tốt hơn đương nhiên cho là không thể nào cho ây đây chính là trạm cứu hỏa người liên hệ phương thức ngươi t r ư ớ thêm một chút、ừ. võ tiểu phú nhìn xem đoạn hào đưa tới phương thức liên lạc c h ậ n cảm thấy có chút quen thuộc đây không phải trạm cứu hỏa chỉ đạo viên lâm giang phương thức liên lạc nha được rồi hợp lấy là vị này tại an bài h ắ n a cũng không nói thêm cái gì tiếp nhận phương thức liên lạc sư minh ta tiến sĩ năm thứ nhất t r ư ờ n g trình học hẳn là ở trường học vẫn rất nhiều tiếp tục làm cái này bác sĩ nội chú trưởng có thể hay không chậm trễ khoa bên trong công việc a đoạn hào nghe vậy lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều lấy năng lực của ngươi giải quyết những cái kia t r ư ờ n g trình học khẳng định hiệu suất rất cao khoa bên trong sự tình nhiều như vậy không cho ngươi trực ngươi cũng không thể liền tất cả đều mặc kệ a vẫn là phải thỉnh thoảng trở về chạy. đại học y để khoa cách bệnh viện cũng không xa mấy bước lộ mà thôi đánh cái gì gấp chậm rãi ngươi thích đứng liền tốt đúng chuyển nhà mới cảm giác thế nào thiếu cái gì không ta để ngươi t ẩ u tử cho người đặt mua đ o ạ n hào cũng không bỏ được thả võ tiểu phú cái này bác sĩ nội chú trưởng đi có võ tiểu phú tại hắn có thể tiết kiệm tâm hơn phân nửa như thế tài giỏi bác sĩ nội chú trưởng đi chỗ nào tìm à, rất tốt cụ dính trước khi đi chúng ta cùng một chỗ đem nhà bố trí một chút cũng không thiếu cái gì nếu là có cái gì cần ta cùng tậu tử sâu chối lại đoàn hào nghe vậy nhẹ gật đầu đúng rồi viện ninh huyện bệnh viện vương viện trưởng muốn để cho ta đi qua phi đa ta là không có thời gian đằng sau hắn lại hỏi ngươi có thời gian hay không chuyện này ngươi chính mình nhìn lần trước ngươi đi một chuyến xem ra là đem bọn hắn tâm cho bắt được bác sĩ nội chú phi n a o có thể có rất ít cái này lãnh ngộ đằng sau đoán chừng hắn sẽ liên hệ ngươi ngươi chính mình nhìn xem tới phi n a o hắn đều đến mức này võ t i ể u phú cũng không muốn lấy cự tuyệt nếu như thời gian phù hợp hắn cũng nguyện ý đi hắn hiện tại chính là yêu cầu làm nhiều phẫu thuật thời điểm húng chi phi n a o thu nhập đúng là không thấp hắn hiện tại còn con phòng bay đâu thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm cũng rất tốt ta được sư huynh ta đến lúc đó nhìn xem thời gian hai người lại hàn huyên một hồi võ tiểu phú mới là chuẩn bị rời đi c h ờ một chút ừ m võ tiểu phú quay người nhìn về phía đoạn hào chỉ gặp đoạn hào lại là đem một sấp đ ồ vật cho hắn không cần phải nói lại có việc tiểu phú cái này sư h i n h giao cho ta t i ê n tâm ai đừng nói hắn gần nhất đều cảm giác võ tiểu phú không giống thân sư đệ giống như là thân đệ đệ cái này thân a bệnh trong khu nhìn đoạn phi cùng trịnh hoa xử lý không tệ cũng liền càng yên tâm hơn phú ca ngươi cái này một đống đồ vật lạ đón đầu đụng tới bành hạ ngay bành hạ tra hỏi võ tiểu phú trong chấp nhóm này cảm giác chính mình làm sao giống như là đoạn hào phụ thân a chủ nhiệm nói là bệnh trí còn có cảm giác k h ô n g tư liệu yêu cầu sửa sang một chút ta phú ca giao cho ta trước đó công việc này không đều là giao cho ta nha cũng không cần phiền phức những người khác cho ta là được ừ m g i ờ k h ắ c này banh hạ thật là cực kỳ giống vừa rồi đứng tại chủ nhiệm trong phòng làm việc võ t i ể u phụ a một hồi có chuyện không có hôm nay không có b a n nhi phú ca có phải hay không còn có cái gì về a ngươi cứ việc chào hỏi chính là cái này cái nào tốt hao lấy một cái con thỏ dùng a đi mang ngươi xem phẫu thuật đi nhìn phẫu thuật bành hạ nghe vậy lập tức hưng phấn lên nỗ lực cái này chẳng phải lại có hồi báo nha liền biết phú ca sẽ không bạc đánh người tốt ta đem đồ vật bông u xuống phú ca ngươi chờ ta một chút ta lập tức lập tức chính hoa cùng du duệ minh lẫn nhau cảm giác nguy cơ vụt v ụ t liền bành hạ tiểu tử này có chút tử trà đạo a bành hạ tới võ tiểu phú trực tiếp dẫn trên đó khoa ngoại dạ dày ruột hôm nay vu sĩ phụ mổ chính điền phụ phẫu thuật hắn vẫn là trợ thủ đi lên về sau võ tiểu phú t r ư ớ c mang theo bành hạ đi xem điền khánh gây tê khôi phục lại về sau điền khánh tựa hồ là càng thêm tiệu thụy cũng thế phẫu thuật đối với nhân thể tử nói trung quy là một lần sự tiểu thụy là khó tránh khỏi muốn khôi phục cũng là cần thời gian thúng chi hậu môn không có về sau chỉ có thể dùng nhân công hậu môn bài tiết đối với điển khánh loại người tuổi trẻ này tới nói đã kích thế nhưng là không nhỏ trong lúc nhất thời khẳng định là không tốt tiếp nhận trong phòng bệnh một vị phụ nhân đang ngồi điển khánh là mẫu thân của điển khánh cũng chính là tâu ngọc trong miệng lư a di bác sĩ võ nhìn thấy võ tiểu phú tiến đến điển mẫu vội vàng chào hỏi nhìn ra được đây là một vị dịu dàng mẫu thân võ tiểu phú cười đi vào trước giường điển khánh lúc này muốn làm gì lại bị võ tiểu phú đã ngừng lại thế nào có cái gì khó chịu địa phương không vết đau khẽ động liền đau còn có liền là cái này bụng luôn cảm thấy có chút không có sức lực ai hôm qua vất vả bác sĩ võ hôm nay cha ta phẫu thuật còn muốn làm phiền các ngươi hao tổn nhiều tâm trí hậu phẫu gây tê sức lực đều qua lưới đau này mấy ngày nay khi động khẳng định là khó tránh khỏi muốn đau đến mức kia không có sức lực một mặt là hậu phẫu nguyên nhân một phương diện khả năng liền là tâm lý nguyên nhân võ tiểu phú cũng chú ý tới đ i ề n khánh lúc nói chuyện luôn là nhìn về phía nhân công hậu môn địa phương hiển nhiên trong lòng không là bình thường để ý nhìn xem không có vấn đề khác võ tiểu phú cũng là yên tâm lại bàn giao một chút hậu phẫu chú ý hạng mục mới là gi Đi đi phòng l à môn v khá c sĩ tìm v càng càng xa không tác dụng lý hậu môn tại chỗ ung thư ung thư xưng cũng nhỏ xác thực phù hợp nội soi ổ bụng làm b à n h hạ lúc này mới là biết võ tiểu phú lại là mang theo hắn tới làm ung thư trực tràng cắt bỏ thuật trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ đây chính là quá tuyệt vời a tại khoa cấp cứu nhưng không có loại này phẫu thuật thơ a trong lòng càng là kiên định về sau quan trọng cùng võ tiểu phú bộ pháp đúng rồi ta cho ngươi tìm hai đài ung thư trực tràng cắt bỏ thuật đều là tiền kỳ làm xong đài này về sau tiếp kia hai đài ngươi thử một chút ta giúp ngươi nhìn xem kinh hỉ tới liền là đột nhiên như vậy nghe được vu sĩ phụ võ tiểu phú đều muốn đi lên bang bang liền là hai cái đây tuyệt đối là thần sư phụ a hôm qua mới nói sự tỉnh hôm nay liền cho an bài lên lao sư yên tâm ta nhất định làm xinh đẹp vu sĩ phụ cũng là cười cười có lòng tin liền tốt t ố t bệnh nhân đã tê người trước khử trùng võ tiểu phú lúc này cũng là tâm tình phân chấn mang theo bành hạ đi rửa tay bành hạ lúc này cũng đẹp đã kiếm được à, hôm nay không chỉ có là có thể cùng một đài mà là cùng ba đài á vu sĩ phụ cho điền phụ bày chặn t h ạ c h vị võ tiểu phú cũng thật thích cái này tư thế làm phẫu thuật vô luận là đối với tầm mắt bại lộ vẫn là đối với thao tác tiện lợi đều là vô cùng phù hợp khử trùng trái khăn làm ung thư trực tràng nội soi ổ bụng cùng túi mật ruột thừa bộ kia là giống nhau chỉ là khoan vị trí có trô khác biệt đến tiểu phú ngươi đến k h o a n võ tiểu phú nghe vậy cũng là không chỉ hoãn đầu tiên là tại rốn bộ làm một cái một c m lỗ để vào ống kính dạng này có thể quan sát được toàn bộ bụng tình huống sau đó tại trái phải bên bụng bộ, bộ lại cắt lấy hai cái 0 5 ô n c m đến m ộ cm lỗ nhỏ vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú khoan hắn là muốn cho võ tiểu phú lần này nhiều hơn tham dự đương nhiên nếu là khoan vị trí không thích hợp hắn liền sẽ sớm lên tiếng nhắc nhở bây giờ xem ra võ tiểu phú bài tập đúng là làm không tệ mấy cái lỗ vị trí đều rất phù hợp nhường vu sĩ phụ cũng là vừa lòng phi thường sau đó vu sĩ phụ tiếp nhận ung thư trực tràng trị tận gốc phẫu thuật bình thường là muốn làm toàn hệ m à n g xử lý vu sĩ phụ thuận kết tràng chữ s lỗ nhân tạo bộ vị hệ màng duyên đâm lỗ xuyên qua một cây băng g ạ c đầu đem ruột buộc gà ẩu ngăn chặn dùng điện câu hoặc gái kéo cắt ra kết tràng chữ s trực tràng hai bên màng bụng tại màng bụng trở lại gấp chỗ h ộ i hợp võ tiểu phú nhìn xem vu sĩ phụ động tác lại cùng ý nghĩ của mình so sánh với vu sĩ phụ thủ pháp rõ ràng là có chút kỹ xảo của mình đây là học tập trọng điểm vu sĩ phụ cũng là trọng điểm giao phó nhường võ tiểu phú lý giải c à n nhanh sau đó vu sĩ phụ bắt đầu động mạch mạch mạ đ Mạc võ tiểu phú đối chiếu ruột giải phẫu kỳ thật làm nhiều như vậy động tác chính là vì hiện lộ trực tràng biết mục đích của mình hơn là cái gì sau đó tìm một cái nhanh nhất cũng ổn thỏa nhất phương thức đi qua là được vu sĩ phụ phương thức xử lý cũng đã là ngắn gọn đến cực hạn tối thiểu nhất võ tiểu phú chuẩn bị phẫu thuật phương án bên trong dự đoán muốn so vu sĩ phụ còn dườm ra nhiều gấp đôi ân học được phân ly trực tràng Cái bế, chát bế, đứt trực t r à nếu g chẳng bên trên. cạnh nửa phần h dây p là vũ t sĩ phụ đằng sau cho bệnh nhân cũng là loại này vậy đơn giản liền là quá tuyệt vời phẫu thuật tiến hành vũ sĩ phụ bắt đầu trừ bỏ phía dưới bụng trái ống c h è n võ tiểu phú tiếp nhận ống c h è n đưa đến y tá phòng mổ trong tay thuận tiện đem y tá phòng mổ đưa tới đao nhọn nhật lấy bắt đầu khuyết trương cắt ra ống c h è n lỗ ba cm tả h ư u làm trợ thủ đến có nhãn lực sức lực hiện tại cái này việc liền đã không phải ổ bụng bên trong động tác mổ chính bình thường đều là sẽ cho ngươi cơ hội không sợ ngươi xuất hiện vấn đề lớn lao gì vết cắt mở rộng ra về sau võ tiểu phú bắt đầu hỗ trợ lôi r a b ă n g gặp mang đem kết chẳng chữ ép ruột bàn lôi da sau đó tại bên ngoài cơ thể chặt đứt ruột xa bên cạnh thì là một lần nữa đưa về ổ bụ tạo lũ đưa đi kiểm nghiệm đến nơi đây phẫu thuật cơ bản liền kết thúc về sau đằng sau liền là đáy c h ậ u bộ thông thường thao tác cuối cùng đóng bụng một bộ xuống tới vậy mà mới là không đến hai giờ liền đây là vu sĩ phụ vì dạy học khẳng định chậm lại không ít không hổ là đại lạo à làm phẫu thuật cùng ăn cơm uống nước giống nhau thế nào phía dưới hai đài cho ngươi có lòng tin sao võ tiểu phú cười gật đầu lão sư ngài cho ta chọn ca bệnh độ khó chắc chắn sẽ không quá cao tự nhiên là có lòng tin yên tâm đi lão sư để bọn hắn trước tiếp bệnh nhân ta qua một chút bệnh nhân bệnh lịch cùng kiểm tra vu sĩ phụ đây là đột nhiên thông chi nếu như không có đối với bệnh nhân kỹ càng hiểu rõ rất dễ dàng lật xe từ y tá nơi đó muốn bệnh nhân g dường hào cùng tính danh võ thiệu phú bắt đầu xem xét bệnh nhân bệnh lịch cùng kiểm tra sau khi xem võ thiệu phú lòng tin càng đầy quả nhiên vu sĩ phụ chọn các bệnh thật sự là điện phụ trình độ này đều là ung thư trực tràng giai đoạn đầu tại chỗ ung thư vùng nhiễm bệnh lớn nhỏ cũng cùng đ i ể n phụ không sai bị lắm thậm chí đem đ i ể n phụ cái này phẫu thuật phụ chế c xuống tới là được rồi mà lại tình huống tân h thể của bệnh nhân cũng đều là không tệ t r u n g nhiên nhân một nam một nữ tuổi tác đều tại chừng năm mươi không có cơ sở bệnh loại tình huống này võ tiểu phú liền xem như so vu sĩ phụ trần một chút đem phẫu thuật k h ố n g chế tại ba giờ bên trong cũng không có cái gì vấn đề vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú tiểu dung không khỏi lắc đầu theo tiếp xúc hắn cũng là đối với mình nhà cái này tiểu đồ đ ệ có không ít hiểu rõ cái nụ cười này hắn cũng là rất quen thuộc tự tin mùi vị quá đủ xem ra là có thể yên tâm hắn rất thích võ tiểu phú cảm giác này bác sĩ khoa ngoại trọng yếu nhất tự tin là một m đài phẫu thuật mổ chính bác sĩ bệnh nhân đem sinh mệnh đều phó t h á c ngươi nếu như ngay cả ngươi cũng không có lòng tin vậy cái này người bệnh coi như thật chính là nguy hiểm đương nhiên cũng không thể quá độ tự tin hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là mang qua loại kia học sinh hỏi cái gì đều sẽ thật làm cho ngươi liền đâm rắc rối so võ tiểu phú thật là t r ê n lệch nhiều thái lao sư bắt đầu gây tê đi hai giờ rưỡ i bệnh nhân đã là tiếp tiền đến võ tiểu phú nhìn về phía gây tê lao sư gật đầu nói đều nhanh mười một giờ đến tại một điểm trước đó giải quyết chiến đấu không phải cơm chưa đều muốn lạnh thái lao sư nghe được võ tiểu phú thanh âm cũng là nợ nụ cười võ tiểu phú loại này bác sĩ n h ấ t lấy bọn hắn bác sĩ gây mê thích thái lao sư cũng là biết đài này phẫu thuật là vu sĩ phụ cho võ tiểu phú luyện tập võ tiểu phú còn là lần đầu tiên một chính ung thư trực trắng cắt bỏ lúc đầu nghĩ tới cho dù là võ tiểu phú thanh danh không nhỏ ba bốn tiếng cũng phải cần không nghĩ võ tiểu phú tự tin như vậy hai giờ rưỡi xem ra không cần ă n mắc cơm cái này hai tuần hắn cũng không có thiếu bị lao bà lại n ả i phẫu thuật chính là như vậy không có ban không có điểm cơm chưa nhiều khi đều là lạy ăn hắn dạ dày lại không tốt. nửa đêm lão phạm m a bệnh lẽ ra phòng ăn cũng có l ò vi ba bất quá thật đúng là không có mấy cái nóng chủ yếu là cái này cơm hộp nóng xong là thật khó ăn phẫu thuật cũng đuổi tất cả mọi người lười đi l y hay o muốn nói có thể nhất thấu hoạt chức nghiệp bác sĩ khoa ngoại tuyệt đối xem như một cái loại trừ phẫu thuật tinh xảo bên ngoài cái khác căn bản cũng không có không thể thấu hoạt đi so sánh một chút bác sĩ khoa nội cùng bác sĩ khoa ngoại áo khoác trắng liền biết hai đài đều là nội soi ổ bụng làm vu sĩ phụ cho võ tiểu phú đỡ nội soi đây cũng là võ tiểu phú dám nói hai giờ rưới kết thúc chiến đấu lòng tín chỗ liền cùng hắn cho trịnh hoa bọn hắn đỡ giống như tấm gương lao sư mang theo nhất định phải nhanh a cái này một đài phâu thuật vị trí cùng điện phụ không sai bị lắm võ tiểu phú xe nhẹ đường quen thành lập bơm khí và o bụng k h o a n vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú xe nhẹ đường quen thao tác cũng là không khỏi nhẹ gật đầu lúc trước hắn cùng đoạn hào tán gẫu qua hỏi đoạn hào thưởng thức nhất võ tiểu phú địa phương là cái gì đoạn hào liền trả lời nói v i n h v i ê n tự tin vĩnh viễn trấn tĩnh nói thật vu sĩ phụ bình thường bận điệu mặc dù võ tiểu phú đều đến nhất phụ viện hai cái viện nhưng là vu sĩ phụ gặp võ tiểu phú số lần thật sự là không nhiều nhưng là cái này có nhất định số lần bên trong võ tiểu phú cho hắn ấn tượng liền là hai điểm này tự tin trấn tĩnh đây quả thật là quá trọng yếu loại người này nhường lãnh đạo lao sư nhìn thấy lần đầu tiên liền rất yên tâm đoạn hảo cùng vu sĩ phụ yên tâm như vậy liền dám b u ô n g tay loại này đặc chất công lao thế nhưng là không thiếu được bành hạ ngươi nhìn cho thật kỹ tiếp theo đại ngươi cho ta đỡ nội soi võ tiểu phú một bên p â n ly lấy mặt treo vừa hướng bành hạ nói hắn làm rất có cảm giác làm x o n g đài này thế nào đều nhanh một điểm làm đồ đệ còn có thể tiếp tục nhường vu sĩ phụ tại phòng giải phẫu đi theo bị liên lụy a vu sĩ phụ cũng hơn năm mươi giữa trưa không h í p mắt hội tinh thần đều kém đến lên rất thúng chi thả vu sĩ phụ trở về giữa trưa cũng sẽ không cần tại phòng giải phẫu ăn làm bác sĩ k h o a n g o ạ i đến đằng sau dạ dày cơ bản đều không hề tốt đẹp gì cơm hộp ăn nhiều khó chịu bành hạ hưng phấn gật đầu đáp ứng vu sĩ phụ cũng có thể lý giải võ tiểu phú dụ ý trong lòng càng rót đầy hơn ý muốn nói chi kỷ võ tiểu phú thật sự là so với hành t r ư c đó mang bất kỳ một cái nào đồ đệ đều chi kỷ a ngẫm lại trước đó mang đoạn hào thời điểm khá lắm hận không thể lúc nào cũng đem hắn buộc dây lưng quần bên trên hỏi cái này hỏi cái kia cùng võ tiểu phú so sánh quả thực là hàng so hàng đến ném võ tiểu phú thao tác so vu sĩ phụ trong dự đoán còn tốt hơn không ít thậm chí đều không cần hắn đề điểm phẫu thuật chính là bắt đầu văn bên trong có thứ tự thúc đẩy vu sĩ phụ thích nhất liền là võ tiểu phú phẫu thuật thái độ không t ấ u hoạt kỳ thật ung thư trực tràng cắt bỏ thuật thật không khó nhưng là muốn không phạm sai lầm liền không thể tại chi tiết dùng ít sức t h như nói cái này hạch bạch huyết quét sạch mặc treo phân ly dây chẳng cùng mạch máu xử lý hạch bạch huyết quét sạch chăm ch tại vua sĩ phụ những đại lão này xem ra một người có thích hợp hay không làm bác sĩ khoa ngoại mấy cây kéo xuống dưới liền có thể nhìn ra có chút bác sĩ thật liền là đi lên cái gì đều mặc kệ trước cho ngươi đến mấy cây kéo muốn trình tự không có trình tự muốn an toàn không có an toàn còn có cái này mặc treo phân ly kỳ thật cũng không cần như vậy t r i ệ để nóng nảy nhìn thấy vùng nhiễm bệnh về sau cũng liền có thể xử lý nhất là loại kia nửa cắt bỏ hay là toàn cắt bỏ thì càng là dễ dàng đồng dạng phong hiểm cũng không có nhiều, nhưng là không, có nhiều không có nghĩa là không có rất khả năng chính là điểm này không chăm chú liền trực tiếp để ngươi hạ bản giải phẫu lên thẩm phân đại còn có dây chẳng mạch máu xử lý thật là rất nhìn một người kỹ thuật chặt đứt vị trí xử lý phương thức là thủ thuật cắt xuyên chết phi xị ẩn vẫn là cái bế đều rất có giảng cứu có ít người thật liền là phẫu thuật thoạt nhìn làm xinh đẹp làm xong phẫu thuật vấn đề một đồng lớn bẫy kẹp lưu gốc dễ quá ít trực tiếp rơi mất thủ thuật cắt xuyên chết phi xị ẩn hồ đồ trực tiếp thành lỗ giỏ đủ loại tình huống vu sĩ phụ thật là gặp quá nhiều sẻ lỗ giỏ tiếng anh là phí xứ lạ bạn nào muốn hiểu thêm thì gờ nhé giống v o tiểu phú loại này có thể này cẩn thận thời điểm thời khắc bảo trì cẩn thận có thể tăng tốc tiến độ thời điểm cũng nghiêm túc. thật là rất khó được chỉ hy vọng không phải vừa mới tiếp xúc phẫu thuật mới như vậy đi dưỡng thành quen thuộc rất trọng yếu vu sĩ phụ ngược lại là kỳ vọng võ tiểu phú có thể như thế một mực tiếp tục giữ vững bắt đầu cắt lúc này thái lao sư cùng y tá tuần đài đều là đứng tới nhìn đồng hồ khá lắm nửa giờ cũng không đến à. hiện tại liền bắt đầu cắt trong vòng hai tiếng rưỡi khẳng định là có thể kết thúc chiến đấu thái lao sư vốn còn nghĩ muốn hay không thêm điểm thuốc đâu bây giờ xem ra quá lo lắng võ tiểu phú nói hai giờ rưỡi vẫn là cho mình để lối thoát nữa nha theo nửa cắt kết thúc vu sĩ phụ cũng là nhẹ gật đầu gọ g gàng khoa ngoại ung thư cắt bỏ phẫu thuật kỳ thật rất sợ do dự trước đó liền có dự án phẫu thuật thời điểm nhìn nhìn lại ung thư l ò tình huống cụ thể không có vấn đề liền trực tiếp dựa theo dự án cắt là được rồi nếu là tình huống hiện thật có sai t r á n h lệch cũng muốn nhanh chóng làm ra điều chỉnh phương án cũng không thể m u ố n cắt mới do do dự dự dạng này cắt pháp cắt lấy cắt lấy liền có thêm cuối cùng còn có thể dây dưa dài dòng nhường phẫu thuật trở nên ngược lại không hoàn mỹ đem ống chèn lấy ra đao nhọn y tá phòng mổ đã sớm chuẩn bị tốt một tay tiếp nhận ống chèn một tay đưa tới đao nhọn khuyết chứ miệng lấy tiêu bản đưa đi kiểm nghiệm y tá tuần đại y tá từ y tá phụ mổ trong tay tiếp nhận h a y võ tiểu phú hô muốn cắt thời điểm hắn liền trở lên lỗ dọ xử lý phải cẩn thận đây chính là ruột nếu là nối liền không được hậu kỳ nối liền miệng c h ố c ra k i a đến lúc đó bài tiết vật không theo ruột đi hậu môn mà là trực tiếp vào bụng bên trong h ả o h ả o sạch sẽ ổ bụng trực tiếp thành nhà vệ sinh ngẫm lại đều đáng sợ loại chuyện này phát sinh tỷ lệ vẫn phải có rất nhiều người bệnh phẫu thuật thời kỳ dưỡng bệnh lây nhiễm nghiêm trọng tra một cái máu hạng bạch cầu cũng bay chụp qua sau mới là phát hiện trong bụng đều là thịt, thịt. loại này lây nhiễm nghiêm trọng nhưng là muốn bệnh cho nên một bước này phải tất yếu chú ý cẩn thận cũng không thể bởi vì nhìn thấy cắt bỏ h o à n tất liền sơ ý chủ quan ân chủ quan mất kinh châu liền là như thế tới lão sư ngài xuống trước đi ta nhường bành hạ giúp ta là được rồi đại kế tiếp cũng không có vấn đề có chuyện ta cho ngài gọi điện thoại vu sĩ phụ nhìn đến đây cũng là triệt để yên tâm có ít người thật sự là vì phẫu thuật mà thành cái này lưu loát trình độ cái này kiến thức cơ bản hắn trực tiếp về nhà là được rồi vu sĩ phụ rời đi bành hạ đứng đi qua cọ r ử a ổ bụng hai người phối hợp với đem l ỗ nhỏ khâu lại phẫu thuật liền kết thúc hai cái tiểu giờ mười lăm phút trông ân cũng không t h lắm lão đại ngươi quá lợi hại bành hạ lúc này đã là đầy mắt ngôi sao nhỏ lần thứ nhất làm ung thư trực tràng cắt bỏ thuật liền loại trình độ này hắn cũng không biết chính mình vừa mới tiến bệnh viện thời điểm là đầu rút vẫn là thế nào vậy mà phải cứ cùng võ t i ể u phú so còn muốn lấy chính mình so võ t i ể u phú lợi hại đâu hiện tại những này là không dám nghĩ ngược lại là siêu việt võ t i ể u phú vẫn còn có chút ý nghĩ bất quá trước đó hắn muốn trước ôm chặt đ u ổ i h ả o h ả o chân quý học tập cơ hội lúc này mới cái nào đến đâu a đi đi ăn cơm đừng nói tự tay mổ chính một đài về sau võ tiệu phú trong lòng cảm thấy cái này ung t ư trực tràng cắt bỏ thuật cũng chính là như thế cùng cắt túi mật cái gì độ khó mặc dù đ ể cao nhưng là cũng có nhất định liền cùng làm bài giống nhau để làm dài ra ở giữa phải nhiều hai bước nhưng là công thức vẫn là bộ cái kia công thức thật sự hạch tâm nắm giữ cái khác cơ bản đều là dễ như trở bàn tay hai ngày này nhìn qua phẫu thuật video cũng không biết bao nhiêu không chỉ có là ung thư trực tràng cắt bỏ thuật các loại t h u ậ t thức còn có hệ tiêu hóa cái khác phẫu thuật ung thư bao tử cắt bỏ l o é t xử lý các loại lúc này làm xong ung thư trực tràng cắt bỏ thuật vo tiểu phú cảm giác cơ bản không sai bị lắm ung thư trực tràng cắt bỏ thuật đeo cái này công thức ung thư bao tử cắt bỏ cũng có thể đi ân nghĩ như vậy cách cục trong nháy mắt mở ra cơm hộp quả nhiên là chỉ còn lại dư ôn bất quá võ tiểu phú cũng không thèm để ý đ ó i đều kêu rồi có ăn cũng không tệ rồi còn chọn cái gì ăn cơm trở về tổng cộng cũng không dùng nửa giờ y tá là đem bệnh nhân tiếp sau khi đi vào mới là đi ăn cơm ân kỳ thật luận vất vả những y tá này thật không thể so với bác sĩ tranh l ệ n h võ tiểu phú cùng y tá nói cũng không vội mà bắt đầu để các nàng từ từ ăn bất quá tốc độ của các nàng là thật không chậm cơm chưa cơ bản cũng là chọn hai cái chủ yếu dựa và uống nước nóng mát không mát không nói muốn giảm béo bành hạ lần này là đỡ nội soi mặc dù không phải lần đầu tiên đỡ nội soi nhưng đây là lần thứ nhất đỡ ung thư trực tràng cắt bỏ thuật nội soi à hắn thấy ý nghĩa không giống nhau trong lòng cũng là có chút hơi khẩn trương dù sao hắn cũng sợ bởi vì lần thứ nhất cùng ung thư trực tràng cắt bỏ thuật phẫu thuật tầm nhìn cho không đủ đúng chỗ nhường võ tiểu phú ghét bỏ hắn cũng không muốn một lần qua đi đằng sau võ tiểu phú liền không mang theo hắn cũng không tệ lắm đúng lại lui lui bành hạ đỡ nội soi trình độ khẳng định là cùng vũ sĩ phụ không có cách nào so bất quá võ tiểu phú cũng không cần cầu quá nhiều lần thứ nhất có thể làm đến dạng này rất tốt lam nhàn c h i kỷ chương một trăm bảy mươi ba lam nhàn c h i kỷ bành hạ tiến bộ vẫn là rất nhanh hãng cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật cũng không phải một hai lần trình độ của mình coi như online không nói cũng biết võ tiểu phú thói quen thường thường đều là võ tiểu phú cho cái nhắc nhở liền có thể minh bạch nên làm như thế nào hợp tác vẫn tương đối thông thuận bệnh nhân này ung thư vùng bệnh muốn so cái trước bệnh nhân thấp một chút võ tiểu phú tổng kết một chút cái này phẫu thuật kỳ thật chú ý tới bốn điểm còn kém không nhiều một chú ý tư thế đầu thấp c h â n cao vị đối với trong lúc phẫu thuật tầm mắt bại lộ rất có ý nghĩa hai chú ý bơm khí vào bụng áp lực bảo trì tại mười ba đến mười lăm m mờ g bơm khí vào bụng áp lực cũng là cũng rất có giảm cứu cao người bệnh cũng không an toàn còn chưa nhất định nói đem bụng x u n g qua trống liền nhìn càng rõ ràng nhìn qua hai đài mình làm một đài v õ tiểu phú đã là có thể mơ hồ nắm chắc các loại bệnh nhân bơm khí vào bụng trình độ nhiều ít thích hợp hơn đây chính là kinh nghiệm m g ị lực ba chú ý vị trí đặt chỗ cạ nếu như là đê vị trực tràng đặt chỗ cạ hẳn là thích hợp hướng phía dưới rời tựa như là đài này phẫu thuật mặc dù nói không sai bị lắm nhưng là chỗ rất nhỏ vẫn là có phân biệt nếu là cái này phẫu thuật vị trí đặt chỗ cạ còn Coi như khó chịu, cùng một bộ công thức, cũng như khó một bộ phong giải phẫu cửa mở ra y tá tuần đài y tá một chút nhìn sang trong lòng có chút bất mãn đây là ai lại tới cho mượn đồ vật à kỳ thật trong quá trình giải phẫu rất chán ghét có người tấp nập chốt mở môn sẽ gia tăng ô nhiễm khả năng không nói sẽ còn ảnh hưởng người phẫu thuật phẫu thuật bất quá một chút nhìn sang về sau liền không có cái gì bất mãn soái ca luôn là có quyền được miễn trừ bác sĩ võ tiểu phú lúc này còn đắm chìm trong trong phẫu thuật cũng không ngẩng đầu lên đi xem phẫu thuật sau khi bắt đầu võ tiểu phú rất nhanh liền tiến vào trạng thái cái trạng thái này dưới t ầ mắt m của hắn chỉ ở trên này loại trừ bành hạ cùng người bệnh nơi này cũng chính là chú ý một chút gây tê lao sư nói dù sao vị này chính là n ắ m trong tay người bệnh sinh mệnh trạng thái trừ c ả n h minh đi vào bàn giải phẫu trước nhìn một chút võ tiểu phú gặp thứ n h ấ t mặt chăm chú làm phẫu thuật bộ dáng lại là đem ánh mắt ổn định ở phẫu thuật tầm nhìn bên trên hắn là vừa phẫu thuật vốn là chuẩn bị trực tiếp đi nhưng là nghe nói võ tiểu phú tại lại tới hôm qua v õ tiểu phú nói là thử một chút c h ữ cảnh minh là không để ý vu sĩ phụ tổng không đến mức thật lại nhanh như vậy cho hắn tự chuốc lấy phiền phức lệ đi ai muốn vẫn thật là nhanh như vậy ngày thứ hai liền cho an bài lên tiến vào phòng giải phơ âu về sau c h ữ cảnh minh là thật rất giật mình cho cơ hội coi như xong này làm sao người đều không tại không cần nhìn lấy sao cứ như vậy yên tâm sao đều là người trong nghề nhìn xem v õ tiểu phú kia thành thạo động tác c h ữ cảnh minh liền biết chính mình khả năng thật là quá lo lắng khả năng này thật là một cái so với mình còn thiên tài kỳ tài hắn tới chậm võ tiểu phú đều đem cấp độ tách rời không sai bịt lắm phía dưới liền muốn bắt đầu tiến hành cắt chém vùng nhiễm bệnh nhìn về phía bên cạnh y tá tuần đại y tá đây là thứ mấy đ à i rồi y tá tuần đại y tá cũng là lao giang hồ xem xét c r ừ cảnh minh g á n g vẻ liền có thể đoán được vị này mấy phần ý nghĩ cười một cái nói thứ ba đài buổi sáng làm điển cục trưởng bộ kia vu viện trưởng mổ chính làm đằng sau cái này hai đài đều là bác sĩ võ mổ chính đệ nhị đài vu viện trưởng làm nhất trợ phần sau trình rời đi phẫu thuật rất thuận lợi theo hơn p â n nửa đài liền đối võ tiểu phú như thế tín nhiệm chử cảnh minh có chút tâm tình không hiểu hắn lúc ấy bắt đầu giai đoạn lao sư đều không có yên tâm như vậy buông tay đi bắt đầu cắt võ tiểu phú thanh âm chuyển đến đám người cũng làm mừng rỡ chử cảnh minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái nửa giờ vậy mà mới nửa giờ làm sao có thể nhanh như vậy đương nhiên đài này phẫu thuật nếu là hắn làm khả năng còn muốn càng nhanh một chút nhưng là hắn là ai võ tiểu phú là ai à hắn đều làm nhiều ít đài phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng võ tiểu phú mới là thứ mấy đài cùng võ tiểu phú so à vẹn vẹn mổ chính đệ nhị đài trợ thủ vẫn là cái rõ ràng tân thủ độ thuần thục đáng lo l i ê n cái này đều tại trong vòng một tiếng rơi tiến hành đến cắt bỏ vùng nhiễm bệnh giai đoạn rồi nhất là hắn thấy được võ tiểu phú đối với cấp độ tách rời thật sự không tệ tinh tế vô cùng tối thiểu nhất trừ cảnh minh không cảm thấy xử lý như vậy sẽ có cái gì thai hỏa ngầm phát sinh điều này nói rõ võ tiểu phú căn bản không có chỉ vì cái trước mắt thời gian đang gấp liền cái này đều có thể nhanh như vậy vậy nói rõ võ tiểu phú đối với đài này phâu thuật lý dài trình độ đã là đến không thua cảnh giới của hắn a liền rất không hợp t ố i t h ư ờ n g trừ cảnh minh nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt có chút q á i dị hắn lúc này đã là ở trong nội tâm cùng võ tiểu phú nói xin lỗi hắn thật đúng là xem thường trước mắt vị này tiểu lão đệ cũng không vội mà rời đi cắt bỏ vùng nhiễm bệnh mới là phần mấu chốc nhất cắt không tốt cái khác đều là không tốt ung thư trực tràng cắt bỏ đang tiêu hóa hệ thống ung thư xứng cắt bỏ trong phẫu thuật vẫn tương đối đơn giản không giống như là ung thư gan cắt bỏ ung thư trực tràng cắt bỏ cảnh giới rất rõ ràng mà lại cắt bỏ phạm vi cũng lớn chỉ cần ngươi không phải say rượu lên này cơ bản sẽ không ra sai v õ tiểu phú một bên cho bành hạ nói một bên đem trực tràng cắt xuống trừ cảnh minh nghe vậy không khỏi sắc mặt có chút quái dị tiểu tử này không phải là có thể nghe lén đến tiếng lòng của hắn đi hắn mới nghĩ tới đây mới là phẫu thuật mấu chốt kết quả gia hỏa này liền nói việc này rất đơn giản ân đúng là rất đơn giản võ tiểu phú liền cùng cắt căn hoại tử ruột giống nhau quả quyết lưu loát dọa người khuyết trương vết cắt lấy tiêu bản phẫu thuật đi thẳng tới hậu kỳ gây tê lão sư nơi đó nhìn thấy phẫu thuật tiến trình cũng là bắt đầu tính toán lượng thuốc cùng thức tỉnh thời gian ân đáng tin cậy nhìn xem võ tiểu phú xử lý trực tràng mặt ngoài vết thương trừ cảnh minh nhịn không được nhẹ gật đầu thủ pháp này rất lão đạo một điểm không giống tân thủ hắn còn muốn lấy võ tiểu phú có thể hay không tại một bước này lòng g i khô có cái gì sơ hở kết quả lại suy ngh ung thư trực tràng mặt ngoài vết thương xử lý kỳ thật cùng túi mật ruột thừa không sai bị lắm nối liền thời điểm nhớ ký cẩn thận chút là được thật sao bọn hắn khoa đại phẫu thuật phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng đều trực tiếp cùng ruột thừa túi mật đồng liệt trừ cảnh minh nhịn không được liếc mắt còn có gia hỏa này có phải thật vậy hay không có thể nghe h ắ n tiếng lòng a võ tiểu phú nào biết được trừ cảnh minh nghĩ phẫu thuật vừa v ậ n tiến hành đến b ư ớ c này chân thực cảm thụ mà thôi bành hạ biểu thị đi theo võ tiểu phú làm phẫu thuật liền một cái cảm giác đơn giản túi mật ruột thừa uống nước ăn cơm ung thư gan vùng nhiễm bệnh là được rồi nếu không phải cái này đều không phải là một cái cấp bậc phẫu thuật bành hạ liền thật tin hết lần này tới lần khác trong tay võ tiểu phú những này phẫu thuật vẫn thật là l ạ như thế cử trọng được khinh giải quyết đây mới là bành hạ bội phục võ tiểu phú địa phương cùng võ tiểu phú làm xong phẫu thuật về sau chính mình lại làm phẫu thuật thật sự tự tin không hợp t h ó i thưởng mà lại lần trước võ tiểu phú cho mổ chính cơ hội về sau đ ư ợ c cảm giác chính mình đối với phẫu thuật lý giải độ trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ đây cũng là bành hạ nghĩ như vậy cùng võ tiểu phú làm phẫu thuật nguyên nhân võ tiểu phú mạch suy nghĩ luôn là có thể cho hắn rất nhiều gợi ý đi theo võ tiểu phú học tập quả nhiên là lại nhẹ nhóm lại hữu hiệu suất trước đó tuyển chọn cấp y sư nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cũng thành bành hạ tiếp nối bảng đệ nhất sự tình cọ dựa ổ bụng bắt đầu khâu lại lỗ nhỏ võ tiểu phú đây mới là chú ý tới chử cảnh minh a chử k phía sau ngươi có phẫu thuật ta ta chỗ này lập tức xong việc chử cảnh minh nghe vậy không khỏi n ở nụ cười khổ ra hỏa này mới chú ý tới hắn a nhìn xem võ tiểu phú vẻ mặt nghiêm túc mặc dù mới không gặp mấy lần nhưng là hắn thấy võ tiểu phú hẳn không phải là loại kia cố làm ra vẻ tâm cơ người đoán chừng là thật phẫu thuật đầu nhập độ quá cao không có chú ý tới hắn cũng thế nếu không phải là làm phẫu thuật thật tình như thế há có thể có hiệu quả như thế hắn hiện tại ngược lại là đối v õ tiểu phú có chút cùng trung trí hướng ý tứ hắn liền là loại kia đứng tại mổ chính vị trí bên trên liền cái khác đều không để ý tới người võ tiểu phú cùng hắn thật là rất giống không có ta cũng là vừa phẫu thuật nghe nói ngươi ở chỗ này làm phẫu thuật tới xem một chút ân làm rất không tệ võ tiểu phú nghe vậy xương sở chử cảnh minh vậy mà tại khen hắn đừng nói nghe được như vậy khen ngợi võ tiểu phú tâm tình thật đúng là không tệ không biết có phải hay không là ảo giác võ tiểu phú cảm thấy trừ cảnh minh thái độ đối với chính mình giống như biến hóa rất lớn à thoải mái hơn bất quá đây là chuyện tốt võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười còn muốn cùng trừ ca học tập đúng đang muốn hướng trừ ca thỉnh giáo đâu cái này võ tiểu phú đem còn lại giao cho bành hạ hạ ban giải phẫu lôi kéo trừ cảnh minh hỏi hai ngày này nhìn dạ dày ruột tương quan phẫu thuật có rất nhiều cũng là kiến thức nửa đời phẫu thuật thượng hỏi vũ sĩ phụ những cái kia không quá phù hợp bây giờ vừa vặn chử cảnh minh thế nhưng là phương diện này thiên tài à nhìn chử cảnh minh hôm nay giống như tâm tình không tệ vừa vặn lánh giáo một chút chử cảnh minh nhìn xem tỉnh giáo một điểm gánh vác không có võ t i ể u phú càng là đối với võ t i ể u phú có chút nhìn với con mắt khác thiên tài đều là rất có gánh vác cơ bản sẽ không chủ động hướng người đồng lứa hỏi vấn đề võ t i ể u phú thật đúng là ngoại lệ hắn cũng không phải tại học thuật thượng người hẹp hỏi võ t i ể u phú thực tình tỉnh giáo hắn tự nhiên là sẽ không t h à n g tư hai người thật đúng là càng nói càng ăn ý ra bệnh viện hai người đều vô sự trực tiếp đi xoa bóp ăn cơm một mực giao lưu đến tối khoảng tám giờ mới là ai về nhà đấy nhìn xem mới thêm phương thức liên lạc chử cảnh minh tâm tình đúng là không hiểu tốt mặc dù nhận biết không có mấy ngày nhưng là hôm nay qua đi hắn đã là đem võ tiểu phú dẫn là c h i kỷ hắn cùng rất nhiều người đều là lời không hợp ý không hơn nửa câu nhưng là cùng võ tiểu phú bắt đầu giao lưu thật là rất nhẹ lòng cũng rất vui vẻ từ giao lưu quá trình bên trong chữ cảnh minh liền biết võ tiểu phú vì cái gì có thể có thành tựu như thế cái này c h i thức dự trữ thật là thâm hậu a hắn nhưng là tốt nghiệp bác sĩ còn ra nước du học cái này đều công việc hai năm nhưng là võ tiểu phú đâu hắn nghe qua vẫn chỉ là vừa mới thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp hai tháng mà thôi như vậy nội tình vậy mà tại trao đổi quá trình bên trong n h ư n g hắn đều có rất nhiều chịu dẫn dắt địa phương quả thực là không thể tưởng tượng nổi từ hôm nay trở đi hắn chỗ bội phục trong danh sách đến thêm một cái võ tiểu phú võ tiểu phú nhưng không biết những này hắn hôm nay thật là thu hoạch c h ầ n đấy hai ngày này hắn nhìn không ít dạ dày ruột phương diện phẫu thuật cùng sách đi qua hôm nay phẫu thuật cũng dung hội quán thông không ít nhưng là tại dạ dày ruột phương diện cuối cùng chỉ có thể coi là mới vừa vào cửa người mà thôi thứ cần phải học tập rất nhiều nhưng là cùng trừ cảnh minh một phen giao lưu võ tiểu phú đều có loại dạ dày ruột phương diện tiểu thành ý tứ người bạn này võ tiểu phú cũng là nhận thật có thể chỗ a một điểm không t h n g b ố trong nhà mở cửa phòng mùi thơm lập tức xông vào múi a người trở về a là võ tân cùng t ắ t nhật lãng trở về ồ đều tăm giờ bọn hắn vậy mà mới ăn cơm cái này mùi vị hắn một cái cơm nước xong xuôi đều cảm giác có chút nhịn không được đến ngươi cùng tỉ ngươi nói chuyện t ắ t nhật lãng còn tại p h ò n g bếp bận rộn võ tân nói một tiếng liền đem điện thoại cho võ tiểu phú võ tân mặc dù là càng sùng nữ nhi nhưng là nữ nhi lại nhải cũng là nhường võ tân có chút gánh không được phải biết trước đó võ tân hút thuốc uống rượu cũng là rất hùng nhưng là tại võ m ạ n quản thúc dưới vậy mà rượu cũng ít uống khói cũi rút hiện tại cơ bản cũng là mấy ngày một gói thuốc lá loại trừ khách đến thăm người cơ bản không uống rượu không biết còn tưởng rằng là tại dưỡng sinh đâu đoán chừng là lại bị cầm giảm nhìn thấy võ tiểu phú đều trực tiếp đương võ tiểu phú là cứu tinh cũng là võ mạn từ khi mang thai về sau cái này lại nhải đại pháp càng thêm tăng trưởng khi còn bé võ tiểu phú liền chịu không được võ mạn l ạ i nhải nhưng là không được à ngươi nếu là không nghe lại nhải võ mạn cũng có thể cho ngươi năm đâm ăn thật nữ ma đầu một cái tỉ ngươi dự tính ngày sinh nhanh a cuối tháng chín còn kém không nhiều lắm tỉ cố gắng một chút nhìn xem có thể hay không sinh ở ngày mùng ngày một tháng mười về sau liền cứ gọi liêu quốc khánh tỉ à nếu không nói vẫn là ngươi lợi hại đâu thứ này cũng có thể làm cho ngươi cố gắng một chút định n à y ngươi lợi hại như vậy tỷ phú biết không tiểu tử ngươi có phải hay không lại ngứa ra à? có muốn hay không ta đi qua cho ngươi sửa chữa sửa chữa à? thử ngươi phi thiên vẫn là đ ộ địa à? còn muốn bay qua đến máy bay ngươi cũng không thể đi lên mang thai giai đoạn đầu cùng mang thai thời kỳ cuối sân bay đều không đ ể nghị đi máy bay võ tiểu phú lúc này còn không phải thống khoái thống khoái miệng à? được ngươi đi ngươi chờ được rồi đều hai tử mẹ còn như thế bạo lực tỷ phu của ta đâu không có bị ngươi lại nhải đến a tỷ lệ thường ngày chính là như vậy võ tân nghe cũng là hắc cười không ngừng Chỉ cần là không là tại võ mẹ ạ mạn cạnh. loại mạn tại đại thoại, n bên người, này công vẫn cùng không Hắn thật cũng nghĩ nữ nhi con nhà này, phận tinh lực đều sẽ tiêu vào đánh võ tiểu phú trên thân, nhắc tới thời gian của hắn cũng sẽ thiếu chút. Cúp điện thoại, đồ ăn bưng lên bộ bàn. tiêu giác thời thời tiểu cái trai cái tiểu điểm, tiểu tới thiếu võ võ võ võ vào võ một thật chút. phu, đều đều phú mép phú phú Cúp cảm lực của là kém m dù kỳ sao đồ ở sẽ sẽ các ngươi làm sao ăn m u ộ n như vậy à cái này đều hơn tắm giờ một hồi các ngươi ăn xong ta cùng các ngươi xuống dưới đi dạo đi t ắ t nhật lãng còn chưa lên tiếng đâu võ tân trước hết là mở miệng chúng ta buổi sáng trở về mẹ ngươi liền bắt đầu cho ngươi thu thập ngươi không thấy được ngươi cái nhà này biến hóa rất lớn sao ừ m võ tiểu phú nhìn quanh một vòng đừng nói sáng sủa nhiều sạch sẽ nhiều còn nhiều thêm không ít thứ xem ra là bận rộn một ngày a chắc không được m u ộ n như vậy mới ăn cơm ha ha chờ ta tỉ sinh xong hải tử các ngươi liền cùng ta ở chỗ này đợi đi nhà này thiếu đi các ngươi ta cũng không biết muốn lôi thôi thành bộ dáng gì đâu ngươi nghĩ thì hay lắm ta lớn như vậy sản nghiệp đâu trên thảo nguyên đợi quen thuộc đông hải ta là chỗ nào chỗ nào đều trứng mắt võ tiểu phú đông cảm giác bất đắc dĩ đông hải a đông phương minh châu a bất quá nhìn xem t ắ t nhật lãng cũng là một bộ vẫn là thảo nguyên tốt bộ dáng võ tiểu phú cũng biết lưu bọn hắn lại là không thể nào bọn hắn đều tại trên thảo nguyên đợi đã quen nơi đó mới là bọn hắn thế ngoại đảo nguyên cái này đông hải cho dù tốt cũng so ra kém đinh linh đinh linh võ tiểu phú vừa ăn cơm một bên cho củ d ĩ n h đánh lấy video điện thoại bên kia lại là thật lâu mới nhận tiểu dĩnh n g ư ơ i bên kia bận rộn gì sao a đừng nói nữa ta nói cho cha mẹ ta ta tìm bạn trai mẹ ta còn tốt cha ta hiện tại còn không một chứ còn tốt đợi không được mấy ngày ta liền muốn xuất ngoại, lại phải cùng hắn cãi nhau võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười xem ra sau này muốn cưới cụ d ĩ n h còn phải qua nhạc phụ nhạc mẫu cửa này a hắn cũng nghe cụ d ĩ n h nói qua cụ d ĩ n h lao ba rất cố chớp một lòng nghĩ cho nữ nhi an bài hết thạy cái này nhân sinh đại sự thì càng không cần nói nhiều bây giờ cụ d ĩ n h lặng lẽ yên lặng tìm võ tiểu phú có thể nguyện ý mới là lạ thống chi vị nhạc phụ này đại nhân đoán chừng biết hắn về sau giết hắn tâm nếu có nuôi nhiều năm như vậy rau xanh liền đến chuyến đông hải công phu liền bị hủy đi không táo bạo mới là lạ võ tiểu phú quyết định trước tạm tránh mũi nhọn chờ thêm đoạn thời gian lại đi hảo hảo định n ọ t nhạc phụ tương lai ân dễ dàng sao hắn tìm bạn gái binh pháp đều đã vận dụng trong khu cư xá sau bữa ăn võ tiểu phú cùng võ tân tắc nhật lãng lưu lấy chỗ con a tiểu phú phía trước đi tới võ tiểu phú nghe được thanh nhâm vội vàng quay đầu đúng là một đôi vợ chồng cũng đang tàn bộ trịnh chủ nhiệm ngài cũng ở cái tiểu khu này lại là dạ dày ruột khoa khoa chủ nhiệm trịnh chủ nhiệm xem ra cũng là ở tại nơi này cái cư xá cũng thế cái tiểu khu này khoảng cách bệnh viện rất gần sợ là nhất phụ viện mua nơi này nhà sẽ không thiếu đúng vậy à ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này Đúng, đ đúng đúng mẹ, mẹ, đi đi. rất nhanh trịnh chủ nhiệm cùng võ tiểu phú liền lưu tại đằng sau trịnh chủ nhiệm rõ ràng là muốn cùng võ tiểu phú nói cái gì hôm nay làm hai đài ung thư trực tràng phẫu thuật cảm giác thế nào chủ nhiệm lúc đầu ta là chuẩn bị hôm nào đi khoa bên trong cám ơn ngài lần này còn muốn cảm tạ ngài cho cơ hội đâu làm xong cái này hai đài phẫu thuật về sau ta phát hiện kỳ thật chúng ta hệ tiêu hóa phẫu thuật đều là không sai biệt lắm chỉ cần là giải phẫu vững chắc cẩn thận để bụng một điểm vào tay vẫn là rất nhanh lần này võ tiểu phú hai đài phẫu thuật mặc dù là v u sĩ phụ cho chọn nhưng cũng đều là khoa ngoại dạ dày ruột bệnh nhân võ tiểu phú hiện tại cũng không phải khoa ngoại dạ dày ruột bác sĩ t r ì n h chủ nhiệm nguyện ý đem khoa bên trong bệnh nhân cho hắn làm võ tiểu phú làm sao cũng không thể xem như không biết cám ơn cái gì tạ đều là trị bệnh cứu người ai làm đều như thế trọng yếu là có thể hay không giải trừ bệnh nhân thống khổ ngươi cái này hai đài phẫu thuật làm không tệ ta đang quan sát phòng nhìn một hồi vu viện trưởng nói ngươi là một thiên tài ta lúc đầu cũng là b á n tín bán nghi lần này nhìn lại là không phải không thừa nhận thế nào có hay không nghĩ tới về sau muốn tới cái nào khoa công việc a võ tiểu phú lập tức minh bạch t r ị n h chủ nhiệm đây là tới mời chào hắn a võ tiểu phú hiện tại là tại khoa cấp cứu nhưng là vô luận là vũ sĩ phụ vẫn là t r ị n h chủ nhiệm nếu biết võ tiểu phú không có khả năng vẫn luôn tại khoa cấp cứu lợi hiện giai đoạn khoa cấp cứu còn có thể đối võ tiểu phú đưa đến không nhỏ rèn luyện tác dụng nhưng là đằng sau theo võ tiểu phú tiến bộ khoa cấp cứu liền sẽ lộ ra rất cực hạn đi ra khoa cấp cứu đi cái khắc khoa kia là chuyện sớm hay m u ộ n lấy võ tiểu phú chuyên nghiệp đại khái xuất liền là khoa ngoại tổng quát lúc đầu trịnh chủ nhiệm cũng là không nghĩ tới chuyện này dù sao võ tiểu phú là lấy gan mật tụy lá lách làm chủ nhưng là lần này nhìn võ tiểu phú làm phẫu thuật cách cục lập tức liền mở ra vì cái gì nhất định là khoa gan mật tụy bọn hắn khoa ngoại dạ d à y ruột cũng được gác khoa ngoại dạ d à y ruột mặc dù là không thiếu bác sĩ nhưng là thiếu bác sĩ thiên tài a trải qua hai lần đại liền có thể mổ chính làm phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng trịnh chủ nhiệm cũng chưa từng thấy qua như vậy thiên tư. tự nhiên là muốn đem võ tiểu phú cầm xuống t r í n h chủ nhiệm nói thật ta còn không có nghĩ tới chuyện này đâu hiện tại trọng tâm sợ là vẫn là tại khoa cấp cứu sau đó liền là thuận lợi tốt nghiệp bác sĩ vấn đề này chỉ sợ đến tốt nghiệp bác sĩ về sau mới có thể trở về đáp trịnh chủ nhiệm không có ý tư a trịnh chủ nhiệm t r í n h chủ nhiệm cũng là cười cười chúng ta liền là bình thường nói chuyện hiếm hiện tại khoa cấp cứu vẫn là thích hợp ngươi chờ ngươi muốn chuyển khoa thời điểm ngươi có thể cùng ta nói khoa ngoại dạ dày ruột sẽ không ai một nhân tài chỉ cần là ngươi trình độ đến muốn làm gì phẫu thuật cũng sẽ không thiếu t u t bọn hắn đều đi xa chúng ta đi mau mấy bước thứ năm mở xong họp buổi sáng đoạn hào đem hai đài phẫu thuật tư liệu giao cho võ tiểu phú trong khoảng thời gian này đoạn hào nhìn xem chính mình có càng ngày càng bận rộn tiết đấu tiếp phẫu thuật cũng là không có điên cuồng như vậy tựa như là hôm nay cũng chỉ có hai đài ngươi một hồi cùng ta làm phẫu thuật làm xong phẫu thuật ta còn có cái ngoài viện hội t r ậ n bận đến b ứ c khói võ tiểu phú nhìn một chút một cái m ạ n tính v i ê m túi mật túi mật kết sỏi còn kèm thêm ống mật kết sỏi phẫu thuật độ khó vẫn phải có một cái khác bệnh nhân là môn vị tắc nghẽn bệnh nhân hai ngày này võ t i ể u phú nhìn dạ dày ruột p h â u thật u không ít môn vị tắc nghẽn cũng là trong đó một loại đường tiêu hóa có hai cái cửa rất trọng yếu một cái là tâm vị một cái là môn vị tâm vị là thực quản cùng dạ dày chỗ nối tiếp môn vị là dạ dày tá tràng chỗ nối tiếp sẻ tâm vị cắt đi ạ phần đầu tiên gần thực q u ả n nhất môn vị đi lô rút phần cuối cùng của dạ dày đóng vai trò như một cái van để kiểm soát việc chuyển thức ăn từ dạ dày vào ruột non đây là đường tiêu hóa nổi danh nhất tắc nghẽn chỗ nhưng cũng là đường tiêu hóa không thể thiếu mất hai bộ phận bởi vì tắc nghẽn cho nên chắm đến phong hiệm liền rất cao nhất là môn vị s o tâm vị còn muốn tắc nghẽn một chút bình thường đường kính một năm cm đây chính là đường tiêu hòa a đến có bao nhiêu hẹp chắn đến khả năng tự nhiên là càng lớn dạ dày ruột khoa môn vị tắc nghẽn bệnh nhân cũng không ít đồng dạng bị thu vào đi cơ bản đều phải làm phẫu thuật mà t h u ậ t thức đồng dạng liền là ngoại biên dạ dày đại bộ phận cắt bỏ thuật mà môn vị tắc nghẽn liền là bởi vì môn vị thông qua c h ứ n g ngại dung lượng dạ dày vật không thể thuận lợi nhập ruột mà tại trong dạ dày đại lượng chư lưu ân ngẫm lại bùn cầu đột nhiên chặn lại tình huống liền biết bùn cầu chặn lại còn lớn hơn tiểu một mực tại bên trong giải quyết phòng vệ sinh sẽ là bộ dáng gì trong nhà sẽ thành bộ ân thân thể cũng là không sai bịt lắm môn vị tắc nghẽn về sau dung lượng dạ dày vật trừ lưu liền sẽ dẫn đến dạ dày vách tường cơ tầm thỉnh dạ dày khang mở rộng cùng dạ dày nghiêm mạc tầng trứng viêm phù nề cùng thối nát đều bộ r á n g này nếu là thời gian dài dạ dày đoán chừng cũng phế đi k i a b u ồ n cầu chăn đến buồn nôn đều không nghĩ r ử a trực tiếp ném đi h t n g chi là dạ dày đâu mà lại chặn lại về sau cũng liền không có gì khẩu vị trường kỳ không thể bình thường ăn còn lớn hơn lượng mưa một loạt bệnh biến chứng liền sẽ tùy theo mà đến, đến rồi dinh dưỡng không đầy đủ thấp rộ tê in huyết trứng thiếu máu nghiêm trọng mất nước thấp ca ly cùng nhiễm kiểm. acaxis chở nước dối loạn địa giải hệ l ẹ d trộn lít đi gió đơ các loại đều là có khả năng nặng một chút liền sẽ muốn mạng mà giải quyết môn vị tắc nghẽn phương pháp cũng rất đơn giản cái k i a chính là giải trừ tắc nghẽn chức năng tính môn vị tắc nghẽn đồng dạng dùng khoa nội thủ đoạn liền có thể giải quyết nhưng là cũng có rất nhiều khí chất tính môn vị tắc nghẽn chỉ có thể dùng khoa ngoại phẫu thuật đến giải quyết tỷ như nói trước mắt cái này các bệnh là bởi vì mạng tính luet đưa tới niêm mạc sơ hóa hình thành ban ngân tính tắc nghẽn ban mấn có rút dùng khoa nội thủ đoạn có thể giải quyết không được không nhanh chóng xử lý sẽ còn không ngừng tăng thêm cho nên một khi phát hiện là ban mấn có rút đưa đến môn vị tắc nghẽn liền mau chóng phẫu thuật chính là vậy chúng ta t r ư ớ c làm cái nào đại môn vị tắc nghẽn đi làm xong môn vị tắc nghẽn ta rút l u i trước đằng sau bộ kia giao cho ngươi trong phòng giải phẫu lúc này bệnh nhân phần bụng đã mở ra cái này môn vị tắc nghẽn ca bệnh thuật thức là ngoại biên dạ dày đại bộ phận cắt bỏ thuật thêm dạ dày h ô n g tràng nối liền phẫu thuật muốn đem dạ dày nửa bộ sau cắt bỏ sau đó cùng hống tràng tiến hành nối liền dạ dày mở ra về sau cái mùi kia a thật là không cần nhiều bệnh nhân trong dạ dày những vật này đợi đến ngắn nhất đều có một tuần nhiều thời gian dài thì càng là không cần nhiều lời đi xuống dưới không được tại trong dạ dày thời gian dài lên men thối khả năng đều là tốt nhất nghe một loại mùi vị đoạn hào đều là k h ổ n g khỏi nhứ mày chính hoa cùng du du ệ mình mặt đều tái rồi võ tiểu phú còn sớm có d ự liệu nhiều đeo một cái khẩu trang cho dù là cái này cũng sung r ấ t đây cũng là khoa ngoại tổng quát bên trong khoa ngoại dạ dày ruột chuyên nghiệp tương đối ít người lựa chọn nguyên nhân thật là hương vị quá nặng đi vô luận là dạ dày vẫn là ruột đều tránh không được đụng phải loại tình huống này ân tại bệnh viện khoa ngoại bên trong khả năng cũng chính là gần với khoa hậu môn đi. trong a khoảng thời gian này trương chủ nhiệm cũng là chạy trước muốn lên khoa cấp cứu thường vụ phó nhưng là cuối cùng mộng nát đoạn hào đã cùng hắn nói bệnh viện trêu một cái mới bác sĩ chủ nhiệm tới sẽ làm khoa cấp cứu khoa ngoại thường vụ phó bất quá đoạn hào vẫn là giúp trương chủ nhiệm cùng vũ sĩ phụ nói một chút thường vụ phó chủ nhiệm c h ô n g được chủ nhiệm đến cho mời a hai cái mục tiêu cuối cùng là giải quyết một cái đoạn hào đã là bắt đầu phân ly dạ dày ngoặt lớn cùng dạ dày tiểu cong sau đó chặt đứt tá tràng cuối cùng đem dạ dày cách đoạn cắt xuống đường tiêu hóa luet nhưng thật ra là cái rất phiền phức chứng bệnh m ô n vị tắc nghẽn nguyên nhân bệnh liền là dạ dày tá tràn g luet tiến hành dạ dày đại bộ phận cắt bỏ nguyên nhân chính là vì giảm bớt luet phát sinh ân đều cắt đứt còn thế nào luet tắc nghẽn phát sinh xuất tự nhiên là thấp mà lựa chọn dạ dày h ô n g tràn nối liền cũng là vì có thể nhiều cắt một điểm dạ dày nếu là làm dạ dày tá tràng nối liền dạ dày lưu ít coi như không tốt nối liền vạn nhất nối liền vỡ tan cái kia chính là lũ phi hiện tại làm càng nhiều liền là dạ dày hống tràng nối liền còn trải qua lần lượt cải tiến hiệu quả rất tốt võ tiểu phú một bên phối hợp đoạn hào làm phẫu thuật một bên phủ lấy công thân ứ c cũng có thể dùng giống nhau mở ra ổ bụng giống nhau phân ly dạ dày mạch máu dây chẳng giống nhau cắt dạ dày giống nhau nối liền so với hôm qua làm phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng còn thiếu một bước hạch o bạch h u y ế t quét sạch đâu nói đến cái này phẫu thuật kỳ thật so phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng càng phải đơn giản một chút thế nào cảm giác cái này khó trả là hôm qua làm phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng khó a ừng cảm giác vẫn là cái này đơn giản một chút. ta liền thích ngươi cái này tự tin sức lực chờ đằng sau còn có loại bệnh này lệ ta để lại cho ngươi làm võ tiểu phú tự nhiên là trực tiếp đáp ứng mặc dù loại này phẫu thuật mùi vị rất đủ nhưng là rèn luyện kỹ thuật trị bệnh cứu người đâu còn quan tâm những thứ này được rồi còn lại giao cho ngươi nối liền kết thúc đoạn hào liền trực tiếp cởi quần áo đi võ tiểu phú tiếp nhận m ỗ i chính vị trí còn lại đều là một bữa ăn sáng đoạn hào tự nhiên rất t i ê n tâm lão đại cái này đi theo ngươi cái gì phẫu thuật cũng có thể làm a chính hoa không khỏi cảm thán một tiếng hôm qua võ tiểu phú mang theo bành hạ làm phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng sự tình Khoa trong bên chính hoa nghe vậy còn kém nhảy dựng lên hắn liền sợ võ tiểu phú về sau đều mang bành hạ không mang theo hắn đừng nói bành hạ kia văn tự việc làm là thật xinh đẹp chính hoa ở phương diện này thật đúng là không có cách nào cùng bành hạ tranh thủ tình cảm nhưng là ai bảo hắn là cái thứ nhất bái mã đầu đây này lao đại vẫn là nhớ tình bạn cũ á võ tiểu phú nhưng không biết trịnh hoa ý nghĩ cọ rửa ổ bụng về sau chính là bắt đầu đóng bụng đằng sau bộ kia ống mật kết sỏi cũng là nội soi ổ bụng làm kỳ thật võ tiểu phú cũng chính là túi mật cắt được nhiều cái này ống mật chủ lấy thạch ví dụ cũng rất ít bệnh như vậy lệ cơ bản đều đi khoa ngoại tổng quát khoa cấp cứu có thể lưu lại mấy cái không dễ dàng trước mắt đài này cơ hội cũng là không tệ mặc dù là một bệnh nhân nhưng là cái này phẫu thuật nhưng thật ra là ba cái nội soi ổ bụng mồ ống mật lấy sỏi nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ thuật dẫn lưu kệ thuật trước làm liền là nội soi ổ bụng mồ ống m bệnh nhân này ống mật kết sỏi theo võ tiểu phú hẳn là túi mật kết sỏi rơi vào cắt r a gan tá tràng dây chẳng trước mặt màng bụng về sau t ầ n g tân bốc ra liền có thể nhìn thấy ống mật chủ võ tiểu phú cẩn thận tại khoảng cách tá tràng thượng duyên một cm địa phương tiến hành thông thường chọc giò đây cũng là sợ cắt sai làm ống mật chủ cắt r a lấy thạch cũng không ít đem ống mật chủ cho cắt sai cái này nếu là tại tuyến tụy đi lên một đao vấn đề nhưng lừa lắm cho nên có chút trình tự thật là không thể tiết kiệm ống mật chủ cắt da lấy thạch trước đó do xét càng là nhất định thông thường chọc giò về sau nhìn thấy chính là mật võ tiểu phú cũng yên lỏng Tiếp trực tiếp cắt thìa liền xuống kính dùng ra, đ e móc ống mật chủ bên trong tảng mật m chú đá móc ra, võ tiểu phú cũng muốn cần thật chút nếu là lưu lại một hai khoả cái này phâu thuật làm ý nghĩa coi như không hoàn toàn hậu phâu vẫn sẽ có các loại triệu chứng không tốt đ à o còn có thể tăng áp lực cọ rửa bất quá cũng không thể xưng sờ sông đem ống mật chủ x ô n g phá vấn đề cũng không nhỏ tả hữu như thế mấy lần nhìn xem ống mật chủ bên trong sạch sẽ trực tiếp đặt ống chữ t là được rồi đặt ống chữ t là vì trợ giúp dẫn lưu mật phòng ngừa phẫu thuật sau ứ mật cùng lây nhiễm còn có thể giảm bớt ống mật áp lực lại có thể bảo trì mật ống mật sức kéo phòng ngừa co rút ân cứ như vậy một cây nho nhỏ ống dẫn tác dụng đúng là lớn như thế ống chữ t là nhất định phải thả bình thường làm túi mật cắt bỏ phẫu thuật thời điểm ống mật nhưng không có động hiện tại không đồng dạng ống mật đều cắt ra nếu là không bạo gắn quản phía trên những cái tia bệnh biến chứng Phát phải sinh không tỷ lệ đều không phải là đều chính ó cao a y không ký, nhất định phát sinh chữ h vấn ống đề, mà là nhất định sẽ phát sinh ống chữ T sẽ p các a dưới i l ề dễ nói, đem túi đem mật một lấy, kết lấy, ú c t hoa ế n à Chính h o nghe vậy luôn cảm giác lời này có chút quen thuộc vừa rồi đoạn hào có phải hay không cũng đã hỏi võ tiểu phú câu nói này bất quá chính hoa nhưng không có võ tiểu phú tự tin như vậy lão đại ta cảm thấy mục tiêu của ta vẫn là phải trước đặt ở túi mật cùng ruột thừa loại này tiểu phẫu thuật bên trên lấy sỏi ống mật loại này còn phải ta tiếp tục thăng thăng cấp mới được chương á i k một trăm liền thanh bảy mươi bốn phó chủ nhiệm chương một trăm bảy mươi bốn phó chủ nhiệm hôm nay là võ thanh đình ban cũng là hắn cái thứ nhất độc lập gặp ca ngày lúc này đã là đi qua tiếp xem bệnh xử lý hai nạn xe cộ ngoại thương nửa giờ huyết áp mạch đập rơi rất nhanh hoài nghi có suất huyết nội cùng xe bác sĩ cấp tốc tiến hành giao tiếp võ tiểu phú cũng không n ộ i mà rời đi đi theo tiến vào phòng cấp cứu ánh mắt rơi vào người bệnh phân bụng phân bụng trướng thừa dịp võ thanh đình bên này bắt đầu cấp cứu võ tiểu phú sờ lên người bệnh bụng có cơ khẩn trương lại kiểm tra một chút người bệnh thân thể những bộ vị khác thân thể địa phương khác chảy ra không ít nhưng là cũng không gặp có đặc biệt lớn tổn thương không hề động mạch xuất huyết nói do suất huyết bộ vị không phải tại những địa phương này só、so、não võ tiểu phú tra xét một chút người bệnh con ngươi cùng phản ứng thần kinh cũng đều không có vấn đề gì lớn điều này nói rõ tối thiểu nhất hiện tại là không có suất huyết nào những vấn đề này nhìn xem xoạt xoạt xoạt rơi xuống huyết áp võ tiểu phú càng là sắc mặt nghiêm túc nhanh chuyển máu thanh đình thông chi phòng giải phẫu chuẩn bị phẫu thuật không kịp kiểm tra ta cái này cho người bệnh phẫu thuật rõ xét người bệnh người nhà tới rồi sao tới đã đến phòng cấp cứu bên ngoài võ tiểu phú nhẹ gật đầu đi vào phòng cấp cứu bên ngoài ai là người bệnh người nhà ta ta là chồng nàng bác sĩ thế nào a vợ ta nàng thế nào a trời đánh nàng hào hào đi đường a cứ như vậy bị đụng bác sĩ ngài nhất định phải m a u cứu nàng a võ tiểu phú nhẹ gật đầu chúng ta nhất định sẽ hết sức tình huống hiện tại là như thế này người bệnh mất máu quá nhiều dấu hiệu sinh tồn rất khó duy trì chúng ta hoài nghi người bệnh hiện tại có ổ bụng bên trong s u ấ t h u y ế t nhiều hiện tại đã là không để ý tới đi đầy làm kiểm tra nhất định phải lập tức đi phòng giải phẫu mở bụng gió xét ngài đồng ý không Hoa、wow, hoa、wow. nhưng vào lúc này cộng lại là một cỗ xe cứu thương ngừng lại cùng xe chữa bệnh và chăm sóc cấp tốc động tác đem người bệnh từ trên xe cứu thương kéo xuống chuyện gì xảy ra võ tiểu phú lúc này liền là nhìn sang hai nạn xe cộ người bệnh người nhà nhưng cũng không dám lại do dự bác sĩ chúng ta tới trước chúng ta tới trước、cả. trước cho chúng ta nhìn ta đồng ý ta đều đồng ý bác sĩ liền theo ngài nói làm ngài nhất định phải cứu ta cô vợ trẻ m ệ n h a võ tiểu phú nhẹ gật đầu nhìn sang một bên t r ỉ n h hoa cùng du duy minh t r í n h hoa đi cho người bệnh xây hồ sơ ký phiếu cam kết ký xong chữ cho ta phát cái tin tức duy minh ngươi trước vào phòng giải phẫu bắt đầu chuẩn bị được rồi lão đại g i ặ n do một tiếng võ tiểu phú đi vào mới thúc đẩy tới bệnh nhân bên giường người bệnh đã hôn mê hô hấp thô to hiển nhiên đã là rất nguy cấp trên thân còn có không ít vết máu hiển nhiên là còn sáp nhập cái khác tổn thương bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất hẳn là tại sọ nao bên trên đây mới là trí m ạ n g nhất cũng là cần có nhất nhanh giải quyết hai nạn xe cộ sau một giờ áp lực nội sọ lên cao yêu cầu khẩn cấp hàng sọ ép cho ta máy khoan điện đừng hiểu lầm đây không phải võ tiểu phú nói hắn liền xem như lại điên cũng không trở thành nhìn một chút bệnh nhân liền dám cho bệnh nhân trên đầu khoan nhìn về phía cùng xe tới nữ nhân võ tiểu phú cũng là có chút ngọc b ớ c nhìn về phía cùng xe bác sĩ đây là ai võ tiểu phú một bên giúp đỡ hướng phòng cấp cứu đầy vừa nói cùng xe bác sĩ vội vàng trả lời là chúng ta tại hiện trường gặp phải đồng hành là nàng giúp chúng ta tiến hành hiện trường xử lý đồng hành nữ nhân thoạt nhìn không sai biệt lắm hơn ba mươi dáng vẻ dáng dấp ngược lại là rất áp mặc cũng rất áp một bộ da áo đạp dày da có chút kia cái gì bằng đảng đua xe tinh thần đại t ỷ a ý tứ liền bộ dạng như vậy cùng xe bác sĩ nói là đồng hành võ tiểu phú là nửa chữ cũng không dám tin chớ nói chi là đem máy khoan điện cho nàng hiện tại võ tiểu phú là bác sĩ chăm sóc chính máy khoan điện cho đến tinh thần tiểu muội không đại tỷ trong tay chui ra cái nguy hiểm tính mạng võ tiểu phú liền là đệ nhất chữa bệnh và chăm sóc người có trách nhiệm ra tòa án cái chủng loại kia tiền đồ đều lớn võ tiểu phú cũng phải đối người bệnh v ụ trách tiến vào nhất phụ viện võ tiểu phú làm sao có thể tùy ý những người khác làm loạn phòng cấp cứu bên trong võ tiểu phú nói một tiếng đeo máy theo dõi song thông đạo mẹn m ỉ tổn chuẩn bị nhìn xem người bệnh trên người nôn mửa vết tích võ tiểu phú biết bệnh nhân tình huống sợ là thật cùng vừa rồi tinh thần đại tỷ nói không sai bị lắm là sọ ép cao ngươi cho ta máy khoan điện à chờ khoai ngoại thần kinh tới căn bản không kịp người bệnh hiện tại cũng hôn mê tinh thần đại tỷ hiện tại cũng là gấp không được võ tiểu phú không nhìn thẳng nàng nếu là đồng hành hiện tại nên cho võ tiểu phú chứng minh chính mình là chuyên nghiệp khoa ngoại thần kinh bác sĩ mà không phải ở chỗ này dạy võ tiểu phú nên làm như thế nào chọc giò thắt lưng chuẩn bị các y tá nhanh chuẩn bị võ tiểu phú tiếp nhận chọc giò thắt lưng bao trực tiếp mở ra tiểu n g u y ệ t b à y tư thế được lục tiểu n g u y ệ t cũng không lo được địa vị mình trợt hạ xuống lục t ỷ biến nhỏ tháng vội vàng chào hỏi người đem bệnh nhân nằm n h â n vị võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu chọc giò thắt lưng người bệnh rõ ràng là cấp tính xuất huyết nao đưa tới áp lực nội sọ lên cao loại tình huống này cũng không nhất định liền nhất định phải cho trên đầu khoan quá thô giáp chọc do thắt lưng không chỉ có là có thể xác định người bệnh áp lực nội sọ cao thấp cùng chuẩn xác trị số còn có thể thông qua này phương pháp hàng sọ ép mà lại so với đầu khoan loại phương pháp này rõ ràng càng bảo hiểm một chút trên đầu a loại trừ những cái kia thân kinh bách chiến lao thủ ai dám tại cấp tính tổn thương về sau không có khoa t r ầ n đoán hình ảnh kiểm tra liền trực tiếp đến vừa chui từ a tinh thần đại tỷ cách làm quá không bệnh viện càng giống là trên chiến trường loại kia không có quá nhiều chữa bệnh y tá phụ mổ cấp cứu thủ đoạn dù sao võ tiểu phú là không dám đặt vựa k h o a ngoại thần kinh không đến võ tiểu phú tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy mà lại sọ não thủng giảm sức ép Cũng là cần phải có chứng cứ, chọc được có chứng cứ, lưng liền nhất là là lợi phải thắt quả, đạt kết vốn n không, vạn nhất không phải áp lực nội sọ tăng g phải chui từ áp lực cao, sọ vừa u g dưới, chữa trực bệnh kiếp sống trực tiếp sống kết thúc. Vốn đang đang nói chuyện tinh thần đại tỷ nhìn thấy võ tiểu phú đã thuần thục hoàn thành chọc gió thắt lưng bắt đầu dịch não tủy chậm chạp dẫn lưu cũng là xưng sờ đúng vậy a nơi này chính là bệnh viện không phải nàng trước đó đợi địa phương trực tiếp chọc gió thắt lưng liền có thể giải quyết vấn đề cần gì phải thùng giải quyết mà lại nàng tự hồ là có chút xem thường trước mắt bác sĩ này vừa mới lúc tiến vào nàng một chút chính là liếc về v õ tiểu phú ngực bài thượng treo bác sĩ nội chú chức danh lại nhìn v õ tiểu phú non nớt khuôn mặt nàng theo bản năng đã cảm thấy v õ tiểu phú xử lý không được khẩn cấp như vậy tình huống bây giờ xem ra nàng là có chút xem thường nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trình độ xem ra nơi này nàng là thật đến đúng a v õ tiểu phú nhưng không biết vị đại tỷ này ý nghĩ áp lực nội sọ hai trăm bốn người trưởng thành nằm n g h i ê n g vị áp lực nội sọ tối cao sẽ không vượt qua hai trăm hai trăm bốn đã là tương đương nguy cấp trách không được bệnh nhân cũng bắt đầu co cap theo v o tiểu phú chậm chạp tiến hành dịch nao tùy rất lưu bệnh nhân áp lực nội sọ cũng là chậm lại người bệnh triệu chứng lập tức làm dịu rất nhiều chọc do thắt l ư n g dẫn lưu dịch não tủy nguy hiểm cũng không là bình thường nhỏ dẫn lưu dịch não tủy thời điểm nhất định không thể nhanh nếu là dẫn lưu quá nhanh áp lực nội sọ trợt hạ xuống rất có thể sẽ trực tiếp hình thành thoát vị não sẽ dẹp rồ hơn y hạ thị hòn bệnh nhân kia coi như nguy hiểm hơn đây cũng là có sáng thao tác vì cái gì đều cần người nhà ký tên vì cái gì đều muốn thận trọng nguyên nhân bởi vì cơ h ộ mỗi cái có sáng thao tác đều sẽ gặp nguy hiểm l ư ơ n theo nghiêm trọng liền sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết không chiếm được đồng ý lại không có hữu hiệu chứng cứ rất dễ dàng liền đem bác sĩ đặt bất lợi địa vị mang bệnh nhân đi kiểm tra tiểu lộ người đi theo đi qua tiểu lộ là lần này phân tới nghiên cứu sinh khoa nội dạng này khẩn cấp bệnh nhân khẳng định là muốn có bác sĩ đi cùng vạn nhất xuất hiện vấn đề cũng có cấp cứu năng lực được thấy là võ tiểu phú bàn giao tiểu lộ lúc này đáp ứng một tiếng trực tiếp cùng y tá hướng chạy theo nhìn về phía lục tiểu n g u y ệ t lục tỷ ta đi phẫu thuật có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta được phẫu thuật tinh thần đại tỷ đối lục tiểu nguyện hỏi các ngươi bệnh viện bác sĩ nội chú đều lợi hại như vậy sao hắn muốn đi làm cái gì phẫu thuật ta lục tiểu nguyệt nhìn thoáng qua tinh thần đại tỷ lại là không có hảo cảm gì tại nhất phụ viện khoa cấp cứu đối võ tiểu phú hô to gọi nhỏ còn muốn chỉ huy võ tiểu phú làm việc còn cái này trang điểm nàng đều không thèm để ý bị không nhìn thẳng tinh thần đại tỷ cũng là s ư ơ n g sở theo sau chính là minh bạch sự tình vừa rồi phạm nhân nhà kiềm kỵ a nhưng cũng không thể trách nàng a mới vừa rồi là thật sự là quá gấp võ tiểu phú nếu là cái bác sĩ điều trị nàng đều không đến mức muốn thao t á c quyền lợi ai có thể biết hiện tại trong nước trình độ đều cao như vậy lắc đầu trực tiếp rời đi nàng nhớ ký tên võ tiểu phú sau đó gặp mặt tự nhiên có thể biết muốn biết võ tiểu phú nhưng không biết tinh thần đại tỷ ý nghĩ hắn lúc này đã là tiến vào phòng giải phẫu cái k i a xuất huyết não bệnh nhân sau đó làm kiểm tra tự nhiên có khoa ngoại thần kinh bác sĩ tiếp quản khoa cấp cứu cũng có võ thanh đình nhìn xem hiện tại hắn nhiệm vụ là đem trước mắt cái này ở bụng xuất huyết nội người bệnh cứu trở về bệnh nhân cũng là vừa mới thúc đẩy phòng giải phẫu lưu văn quý nhìn xem không có bất kỳ cái gì kiểm tra sinh mệnh hấp hối bệnh nhân cũng có chút đau đầu tiểu phú ngươi thật có thể cho ta ra nan đề lưu lão sư bản sự ta còn không biết nha vấn đề nhỏ chụt cái mức ngựa võ tiểu phú đã là bắt đầu rửa tay chuẩy vừa rồi nhìn thoáng qua điện thoại chính hoa đã là cùng người bệnh người nhà ký song phiếu cam kết ngay tại đến phòng giải phẫu trên đường khử trùng t r ả i khăn võ tiểu phú động tác cấp tốc tiến hành đao nhọn mở ra ổ bụng đập vào mắt có thể thấy được chính là huyết hồng sắc nhìn võ tiểu phú tất cả giật mình liền cái này xuất huyết lượng sợ là không dưới ba n g h n ml a túi máu nhi lấy đi vào bắt đầu chuyền máu chuyền máu bắt đầu võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra chuyền máu sau khi bắt đầu thời gian của hắn cũng có thể nhiều một ít du duệ minh nhanh rút hút rất nhanh tầm nhìn chính là rõ ràng rất nhiều chỉ bất quá Thấy do lúc này g bên trong phòng h u giải phẫu môn cũng là mở ra chính hoa tời tay vội vàng lên đài công trình lớn như vậy hai người cũng không tốt giải quyết ba người vội vặn không phải còn phải y tá phòng mổ trên đỉnh tới theo dõi xét tiến hành võ tiểu phú cũng là càng xem càng k i n h hãi thương tích tính h n g tràng ruột hồi kết tràng trực tràng vỡ tan tràn ngập tính viêm phúc mạc t ổ bụng tích máu mà lại người bệnh bên trên bụng phải ruột non đã hoàn toàn cách đoạn có thể trông thấy mật dạng dịch ruột non cùng đồ ăn c ạ c bã phía dưới bụng trái ruột non cũng có hai nơi chỗ thủng ngoại biên càng là hoàn toàn cách đoạn gần gốc vết nước ước bốn năm vòng tuần kết tràng chữ s gần gốc hoàn toàn cách đoạn trực tràng ngoại biên thấy rõ ước ba cm hành, hành vết nước mặc treo gốc dễ nhiều cái mạch máu vỡ tan xuất huyết t r á c không được huyết áp rơi nhanh như vậy liền kiểm tra thời gian cũng không cho cái này tổn thương thế nhưng là quá nghiêm trọng a võ tiểu phú hai cái linh hồn dung hợp đã tham gia khoa cấp cứu thương tích dò xét cũng không ít cái này xem như nghiêm trọng nhất muốn cùng diêm vương đoạt thời gian a trịnh hoa cùng du du ệ mình càng là có chút mắt t r n tròn tình huống này sợ là có chút nghiêm trọng a nhà mình lao đại làm không chơi được a bất quá theo võ tiểu phú bắt đầu thao tác bọn hắn cũng liền không để ý tới n g h ị những thứ này võ tiểu phú động tác rất nhanh hiển nhiên tình huống trước mắt không cho phép võ tiểu phú chậm ung dung làm phẫu thuật chính hoa cùng du du ệ mình dưới sự chỉ huy của võ tiểu phú nhanh chóng đuổi theo lấy cam đoan hoàn mỹ nhất tầ xuất huyết nhiều nương theo ruột năm chỗ sáu đoạn vỡ tan đứt gãy huyết dịch dịch ruột non duy trì lâu dài không ngừng dẫn ra ngoài vo tiểu phú nhất định phải nhanh đem đứt gây ruột non sau đó tiến hành có lợi nối liền người bệnh phần dưới bụng thương tích quá lớn không chỉ có là ruột đứt g â y địa phương liền cả những cái kia không có vỡ t a n ruột có chút cũng là tổn thương nghiêm trọng không thể lưu lại bằng không tùy tiện lưu lại sợ là đến tiếp sau sẽ còn tái xuất vấn đề khẩn yếu nhất là đem mạch máu ngăn chặn nhường ra máu tốc độ chỉ hoãn bằng không cái này truyền máu tốc độ có thể theo không kịp nó xuất huyết tốc độ phẫu thuật thời gian cũng không đủ ở bụng đã mở ra tầm nhìn đầy đủ. võ tiểu phú nhanh chóng ngăn chặn mạch máu theo suất huyết lượng giảm bớt truyền máu duy trì lâu dài huyết áp mới là rơi không có như vậy hùng bắt đầu duy ổn nhường võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra đem tổn hại cùng đứt gãy mạch máu toàn bộ cắt bỏ những này đã là không có nối liền giá trị nếu là cưỡng ép nối liền đằng sau cũng đều là thai hoàng ẩm cắt bỏ về sau võ tiểu phú trực tiếp tiến hành ruột cơ bên l ệ tệ d ị n h nối liền thành lập mới thông đạo ruột c h i ê u dài đầy đủ cái này cũng vì võ tiểu phú tiến hành thông đạo trực trang tu bổ võ tiểu phú từng bước một tiến hành Rất nhìn a hoa n hỏng bét ruột cục diện, chính là biến, chính、hoa、cùng h kêu ruột du bét cục cải rệ là m h nhìn khá、lắm. nhà mình lao đại thực chính thể ngây ngốc, xem lắm, làm đều đại là lao là có về i người khác không thể à, không hiểm như thế cục diện, ệ c khác cục không không như thể thế đ u có ngược thể Nhìn đảo về phía máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn lúc này máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn đã là không gọi theo suất huyết đình chỉ thương tích tu bổ hoàn thành song thông đạo bổ dịch tăng thêm truyền máu dùng thuốc người bệnh cái mạng này đã coi như là kiếm vệ bất quá võ t i ể u phú tốc độ cũng không dám mảy may thả trưởng lúc này khoảng cách phẫu thuật bắt đầu đã là hơn bảy giờ người bệnh ruột vỡ tan trong bụng dịch rồn non huyết dịch sen lẫn ô nhiễm quá nặng đi thời gian kéo càng dài hậu phẫu lây nhiễm phong hiểm càng cao chỉ là phẫu thuật làm xong không được võ tiểu phú còn phải nhường làm xong phẫu thuật sống s ó t ra bằng không chỉ là lây nhiễm bệnh biên chứng đều sẽ nhường võ tiểu phú tại trong phẫu thuật làm cố gắng phó m ặ t đem mặt ngoài vết thương nghiêm m ậ t khâu lại về sau võ tiểu phú lại kiểm tra một chút mặt ngoài vết thương khâu lại rất trọng yếu nếu là khâu lại không tỉ mỉ hậu phẫu chảy ra nghiêm trọng không bao lâu sẽ xuất hiện ruột dính liền tình huống lúc kia coi như lại phải mở bụng người bệnh nhân không có tốt như vậy nội tình nếu là thật lại mở bụng cái t i ế chính là từ thần tại bên cạnh ngươi đang ngồi b Ổ bụng cọ rửa võ tiểu phú cũng là gắng đạt tới sạch sẽ chỉ là ô đỏ phỏ liền dùng ba bình nước muối cũng vọt lên hai lần mới là đình chỉ lưu đưa dẫn lưu về sau võ tiểu phú cũng là hít vào một hơi thật sâu hô đóng bụng đi võ tiểu phú cũng không có giao cho chỉnh hoa bọn hắn bọn hắn quan quá chậm cái này đều hơn tám giờ mau chóng kết thúc mới được toàn bộ kết thúc sớm đã là mặt trời công công xuống núi mặt trăng tỷ tỷ treo cao chín giờ phẫu thuật thời gian trọn vẹn chín giờ a võ tiểu phú đều sửng sốt đây tuyệt đối là hắn mổ chính tiến hành thời gian dài nhất một đài phẫu thuật bất quá thu hoạch là thật lớn không chỉ có cứu vãn một đầu sinh mệnh thông qua lần này phẫu thuật càng làm cho hắn tiến bộ nhanh chóng nhìn nhiều như vậy ruột phẫu thuật học tập nhiều như vậy ruột tri thức đều không có cái này một đài phẫu thuật có tác dụng cũng may mắn là hai ngày này bù lại ruột tri thức còn mổ chính ống tiêu hóa phẫu thuật bằng không cái này phẫu thuật thời gian chỉ sợ còn phải về sau diên t r ê n c á i độ đài này phẫu thuật độ khó quả thực là vùng k i a phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng hai con đường bác sĩ võ huyết dịch còn lại hai túi là mang về đâu vẫn là thế nào vào bao nhiêu rồi một n g h n năm trăm ml được rồi tấn xong cái này túi nhi là được rồi c càng càng ò võ, võ, võ tiểu phú cười cười phẫu thuật mặc dù là làm xong nhưng là đằng sau còn có rất nhiều n à n quan muốn qua sau khi trở về ngươi còn nhiều hơn chú ý người bệnh tình huống có biến hóa tùy thời gọi y tá ta sáng sớm ngày mai sang đầy xem được rồi bác sĩ võ ta đều nghe ngài phòng làm việc bác sĩ bên trong chính hoa mặc dù cũng làm bệnh không được nhưng l à trở về về sau cầm c ú c liền đi múc nước đi võ tiểu phú uống vào nước nóng rơi xuống lời dặn của bác sĩ chất kháng sinh là nhất định phải dùng à b ộ dịch càng là một đêm cũng đừng nghĩ ngừng chỉ bất quá võ tiểu phú đoán trường thường quy chất kháng sinh là không được nhìn về phía chính hoa chính hoa ngày mai đi x i n cho người bệnh dùng vạn c ó mì t ì n được rồi lao đại dùng vạn có mì tin phải được bác sĩ kiểm soát nhiễm khuẩn phê chuẩn về sau mới có thể sử dụng võ tiểu phú là không có mở ra phương tư cách đây chính là c h ấ t kháng sinh đỉnh cao kim tự tháp bệnh nặng cũng muốn manh r ư ợ c à, đi mang các người đi ăn cơm đều nửa đêm mười hai giờ ra bệnh viện tìm nhà còn tại kinh doanh tiệm mì một người một chén lớn như mặt giải quyết chiến đấu về đến nhà về sau võ tiểu phú cẩn thận mở cửa ra thời gian này võ tân bọn hắn khẳng định ngủ võ tiểu phú cũng không muốn đem bọn hắn đánh thức ừ n tiểu phú ngươi trở về trên ghế salon một thân ảnh nhìn về phía võ tiểu phú là tắt nhật lãng võ tiểu phú cũng là cả kinh, mẹ. ngài làm sao ngủ ở trên ghế salon à? ngươi nói hôm nay không có ban lúc này cũng chưa trở lại ta đoán chừng ngươi là có phẫu thuật làm thêm giờ ăn cơm không ta cho ngươi nấu bát mì võ tiểu phú lôi kéo tắt nhật lãng ngồi xuống mẹ đừng làm ta mang theo hai cái tiểu huynh đệ ở bên ngoài ăn mì trở về về sau ngài đi ngủ sớm một chút là được rồi công việc của chúng ta chính là như vậy không có ngày trắng đêm đen ta đều quen thuộc biết mẹ còn cần ngươi dậy à đây không phải buổi chiều nhìn một lát tivi ngay ở chỗ này không cẩn thận ngủ t i ế p đi nha đi ngươi ăn liền tốt nhanh tắm rửa đi ngủ sớm một chút đi ta trở về phòng võ tiểu phú cũng là cười cười không phải không cẩn thận ngủ thiếp đi à, đây chính là sợ hắn trở về chịu đói lại lo lắng hắn mới trở lấy hắn a tám đội quay ngược về phòng cũng không v ộ i mà ngủ đem tập mở ra nhớ lại phẫu thuật chi tiết thói quen tốt đều là dưỡng thành hôm nay đài này phẫu thuật q u ả gấp lúc ăn cơm võ tiểu phú đã cảm thấy rất nhiều nơi kỳ thật còn có thể làm tốt hơn tập bên trên võ tiểu phú ghi chép quá trình giải phẫu lại đánh dấu đi đâu có thể làm càng tốt hơn hay là cái khác cách làm có lẽ cũng rất tốt kỳ thật hôm nay phẫu thuật dùng nội soi ổ bụng cũng được thậm chí đối với người bệnh hậu phẫu khôi phục cũng càng tốt nhưng là căn cứ tổn thương tình huống nội soi ổ bụng yêu cầu cao hơn võ tiểu phú dùng nội soi ổ bụng sợ là chín giờ cũng không thể kết thúc phẫu thuật thậm chí còn có rời đi chỗ khác bụng phong hiểm ân từng đầu nhớ kỹ cũng không biết là mấy giờ rồi võ tiểu phú bọc lấy chăn m ề n ngã xuống liền ngủ sáng sớm võ tiểu phú là nghe mùi thơm rời giường mở cửa phòng đi vào phòng b ế p càng là có chút kinh hỉ mẹ ngài vậy mà nấu trà nhìn xem trong nồi trà sữa võ tiểu phú đều chảy nước miếng đến đông hải về sau cũng còn không uống qua trà sữa đâu cùng trà sữa trong tiệm những cái kia thêm kẹo trà sữa không giống nhau tắc nhật lãng nấu đây là thảo nguyên trà sữa tăng thêm tắc nhật lãng lúc đến hầu mang thịt d ê khô vang sữa sữa khối các loại đồ vật vẫn là vị mặn nhi là dùng trà bánh nấu gạo thêm sữa bò nấu đi ra hương vị thật là đẹp cực kỳ võ tiểu phú từ nhỏ uống đến lớn đều không n á n tắc nhật lãng còn làm bánh sữa võ tiểu phú trực tiếp liền vào tay nhìn tắc nhật lãng cũng là một trận đoán trách hối thúc cái gì lên bàn ăn ngươi còn đánh răng đâu thứ sáu học buổi sáng t h ư ợ n h ư là thêm một người võ tiểu phú nhìn xem ngồi tại đoạn hào nữ nhân bên cạnh ân cũng cảm giác rất quen thuộc trong đầu ký ức dần dần trùng hợp võ tiểu phú càng đây không phải ngày hôm qua cái kia tinh thần đại tỷ sao võ tiểu phú nhìn sang thời điểm lúc này tinh thần đại tỷ cũng là nhìn lại còn đối h ắ n cười đừng nói mặc dù nhìn xem cái này tinh thần đại tỷ đều qua ba mươi năm nhưng là mị lực so khoa bên trong những y tá này tiểu tỷ tỷ còn lớn hơn một đường chữa bệnh và chăm sóc đều là nhịn không được hiếu kỳ nhìn xem nàng thay đổi áo khoác trắng nợ nang ráng người nhường những cái kia tiểu hộ sĩ càng là rất hâm mộ thóc không tính là quá dài hướng về sau ghim lộ ra rất gọt càng đến mở học buổi sáng trước đó ta trước cùng mọi người giới thiệu cái đồng sự được rồi nhược hoa vẫn là n g ư ơ i chính mình cùng mọi người nhận thức một chút đi đoạn hào mở miệng nói ra đám người lúc này liền là minh bạch đoạn hào nói tới ai cũng không liền là cái này tinh thần đại tỷ nha tinh thần đại tỷ cũng là trực tiếp đứng lên hôm qua không có nhìn kỹ hôm nay mới là phát hiện cái này tỷ môn nhi thật cao phải được có hơn một thước b ả y đi mọi người tốt ta gọi tôn h ư ợ c hoa trước đó là làm không biên giới bác sĩ vừa trở về về sau còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn không biên giới bác sĩ nhìn về phía tôn nhựa hoa võ tiểu phú ngược lại là có chút minh bạch hôn qua tô nhược hoa làm việc vì cái gì như vậy trực tiếp không biên giới bác sĩ kỳ thật liền là một trên quốc tế một cái chữa bệnh quân thể cũng có thể nói là chữa bệnh người tình nguyện bọn hắn thờ phụng chữa bệnh không biên giới tận sức tại giải cứu trong chiến tranh không chiếm được cứu trợ bệnh h o ặ n nhóm vì bọn họ cung cấp nhân đạo viện trợ chỉ bất quá làm không biên giới bác sĩ thật là rất nguy hiểm tô nhược hoa bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đúng là rất đáng ẩm mặc dù nói các nước đều sẽ không đối không biên giới bác sĩ thế nào nhưng là nhiều khi đạn pháo thế nhưng là không nhận người làm không biên giới bác sĩ cũng là muốn kinh lịch mưa bom bao đạn nói không chừng ngày nào liền mất mạng hoa quốc làm không biên giới bác sĩ còn là không ít bất quá võ t i ể u phú vòng tròn bên trong liền trước mắt như thế một cái mà không biên giới bác sĩ tiến vào khoa cấp cứu cũng đúng là rất thích hợp chiến trường tổn thương mắc tình huống nhưng so sánh khoa cấp cứu phức tạp cùng hung hiểm nhiều có thể trên chiến trường làm tốt tại khoa cấp cứu thích hứng qua đi hẳn là cũng không có vấn đề gì mà lại khoa cấp cứu từ hôm nay trở đi sợ l à phải nhiều một cái sức lao động đây càng là đáng giá cao hứng sự tỉnh tôi chủ nhiệm trước đó chính là chúng ta nhất p ụ viện bác sĩ lần này trở về sẽ làm khoa cấp cứu phó chủ nhiệm tiếng vô tay vang lên tô nhược hoa cũng là vội vàng gửi tới lời cảm ơn cảm ơn mọi người về sau liền muốn cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng về sau y tá cùng trực ban bác sĩ giao ban thời điểm đám người còn đắm chìm trong trên trời rất xuống thường vụ phó trong chuyện này đâu rời đi phòng làm việc bác sĩ võ tiểu phú đang chuẩn bị đi tìm đoạn hào nói sự tình chính là bị tô nhược hoa cho ngăn lại bác sĩ võ võ tiểu phú quay đầu nhìn về phía tô nhược hoa hơi nghi hoặc một chút đoạn hào cũng là cười cười tiểu phú ngươi một hồi tới tìm ta trước cùng tô chủ nhiệm tâm sự không có cách chỉ có thể trước cùng vị này h à n u y ê n võ tiểu phú cũng là ám đạo không may cái này thường vụ phó còn chưa lên mặt chính mình trước hết đem nó đã tội chỉ hy vọng độ lượng lớn một chút bằng không thảm đi huyện quan bất như h i ệ n quản a đi theo tô nhược hoa đi vào phó chủ nhiệm văn phòng bác sĩ võ ngồi chủ nhiệm ngồi trước ngài tìm ta có việc đây tô nhược hoa lập tức n ở nụ cười không có chuyện liền không thể tìm người tâm sự a ta cái này vừa tới tự nhiên là muốn tìm người quen tâm sự toàn bộ khoa cấp cứu ta cũng liền cùng n g ư ơ i quen nhất ta đương nhiên phải từ ngươi hạ thủ a người quen cái này từ chỗ nào luận a liền ngày hôm qua một mặt ngay cả lời đều không nói một câu liền người quen nữ nhân này sẽ không thật công báo tư thủ đi cái kết thế nhưng là kiên trì nguyên tắc không có gì vấn đề nhìn xem tôn h ư ợ c hoa tìm lá t r à võ tiểu phú đứng dậy cầm lá t r à tăng thêm nước nóng n g ư ơ i so ta còn quen thuộc phòng làm việc này a trước kia liền thường xuyên đến đoàn chủ nhiệm rời thời điểm những thứ kia cũng không có đ ạ i động đằng sau ngài có gì cần một hồi nói cho ta ta để cho người ta đi làm hắn là bác sĩ nội chú những này cũng đang phụ trách phạm vi bên trong ta không giảng cứu những cái kia bảo ngươi tới chủ yếu là hai chuyện một kiện đâu là ta vừa tới đúng là yêu cầu một người giúp ta tìm hiểu một chút khoa bên trong tình huống ngươi là khoa cấp cứu bác sĩ nội chú thích hợp nhất còn có chính là muốn cùng ngươi nói câu thật xin lỗi ngươi hẳn là nhận ra ta đi hôm qua ta cũng là dưới tình thế cấp bách mới là muốn vào tay ngược lại là quên tình huống hiện thật ngươi xử lý rất tốt nói thật ta rất ít gặp ngươi như thế tài giỏi bác sĩ nội chú ta nghe nói hôm qua ngươi đang cho người bệnh kia hàng x ọ ép về sau còn đi làm một đ à i ổ bụng bên trong suất huyết nhiều phẫu thuật rột u vỡ tan a còn nghiêm trọng như vậy ngươi vậy mà hoàn mỹ hoàn thành không thể tưởng tượng nổi liền xem như ta bộ kia phẫu thuật cũng sẽ rất khó giải quyết ừng độ lượng lớn như thế võ tiểu phú cẩn thận nhìn, nhìn tôn n ư ợ c hoa cái này đại tỷ giống như xác thực cũng không có trách cứ hắn ý tứ xem ra là hắn quá lo lắng Vị người à y tô c h có n c thể tha thứ ta liền tốt vậy bây giờ cùng ta nói một chút khoa cấp cứu tình huống võ t i ể u phú nhẹ gật đầu cái này sợ mới là tô nhược hoa chủ động tốt như thế nguyên nhân đi tô nhược hoa cái này mới đến vẫn là đỉnh lấy trương chủ nhiệm vị trí tiến đến khoa cấp cứu m u ố n khai triển công việc cũng không dễ dàng đừng nhìn đ ề u vỗ tay kia là hướng về phía đoạn hào đi cũng không phải thực tình hoan nên tô nhược hoa trương chủ nhiệm là khoa cấp cứu lao tư cách làm người tốt kỹ thuật mạnh hán thượng phó chủ nhiệm cái kia chính là chúng vọng sở quy bị tô nhược hoa đâm như thế m ộ t gậy cảm xúc khẳng định là có trương chủ nhiệm có cảm xúc lâu như vậy tình cảm đ ắ n người khẳng định cũng là cảng có khuynh hướng trương chủ nhiệm tô nhược hoa đỉnh lấy phó chủ nhiệm danh hiệu cũng không nhất định liền có thể dễ làm chuyện võ tiểu phú là đoạn hào dòng chính đây là khoa cấp cứu đều biết sự tình vẫn là bác sĩ nội chú trưởng nếu có thể giải quyết võ tiểu phú công việc tự nhiên là tốt khai triển bất quá đứng đội loại chuyện này phiền thoái nhất khoa cấp cứu nói cho cùng liền là cái bằng thực lực chỗ nói chuyện làm chính trị ở chỗ này cũng không thích hợp chúng ta khoa cấp cứu khoa ngoại hiện tại là bảy ca luân viên trương văn trung l á o sư vừa mời bác sĩ chủ nhiệm chu vân l á o sư lý minh l á o sư lưu văn nhân l á o sư đều là bác sĩ chính còn có liền là vừa mới tham gia thay ca vương hổ võ thanh đình cùng đoàn phi những này là hiện tại phụ trách nhị tuyến chính hoa là hai cái mới vừa vào khoa bác sĩ nội t r ú ngoài ra còn có tám cái thực tập sinh tăng t h ê m ta đây chính là khoa cấp cứu khoa ngoại hiện tại toàn bộ bác sĩ ta cũng là vừa tới hai tháng nghe chủ nhiệm nói còn có mấy cái lao sư ở nước ngoài bồi dưỡng còn có xuống nông thôn ta cũng còn không biết chúng ta khoa cấp cứu vẫn luôn vận hành rất bình ổn về sau tại ngài lãnh đạo dưới sẽ chỉ càng ngày càng tốt tôn h ư ợ c hoa nghe võ tiểu phú những n à y nàng đều biết tới làm phó chủ nhiệm nàng sao có thể không đ i ị u bộ k h o a học đâu ở nước ngoài lâu như vậy vẫn là không biên giới bác sĩ nếu là không có ý tưởng trí tuệ đã sớm chỉ còn lại thi thể nàng biết làm trong bệnh viện bác sĩ cùng không biên giới bác sĩ là không giống nhau nàng cũng không sợ công việc khai triển không đi xuống chỉ là nàng đến nhất phụ viện khoa cấp cứu là đến trị bệnh cứu người không muốn đem thời gian đều lãng phí ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên cho nên liền muốn tìm mau chóng dung nhập biện pháp nàng hôm qua liền mời dạy đoạn hào đoạn hào lại làm ỉ m cười nói cho nàng tên võ tiểu phú nàng lúc này liền nghĩ đến ban ngày gặp phải võ tiểu phú nàng biết đây là đoạn hào nói cho nàng lấy được võ tiểu phú trợ giút khoa cấp cứu công việc tự nhiên là tốt khai triển chỗ này nàng đối võ tiểu phú cũng là hiếu kỳ vô cùng dứt khoát liền làm ộ t phen ngay n g ó đ â nhớ tới hôm qua vừa đến đã gặp võ tiểu phú tô nhược hoa càng thấy hữu duyên đây mới là có lần này nói chuyện vậy ta muốn lựa chọn một ngày ra khám loại chú ngươi cảm thấy ngày nào phù hợp a tô nhược hoa tự nhiên cũng biết khoa cấp cứu là dựa vào thực lực nói chuyện mà thực lực không phải liền là cấp cứu năng lực cùng phẫu thuật nhà mà muốn làm phẫu thuật hiện tại có thể được nhất con đường liền là khoa cấp cứu k h á m ngoại chú thu bệnh nhân đối với mình phẫu thuật năng lực tô nhược hoa vẫn là vô cùng có lòng tin chỉ bất quá cái này vừa tới thứ mấy ra khám ngoại chú vẫn là phải châm trước lâm chủ nhiệm trở về làm việc sau nghỉ hưu về sau là định thứ năm ra khám ngoại chú đoàn chủ nhiệm là tại thứ ba ra khám ngoại chú thời gian khác kỳ thật đều có thể võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cho tô nhược hoa quyết định cái gì tướng tướng quan tin tức nói một chút còn phải tô nhược hoa chính mình phán、đoán. ừm ta đã biết đi ngươi có chuyện trước mau lên không có chuyện thời điểm đến chỗ của ta uống chút trà ta hai ngày này chuẩn bị điểm t r á n g ngon tốt chủ nhiệm ta đi trước rời đi phó chủ nhiệm văn phòng võ tiểu phú cũng là đưa khẩu khí nữ nhân này cũng không phải cái gì tốt dễ cùng nhân vật cũng may hắn lập tức liền muốn lên học được cái này khoa cấp cứu cổ ẩn từ tô nhược hoa xê dịch chính là chủ nhiệm văn phòng võ tiểu phú từ tô nhược hoa nơi đó rời đi liền đến nơi này theo võ tiểu phú kỳ thật đoạn h à o cũng càng hy vọng trương chủ nhiệm làm cái này phó chủ nhiệm đi dù sao trương chủ nhiệm là khoa cấp cứu lao nhân đối đoạn hảo vẫn luôn rất ủng hộ theo đoạn hào sợ là so tô nhược hoa có thể thích hợp nhiều cùng tô chủ nhiệm nói xong rồi thế nào l i ê n là bình thường hỏi một chút khoa cấp cứu tình huống mà thôi cũng là đúng dịp hôm qua ta võ tiểu phú cùng đoạn hào nói hôm qua tại khoa cấp cứu gặp phải tô nhược hoa tình huống đoạn hào cũng là cười cười tô chủ nhiệm tính cách kỳ thật rất tốt kỹ thuật cũng không giới tại ta ngươi c h ậ m giá hiểu rõ liền biết ta cùng nàng là cùng giới nàng lúc trước chọn là khoa tim mạch đại mỹ nữ a thích nàng thế nhưng là không b t về sau lại gặp chúng ta cái nào một giới đại xuất ca hai người ngọt nào làm cho người dẫn sôi chi tiết làm sao tính được số trời chồng nàng xảy ra sự tình nàng cũng là bởi vì này đổi phế đằng sau liền xuất ngoại làm không biên giới bác sĩ nói thật ta cũng là gần nhất mới nghe lão sư nói nàng trở về còn muốn tại chúng ta khoa cấp cứu công việc ân tóm lại ngươi chậm dãi hiểu rõ liền biết nàng kinh nghiệm phong phú ngươi có học chương một trăm bảy mươi lăm nhường ra cái mổ chính chương một trăm bảy mươi lăm nhường ra cái mổ chính cái này võ t i ể u phú ngược lại là tin tưởng có thể làm không biên giới bác sĩ vậy cũng là rất lợi hại cơ bản đều là phẫu thuật thông ngoại thương xử lý càng là một bữa ăn sáng chỉ bất quá võ tiệu phú cũng không nghĩ tới tô nhược hoa vậy mà cùng đoạn hào quen như vậy thông qua đoạn hào Võ tiểu t phú ổ n được rồi lão sư ngài cho ta gửi đến rốt cuộc muốn lên học ra đi ra cửa trường về sau mới là có thể minh bạch trường học này bên trong đến cùng có bao nhiêu <cười> hạnh phúc bây giờ còn có thể lại đọc ba năm tiến sĩ quả thực là đắc ý cuộc sống đại học ta tới à thế nào trường học liên hệ ngươi rồi đúng vậy à để cho ta số ba đi báo đến đâu học tiến sĩ tốt chúng ta làm bác sĩ khoa ngoại chỉ là phẫu thuật kỹ thuật tốt cũng không được nghiên cứu khoa học cũng nhất định phải xuất sắc lao sư nghiên cứu khoa học hạng mục vẫn luôn là bệnh viện xếp hạng hàng đầu chờ ngươi lên học ngươi sẽ biết đến lúc đó lao sư khẳng định sẽ để cho ngươi tham dự ngươi thông minh như vậy tại nghiên cứu khoa học bên trên khẳng định cũng sẽ có rất đại thành quả Đến lúc đó còn nhiều hơn tỉnh huyn lúc giáo sư Tấy、ghép gan võ tiểu phú đương nhiên cảm thấy hứng thú cái này cấy ghép gan phẫu thuật chỉ ở khoa ngoại tổng quát thấy được khoa cấp cứu căn bản không có khả năng nắm vào đây cũng là vì cái gì võ tiểu phú đến bây giờ liền cũng chỉ theo một đài cấy ghép gan phẫu thuật nguyên nhân gan mật tụy lá lách khoa ngoại độ khó cao nhất không thể nghi ngờ liền là cấy ghép gan đây chính là võ tiểu phú vẫn luôn muốn đánh hạ một toàn năng quan nhất phụ viện cấy ghép gan phẫu thuật thế nhưng là không ít bất quá giống như là lần trước vu sĩ phụ làm cao như vậy tinh nhọn cơ thể sống cấy ghép không nhiều mà thôi khí quan cấy ghép trung tâm tại nhất phụ viện phàm là khí quan cấy ghép đều là tại khí quan cấy ghép trung tâm bên trong làm vô luận là cấy ghép gan vẫn là thận cấy ghép hoặc là nói là hiện tại điều chỉnh lòng nhiệt huyết bẩn cấy ghép cùng phổi cấy ghép đều là ở chỗ này làm hoa quốc số một số hai khí quan cấy ghép trung tâm cung cấp thể tiếp thu suất vẫn còn rất cao võ tiểu phú tới về sau thẳng đến gan cấy ghép trung tâm lúc này phẫu thuật còn chưa có bắt đầu đâu gan mật tụy lá lách khoa ngoại chủ nhiệm nhóm vậy cũng phải t r a xong phòng đem phòng bệnh bệnh nhân a n bài tốt mới có thể tới làm phẫu thuật văn tân hàn ngược lại là dẫn đầu gọi ra tên võ tiểu phú võ tiểu phú vội vàng cười trả lời văn lão sư nghe nói hôm nay có cấy ghép gan phẫu thuật ta tới học tập một chút văn tân hàn bình thường lấy nghiêm khắc nghe tiếng an nói có ý tứ cái chủng loại kia hôm nay đại khái là tâm tình tốt nguyên nhân theo võ tiểu phú đúng là rất thân cùng dáng vẻ vừa vặn ta còn thiếu một tên trợ thủ ngươi cùng ta cùng một chỗ đi ta đi trước lấy thứ gì ngươi cùng ta cùng một chỗ đi a võ tiểu phú nghe vậy cũng là có chút kinh hỉ liền đến nhìn xem chuẩn bị học tập một chút cái này còn hôn cái trợ thủ võ tiểu phú kỳ thật cùng văn tân hàn chỉ gặp qua hai lần mà thôi một lần là cùng vu sĩ phụ làm cấy ghép gan văn tân hàn cũng tại quan sát vu sĩ phụ cho võ tiểu phú giới thiệu văn tân hàn một lần liền là võ tiểu phú tại phòng giải phẫu đi phẫu thuật vừa vặn gặp văn tân hàn lên tiếng trào kia đều vẫn là tại xác định ở lại viện trước đó hai người giao lưu cũng không nhiều nói đến lần này bị văn tân hàn một chút nhận ra võ tiểu phú cũng là có chút không ngờ rằng k i a đều làm cái gì phẫu thuật ta túi mật ruột thừa ống mật cơ bản đều làm gan cấy ghép gan u mạch máu gan cắt bỏ hai ngày này làm dạ dày ruột phẫu thuật nhiều một ít trước mấy ngày v u lão sư mang ta làm mấy đài phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng hôm qua tới c a i ổ bụng xuất huyết nhiều bệnh nhân ruột nhiều chỗ vỡ tan làm trọn vẹn chín giờ xem như ta đến nhất phụ viện về sau làm khó khăn nhất một đài phẫu thuật ừ m văn tân hàn nghe vậy bước chân dừng lại làm dạ dày ruột phẫu thuật rồi ừ n không nhiều mổ chính cũng liền ba bốn đài giám vẽ văn tân hàn là thật không nghĩ tới cái này hỏi một chút thật đúng là hỏi ra vấn đề tới võ tiểu phú lại còn làm khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật đây mới là bao lâu à, lại còn có thể mổ chính cảm giác nguy cơ lập tức liền lên tới vu sĩ phụ cũng không phải lần thứ nhất cùng bọn hắn khen võ tiểu phú võ tiểu phú phát triển bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt văn tân hàn lúc đầu coi là võ tiểu phú tiến gan mật tụy lá lách khoa ngoại là chuyện chắc như đinh đóng cộp đâu hiện tại xem ra còn có bị t i ệ t hồ phong hiểm a l ấ t đầu mặc dù nói hai cái khoa thất phẫu thuật cũng nói không ra cái ai ưu ai kém nhưng là khoa ngoại dạ dày ruột nhưng làm không được tấy vết gan h o c chúng ta khoa ngoại tổng quát, không làm tấy đây không phải là học hồng công n h à ngươi còn không có thêm ta phương thức liên lạc đâu trước thêm một chút đằng sau khoa bên trong làm cấy ghép gan ta bảo ngươi ừ m cái này văn chủ nhiệm cũng quá ôn n u đ i đến cùng là ai tại tung tin đồn nhảm nói văn chủ nhiệm nghiêm khắc cái này rõ ràng liền rất tốt à, ta. ta ơn văn chủ nhiệm vùng chồng ta tới võ tiểu phú tiếp nhận văn chủ nhiệm điện thoại quét mã tăng thêm tâm tình đừng nói thật đẹp cái này cấy ghép gan mặc dù khó chút nhưng là võ tiểu phú tin tưởng chỉ cần là văn chủ nhiệm nguyện ý nhường hắn nhìn số lần đủ võ tiểu phú tự nhiên có thể học được đi vào khí quán cấy ghép trung tâm bên ngoài là y tá phụ mổ thương cho văn chủ nhiệm một t r ư ơ n g đồng hồ võ tiểu phú cũng không có ngầm nhìn chính là đi theo văn chủ nhiệm bắt đầu trở về bất quá nhìn thấy y tá phụ mổ thương võ tiểu phú lại là nhớ tới lần trước ngô ưu mang tới mội mội tân thiên tiến tăng thêm phương thức liên lạc về sau đây chính là sáng sớm tốt lành ngủ ngon không ngừng à, cũng may mắn võ tiểu phú tin tức nhiều đ ỉ n h rất nhiều thời điểm đều không nhìn thấy bằng không đều phải nhường củ dinh ăn giấm nhất là tại làm bác sĩ nội chú trưởng trở thành vu sĩ phụ đệ tử về sau cái này c à n cần hai ngày trước tân tiến tiến còn nói mấy ngày nay có chút nhàm chán nếu là có thể có người theo nàng đi ăn chút cơm nhìn xem điện ảnh liền tốt dọa đến võ tiểu phú đều không dám quay về bác sĩ có thể cùng bất kỳ nghề nghiệp nào đi được gần nhưng là chỉ có cùng y dược người của công ty phải gìn giữ khoảng cách nếu không bảo đảm xảy ra vấn đề vết xe đổ nhiều lắm trong phòng giải phẫu lúc này người bệnh đã là tiền đến còn có ba cái bác sĩ cũng là khoa ngoại tổng quát võ tiểu phú vội vàng lên tiếng chào thừa dịp còn chưa bắt đầu võ tiểu phú đem bệnh nhân bệnh lịch qua một lần người bệnh năm nay năm mươi chín tuổi viêm gan b bệnh án bốn mươi năm m ư ơ i chín tuổi vào xưởng làm công thời điểm kiểm tra sức khỏe t r a ra năm thứ ba đại học dương lúc kia người bệnh cũng không quá để ý này ăn một chút này uống một chút cũng không cần thuốc đằng sau người bệnh cũng là càng ngày càng phát đạt đây mới là c h ậ m rãi bắt đầu chú ý đứng lên thể bất quá có vẻ như cũng có chút t r ư m hơn ba mươi người bệnh đã là biến thành tiểu hoàng người đằng sau bảo vệ gan trị liệu hai mươi năm cuối cùng vẫn là tiến vào viêm gan bê sơ gan mất bụ để còn b ẹ n xạ tẻ sơ do ọ xì bồi bổ kỳ nói do gan vẫn là có công có thể có thể gánh vác một ít công việc nhưng là mất bồi bổ kỳ liền cơ bản không cách nào duy trì thân thể vận chuyển bình thường còn có đi ngoài phân đen nôn ra máu các loại xuất huyết tình huống cho nên người bệnh trước đó còn làm lá lách cắt bỏ phẫu thuật thể vờ ép phẫu thuật trải qua cái cổ tính mạch gan nội môn tính mạch bên trong ống đỡ phân lưu thuật trước đây không lâu lại t r a ra gan khối t r ò n g chỗ mặt lệ xị ẩn bệnh biến còn tiến hành bán nhiều lần tiêu dung thuật trong 20 năm người bệnh có thể nói là ngay tại bệnh viện ra vào cho dù là dạng này bây giờ cũng vẫn là xuất hiện không thể l ị c h chuyển chức năng gan chuyển biến xấu còn ra hiện bệnh náo gan thường xuyên phát tác bệnh nhân này tình huống rất nghiêm trọng a bệnh gan người bệnh một khi xuất hiện bệnh náo gan tiêu cơ hồ đều đã là bắt đầu đếm lược gan cấy ghép cũng là duy nhất thủ đoạn cái khác toàn diện vô dụng Người b ệ võ tiểu phú vội vàng rửa tay chuẩn bị còn lại ba cái bác sĩ hai cái bị văn tân hàn an bại xử lý cung cấp thể cung cấp thể yêu cầu tiến hành tu chỉnh cũng chính là nhường cái kia cung cấp thể gan đường ống tu chỉnh đến thích hợp nối liền tình trạng đây cũng không phải là một cái đơn giản việc không phải lao thủ có thể xử lý không được nhất là động mạch gan cùng đường mật nếu làm hư coi như phiền thoái kỳ thật loại trừ cung cấp thể gan cùng thụ thể gan những n à y đường ống xử lý những bộ phận khác đối với võ t i ể u phú tới nói cũng không có cái gì độ khó nói đơn giản chút kỳ thật liền là đem ổ bụng mở ra gan cùng chung quanh tổ chức bắt đầu kết đoạn sau đó đem gan hoàn chỉnh lấy xuống lại đem cung cấp thể cấy ghép gan đi lên đường ống trùng kiến về sau phẫu thuật liền kết thúc、ứng. chỉ đơn giản như vậy trình tự liền phải năm đến mười giờ thậm chí là càng nhiều vậy thì khó đang quản đạo xử lý khối này t h ụ thể gan chung quanh đường ống phải xử lý tốt cung cấp thể gan cũng phải xử lý tốt đây chính là chậm công ra việc tinh tế nhi quá trình võ tiểu phú đài này phẫu thuật công việc chủ yếu liền là kéo giữ mô xẻ bên đó tác giả có cái bệnh đặc biệt là tác giả văn mạng đó là thích viết t át cái từ này nguyên văn của nó là là câu nghĩa bình thường của từ này là ngó tay nhưng trong bối cảnh y học là hành động kéo và giữ các mô cơ quan khỏi vùng phẫu thuật tạo tầm nhìn cho bác sĩ mổ chính và bợ lạ bợ lạ bợ lạ các bạn coi phim y khoa liền biết chuyện này sẽ không kéo giữ mô bác sĩ khoa ngoại không phải tốt bác sĩ khoa ngoại đây cũng không phải là nói vô ích mỗi một cái bác sĩ khoa ngoại đều là như thế đi tới ngươi nếu là liền kéo giữ mô đều kéo không tốt cũng đừng trông cậy vào làm phẫu thuật không ai dám dùng ngươi cho nên mỗi một đài phẫu thuật cho dù là kéo giữ mô đều phải cẩn thận đối đãi chủ nhiệm nếu là nhìn ngươi kéo tốt liền sẽ nguyện ý cho thêm ngươi cơ hội chậm rãi dạy ngươi càng ngày càng nhiều tự nhiên là liền có một chính cơ hội ngươi nếu là bởi vì chỉ là kéo giữ mô liền không để trong lòng không cần nhiều lời ngươi nhường chủ nhiệm làm không thoải mái về sau ngươi khẳng định cũng đ ừ n g hỏng có quá lớn tiến bộ ở bụng mở ra không bao lâu liền có không ít bác sĩ chạy tới đều là gan mật tụy lá lách khoa ngoại bác sĩ nội chú bác sĩ điều trị cùng thực tập sinh xem ra là đều xử lý xong khoa bên trong việc tới học tập võ tiểu phú ở trong đó còn chứng kiến phùng linh linh nói đến bọn hắn lúc đó mấy cái lưu lại về sau liên hệ cũng thiếu chủ yếu là ai cũng bận rộn ngươi có thời gian hắn không có thời gian muốn tụ đều tụ không được ân chính là như vậy rõ ràng là một cái bệnh viện đều không tốt tụ đây cũng là nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc nam nữ bằng hưu nói rõ ràng liền mấy trăm mét khoảng cách lại cùng cách cái chân trời góc biển giống nhau phùng linh linh nhìn thấy võ tiểu phú đối với mình cười cũng là hơi kinh ngạc nàng cũng không nghĩ tới gặp lại võ tiểu phú sẽ là ở chỗ này vốn còn nghĩ là lần nào hội trần có thể gặp phải đâu kết quả tại gan cây ghép trung tâm thấy được nếu là vu sĩ phụ làm phẫu thuật thì cũng thôi đi không nghĩ tới văn tân hàn làm phẫu thuật còn mang theo võ tiểu phú ngẫm lại võ tiểu phú bây giờ thanh danh phùng linh linh cũng liền bình thường trở lại dưới cái nhìn của nàng võ tiểu phú rời đi khoa cấp cứu về sau khẳng định cũng là muốn đến gan mật tụy lá lách khoa ngoại khả năng này liền là văn tân hàn tại sớm bồi dưỡng võ tiểu phú đi p h ù n g linh linh cả đời này bội phục người đồng l ứ a không nhiều võ tiểu phú tuyệt đối là một cái cho nên nhìn đứng ở văn tân hàn bên cạnh võ tiểu phú cũng không có bao nhiêu ghen ghét so thao tác nàng đời này sợ là cũng không được dựng lên kinh ngạc gan mật tụy lá lách khoa ngoại những người khác bọn hắn có chút nhận biết võ tiểu phú có chút còn không biết biết võ tiểu phú là khoa cấp cứu về sau cũng có chút không tam l ò n g n g ư ơ i một cái khoa cấp cứu đến thượng khoa gan mật tụy phẫu thuật có phải hay không có chút quá phận võ tiểu phú nhưng không biết bọn hắn nghĩ lúc này phẫu thuật đã là đi tới thời khắc mấu ch văn tân hàn đem gan t r u n g quanh đường ống một chút xíu các đoạn mạch máu dây chẳng thần kinh mạch bạch huyết lìm phạ tịp vệ sẹo đường mật v v tuần hoàn ngoài cơ thể đã mở ra những n à y tiến hành đều rất bình ổn theo văn tân hàn kia tinh tế thao tác người bệnh gan cũng là hoàn chỉnh thoát ly thân thể trói buộc bị văn tân hàn lấy ra ngoài mà lúc này cung cấp thể gan cũng đã là xử lý hoàn tất đem cung cấp thể gan đặt ở gan vị trí t r ù n g kiến đường ống mới là cái này phẫu thuật khó khăn nhất cùng nhất tốn thời gian trình tự võ tiểu phú cẩn thận nhìn xem chủ yếu đường ống nhất định phải một lần nữa thành lập tỉ như động mạch gan đường mật vân một chút cũng là có thể thành lập liền tận lực thành lập bởi vì càng là hoàn chỉnh hậu kỳ phản ứng cùng bệnh biến chứng liền sẽ càng nhỏ hơn vẫn là câu nói kia nhân loại đi qua nhiều năm như vậy tiến hóa cho tới bây giờ cơ hội không có bất kỳ cái gì một vật là cho không n g ư ờ i lớn lên nhất là cấy ghép gan phẫu thuật dùng gan bởi vì là xếp hàng chờ đến gan từ cung cấp thể trong cơ thể lấy ra về sau lại đến tiến vào t h ụ thể trong cơ thể trong đó khoảng cách thời gian rất dài vô luận là gan chức năng vẫn là chảy máu các loại đều sẽ bị tổn thương căn bản không đạt được hoàn chỉnh gan trình độ cho nên mới sẽ tại cấy ghép gan về sau xuất hiện nhiều như vậy gan thiếu máu lại quản chú tổn thương bất quá đây cũng là cái quen tay hay về việc đối với văn tân hàn tới nói quá trình này rõ ràng đơn giản nhiều đường ống trùng kiến tiến hành đâu vào đấy toàn bộ quá trình giải phẫu kết thúc nhìn kỹ đúng là mới dùng bốn giờ bốn giờ phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú biểu thị thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau bữa cơm t r ư a mới là tiến hành đệ nhị đài phẫu thuật tiểu phú thế nào có cảm giác gì đặc biệt khó hay là muốn hiểu địa phương sao lúc ăn cơm nghe được văn tân hàn tra hỏi võ tiểu phú vội vàng đem vấn đề đều là ném ra ngoài v đề ă như Tân à n nhìn vậy đi tiểu phú người cũng lạc n gửi, h n g v đài y đều r trong p h kế tiếp làm nhất trợ ta cho ngươi hào hào nói một chút văn tân hàn giảng cao hứng còn lại không triệt để đâu lúc này lại là nói trực tiếp đem tất cả cho mọi người kinh đến, đem võ tiểu phú l hoan hồng hỉ, t à bất quá cứ như vậy mọi được nhất trợ võ tiểu phú tự nhiên là rất vui vẻ đánh quái thăng cấp chi tây vép gan quan lại tiến lên một bước dài từ nhị trợ tăng lên tới nhất trợ ân nhìn xem nhất trợ ánh mắt hữu hoán võ tiểu phú cũng là ngượng ngùng cười cười còn giống như đem một cái tiểu bột trò đánh rơi xuống vì thông quan Cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. cũng xin này lần thể t lỗi rồi, i may vị ế phẫu t e o p h thuật liền lại xuống lại, chỉ là sống chỉ m ộ thời đài mà t ô không i đi. đài, tiểu tại Linh Linh đều kinh đi. hẳn nhị phú nhất Phùng Hàn Phẫu thuật h đứng bên trên, ngạc, Văn Tân Hàn đây cũng xuống là sẽ quá qua đều để Đệ đây ý vị võ trợ trí điểm ngươi liền có thể biết nhất trợ tầm nhìn cùng nhị trợ tầm nhìn là không giống nhau nhất trợ thu hoạch cùng nhị trợ thu hoạch cũng là không giống nhau nhất trợ là khoảng cách mổ chính gần nhất vị trí ngươi nhất định phải lý giải mổ chính mỗi một bước sau đó hợp thời cung cấp trợ rút ngẫu nhiên còn có thể làm một ít mổ chính việc chờ ngươi lúc nào đem mổ chính việc làm xong ngươi liền có thể mổ chính t h ư mỗi chút thứ một chút mặc dù là nói như vậy nhưng là võ tiểu phú tiếp đao nhọn tốc độ thế nhưng là không có chút nào chậm sợ văn tân hàn hối hận giống nhau nhường văn tân hàn đều là không thể nín được cười đám người càng là kinh ngạc đây là trên đài văn tân hàn sao văn tân hàn lúc nào trên đài cười qua a võ tiểu phú cũng không họ văn a lúc này nhị trợ càng là ư u oán tiểu tử này quá sẽ a cấy ghép gan tiền kỳ thao tắc cùng ung thư gan cắt bỏ cơ bản không có gì khác biệt đối với võ tiểu phú tới nói căn bản không phải vấn đề đây cũng là văn tân hàn dám tín nhiệm võ tiểu phú nguyên nhân võ tiểu phú động tác cũng không chậm hai tháng võ tiểu phú đã là tại từng đài trong phẫu thuật ma lượt tới nếu như nói trước đó đều là tụ lực như vậy hiện tại liền là bạo phát nhìn xem võ tiểu phú trôi chạy thao tác văn tân hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn không có nhìn qua võ tiểu phú m ổ chính đây là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy về sau hắn rốt cuộc minh bạch vu sĩ phụ vì cái gì dám lớn như vậy trường cờ c h ố n g khoe cái này đệ tử đây là sự thực trời sinh phẫu thuật hạt giống a xem nhẹ võ tiểu phú tư lịch liền hiện tại trình độ này so trên đài n h ị trợ trình độ đều không khác mới ân n h ị trợ nhìn thấy võ tiểu phú thao tác đã là một cái nguy chữ ở trong lòng hắn còn muốn lấy nửa đường có thể đem nhất trợ vị trí cầm về đâu hiện tại ngược lại tốt võ tiểu phú trực tiếp thượng mộ chính còn làm không tệ d á n g v ẻ mắt thấy võ tiểu phú đã đem gan chung quanh tổ chức phân ly bắt đầu cách đoạn gan thông đạo nhị trợ càng là không khỏi trong lòng nhà rãnh đi à không sai biệt lắm là được rồi à để ngươi mở bụng ngươi ngược lại tốt còn làm đến nghiện dừng lại không được đón lấy bên trong thế nhưng là phẫu thuật trọng đầu thì à ngươi đem cầm ở sao ngươi liền dám tiếp tục nhìn về phía văn tân hàn nhị trợ liền một cái ý tứ chủ nhiệm ngươi mặc kệ quản sao văn tân hàn nhìn xem võ tiểu phú cũng là hơi kinh ngạc bác sĩ khoa ngoại làm phẫu thuật làm đến mức nhất định có cái cảnh giới gọi là trạng thái văn tân hàn làm cả một đời phẫu thuật võ tiểu phú trước mắt cái trạng thái này tốt bao nhiêu hắn một chút chính là đã nhìn ra tốt đến hắn đều không đành lòng đánh gây tình trạng nhất là cho đến bây giờ võ tiểu phú có vẻ như còn không có phạm sai lầm địa phương đều tại trình độ phía trên ở sâu trong nội tâm nói cho văn tân hàn hắn hẳn là cho võ tiểu phú thêm cơ hội nữa trọng yếu nhất chính là hắn từ trên thân võ tiểu phú thấy được tự tin lẽ ra lúc này võ tiểu phú nếu là không sẽ làm hẳn là biểu hiện ra lòng tin không đủ g á n vẻ hắn cũng tốt hợp thời kêu dừng nhưng là võ tiểu phú rõ ràng trạng thái càng ngày càng xuất sắc hắn thậm chí từ một đài phẫu thuật liền thấy võ tiểu phú kinh dị tốc độ tiến bộ thật mạnh năng lực học tập thật mạnh nội tính thật mạnh thiên phú a văn tân hàn không có lựa chọn kêu d ừ n g mà là tiếp tục phối hợp với chỉ bất quá tinh thần cũng là càng tập trung một chút nếu là võ tiểu phú xảy ra điều gì sai hắn cũng tốt kịp thời bổ cứu đến mức võ tiểu phú có thể hay không thật không phạm sai lầm văn tân hàn cũng là không tin lần thứ nhất m ộ chính sao có thể không phạm sai lầm chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi dây chẳng c á c đoạn động mạnh kẻ bế c á c đoạn đường mật c á c đoạn mạch máu thần kinh mạch bạch huyết lịm phạ tiệp vẻ xẹo xử lý võ tiểu phú từng bước một đến tiết tấu ổn cực kỳ ổn đến làm cho văn tân hàn đều là càng xem càng yên tâm có kết cấu a l ã o sư mang học sinh chính là như vậy bình thường đều là nhìn ngươi trạng thái không đúng thao tác càng ngày càng thời điểm nguy hiểm liền sẽ sớm kêu d ừ n g nhưng là võ tiểu phú cái này thành thạo điêu luyện r n g vẻ n h ư ờ n g văn tân hàn căn bản không có lý do kêu d ừ n g phải được mặc dù kinh hãi nhưng là văn tân hàn đúng là có loại võ tiểu phú thật có thể đem thụ thể gan hoàn toàn lấy xuống rắm vẻ sau đó võ tiểu phú liền thật đem thụ thể gan lấy xuống một bên tu chỉnh lấy đường ống còn vừa đối phía sau hai vị lao sư hỏi hai vị lao sư cung cấp thể gan xử lý xong sao hỏi văn tân hàn đều là có chút một b ư ớ c thế nào ngươi là thật chuẩn bị liền cung cấp thể cấy ghép gan đều làm a văn tân hàn cũng là vạn vạn không nghĩ tới liền để một chút hắn thật chỉ là chuẩn bị nhường võ tiểu phú mở bụng nhiều lắm là liền là phân ly ra thịt dây chẳng loại hình tuyệt đối không có đem mổ chính nhường lại ý tư a tiểu tử này thật sự là có thể gắng g ư ợ n g đem mổ chính cứ như vậy đ o ạ n trọng yếu nhất chính là hiện tại văn tân hàn nói ngươi dừng lại đi phía dưới ta tới đi văn tân hàn lại còn có chút xấu hổ hắn vốn là nghĩ tới muốn đem võ tiểu phú đặt vào gan m ậ t tụy lá lách hoang ngoại bằng không cũng sẽ không ở nghe được trịnh chủ nhiệm có ý tưởng về sau liền trực tiếp cho võ tiểu phú ngon ngọt nhường võ tiểu phú lên n à i nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngon ngọt lập tức liền cho chấm rước. nếu không thì chờ một chút xem trước một chút võ tiểu phú biểu hiện nếu là võ tiểu phú t r ù n g kiến đường ống năng lực không được lại để ngừng suy nghĩ một chút văn tân hàn lúc này cứ như vậy quyết định t r ù n g kiến đường ống vẫn là rất khó thật không phải nói t r ù n g kiến cái ruột cái gì liền có thể so bất quá văn tân hàn thật là suy nghĩ nhiều ở trong mắt võ tiểu phú trước h ậ t sự cùng u nhiều phâu sau, tiểu ộ bộ vẫn là một bộ độ t thức, nhiều lắm là liền là phép tính bên trên, tăng thôi, Từ tới giải phâu về sau, võ tiểu phú thật tốt, chủng công cầm cảm giác càng không phép khó không khi phú kiến vẫn liền bên lên vấn lớn. ngày càng n giải sai dao bị lắm, là lắm là là là mà về võ đề có thần trợ. t r ư đó nhìn qua cây ghép gan video nhìn qua cây ghép gan nội dung còn có cùng cái này hai đài phẫu thuật tất cả hạch tâm trọng điểm đều là biến thành một cố lực lượng trực tiếp nhường võ t i ể u phú tiến vào nhân đ a o hợp nhất cảnh giới giờ khác này thậm chí toàn bộ phẫu thuật toàn bộ nội dung đã là tại võ tiệu phú trong đầu diễn luyện xong chỉ cần là không có phẫu thuật bên ngoài ngoài ý muốn xuất hiện võ tiểu phú là có lòng tin đem phẫu thuật hoàn mỹ làm xong mắt thấy văn tân hàn còn không ngăn cản nhị trợ cũng là không có tưởng niệm hảo hảo kéo giữ mô đi nhìn xem đã đem cung cấp thể gan để và ổ bụng nhường văn tân hàn nắm lại võ tiểu phú nhị trợ cũng là có chút cảm thắn văn tân hàn hiện tại liền vũ sĩ phụ trợ thủ đều không làm võ tiểu phú bao lớn mặt m ụ i à vậy mà nhường văn tân hàn làm một đài phẫu thuật trợ thủ cái này nếu là không lấy thân báo đáp đều không quá được nhị trợ cũng là phó bác sĩ chủ nhiệm lúc này nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ thiên tài hắn gặp nhiều võ tiểu phú loại hình này hoang dại thiên tài thật là chỉ này một cái nếu là thật có thể một đài phâu thuật liền đem võ tiểu phú thu nhập chữ văn cờ dưới trướng cũng coi là đăng giá phùng linh linh ghi chép video phát đến quần thể bên trong đám tiểu đồng bạn biết võ tiểu phú vậy mà bắt đầu mổ chính làm tấy ghép gan đều sợ ngây người đều là tại tiến bộ dựa vào cái gì võ tiểu phú an vị hỏa thiên a bất quá nghĩ đến võ tiểu phú là bọn hắn nhìn xem trưởng thành đoạn thứ nhất lịch trình vẫn là bọn hắn buổi tiếp dư tiểu trách bọn hắn liền có loại lao phụ thân cảm giác đương nhiên áp lực cũng là lớn hơn từ khi tiết mục kết thúc về sau bọn hắn liền có một loại luôn có thứ gì ở phía trước lôi kéo cảm giác của bọn hắn không phải dây thừng mà là một loại ràng buộc để bọn hắn sợ tụt lại phía sau cảm giác cho nên tiết mục kết thúc về sau bọn hắn từng cái rõ ràng đều là càng thêm cố gắng cho đến hôm nay phùng linh linh ném ra ngoài như thế một cái bom thì càng là để bọn hắn áp lực như núi đế đô hoa quốc dược học phát triển thưởng trao giải hiện trường cụ dĩnh ngay tại dưới đ à i ngồi chờ đợi trao giải nhìn thấy quần thể bên trong tin tức nâng lên võ tiểu phú cũng là vội vàng ấn mở nghe được là võ tiểu phú đang làm cấy ghép gan phẫu thuật nhìn xem võ tiểu phú thân ảnh. cụ dĩnh trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần ngạo ý đây chính là mình nam nhân a nghe quần thể bên trong mấy người khác kinh hãi cùng lời khen cụ dĩnh càng là cùng có vinh yên biết v õ tiểu phú đã bắt đầu mổ chính làm t ấ y ghép gan phẫu thuật cụ dĩnh thật là cảm giác so với mình lấy được thưởng cao hứng ngồi tại cụ dĩnh bên cạnh phụ nhân cũng là chú ý tới cụ dĩnh thần s ắ c biến hóa không khỏi hơi kinh ngạc đứa nhỏ này biểu lộ lúc nào như thế phong phú mà lại cái này một mặt cưng c h ề u dáng vẻ là tình huống như thế nào có biến cụ thu diệ cơ hồ trong nháy mắt liền đã nhận ra cái gì nghiêm thân thể nhìn về phía trong video thân ảnh văn tân hàn v đây là cấy ghép gan nhìn xem võ tiểu phú kia khuôn mặt non lướt lại nhìn võ tiểu phú kia thành thạo thao tác cụ thu diệp có chúc ngộng hiện tại tiểu hài nhi đều lợi hại như vậy sao nàng cũng là khoa hung điệu chuyên gia cấy ghép gan phẫu thuật nàng mặc dù không làm nhưng cũng biết độ khó chi cao còn không có nghe nói hai mươi mấy tuổi tiểu hòa tử liền có thể bắt đầu làm cấy ghép gan cái này cần là cái gì thiên tài a nhất phụ viện đây là lại đào móc đến bà bối nhìn xem v õ tiểu phú thao tác cụ thu diệp là cũng không khỏi trong lòng t h ầ m khen không cần suy nghĩ nhiều cụ thu diệp liền biết y học giới lại có một viên từ từ tân tinh sắp dâng lên bạn trai ngươi ừng a c ụ dĩnh đây mới là chú ý tới cụ thu diệp đang trộm nhìn không khỏi hờn dỗi một tiếng cô cô ngươi làm sao còn nhìn lén a c ụ thu diệp nhưng không có cái gì nhìn lén bị bắt được giác ngộ mà là nhiều hứng thú trêu chọc một tiếng nếu không phải nhìn lén ta có thể biết chúng ta tiểu dĩnh vậy mà đều bắt đầu tìm bạn trai a nói một chút đây là chuyện gì xảy ra liền ngươi cô cô ta đều d i u dếm cù dính gặp đều bị phát hiện cũng liền không dối gạt cái gì nhỏ giọng trả lời đây là cùng ta cùng một chỗ tham gia tiết mục võ tiểu phú hắn là hạng nhất ở lại viện hiện tại là khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trường thật rất lợi hại ngài cũng nhìn thấy hắn đã bắt đầu làm thấy ghép gan phẫu thuật cù dính tiểu nói này cụ thu diệp liền có chút ấn tượng dù sao cũng là nhà mình chất nữ tiết mục cụ thu diệp cũng là nhìn qua một chút đối với tham gia tiết mục những người khác cũng là có chút ấn tượng võ tiểu phú là thứ nhất nàng ấn tượng càng sâu chỉ bất quá bây giờ võ tiểu phú che khẩu trang cụ thu diệp không nhận ra được càng là không dám hướng võ tiểu phú trên thân tưởng dù sao võ tiểu phú nội t ì n h nàng còn có chút ký ức bác khu đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp cái này vừa mới công việc hai tháng mà thôi cho dù là thạc sĩ chuyên môn đây cũng q u á thiên tài điểm đi c h ắ c không được nhà mình chất nữ đều động tâm đâu người đồng lứa có thể có ưu tú như vậy sợ là không nhiều húng chi tiểu tử này dáng dấp cũng không tệ người cao lớn tráng tráng thật đúng là có ý tưởng nam tính m ị lực cha mẹ ngươi biết không mẹ ta biết cha ta không biết cha ta ngài cũng không phải không biết hắn cái kia tính tình Ta liền phải cù n hắn g giúp thu a an bài nam n bài â n hôn, bằng không, liền Đông không cũng trốn tránh cha ta ý từ nhà, kết trái, trước ta ta từ bất Hải, phải cha chỉ là làm lúc là đi có ý q á ta tới, thiên ngoại hưu thiên, lại bị đào thải.、Cú、thu cũng Cù không nghĩ ngoại hữu lại đào bị diệp nghĩ đến phụ thân của cù dĩnh huynh trưởng của mình cũng là có chút đau đầu tìm cù dĩnh như thế cái bạn gái rất tốt tìm cù dĩnh lao ba như vậy cái cha vợ liền có thụ chuyện này cô cô cũng giúp không được ngươi cha ngươi rất cố chấp ta đều phải trốn tránh bất quá tiểu tử này rất ưu tú ngươi vẫn là có hy vọng ta dù sao mặc kệ hắn có đồng ý hay không đều nhất định phải cùng tiểu phú cùng một chỗ nhưng vào lúc này trao giải tiền hí cũng là đi qua không sai b ị t lắm chính thức trao giải cuối cùng cũng bắt đầu thu hoạch được chúng ta giới này hoa quốc y dược phát triển thưởng nhân tuyển theo thứ tự l à đặc biệt cống hiến thưởng hai mươi nhô ra thành tiệu thưởng hai mươi cùng kiệt xuất thanh niên học giả thưởng cù dĩnh đến phía dưới cho mời chúng ta mấy vị lao sư lên đài cù dĩnh cùng cù thu diệp ô một m chút hướng về trên đài đi đến ở xa đông hải võ tiểu phú nhưng không biết nhà mình bạn gái đã đứng ở l ĩ n h thưởng trên đài bác sĩ tình yêu từ trước đến nay đều không phải là anh, anh em em mà là cộng đồng tiến bộ trên đài lúc này nhị trợ còn nhìn xem văn tân hàn chủ n h i a người nếu không nói, nói hắn thật sự làm xong a t r ư ờ n g một trăm bảy mươi sáu đại thọ tám mươi tuổi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu đại thọ tám mươi tuổi văn tân hàn lúc này cũng là có chút kinh hỉ võ tiểu phú vậy mà thật đem đường ống trùng kiến làm vững vững vàng vàng lúc này đều đã tiến hành một nửa ấ n cái này tiết tấu sợ là làm xong cũng không có gì vấn đề phẫu thuật thời gian khẳng định là muốn so với hắn dài nhưng là kia mười đ ú n g à, nếu là võ tiểu phú phẫu thuật thời gian còn có thể so với hắn g ắ n đó mới là náo quỷ nữa nha một đài mổ chính mà thôi văn tân hàn cũng sẽ không quan tâm chỉ cần là có thể làm tốt đừng nói là một đài cho võ tiểu phú mười đài đều được trọng yếu là hắn phát hiện một cái gan mật tụy lá lách phương diện tuyệt đỉnh thiên tài võ tiểu phú vậy mà thật sự có năng lực làm t ớ i ghép gan phẫu thuật đây là văn tân hàn tiền phẫu tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại đi qua bốn giờ phẫu thuật kết thúc hẳn là có thể khống chế tại trong vòng sáu tiếng thời gian này đã là rất đáng gầm rồi trọng yếu là võ tiểu phú phẫu thuật chất lượng thậm chí đã không kém tại khoa bên trong những chủ nhiệm kia đây mới là trọng yếu nhất chỉ cần là chất lượng có thể thời gian mà thôi làm nhiều mấy đài độ thuần t h ụ tăng lên tự nhiên là nhanh tốt như vậy hạt giống nhất định phải là hắn gan mật tụy lá lách hoa ngoại a cứ như vậy lẳng lặng phối hợp võ tiểu phú đem phẫu thuật hoàn thành văn tân hàn đã là hai mắt tỏa ánh sáng không tệ mặc dù nói còn có một số chi tiết hẳn là lại xử lý c ẩ n thật chút nhưng là n g ư ờ i lần thứ nhất mổ chính có thể làm đến trình độ này quả nhiên là không tệ đạt được văn tân hàn tán thành võ tiểu phú tự nhiên là rất cao hứng trong phẫu thuật vẫn không cảm giác được thật chờ phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú cái này tầm cũng là phanh phanh nhảy kích động a hắn vậy mà tại hôm nay hoàn thành nhân sinh bên trong đài thứ nhất cấy ghép gan phẫu thuật ngày ba mươi tháng tám Cùng loại dị video, thủ ể cấy g h tục nhập học đã đến nhìn vào học thư thông báo võ thiệu phú cũng là có chút kinh hỷ cứ việc đều nói trình độ không có nghĩa là hết thạy nhưng là cái này trình độ thật liền là nước cở đầu a đồng dạng tấn thăng chức danh khoa chính quy ít nhất phải m ộ ư ơ i năm năm tấn thăng bác sĩ chủ nhiệm thạc sĩ nghiên cứu sinh muốn một ư ơ i năm tấn thăng bác sĩ chủ nhiệm mà tiến sĩ chỉ cần sáu năm không sai liền là sáu năm vì cái gì những cái kia bệnh viện lớn bên trong ngươi luôn là có thể nhìn thấy có ít người tuổi còn trẻ liền phó bác sĩ chủ nhiệm bác sĩ chủ nhiệm bởi vì bọn hắn đều là tiến sĩ giống như là cụ dĩnh loại kia hai mươi năm tuổi tốt nghiệp bác sĩ ấn tốc độ nhanh nhất sáu năm thăng bác sĩ chủ nhiệm cái kia chính là ba mươi một tuổi đương nhiên đây là ấn nhanh nhất tính toán thăng bác sĩ chủ nhiệm muốn không chỉ là niên hạn còn có luật văn năng lực phương diện vấn đề nhưng là võ tiểu phú có lòng tin chỉ cần là tuổi của hắn hạ đến nhất định sẽ thăng thi cử không tồn tại vấn đề mà nhất phụ viện phó viện trưởng thế nhưng là lao sư của hắn a này mời thời điểm còn mời không được vậy vẫn là phó viện trưởng lao sư sao cho nên tại cầm tờ giấy báo nhập học giờ khác này liền chú định hắn tại ba mươi ba tuổi trước đó nhất định sẽ trở thành bác sĩ chủ nhiệm tiểu phú ngày mai ra ra ngươi sinh nhật đến chuẩn bị cái lễ vật hôm nay đi xem một chút đi tất nhật l a n g thanh â m chuyển đến võ tiểu phú nhẹ gật đầu lúc này liền là bắt đầu chuẩn bị nói thật võ tiểu phú cũng thật bội phục võ t â n đều trở về nhiều ngày như vậy v õ nam t ỉ n h nhà cũng đi v õ vận nhà cũng đi còn liền võ kinh l ư ợ c nơi đó không có đi mà võ kinh l ư ợ c cũng là một lần không có liên lạc qua hắn xem như biết võ tân vì cái gì có thể vừa đi liền là hai mươi bảy năm cái này một đôi đều là cưỡng loại à, cũng may mắn là võ tân đi nhiều năm như vậy cưỡng loại trình độ thấp xuống một điểm chủ động trở về bằng không ân đ o á n chừng là khó khăn ca ngươi làm gì đây này ta muốn ăn mợ cơm ta giữa chưa đi ăn trực có được hay không ta đang chuẩn bị cùng cứu cứu ngươi mợ ra ngoài mua lễ vật đâu ngươi có muốn hay không cùng đi a tuất chờ một chút ta cái này tới thu thập thời điểm tô ngọc tin tức cũng là phát tới đừng nói cứu cứu cháu trai thật sự là thân cô nương này cơ bản sinh ra tới liền chưa thấy qua võ thân thế nhưng là lần này đến thật đúng là cùng bọn hắn toàn gia thân vô cùng tô ngọc nha đầu kia muốn đi qua một hồi chúng ta cùng đi ra đi tốt đứa bé kia cùng ta thân còn ngoan so với các ngươi b ấ t lo nhiều t ắ t nhật lãng cũng là có chút kinh hỷ chỉ là lời này nhường võ tiểu phú đều có chút mắt t r ò n tròn tô ngọc ngoan võ n a m tình t ắ t nhật lãng là một chút cũng không có nghe à đây chính là cổ linh tinh quái rất tá cư xá bên ngoài Nhìn xem trong â u SCUV, tiểu qua sau, xuất ngọc bắn cũng ngón không liền người chúng hành liền thuật tiện, đến, cái, biết tới tay tệ, ta thuật võ về phú chìa khóa. là dơ đây thương trường mua lễ vật chuyện này sợ là cho dù ai cũng nhức đầu vô cùng nếu là cho tiểu hài nhi mua lễ vật có tốt mua cái hoa hoa đồ chơi cái gì cũng rất dễ dàng liền hôn đi qua khó khăn là cho đại nhân mua võ tiểu phú hiện tại liền phải bắt đầu nghĩ những thứ này sự tình cho bạn gái mua lễ vật kia cơ bản một năm làm sao đều phải tầm mười lần đi còn không thể giống nhau cũng may củ dĩnh một năm này tại em mờ quốc kia mua hai lần liền tốt bây giờ muốn cho lão gia tử mua lễ vật cũng không dễ dàng quần áo lá trà thuốc bổ đừng làm rộn không có gì ý mới không nói đến lúc đó đều là thứ này nhìn về phía tô ngọc đến phát huy ngươi giá trị đến cho ca tuyển cái lễ vật ra ra thích gì ngươi khẳng định biết tô ngọc nhìn về phía võ tiểu phú ta liền nói ngươi đáp ứng thống khoái như vậy thử quả nhiên là để cho ta tới đ ư ờ n g sức lao động nhìn xem tô ngọc một bộ ta chờ ngươi giải thích bộ dáng võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười ừng ngươi nói thật chuẩn a tâu ngọc lập tức liền muốn bốc người nhìn xem võ tiểu phú cùng tâu ngọc đùa giỡn t á c nhật lãng cùng võ tân cũng là rất vui vẻ nếu không phải tuổi tác đi lên đoán chừng hai người đều muốn luyện thêm cái tiểu hảo cuối cùng được sự giúp đỡ của tâu ngọc võ tiểu phú mua một bộ cờ vây xem như trung quy trung cụ đi nói thật lễ vật này cũng không nhìn lão gia tử cần gì dù sao lão gia tử thiếu không nhiều đoán chừng võ tân bọn hắn trở về so cái gì đều cao hứng cái này đưa lễ vật gì đều thích đưa cái có thể thường xuyên nhìn thấy sẽ không nhét vào phòng chứa đồ liền tốt tâu ngọc là buổi chiều mới rời khỏi con ước định cẩn thận chủ nhật tới đ khó được r ấ trong n đại sảnh võ kinh lược hôm nay mặc cũng là phá lệ tinh thần ngồi ở trên ghế xa lon xem tv uống nước trà thật sớm liền trở lên thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ võ sơ tuyết nhìn xem nhà mình phụ thân bộ giáng khả ái kia không thể nín nữa cười võ kinh lược đằng sau tục cưới một vị phu nhân so võ kinh lược nhỏ một chút võ sơ tuyết chính là bọn hắn hậu sinh tại võ kinh lược năm mươi tuổi thời điểm sinh ân liền rất không hợp t h o i thưởng võ sơ tuyết tuổi tắc còn không có võ minh đạt lớn đâu mới là ba mươi tuổi võ kinh lược chú ý tới võ sơ tuyết cởi hắn cũng là t r ừ n g mắt liếc bất quá võ sơ tuyết cùng hắn thân cận cũng không sợ ta gọi điện thoại cho tâu ngọc hỏi người đã đang trên đường tới lập tức tới ngay võ sơ tuyết sao có thể không biết lao gia tử là đang chờ ai vậy đã sớm cho sớm hỏi lao gia tử nghe vậy cũng rất cao hứng sắp tới lên tốt hắn thật đúng là sợ kia bướng bình con lửa đột nhiên liền lại không tới chứ võ vận toàn ra sớm liền đến ngay tại phía trước chào hỏi khách cửa sinh nhật thời điểm cũng là võ gia duy trì quan hệ một ngày một ngày này thân cận võ g i a quan hệ cơ bản đều sẽ tới vừa vặn thừa cơ liên lạc một chút tình cảm muốn dựa đi tới cũng sẽ chủ động tới cho dù là không vào cửa cũng phải đưa cái l ễ vợt theo thời gian trôi qua có mấy cái lao h o a kế cũng là thật s ớ m tới võ kinh lược cũng không thể a n tọa bồi tiếp cùng một chỗ đánh cờ búng t r à cổng võ tiểu phú đem xe ngừng tốt nhìn trước mắt khí phái này về tử cũng là một trận cảm thán võ tân nhẫn nhịn hơn hai mươi năm thật đúng là cho hắn nhẫn nhịn c á i lớn a võ minh đặt trong sân đón khách nhân nhìn thấy võ tiểu phú bọn họ chạy tới cũng là vội vàng chào hỏi nhị thúc nhị nghe được võ minh đạt không khỏi đều là nhìn lại nhị thú u võ gia lão nhị trở về rồi có sớm biết tin tức vội vàng cho người bên cạnh bắt quái có chút còn nhận biết võ tân đâu đối võ tân chào hỏi gật đầu trong đại sảnh lúc này võ kinh lược đang cùng hai cái bạn cũ đánh cờ uống trà nhìn thấy võ tân một nhà t i ề n đến võ kinh lược không khỏi động tác một rừng hai cái bạn cũ cũng biết võ kinh lược một mực không yên lòng lao hướng cổng nhìn bây giờ xem như nhìn thấy muốn nhìn người võ tân bọn hắn đều biết lúc này cũng là một trận cảm t h ắ n lần này võ tân trở về bọn hắn biết võ kinh lược một cọc tâm sự xem như trong đại sảnh còn có những người khác cơ bản đều là bốn mươi năm mươi tuổi thậm chí là càng lớn xem như võ gia bồi dưỡng lên nhất hệ người lúc này cảm nhận được bầu không khí ngưng kết cũng đều là ngừng tiếng nói chuyện nhìn về phía võ tân nơi này trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều là rất tán tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các võ tiểu phú nhìn về phía ba cái lao nhân một chút chính là nhận ra võ kinh lược phụ tử ở giữa tướng mạo luôn là có rất nhiều chỗ tương tự h u n g chi hôm nay võ kinh lược còn mặc vui mừng t h ọ trang võ tân cùng võ kinh lược bốn mắt nhìn nhau thân thể đều có chút run dày hướng về phía trước mấy bước trực tiếp quỳ xuống võ tiểu phú cùng tắt nhật lãng thấy thế cũng là đi theo cùng một chỗ quỳ xuống cha ta trở về nhìn xem võ tân g á n g vẻ võ kinh lược cố nén không có nhường nước mắt chảy ra đến ánh mắt c à n g là nhu hòa rất nhiều lấy nhãn lực của hắn sao có thể nhìn không ra nhà mình cái này nhị tiểu tử thật là thành thục à trở về liền tốt đến ngồi lại đây ngươi trương thúc cùng triệu thúc ngươi cũng đã lâu không gặp nhìn xem bầu không khí hòa hợp xuống tới võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra không chỉ có là võ tiểu phú tựa hồ trong đại sành tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra ra ra đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật võ tiểu phú đem cờ vây hai tay đưa tới võ kinh lược lần này liền nét mặt tươi cười mở ra hoàn toàn ha ha ngươi chính là da da lễ vật tốt nhất đến đến gần chút anh tuấn ổ n trọng lao t r ư ờ n g lao triệu các ngươi nhìn cháu của ta có phải hay không nhất giống ta bên cạnh hai cái lao nhân cũng là bị võ kinh lược c h ọ c cười liền ngươi phúc khí tốt con cháu cả s ả n h đường a ha ha ta một cái khác tôn nữ bởi vì sắp sắp sinh còn không có tới đây chứ lần sau ta để các ngươi nhìn một chút ta chắc cái người trong đại sảnh nhìn thấy võ kinh lược cao hứng như thế cũng là không thể nín được cười võ tiểu phú lúc đầu nghĩ tới muốn ngồi tiểu hài nhi bàn kia không nghĩ trực tiếp bị võ kinh l ư ợ c lôi kéo ngồi ở bên người sau đó liền bắt đầu nghe l á o ra tử thuộc như lòng bàn tay đem chính mình chuyện gần nhất nói cho hai cái ra ra nghe nói hai cái ra ra cũng là rất â m mộ cũng không biết ngươi là vận khí tốt vẫn là tốt số liền ngươi kia bạo tính tình vậy mà cũng có thể giáo dục ra nhiều như vậy ân huệ t ô i tới hai cái ra ra hất ra võ kinh l ư ợ c chơi võ kinh l ư ợ c liền hỏi võ tiểu phú những năm này sự t ì n h khẳng định là muốn hiểu rõ võ tân những năm này là thế nào qua nhưng là lại không có ý tứ hỏi chỉ có thể hỏi võ tiểu phú Võ trong i ể u phú cũng là tận là t đại sảnh trầm g ã i liền chỉ còn lại người trong nhà nghe võ tiểu phú nói chuyện nội dung đừng nói là lao gia tử bọn hắn đều là cười không được rất có ý tứ tiểu tân liền tiểu phú cái này tính tình khẳng định không theo ngươi xem ra là di truyền đệ m ộ i y ê u lương ghen a tác n h ậ t lãng ngồi trong chúng nhân ở giữa ngay từ đầu còn có chút không thích h ứ n g trầm g ã i phát hiện đều rất dễ thân cận đây mới là b ô n g lòng xuống mông cổ cô nương đều không câu thuốc chỉ cần quen rất nhanh liền có thể hòa mình húng chi còn có vo nam tỉnh hỗ trợ dung nhập đâu bất quá nhìn xem một bên lao thái thái cũng có chút l u n g túng loại trừ v õ sơ tuyết bên ngoài những người khác cơ h ộ i đều cùng lao thái thái có một tầng cách ngăn giống nhau t ắ t nhật lãng cảm thụ rất rõ ràng bất quá cái này cách ngăn cũng không ảnh hưởng nói chuyện phiếm giống như đều quen thuộc giống nhau hơn liền rất kỳ quái t ắ t nhật lãng cởi mở đã quen bầu không khí như thế này thật là có chút không thể chứng ánh trăng cái này cho ngươi tiểu tân kết hôn cũng không ở chỗ này một mực không có cơ hội cho ngươi hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy ánh trăng là t á c nhật lãng xưng h ồ các nàng biết t á c nhật lãng có ý tứ là ánh trăng về sau đều cảm thấy cái này dễ nghe hơn dứt khoát liền đều gọi như vậy lão thái thái đem một cái vòng tay đưa cho t á c nhật lãng nhường t á c nhật lãng cũng là có chút trở tay không kịp võ tân không gật đầu nàng cũng không dám thu võ tân cũng là chú ý tới bên này dung di cho ngươi liền thu cất đi tạ ơn a dung di t á c nhật lãng đây mới là an tâm nhận lấy tạ ơn dung di bất quá nghe võ tân tất cả mọi người là sửng sốt trước kia là thuộc võ tân cùng dung di gây húm nhất bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra võ tân lần này trở về có thể biến h chủ động cùng động dung di và là Tốt. Dung Di cũng c ả muốn động không được, đúng không không khỏi là lệ. rơi Võ sơ t y ế so lão gia tử tiểu mười hai tuổi lúc ấy người trong nhà nghe nói hắn muốn cưới dung di vậy nhưng đều rất có ý kiến nhất là võ tân bây giờ tốt liền cả võ tân cũng sẽ không tiếp tục để ý việc này nói thật vô luận là đối với lao gia tử vẫn là đối với dung di hay là đối với võ gia đây đều là một cái khúc mắc bây giờ giải khai sợ rằng đều có thể ngủ ngon rớt võ tiểu phú lúc này đã ngồi xuống tiểu hài nhi bàn này võ minh đạt võ minh kiệt võ dục tô sách tô ngọc tăng thêm võ tiểu phú liền là võ gia thế hệ này tất cả tiểu bối nhi cùng võ dục là mới gặp võ dục cùng võ tiểu phú cùng tuổi bất quá so võ tiểu phú hơn tháng toàn bộ trên b à n võ tiểu phú cũng liền so tâu ngọc lớn mà thôi võ tiểu phú nếu là không nên thân có lẽ rất khó dung nhập người huynh đệ này vòng tròn bên trong nhưng là hiện nay xem ra liền rất hòa hợp thì ngươi vì cái gì đi địa phương xa như vậy công việc、A? Mặc dù cũng dù là thật à là già, nhà n Trung ương, nhưng là võ dục tại nhất phía nam nưng, như h phố thuộc phía trực tại một rục cái cái cô võ v kia, rời nhà xa y liền r ấ không không hợp thói thưởng. Còn có thể Còn nghĩ gì, có cái vì đúng ạ i người bài bá Ách! của cho chứ an ta sao? hôn Thật sự đ là không có gì vấn đề nhìn xem võ minh đạt cùng võ minh kiệt liền biết cơ bản không có một cái là chính mình nói đều là trong nhà cho an bài đến võ dục nơi này cũng là không sai biệt lắm muốn nàng nàng cũng phải chạy xa xa võ dục nhìn về phía tô ngọc tranh thủ thời gian chạy chậm thêm chút liền đến đã không kịp tô ngọc nghe vậy cũng là rất gấp gáp ta trực tiếp chạy ra nước đi ta cảm giác người nơi đó còn là có chút gần đám người lại là một trận cười to người một nhà buổi chiều đều là tại võ kinh l ư ợ c nơi này ở đệ nhị thiên tài là ai cũng bận rộn trực tiếp rời đi thời điểm ra đi võ tiểu phú mở ra một cái mới tinh xe rời đi là võ kinh l ư ợ c tạo lúc đầu không nghĩ thu nhưng là lao gia tử tính tình thật đúng là không phải hắn có thể cự tuyệt mới tinh mẹ xe đ e b e n s võ tiểu phú trong nháy mắt liền giải mộng cũng không biết có phải hay không tâu ngọc nói cho lao gia tử hay là hắn thích nhất kia khoản có lao gia tử hỗ trợ giấy phép cái gì tự nhiên đều không phải là vấn đề trên đường h o à nghe n được ờ n tác nhật lãng t r á hỏi võ tiểu phú nhẹ gật đầu quả nhiên đi về phía trước không bao lâu liền gặp hôn loạn phát sinh trọn vẹn một mươi phút đồng hồ cũng không thấy động đậy võ tiểu phú trong nháy mắt tâm tình liền không có tươi đẹp như vậy nếu là đi tàu địa ngầm nói không chừng hắn hiện tại cũng mau trở về ai Có c xe ũ nhưng g c a chắc c h là u y ệ ì nhìn tốt từ bên người xẹt xe. cát xe bắt đầu từ khẩn cấp trên lối ra qua bên người bóng người khẩn hướng xem xe, xe đi quá lâu, đầu có cấp là đã vào ề phía phú chén nghĩ chút nang, trước tiểu một vẫn võ suy l được đâu, đem đều được, trước người thương thương cộ, nói không chừng có cái cấp cũng chặt lại. Xe cảnh sát, phòng cháy cùng xe cứu cái rồi, sinh thai nói lại, phía phát phòng góp không thụ khẩn không qua sát, á nạn này nếu làn vẫn không này n xe xe xe xe là là nhiệt tốt. Wow wow. Nhưng tốt. vào lúc này xe cứu thương tiếng chuông văng lên võ tiểu phú thăm dò nhìn một chút thật đúng là xe cứu thương đến chị bất quá hiện tại khẩn cấp làn xe có vẻ như cũng chặn lại ngươi muốn đi khẩn cấp làn xe chen ngang nhưng cũng không phải mỗi người đều luôn g chiều ngươi a không chen vào l o ạ n cũng chỉ có thể tại khẩn cấp làn xe thượng rằng co trong lúc nhất thời liền cả xe cứu thương đều không qua được võ tiểu phú lắc đầu cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía võ tân cha người lái xe ta đi xuống xe một chút một hồi nếu là lộ t h ô n g các ngươi liền đi về trước nói võ tiểu phú chính là trực tiếp xuống xe lúc này xuống xe còn không chỉ là võ tiểu phú một số người trong xe đợi không được đều là xuống xe nhìn xem tình huống phía trước hút thuốc thì hút thuốc đánh cái rắm đánh cái、giám. võ tiểu phú đi vào khẩn cấp làn xe một đường hướng về phía trước vừa đi một bên chỉ huy giao thông lúc này võ tiểu phú cũng là nghĩ về sau đến ở phía sau chuẩn bị dương chuẩn bị kiện lục áo vét chỉ huy cái giao thông chiếm cái chỗ đậu cái gì nói không chừng có thể hữu dụng đâu anh em đằng sau xe cứu thương ngăn chặn không qua được nếu không t r ư ớ c n h ư ờ n g một chút hắn chúng ta trước hết để cho xe cứu thương tới kỳ thật đại đa số người đều là hiền lành chỉ cần là ngươi thật dễ nói chuyện cũng có thể làm cho ngươi liền sợ ngươi đi lên liền muốn hướng tiến chen ngang ngược vô cùng cãi lại thượng không sạch sẽ người ta chở đã đường này bằng cái gì để ngươi hướng mặt trước trên ngang lái xe ca m o n nghe thanh âm của xe cứu thương cũng là sắc mặt chậm chậm bắt đầu xây dịch một chút nhường muốn chui vào lái xe tìm đến võ tiểu phú bắt t r ư ớ c làm theo bắt đầu một đường đi lên phía trước đem khẩn cấp làn xe xe đưa vào đi mấy chiếc không đầy một lát cảnh sát giao thông cũng đến đây thì càng là dễ dàng khẩn cấp làn xe lúc này mới mở ra xe cứu thương rốt cuộc thuận lợi tới sự cố phát sinh địa điểm cũng không quá xa võ tiểu phú đi về phía trước đi qua cũng rất nhanh đã đến bốn năm chiếc xe đã lật ra một cố lật ra trên xe phía trên còn ngồi một chiếc xe đâu võ tiểu phú không dám do dự vội vàng tiến lên ta là nhất phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ võ tiểu phú ta muốn lên trước hỗ trợ tới xe cứu thương liền là nhất phụ viện võ tiểu phú lúc giới thiệu còn cùng mới từ trên xe đi xuống chữa bệnh và chăm sóc lên tiếng c h à o đạt được xác nhận cảnh sát giao thông cũng là đem võ tiểu phú nhường đi vào sự cố hiện trường m ộ ư ơ i hai người thu thương bốn người có hai cái điều chỉnh nghiêm trọng các n g ư u i m a u đến xem một chút vòng qua đến võ tiểu phú bọn hắn chính là phát hiện lúc này mấy cái cảnh sát giao thông đang vây quanh một người làm hồi sức tím p i ngay tại làm khoa ngoại tim mạch nén cái t i ệ cảnh sát giao thông đã làm mồ hôi đầm địa Võ trong i ể u p h bảy tám phút võ tiểu phú nhẹ nhàng thở ra còn có thể cứu ngừng tim tốt nhất cứu chữa thời gian là năm phút đồng hồ trong vòng vượt qua năm phút đồng hồ không chỉ có là cứu lại khả năng rất nhỏ cho dù là cứu lại đến nao tổn thương tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn máy khử dung tim nhìn thấy võ tiểu phú tiếp quản ngừng tim cái này loại trừ một người y tá lưu lại tại k h á cái khác đã là đi cứu kia chính là võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh người nhà hẳn là người bệnh cô vợ trẻ người bệnh có trái tim bệnh trước đó làm qua phẫu thuật đúng lao công ta có bệnh tim bẩm sinh mười mấy năm trước liền tới máy khử dụng tim sẻ giải thích một chút cái mà vợ tờ tờ dùng là máy khử d u n g tim ngoài tự động viết tắt tiếng anh là ae r tức ổ tổ mạ thịt lệ hở m ả n đệ phịt dịu là tỏ còn loại được t h ấ y vào tim là y、e、cơ g viết tắt của im lặn tạ lệ cắt đi ổ vợ ở đệ phịt dịu là tỏ loại trước là thiết kế cho người không chuyên có bộ quét kiểm tra xem có thích hợp dùng máy hay không loại sau liên tục kiểm tra nhịp tim trong cơ thể nếu dối loạn sẽ kịp thời x u c điện dối loạn nhịp tim bẩm sinh võ tiểu phú trong nháy mắt minh bạch cái gì không có đình chỉ trực tiếp bắt đầu khử dụng hoạt động nhìn xe máy khử dụng tim phản ứng võ tiểu phú cũng là hai mắt tỏa sáng Máy khử u động động. Người, người bệnh xuất hiện ngừng tim nguyên nhân rất khả năng liền trên máy khử dung tim thứ này đặt ở trong thân thể kỳ thật cũng là thành kiếm hai lưỡi dưới tình huống bình thường liền là người bệnh thủ hộ thần có thể thủ hộ người bệnh nhịp tim không đi trệ nhưng nếu là máy khử dung tim một khi xảy ra vấn đề khả năng này liền muốn đưa đến phản tác dụng nguy hiểm cho người bệnh sinh bệnh võ ô luận n g tiểu phú cũng làm một trận kinh hỷ nhanh lên xe võ tiểu phú trực tiếp đi theo xe cứu thương đi trên xe nhìn xem người bệnh tình huống phân ngực bụng thương tích hẳn là dừng ngay đưa đến trùng kích tổn thương cái này tại trong thai nạn xe quả thực là quá thường gặp bất quá võ tiểu phú kiểm tra một chút không có quá lớn xuất huyết tình huống nói rõ cũng không phải là sốc do s u ấ t huyết đưa tới ngừng tim máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn đã kết nối vào nhưng là các hạng chỉ tiêu vẫn là rất không ổn định võ tiểu phú giúp đỡ y tá mở ra tiêm t ĩ n h mạch tiến hành bổ dịch một bên hỏi người bệnh người nhà người bệnh tình huống người bệnh người nhà bởi vì mang theo hải t ử ở phía sau sắp xếp cho nên tổn thương cũng không phải quá lớn vì hiểu rõ bệnh tình võ tiểu phú liền đem người bệnh người nhà cũng mang tới chiếc này xe cứu thương mắt thấy máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên trên huyết áp soạt s o t rơi xuống võ tiểu phú càng là n h ữ mày bơm máu không đủ đây là suy tim ý tự a chụp tình huống này chỉ sợ cố gắng trước đó liền phải t h u ộ phí căn bản no căng không đến đi bệnh viện một tay khoác lên người bệnh p h ầ n tay mạch đập càng ngày càng yếu ánh mắt định tại người bệnh trước ngực vết sẹo bên trên hắn không phải chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại tim mạch nhưng là thông qua phẫu thuật vết sẹo còn có người bệnh người nhà giảng tình huống cũng có thể hiểu rõ đến người bệnh hỉ hển tại vị trí tại khốn cảnh căn cứ điện tâm đổ phổ đến xem người bệnh có nghiêm trọng phòng truyền c ă n trở có lẽ là thai nạn xe cộ phát sinh thời điểm bộ ngực cùng tay lái va chạm nhuồng máy khử dung tim xuất hiện tổn hại bây giờ trong cơ thể máy khử dung tim căn bản cũng không có dựa theo trước đó thiết lập tốt mạch dung tần xuất phát điện kích thích thậm chí tại ném loại điện cái này sợ cũng là người bệnh xuất hiện ngừng tim nguyên nhân chủ yếu bị phá hư sau máy khử dung tim hẳn là tự động phân biệt người bệnh ở vào dung thất phòng nhanh tình huống bắt đầu sinh ra lầm phóng điện lưu không ngừng công kích người bệnh tim ngược lại là nhường người bệnh nhịp tim xuất hiện p h ò n g chuyển cản trở hiện tượng tiếp theo phát sinh đủ loại bệnh biến chứng đến mức có phải hay không máy khử dung tim triệt đề hỏng không phóng điện mà người bệnh vừa vặn bởi vì tai nạn xe cộ kích thích xuất hiện dối loạn nhịp tim mà dẫn đến ngừng tim vó tiểu phú cũng nghĩ qua tình huống này, nhưng là người bệnh huyết áp cọ cọ rơi xuống về sau liền loại bỏ bởi vì liền tình huống trước mắt đến xem hắn thật sự là loại trừ máy khử dung tim nghĩ không ra cái k h á c huyết áp rơi xuống nguyên nhân trái tim phương diện võ tiểu phú đến cùng là kiến thức nửa đời lúc này nghĩ cũng là náo nhân đau máy khử dung tim tầng sâu lý giải càng là chạm tới võ tiểu phú chi thức điểm m g mặc dù vô luận là khoa chính quy thực tập vẫn là nghiên cứu sinh luân chuyển khoa nội tim mạch khoa ngoại thời điểm võ tiểu phú đều không có lời biếng nhưng là cái này kỹ thuật thật không phải người bình thường có thể nắm giữ không có cách chỉ có thể gọi người uy chính chủ nhiệm ta là khoa cấp cứu võ tiểu phú ta bây giờ tại trên xe cứu thương hai nạn xe cộ bệnh nhân trong cơ thể có máy khử dung tim hiện tại người bệnh huyết áp rơi rất nhanh ngài nhìn một chút máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn võ tiểu phú đem ca mê ra nhắm ngay máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn lại cho trịnh tân tuyết nhìn một chút người bệnh tình huống cân nhắc người bệnh hẳn là máy khử dung tim xảy ra vấn đề đưa đến ném l o ạ n điện tình huống như vậy nếu như không nhanh chóng điều chỉnh máy khử dung tim tham số chỉ sợ người bệnh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện suy tim không người bệnh đã xuất hiện suy tim dấu hiệu nhất định phải mau chóng chờ các ngươi đến bệnh viện chỉ sợ là không còn kịp rồi trên xe không có thiết bị ngươi đến dùng tay đem máy khử dung tim cắt đứt dùng tay đem máy khử dung tim cắt đứt nghe được cái này võ tiểu phú cũng là dây hiểu đã không thể điều chỉnh tham số nhường khôi phục bình thường phóng điện trình độ vậy liền để trực tiếp cắt điện nhìn về phía người bệnh cô vợ trẻ võ tiểu phú đem một cái khác điện thoại lấy ra điện thoại ghi âm mở ra Ngài trên xe điều kiện đơn sơ, ta trước cùng ngài nói một chút tình huống, người bệnh trong điều tốt, ta trước một chút thể máy khử tim bởi vì nạn xe kh sơ, cơ máy Ta hiện tại muốn đem người bệnh máy khử dùng tim hiện bệnh khử nhưng là làm như người điện muốn dung xén, đem máy làm dây là vậy có cho khả bệnh năng người sẽ để x u ấ ta hiện.、Ngài、hiện cho Ngài tại nói t ngài đồng ý không? Người bác ệ n người nhà nghe võ tiểu phú, nghe h phú, khi thao tiểu võ một t thất b sĩ ngài nhất định phải mau cứu hắn hắn mới hơn ba mươi a ta cùng hải tử cũng không thể không có hắn ngài nhất định phải mau c ứ u hắn võ tiểu phú lại không chần chờ đem còn tại video điện thoại giao cho người bệnh người nhà nhường nàng mang lấy đến đem xử trí bao cho ta trên xe cứu thương có phòng sẵn xử trí bao hiện tại ngược lại là đầy đủ dùng y tá đem xử trí bao lưu loát mở ra võ tiểu phú đưa tay bộ đeo lên ả i ổ đỏ phỏ khử trùng y tá tiến hành khử trùng võ tiểu phú đã là đem đao nhọn cầm trong tay từ người bệnh xương vai xanh giới da dọc theo người bệnh phẫu thuật đặt máy khử dung tim vết tắt mở ra máy khử dung tim trôn địa phương cũng không tính là qua sâu vạch phá ra về sau liền có thể nhìn thấy máy khử dung tim hình dáng tách rời cơ tầng máy khử dung tim dây dẫn cũng đều là xuất hiện tại võ tiểu phú trước mắt nhìn trước mắt tình huống võ tiểu phú chân mày miễu càng sâu máy khử dung tim trôn ở người bệnh trong cơ thể thời gian đã không ngắn dây dẫn đều cùng mạch máu cơ bắp kết dính ở cùng một chỗ đúng liền là cây kêu màu trắng dây dẫn ngươi đến kéo đòn đó bất quá bởi vì máy khử dung tim đặt thời gian quá dài dây dẫn đều đã cùng huyết n ụ c kết dính ở cùng nhau ngươi nhất định phải cẩn thận nếu là mạch máu xe rách lấy trên xe điều kiện ngươi căn bản là không có cách cứu vãn địa ngục hình thực còn nhất định phải một cây kéo trực tiếp giải quyết vấn đề không thể kéo dài nếu là kéo nửa căn dòng điện kích thích sẽ chỉ càng thêm hỏng bét bất quá võ tiểu phú cái này một đôi tay cũng không phải lớn lên công toi mà tính tình của hắn càng là càng là khẩn cấp thời điểm càng là chấn tĩnh dùng cái kẹp đem huyết nục nhanh chóng tách rời mạch máu kết dính địa phương võ tiểu phú cũng không dám tiến hành tách rời yếu ớt mạch máu căn bản chịu không được bóc ra cơ hồ đụng một cái liền phá tìm tương đối kết dính ra có huyết nục kéo dài địa phương võ tiểu phú trực tiếp đưa tay cái kéo y di tá lúc này đã là nín thở ngưng âm thanh khẩn trương đến không、được. Nếu à này n tưởng tượng cái này một cái kéo xuống n g đều có cái cái thể một dưới, kéo là thất bại, sẽ là người nào ở giữa cảnh tượng thê thảm động mạch dưới đòn phải a. Nếu là vỡ tan, sợ là trước mắt trong nháy mắt liền sẽ bị huyết dịch mơ hồ. người bệnh người nhà càng là mang theo tiếng khóc nước n ở khẩn trương một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này võ tiểu phú cho dù là một cái r u n rầy đều sẽ nhường sự tình hướng đi không lường được chi kết cục, h ú n g chi còn là trên xe, khả năng xuất hiện đột phát tình huống thật sự là nhiều lắm. Cái kéo chậm rãi vươn hướng người bệnh dây rất chỗ. đem tốc độ xe chậm dần. trước mặt lái xe nghe được nói về sau trong nháy mắt đem tốc độ xe chậm lại xuống tới có thể ra xe l á i xe đều là đi qua cấp cứu huấn luyện làm bệnh viện lao tài xế bọn hắn gặp phải tình huống khẩn cấp thậm chí là không thể so với khoa cấp cứu bác sĩ thiếu thậm chí so cái này hùng hiểm đều gặp được lúc này tự nhiên là biết tình huống đáng sợ hắn biết nên làm như thế nào đem tốc độ xe để nằm ngang chậm đồng thời còn dặn dò một tiếng có thể phía trước đều là thắng tắp hai phút đồng hồ bên trong đều không có đèn xanh đèn đỏ võ tiểu phú không do dự nữa cái kéo trực tiếp hướng về phía trước giam giác cắt xong chương một trăm bảy mươi bảy trạm tiếp theo đại học tích tích tích huyết áp bắt đầu tăng trở lại nhịp tim cũng nổi lên bác sĩ võ xong rồi hô võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra đi bệnh viện thời gian rốt cuộc tranh thủ tới khoa cấp cứu khoa nội tim mạch khoa ngoại bác sĩ lúc này đều đã là xuống tới chính tân tuyết cũng ở trong đó nhìn xem bệnh nhân tình huống lông mày cũng là n h u chặt máy khử dung tim dây dẫn kéo đoạn người bệnh máy khử dung tim khẳng định là không thể dùng thay đổi máy khử dung tim cũng không phải một chuyện dễ dàng cùng mạch máu huyết n ụ c kết dính bóc ra liền là một cái chuyện rất nguy hiểm nhất là dây dẫn cơ h ộ i đều cùng mạch máu dính chết rồi muốn trừ bỏ tùy thời đều phải chuẩn bị động tính mạch s u ấ t huyết tình huống bất quá lại khó cũng phải ứng đối đưa phòng giải phẫu đến nơi đây võ tiểu phú nhiệm vụ liền xem như kết thúc khoa nội tim mạch việc hắn có thể làm không được phía sau phẫu thuật mặc dù phiền phức nhưng cũng chính là phiền phức mà thôi còn không đến mức thật làm khó trịnh tân tuyết bọn hắn máy khử dung tim cất vào trong cơ thể loại này phong hiểm liền là có chắc hẳn tình huống tương tự cũng không phải lần đầu tiên bọn hắn tự nhiên có xử lý kinh nghiệm không chỉ có là nhận ngoại lực va chạm tổn thương loại hình máy khử dung tim sẽ xuất hiện loại này ném loạn điện tình h ư ớ n g đường dây biến chất loại hình cũng là có đây đều tại khoa nội tim mạch cân nhắc phạm vi bên trong tiểu phú nghe được thanh âm võ tiểu phú quay đầu nhìn lại là tô nhược hoa a tô chủ nhiệm ngươi không phải muốn ra khám ngoại trú sao võ tiểu phú đã nhìn quần thể bên trong tô nhược hoa phát nói là sẽ ở thứ hai ra khám ngoại trú bất quá nhìn xem cái này mệt mỏi lẫn lên bộ dáng là chuyện gì xảy ra quá nhiều bệnh nhân ta đang tìm ngươi đây ngươi tìm cho ta người trợ giúp đi ta chỗ này có chút bận không quá nổi võ tiểu phú nghe vậy cũng là vô hót một cái nhìn ta đem cái này gốc dạ đem quân đi tô chủ nhiệm ngươi c h ờ một chút ta tiểu phong tiểu vũ hai người các ngươi cùng tô chủ nhiệm ra cái khám ngoại trú võ tiểu phú quần thể bên trong hô một tiếng hai cái này là mới tới quy bồi sinh đều là tại hạ cấp bệnh viện làm một đoạn thời gian đưa tới quy bồi năng lực cũng không tệ lắm cho tô nhược hoa phái đi qua cũng có thể g i ú p một tay nhìn thấy võ tiểu phú cho lập tức căn bài tô nhược hoa cũng là nhẹ nhàng thở ra ta ơn à tiểu phú ta trong phòng khám còn có bệnh nhân bọn hắn tới ngươi trực tiếp để bọn hắn vào liền tốt được đưa mắt nhìn tô nhược hoa rời đi võ tiểu phú cũng là lắc đầu tô nhược hoa rõ ràng là còn không có tiến vào trạng thái nàng thế nhưng là khoa cấp cứu chủ quản khoa ngoại phó chủ nhiệm a an bài người trợ rút cái nào dùng lấy võ t i ể u phú đến an bài trực tiếp điểm tên là được rồi nha bất quá võ t i ể u phú cũng sẽ không nói cái gì chỉ coi là chính mình thất trách lãnh đạo có vấn đề hắn hỗ trợ giải quyết vấn đề chính là cha cha ngươi thế nào trong đại sảnh đ ô n g nhiên tao loạn võ t i ể u phú quay người nhìn lại một cái lao nhân đúng là nằm trên mặt đất bên cạnh hẳn là con của hắn lúc này đang kinh hoàng hô hảo không do dự mấy bước đi vào láo nhân trước người dò xét mạch đập cùng hô hấp ngược lại là không có vấn đề xem ra không phải trái tim hô hấp đột nhiên ngừng vấn đề đem tấm phản kéo qua lúc này bên trong đại s ả n h y tá đã qua tới nghe được võ tiểu phú vội vàng đem tấm phản kéo tới võ tiểu phú nhường y tá cùng gia thuộc phối hợp đem lão nhân chuyển qua trên giường nhìn xem sắc mặt của lão nhân không khỏi nhữ mày bệnh vàng da rất nghiêm trọng loại tình huống này bình thường đều là gan mật tụy lá lách vấn đề lấy can đảm làm trọng vừa rồi dò xét thời điểm phát hiện lão nhân ra đồng hồ nhiệt độ lên cao bác sĩ cha ta hắn thế nào a võ tiểu phú vừa hướng người bệnh p h ầ n bụng tiến hành bắt mạch một bên nhìn về phía người bệnh người nhà lao nhân cái này có cái gì bệnh án không có lần này là bởi vì cái gì tới bụng phải có thể đụng chạm đến rõ ràng xương to lên không phải gan là túi mật đồng dạng viêm túi mật cũng sẽ không đến trình độ này bình thường có huyết áp cao bệnh tiểu đường mấy ngày nay nhiệt độ có chút c a o tiêu hóa cũng không tốt còn lao hô đau bụng nói là mang bả vai đều đau ta ngay từ đầu cũng không muốn quá nhiều tưởng rằng bị cảm đau liền mua thuốc cho ta cha ăn thế nhưng là cũng không thấy tốt liền cả mặt đều là càng ngày càng vàng ta cũng là có chút sợ hãi cái này chẳng phải vội vàng đem cha ta đưa tới bệnh viện nha bác sĩ cha ta đây rốt cuộc là bệnh gì à, đều hôn mê n g ư ơ i ngược lại là nhanh cứu à. đang khi nói chuyện đã là đi tới phòng cấp cứu võ tiểu phú an bài y tá đeo máy theo dõi nghi thở oxy cho dịch tích tích tích huyết áp bảy mươi tư năm mươi bảy rõ ràng hơi thấp đều đến cơn sốc tiêu chuẩn điện tâm đ ồ biểu hiện tâm động quá chậm nhìn xem lão nhân g ầ y gò hình thể võ tiểu phú cũng là có chút suy đoán dinh dưỡng không đầy đủ thiếu máu đây đều là có khả năng đến mức là vốn là dạng này vẫn là nói trong thân thể có nguyên phát bệnh đưa tới những này cũng không biết l ã o nhân một mực cứ như vậy gầy sao kết hợp kiểm tra thân thể cùng người bệnh người nhà miêu tả giống như là cái trí nhớ viêm túi mật ống mật khả năng cũng có vấn đề bệnh vàng da ra da nhanh như vậy vội như vậy rất có vấn đề mà lại võ tiểu phú nhìn qua viêm túi mật bệnh nhân trong lòng càng là có chút dự cảm không tốt không có trước đó cũng vẫn được nửa năm này công phu đều không thế nào khẩu vị tốt táo bón cái gì liền gây xuống tới nói là gầy hai mươi cân đ ầ u ai ta hẳn là sớm một chút mang ta tra đến xem võ tiểu phú nhẹ gật đầu người bệnh hẳn là huyết áp quá thấp mới té xịu bổ dịch về sau hẳn là có thể tỉnh lại bất quá Có cũng còn cần chúng chữa chăm sóc chiếu cố, trước thuốc cái Bác cha có cho thuốc chút, có cho cha trước đó. nói phải phòng, phải hay không thuần dinh không không bệnh nhân bệnh theo bệnh nhà, hay không thầy hữu hỏi một chút, nói có thể theo bởi biết, người đi đi. người người túi mật kết sỏi tới, túi sỏi, tới ta ta ta Ta ta mang theo cha ta trước tới cha. đầy đây kỹ, kết kết đơn dưỡng đơn dẫn trong trên đường bằng đủ đem để mật một mật mở Mở vì và vào xem làm là à? sẽ sĩ, là võ tiểu phú viết bệnh án bắt đầu mở đơn thuốc dựa theo trước mắt triệu chứng cùng biểu hiện đến xem s á c thực rất có thể là túi mật tương quan tập bệnh nhưng là không phải viêm túi mật còn muốn xét nghiệm mới biết được một hồi n g ư ờ i mang theo bệnh nhân đi trước làm kiểm tra rút máu chúng ta y tá sẽ trực tiếp rút đến mức cái khác kiểm tra y tá cũng sẽ đi theo các n g ư ờ i cùng đi người bệnh người nhà tiếp nhận tờ đơn nhìn trong tay tờ đơn cũng có chút bất mãn bác sĩ ta người bạn kia nói cha cái siêu âm đ ọ c l ờ màu là được rồi ngươi làm sao còn cấp ta m ở cta người bệnh tình huống trước mắt hoặc nhìn khả năng không chỉ là viêm túi mật hay là túi mật kết sỏi đơn giản như vậy để phòng để l ọ xét bệnh có thể nhìn cả mình sắp một chút vẫn là chụp cái ct tương đối tốt người bệnh người nhà lúc này sắc mặt càng là khó coi nhìn về phía võ tiểu phú muốn nói điều gì lại là coi như thôi được ta đã biết đi ra phòng người bệnh người nhà liền trực tiếp biết miệng ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức một cái siêu âm đ ọ c lờ màu vẫn chưa tới hai trăm một cái ct muốn năm sáu trăm đây rõ ràng liền là muốn kiếm tiền của ta à, làm ta chưa từng tới bệnh viện a đi vào phòng cấp cứu thời điểm láo gia tử đã là tỉnh lại người bệnh người nhà cũng là một trận kinh hỷ cha bác sĩ nói ngươi vấn đề không lớn làm một chút kiểm tra không có chuyện chúng ta liền có thể trở về đem rút máu tờ danh sách giao cho y tá trong đó có mấy hạng hơi đắt người bệnh người nhà cũng là thu vào liền lưu lại hai tấm xét nghiệm máu thông thường cùng đường huyết n h ư n g y tá rút máu thời điểm người bệnh người nhà đi vào cửa sổ thu tiền đem tờ đơn tiến dần lên đi thu phí nhân viên nhìn thoáng qua trên máy vi tính thu phí mục lục còn thiếu cái ct tờ đơn ct nói không cần làm n g ư ờ i liền thu siêu âm đ ọ c lờ màu là được thu phí nhân viên cũng không thèm để ý loại tình huống này mỗi ngày đều có mặc kệ là bởi vì cái gì tình huống không cần làm cũng tốt không muốn làm cũng tốt đều không có quan hệ chỉ cần là bệnh nhân cùng ra thuộc ý nguyện của mình liền tốt giao nộp về sau y tá chính là dẫn người bệnh cùng người bệnh người nhà đi khoa cấp cứu siêu âm độc lờ màu phòng làm kiểm tra Ừm. âm lờ màu phòng cũng là tại bệnh viện siêu âm màu âm nghiệm dám lầm. Hôm âm nghiệm xem Khoa khoa kinh khoa không khoa kinh phòng bệnh phòng phía phái bình thường phong phú bệnh nhân chút phong phú Nhìn xem bệnh nhân tình hu sao lao ban, sai nay ban cấp cứu độc cũng độc bác trực bác cấp cứu cũng cấp, cũng có trực cái bác bác gặp tạp, siêu siêu Siêu đều nguy siêu sĩ sĩ, sĩ, sĩ. tại viện dưới. liền lờ là lờ là là này dù túi mật sưng to lên viêm túi mật biểu hiện rất rõ ràng túi mật bên trong có bùn cắt dạng kết sỏi vẫn tồn tại một viên túi mật bộ lít đường k í n h ước hai cm túi mật vách tưởng cũng là rõ ràng tăng dày chỗ này siêu âm ý sư có một chút không tốt suy đoán túi mật bộ lít vượt qua một cm liền là ung thư túi mật nguy hiểm cao nhân tố thú n g chi còn có túi mật vách tưởng rõ ràng tăng dày biểu hiện đương nhiên cũng không bài trừ chứng viêm biểu hiện giai đoạn đầu ung thư túi mật siêu âm độc lơ màu, Mà màu cũng không phải ung thư túi mật chẩn đoán tiêu chuột vàng siêu âm ý sư cân nhắc một chút vẫn là đem đã xác định chẩn đoán cùng nhìn thấy biểu hiện. đều kỹ càng viết lên đi cuối cùng còn đề nghị cha ct tiến một bước trị liệu ngày tốt người bệnh túi mật sưng to lên rõ ràng còn có một viên đường kính vượt qua hai cm túi mật bô lít vẫn là đề nghị ngại lại cha cái ct mới có thể nhìn rõ ràng hơn một chút cha ct người bệnh người nhà một trận kinh nghi này làm sao nơi này cũng làm cho cha c t à một con rồng a bất quá võ tiểu phú còn chưa tính trước mắt cái này siêu âm đ ọ c l ờ màu bác sĩ rõ ràng là có cái gì khó mà nói d á n g vẻ chỗ này người bệnh người nhà cũng là có chút không quyết định chắc chắn được không phải là thật sự có cái gì bệnh nặng đi Do dự một chút, người bệnh người nhà đem láo ba dao dài láo cho vào một đem một một xem một đội chút, tá, chút trước chút thu tiền, trôi chờ chờ cửa cũng bệnh nhà bệnh nhà nhìn người người liền nói, ngay Lần nữa người người ngũ, đi lại ba à, à. là là y sổ không khỏi cười khổ một tiếng. Tội gì đến quá hay, không hay, cách, chỉ có thể cười tiếng, tội i có có một t đến ế gì quá phải tục CT tờ tới. cũng sắp xếp đi qua, đem CT tờ đơn cũng đưa qua, k ô n g p h không cần tra xét sao nhìn xem giao nộp mục lục thu phí nhân viên trực tiếp liền đối đầu số người bệnh người nhà cũng là có chút xấu hổ thu phí nhân viên ngược lại là không nói thêm gì nữa trực tiếp thu phí thông qua b ọ người hắn n c ũ đều đối huống là kiến rãi, với rộng tình thức t r ớ c mắt, n ề đều u ít đ là bệnh người thèm thật t nhân chi h ý, kỳ đều là nhà lập tức liền trong lòng lộ bộ một tiếng Hắn vội ừ a r vàng trở lại phòng cấp cứu lại để cho y tá cho rút lần nước máu y tá cũng có chút không cao hứng đây không phải cởi quần đánh giám nha mà lại có vốn là rút một ống liền có thể cha hiện tại còn phải nhiều rút cha siêu âm độc lơ màu thời điểm Bệnh nhân x é trong nghiệm công toàn thức máu toàn bộ đã a A tra tra, tới, hẹ mò lộ bình 1060, nghiêm trọng thiếu máu a bất quá. Bệnh nhân tình huống cũng không tốt, tốt quyết xét, ít, nghiêm đối người、bệnh. người nhà nói cái gì lời nói nặng, tốt xấu là lại hẹ bình bệnh nhân huống không không đành bệnh nhà định như không không mò máu g cũng nàng cũng lòng gì nặng, cũng nguyện nàng cũng gặp lộ là 1060, quá, xấu các các cứ đã vậy ý s、so、s á h khá. dưới, đã là rất r t o n phòng khám võ tiểu phú từ trên máy vi tính nhìn xem siêu âm đ ọ c lơ mầu kết quả cùng máu hạng cũng là đ ấ y lòng lộ b ộ một tiếng siêu âm đ ọ c lơ mầu kết quả càng là ấn chứng võ t i ể u phú suy đoán kỳ thật siêu âm đ ọ c l ờ màu thượng viết những này đã là siêu âm đ ọ c l ờ màu bác sĩ nói cho hắn biết nghiêm trọng hoài nghi ung thư túi mật giai đoạn đầu đi vào phòng cấp cứu thân nhân bệnh nhân đang đẩy bệnh nhân tới còn không có cha đi ta và các ngươi cùng đi thân nhân bệnh nhân nhìn thấy võ t i ể u phú đang nghĩ ngợi xin lỗi đâu dù sao vừa rồi hắn còn hoài nghi võ t i ể u phú đâu bây giờ lại là có chút nóng nảy tranh thủ thời gian xác định bệnh tình của người bệnh bác sĩ võ ta ừ võ tiệu phú nhìn về phía thân nhân bệnh nhân hơi nghi hoặc một chút hắn cũng không biết người bệnh người nhà vừa rồi giao nộp chạy hai quay về sự tình đem bệnh nhân đưa vào phòng chụp ct y t á tiến lên cho võ tiểu phú nhỏ giọng nói một lần võ tiểu phú cũng là cười cười không có chuyện kỳ thật cũng là ta cân nhắc không thích đáng nếu là không vội vã cho ngươi trước mở siêu âm đ ọ c lờ màu siêu âm đ ọ c lờ màu nếu là không thích hợp ta cho ngươi thêm mở ct cũng được chỉ bất quá bệnh nhân tình huống đúng là thoạt nhìn không thế nào lý tưởng liền muốn mau chóng xác định bệnh tình còn phải ngài lý giải thân nhân, bệnh nhân nghe vậy càng là có chút xấu hổ thật xin lỗi bác sĩ võ là ta nghĩ nhiều lắm ngài yên tâm đằng sau ngài để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó nhất định sẽ không lại mù làm lắc đầu võ tiểu phú dặn dò một tiếng trực tiếp tiến vào khoa chẩn đoán hình ảnh thao tác p h ò n g bác sĩ lý thế nào phòng chụp ct hôm nay trực ban đúng lúc là người quen võ tiểu phú liền trực tiếp tiến lên hỏi bác sĩ lý nhìn xem ct mặt p h ẳ n g cũng là sắc mặt ngưng trọng không hề tốt đẹp gì ngươi nhìn ct thượng người bệnh túi mật vách tường đã rõ ràng tăng dày vẫn là tràn ngập tính bất quy tắc tăng dày cường hóa cũng không đều, đều. mà lại ngươi nhìn túi mật nội bộ cái này cùng một chỗ bóng mật độ thấp lạo đần xỉ xa lạc sơ so gan muốn thấp một chút ta cân nhắc là ưu ác tính võ tiểu phú nghe bác sĩ lý lúc nói chuyện cũng là lật một chút bệnh nhân mặt phẳng ung thư túi mật ct biểu hiện khác biệt với phổ thông viêm túi mật thường thường tại ct thượng có thể hiện ra túi mật vách tường tràn ngập tính bất quy tắc tăng dày hoặc tính hạn chế tăng dày bình thường đều là điều chỉnh cứng góc gập g h è n chỉnh thể cũng sẽ hiện ra không đều đều cường hóa cả i biến cùng bình thường viêm túi mật túi mật vách tường tăng dày có rất lớn khác biệt phương diện lâm sàng lại đem loại tình huống này ung thư túi mật xưng là dày vách tường hình ung thư túi mật dây vách tường hình ung thư túi mật dễ dàng xâm phạm túi mật ở mỡ tổ chức bác sĩ lý nói tới so sánh gan mật độ thấp hơn bóng m a liền là loại tình huống này đây là tại trên cổ túi mật có chút phiền phức muốn thật là ung thư túi mật còn có thể đã nghĩ tới gan lan g a n ra cảm ơn người a bác sĩ lý ta phải trước cùng thân nhân bệnh nhân dặn dò một tiếng hiện giai đoạn võ tiểu phú đã có thể xác định người bệnh liền là ung thư túi mật bất quá ct cũng không phải là chẩn đoán chính xác ung thư túi mật tiêu chuẩn vàng mà lại muốn chế định phương án trị liệu những này kiểm tra cũng là không đủ còn phải tiếp tục tra trở lại phòng võ tiểu phú chính là trực tiếp đem bệnh nhân dừng viện nhìn xem tràn đầy trèo lên trèo lên giường ngủ võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ không có cách chỉ có thể thêm giường mặc dù nói hiện tại cũng không để sướng thêm giường nhưng là khoa cấp cứu nào có không thêm giường phòng làm việc bác sĩ bên trong trước mắt đến xem đã là cơ bản có thể xác định là ung thư túi mật may mắn tới sớm còn có làm t r ị tận gốc thuật cơ hội tiếp xuống vì chẩn đoán chính xác còn phải các ngươi làm một chút kiểm tra chờ kết quả đều đi ra về sau chúng ta nhìn tình huống chế định phẫu thuật phương án thế nào ngài ý nghĩ là cái gì ung thư túi mật người bệnh người nhà nghe vậy không khỏi mắt tối sầm lại hắn mặc dù đối ung thư t ú i mật không hiểu nhiều nhưng là chỉ là nghe được ung thư liền đủ hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc bất quá trước mắt cái này ung thư sợ là khẳng định không sửa đổi được sự tình hiện tại trọng yếu là thế nào trị liệu mặc dù nói hắn bình thường có chút tiết kiệm nhưng chỉ cần là cứu lao phụ thân hắn là tuyệt đối sẽ không hàm hồ bác sĩ vậy nếu là phẫu thuật nguy hiểm lớn không lớn a phẫu thuật khẳng định đều là có p h o n g hiểm nếu là xác định tiếp nhận phẫu thuật chúng ta sẽ căn cứ các hạng kết quả kiểm tra để ước định người bệnh tình huống thân thể mà lại đối với ung thư tối mật ngại khả năng cũng có hi phẫu thuật về sau người bệnh năm năm sinh tồn xuất cũng sẽ không quá cao cái này n g à i cũng phải có chuẩn bị tâm lý nếu là dựa theo theo giai đoạn hiện tại người bệnh cũng đã là tại hai kỳ thậm chí là ba kỳ vùng nhiễm bệnh cũng không cực hạn tại niêm mạc tầng ngoài nói đến vẫn là tới hơi trễ nếu là nửa năm trước xuất hiện triệu chứng liền đến phẫu thuật dự đoán bệnh tình vẫn là rất không tệ ung thư túi mật cũng bị mọi người xưng là may mắn ung thư kỳ thật cũng không chỉ có là ung thư túi mật phàm là có thể giai đoạn đầu điều tra ra ung thư đều được xưng là may mắn ung thư còn coi ung thư trực tràng cũng thế ung thư túi mật bình thường đều là vừa phát túi mật kết sỏi cho nên thường xuyên tại bị bệnh giai đoạn đầu sẽ xuất hiện đau bụng triệu chứng hiện tại mọi người chữa bệnh điều kiện cao cơ bản đau đớn lặp đi lặp lại phát tắc thời điểm liền sẽ đến bệnh viện kiểm tra so với giai đoạn đầu không có cái gì triệu chứng ung thư phổi ung thư gan loại hình ung thư túi mật cơ bản đều là sớm t r u n g kỳ liền bị phát hiện tựa như là trước mắt người bệnh cho dù là tới chậm một chút thời điểm nhưng cũng chính là hai kỳ mà thôi đại khái s u ấ t là không có nơi xa đội chỗ còn có làm trị tận gốc thuật cơ hội giai đoạn đầu ung thư túi mật trị tận gốc hậu phêu, lấy hiện tại trị liệu thủ đoạn năm năm sinh tồn xuất đã là gần như trăm phần trăm không thể so với ung thư trực chẳng kém bao nhiêu cho dù là tiến triển một chút ba năm sinh tồn xuất cũng là rất cao cho nên đối mặt cái này phẫu thuật bác sĩ vẫn là đề nghị người bệnh tích cực trị liệu võ tiểu phú liền là bác sĩ khoa ngoại tự nhiên là hiểu rõ hơn thủ đoạn gì đối cái này khối u bệnh nhân càng tốt hơn cho nên tại bàn giao trị liệu thủ đoạn thời điểm đều không nhắc tới cái khác chỉ nói là trị tận gốc thuật dù sao nếu là lựa chọn điều trị duy trì sợ là tối đa cũng liền là một hai năm mà thôi hắn cũng biết những bác sĩ này nói chuyện đều là tận lực hướng hung hiểm nói đã nói năm năm sinh tồn xuất sẽ không quá cao vậy thì hẳn là năm năm sinh tồn xuất vẫn là có thể nói cách khác phẫu thuật về sau còn có thể sống năm năm đâu đây đã là đủ để cho người bệnh người nhà hài lòng bên cạnh hắn cũng không ít bởi vì ung thư đi phần lớn là một hai năm thậm chí là càng đoạn thời gian liền không có so với những người kia lão phụ thân cũng có thể dù sao lão phụ thân hiện tại cũng đã nhanh bảy mươi sống thêm năm năm qua bảy mươi kỳ thật cũng không tính là quá tệ nghĩ tới đây người bệnh người nhà cũng là có quyết đoán bác sĩ võ ngài giúp ta cha ăn bài kiểm tra đi trong a bệnh viện thường xuyên có thể gặp đến những cái kia không biết mình bệnh tình ung thư bệnh nhân ngược lại là có thể sống đến càng lâu bởi vì bọn hắn càng có hứa hẹn tâm trí cũng càng kiên định đối mặt bệnh ma là có lòng tin tựa như là đánh trận giống nhau binh sĩ có sĩ khí nhưng là một khi biết mình mắc bệnh ung thư tựa như là bị p h á n án tử hình giống nhau không còn hứa hẹn lòng giả t i ế t càng không phải là bệnh ma đối thủ cho nên tại bác sĩ lý giải bên trong khả năng này cũng không chỉ là một loại lời nói dối có thiện ý càng là một loại trị liệu thủ đoạn đúng rồi ta chờ một lúc cho ngươi t r a thua hai đơn vị máu hẹn mò gỡ lộ b ì n h ngươi cũng nhìn thấy mới hơn sáu mươi quá thấp loại tình huống này cũng bất lợi cho tiền phâu chuẩn bị cũng sẽ ảnh hưởng người bệnh thân thể cơ năng được bác sĩ võ ngài nhìn cần dùng thuốc gì liền cứ việc dùng chuyển tiền bạc ngài không cần lo lắng ta có võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười, cười. không phải chuyện tiền bạc trước đó khoa huyết học bàn giao nói tích cực cổ vũ yêu cầu truyền máu người bệnh người nhà đi hiến máu hiện tại là dùng máu nhiều lắm hiến máu ít người kho máu cũng là không có cách nào ngài xem trong nhà nếu là có tiểu h ò a t ử tiểu cô đương không ngại để cho bọn họ tới hiến hiến máu đương nhiên tự nguyện không ép buộc này dùng chúng ta đều sẽ dùng hiến máu người bệnh người nhà nghe vậy cũng là tỏ ra hiểu rõ bác sĩ võ ngài yên tâm trong nhà có mấy cái hài tử nói là trong trường học cũng hiến máu đâu ở đâu hiến không phải hiến ta để cho bọn họ tới bệnh viện vừa vặn cha ta bác sĩ nội chú bọn hắn những bọn tiểu bối này nhi cũng hẳn là tới xem một chút còn có ta mấy cái huynh đệ t ỷ mụi cái gì ngài yên tâm yêu máu chúng ta cũng không thể bạch dùng không phải nghe nói hiến máu còn có rất nhiều chỗ tốt đâu võ tiểu phú ngược lại là không nghĩ tới trước mắt người bệnh cực kỳ tốt nói chuyện là thường thông t ì n h đại lý ngẫm lại người bệnh người nhà trước đó hành vi xem ra hắn về sau thật đúng là đến lại tăng cường một chút thai nạn y khoa cầu thông năng lực à, có lẽ nói hơn hai câu thông báo một chút bệnh tình tính nghiêm trọng người bệnh người nhà cũng sẽ không nghĩ như vậy ngài lý giải liền tốt được ngài trở về đi đằng sau nếu là có sự tình gì ta nhường y tá thông chi ngài đến mức hiệu triệu dùng máu người bệnh người nhà hiến máu đây cũng là chuyện không có cách nào hiện tại đám người hiến máu thật là càng ngày càng ít một mặt là bởi vì mọi người hiến máu dục vọng không cao cơ bản đều là trong đơn vị phân chia giống như là bệnh viện trường học các loại xí nghiệp đơn vị hiệu triệu thêm cổ vũ lúc này miễn cưỡng bảo đảm kho máu dùng máu cơ sở nhưng là so với hiện tại cần thiết lượng máu thật là có chút không đủ mà lại huyết dịch tại bảo tồn quá trình bên trong còn có hao tổn rất nhiều máu dịch thu thập về sau cũng không thể dùng kho máu có thể sử dụng lượng máu thì càng là càng ngày càng ít một phương diện khác cũng là hiện tại mọi người thân thể m a bệnh phát sinh tỷ lệ tăng cao thân thể người không tốt thế nhưng là tuyệt đối không thích hợp hiến máu võ tiểu phú liền thật gặp qua hiến hai trăm cờ c ờ hết dịch trực tiếp té xịu thậm chí còn có trực tiếp thiếu máu đến trở về chuyển cho nên hiến máu bình thường đều là yêu cầu người trẻ tuổi hiến chỗ tốt cũng thật là có định kỳ hiến máu có thể đ ể cao tạo máu làm tế bào tạo máu chức năng trưởng thành theo tuổi tác nhân thể tạo máu chức năng cùng tế bào máu tạo ra s u ấ t sẽ dần dần hạ xuống mà mỗi lần hiến máu tế bào máu giảm bớt sẽ đối với cốt tủy sinh ra phản hồi tác dụng thúc đẩy tạo ra tế bào máu để cao tạo máu làm tế bào tạo máu chức năng còn có thể giảm xuống mỡ máu giảm b ớ t sơ cứng động mạch thai hoàng lầm trừ cái đó ra hiến máu còn có thể dự phòng tâm mạch máu não tật bệnh hiến máu sau huyết dịch sền sệ t độ sẽ giảm xuống gia tốc huyết dịch lưu thông cung cấp dưỡng cùng vận chuyển khí quan cần có dinh dưỡng năng lực tăng cường như vậy trải qua đối với dự phòng tắc máu não chạy máu não chờ tâm mạch máu não tật bệnh cùng huyết áp cao liền có rất nhiều chỗ tốt rồi đồng thời còn có thể thông qua hiến máu bài xuất quá nhiều trong máu bằng sắt giảm xuống bằng sắt hàm lượng có thể giảm xuống ung thư phát sinh xuất có nhiều như vậy chỗ tốt còn cơ bản không có cái gì quá lớn chỗ xấu đây cũng là quốc gia như vậy hô hào đại chúng hiến máu nguyên nhân đương nhiên đi chính quy bệnh viện hay là huyết chiến hiến máu đừng ngủ đến nếu là tùy tiện tìm địa phương hiến máu bị lợi dụng ngược lại là việc đỏ nếu là kim tiêm loại hình gì đó có vấn đề vậy coi như phiền thoái cho bệnh nhân xong lời giả tọa bác sĩ võ tiểu phú mới là có thời gian cùng võ tân bọn hắn báo cái bình an cái này ung thư túi mật bệnh nhân võ tiểu phú cũng chuẩn bị tự mình quản cái này phẫu thuật chất lượng rất cao võ tiểu phú tự nhiên là không nguyện ý bung tha nói với chính hoa nhường phụ trách bệnh nhân thường ngày tình huống chờ kết quả kiểm tra sau khi đi ra liền chế định phẫu thuật phương án bắt đầu phẫu thuật khi về đến nhà đã là hơn một giờ cũng không có ở bệnh viện ăn cơm tắc nhật lãng nói là chửa trò há cơm sau khi vào cửa võ tiểu phú nhìn thấy tắc nhật lãng ngay tại chuẩn bị cho hắn đồ vật ngày mai sẽ phải đi báo danh tiến sĩ sinh trong trường học cũng là có sắp xếp dừng chân võ tiểu phú suy nghĩ một chút không nhất định phải mỗi ngày ở nhưng là vạn nhất về sau có thí nghiệm thời gian quá gấp về không được cũng có chỗ nghỉ cho nên liền bình yên tiếp nhận cùng tắc nhật lãng sau khi nói qua đoán chừng tắc nhật lãng cũng là nhớ kỹ không phải sao cũng bắt đầu chuẩn bị cho võ tiểu phú hành lý tiểu phú chúng ta chuẩn bị ngày mai liền trở về ngươi ngày mai đi báo danh trước tiên đem chúng ta đưa đến sân bay đi nghe võ tân võ tiểu phú tranh thủ thời gian ngừng động tác ăn cơm ngày mai làm sao đột nhiên như vậy cha ngươi không chuẩn bị cùng da ra, ra chờ lâu mấy ngày sau võ tân lắc đầu ta và ngươi da ra, ra đừng nhìn hiện tại giống như rất tốt nhưng đây là bởi vì nhiều năm không thấy nguyên nhân nếu là thật sự đợi cùng một chỗ hắn khẳng định vẫn là nhìn ta không vừa mắt ta hiểu rất rõ hắn lần này đều đem sự tình giải khai ngươi cũng ở nơi đây ta và mẹ của ngươi về sau thường cứ đến là được thống chi t h ngươi lập tức liền muốn sinh sản mẹ ngươi cũng phải đi chiều cố liền không lưu nghe được võ tân võ tiểu phú cũng là không tiếp tục q u ơ n nhiều lão tỷ nơi đó đúng là yêu cầu tắt nhật lãng c h i ế u cố mấy ngày nay kia là không g á n đoạn điện thoại mặc dù không nói muốn tắt nhật lãng nhanh đi về nhưng là ý tứ trong lời nói cũng là muốn tắt nhật lãng mau chóng tới tắt nhật lãng cũng lo lắng nữ nhi thân thể liền xem như để bọn hắn nhu cầu cấp bách giữ lại đoán chừng cũng lưu không tốt còn không bằng chờ võ mạn g sinh xong h ả i tử có thời gian cùng một chỗ tới đây chứ được kia buổi chiều chúng ta đi mua một ít đồ vật các ngươi cho lão tỷ dẫn đi chúng ta tháng này nhìn có thời gian cũng đi nhìn nản một cái buổi chiều, võ cù dĩnh đã đến em mở quốc đêm qua đi buổi sáng mới đến bất quá em mở quốc hiện tại chính là ban ngày đâu cù dĩnh cũng là vừa mới nghỉ ngơi tới hai người nói vù vặt bất quá phút cuối cùng cù dĩnh cho võ t i ể u phú phát nổ cái lớn lôi tiểu phú cô cô ta biết chuyện của ta nàng tháng này vừa vặn muốn đi đông hải họp nói là muốn đi chiếu cấu ngươi chiếu cố hắn võ tiểu phú nghe vậy một cái giật mình tình huống gì đây là muốn tới lấy người ý tứ sao tiểu dĩnh cô cô cái gì thái độ a ngươi cũng đừng làm ta sợ vị cô cô này không chỉ có là cù dĩnh cô cô vẫn là y học giới đỉnh tiêm giáo sư võ tiểu phú cảm giác chính mình không giải quyết được à, ha ha nhìn ngươi dọa đến yên tâm đi cô cô ta cũng không phải cha ta vẫn là rất ủng hộ ta nàng liền là đi gặp ngươi làm sao ngươi cũng để người ta bảo bối chất nữ bắt cóc còn không cho phép người ta nhìn xem ngươi à. hô nguyên lai、like、liền là nhìn xem à, tiểu dĩnh lần sau nói chuyện nhưng không cho thở mạnh muốn hủ chết người yên tâm ta khẳng định chiếu cố tốt ta cô liền ta cái này tư thái cái này lưỡi nhân cao mã đại nói đại xuất ca không quá phận đi c ă m đoàn ta cô hài lòng vi thật không xấu hổ thứ ba trong phi trường võ tiểu phú đưa mắt nhìn võ tân bọn hắn vào trạm trong lòng cũng là vắng vẻ bạn gái đi phụ mẫu cũng đi về sau liền lại là một người xem ra muốn chuyên tâm gây sự nghiệp à, bạn gái bên kia đều ký thanh hắn cũng không thể kém à hiện tại hắn tại trong bệnh viện đã đặt xuống c ă n cơ các loại phẫu thuật cơ bản đều có thể ứng phó thực tiễn kinh nghiệm có thể nói là ước chừng đằng sau đi vào trường học có vũ sĩ phụ phòng thí nghiệm võ tiểu phú hoàn toàn có thể đem trong đầu những cái kia nghiên cứu khoa học ý nghĩ đều biến có sẵn quả hai cái linh hồn rung hợp vì võ tiểu phú tăng trưởng cũng không chỉ là trị bệnh cứu người kinh nghiệm mà thôi trong khoảng thời gian này hắn từ trong trí nhớ thu hoạch gì đó càng ngày càng nhiều rất nhiều lý niệm rất nhiều nghiên cứu khoa học thành quả hắn phát hiện tại tại chỗ y học giới đều là không có biết tình huống này về sau võ tiểu phú cũng là rất hưng phấn điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu nghiên cứu khoa học tiểu phú muốn lên tuyến a rất nhiều thứ mặc dù một cái khác linh hồn cũng chỉ là đọc qua tương quan văn trường cũng không có tự tay thí nghiệm không có quá kỹ càng số liệu cùng hoàn chỉnh dây xích nhưng là đây là sự t ì n h sao gian k h ô n g đều tại trong đầu tiếp xuống chỉ cần là thí nghiệm khai triển từng bước một đem những vật kia đều chuyển hóa thành thật sự số liệu cùng lý luận như vậy không được không dám nghĩ tâm đã bắt đầu phanh phanh nhảy ô tô khởi động chạm tiếp theo đông hải đại học y khoa chương một trăm bảy mươi tám nghiên cứu khoa học sơ tưởng chương một trăm bảy mươi tám nghiên cứu khoa học sơ tưởng đông hải đại học y khoa đã là qua báo danh quý sinh viên chưa tốt nghiệp thời gian báo danh là thứ bảy tuần trước ngày nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh cũng là lần lượt nhập học võ tiểu phú có thể là tới chế nhất mười giờ võ tiểu phú lái xe tới đến đông hải đại học y khoa cổng cửa trường khẳng định không phải tùy tiện vào võ tiểu phú cho chuyên môn phụ trách thu nhận học sinh lão sư gọi điện thoại cổng báo ăn đây mới là đem võ tiểu phú đem thả đi vào trực tiếp đi vào ký túc xá chiêu sinh xử lý ngay tại lầu bốn đăng đăng đăng văn phòng đại môn mở ra võ tiểu phú gõ cửa một cái bên trong lão sư cũng không ít mặc dù đã khai giảng nhưng là bận rộn của bọn họ trình độ tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu ta muốn tìm một chút vương lão sư một cái nam lão sư ngẩng đầu nhìn đến nhìn thấy võ tiểu phú cũng là gạt ra một vòng tiêu dung là võ tiểu phú a trước tiến đến võ tiểu phú vội vàng đáp lại đi vào vương lão sư bên người vương lão sư người đến trung niên tóc trên đầu cũng là thưa thất vô cùng có thể nói là chịu đủ t u ế nguyện tàn phá ừ n là cái này ấy võ tiểu phú nghe vương lão sư trong lòng cũng là có chút kinh hỷ hắn cũng không phải lần thứ nhất báo danh nhưng là vui vẻ như vậy báo danh thật đúng là lần thứ nhất đúng là cái gì đều không cần hắn làm vương lão sư liền đều cho sắp xếp xong xuôi liền cả học phí các loại phí tổn cũng một hồi trên điện thoại di động bổ giao thế là được từ vương lão sư nơi này cách mở về sau võ t i ể u phú đi vào tổ bộ môn tìm chủ nhiệm lớp lưu nhạc giao lưu nhạc giao cũng là mới hơn bốn mươi tuổi nghe vương lão sư giới thiệu là tại đông hải đại học môn thống kê chuyên nghiệp bản thạc sĩ tiến sĩ tốt nghiệp về sau liền đến, đến đông ế n đ hải đại học y khoa làm l á o sư cái này đều vài chục năm l á o sư sinh ai cũng là đông hải đại học y khoa nổi danh môn thống kê giáo sư đại học nhà vô luận là khoa chính quy vẫn là thạc sĩ sinh hay là tiến sĩ sinh Kỳ t như không không chuyện chuyện đây chính là võ tiểu phú lần này tới học tiến sĩ muốn học tập trọng điểm khoa học làm nghiên cứu khoa học môn thống kê thế nhưng là không thể thiếu võ tiểu phú ở phương diện này cũng là yếu hạn đến tiếp sau muốn đem những ý nghĩ kia biến hiện môn thống kê phương diện tri thức cũng là quan trọng nhất cho nên lip nhìn lưu nhạc giao về sau võ tiểu phú liền quyết định muốn cùng vị này thoạt nhìn không phải rất dễ nói chuyện lao sư giữ gìn mối quan hệ về sau quái giày lưu nhạc giao địa phương chỉ sợ sẽ không thiếu mặc dù thoạt nhìn không tốt lắm nói chuyện nhưng là lao sư nhà nhất là loại này thích làm học vấn lao sư chẳng lẽ sẽ tự tuyệt một cái học sinh tốt thực tình t ì n h giáo sao ta nghe vu viện trưởng nói ngươi trên phẫu thuật thiên phú rất cao nhưng là nghiên cứu khoa học cùng phẫu thuật còn là không giống nhau không muốn bởi vì có mấy phần phẫu thuật thiên phú liền kiêu ngạo tự mãn đi ta đã kéo ngươi nhập quần thể phía sau chương trình học loại hình ngươi chính mình từ nghiên cứu học vẫn áp thường nhìn ừ n quả nhiên không dễ nói chuyện võ tiểu phú cái này đều lời gì không nói đâu cũng cảm giác có bị nhằm vào cảm gi bất quá võ tiểu phú cũng không để ý còn nhiều thời gian nhà lưu l á o sư nhất định sẽ hồi tầm chuyển ý lầu ký túc xá đông hải đại học y khoa học sinh đãi nộ g cũng không tệ lắm sinh viên chưa tốt nghiệp là bốn người ký túc xá nghiên cứu sinh là hai người ký túc xá mà tiến sĩ sinh thì là đơn nhân túc xá không sai liền là đơn nhân túc xá nhìn xem cái này s o bình thường nhà khách còn muốn hơi lớn hơn một chút đơn nhân túc xá võ tiểu phú đông nhiên đã cảm thấy nơi này kỳ thật cũng rất tốt nhà bên kia cụ dinh cùng võ tân bọn hắn đều đi võ tiểu phú chính mình trở về có vẻ như cũng không có ý gì trường học nơi này cũng rất tốt còn có nhà ăn mặc dù nói bên ngoài ăn khẳng định không có mình làm sạch sẽ nhưng là đây chính là trường học nhà ăn à, vệ sinh vẫn là có bảo hộ khoảng cách nhất phụ viện cũng không xa nói không chừng về sau thật đúng là muốn ở chỗ này thường ở võ tiểu phú đem hành lý cái gì đều từ trên xe lấy xuống đem ký túc xá bố trí tốt đã giữa chưa cô cô cô thời gian ăn cơm à, bụng cũng bắt đầu nhắc nhở vừa vặn tới kiến thức một chút đông hải đại học y khoa nhà ăn cơm nước thế nào nghe bàng giao nói còn giống như không tệ a huynh đệ người l à mới tới võ tiểu phú khóa lại môn đang chuẩn bị đi đâu liền nghe đến sau lưng hậu nhân nói chuyện nhìn lại ân vị bạn học này tiểu bộ dáng vẫn rất t h a n h t ú n g ư ơ i tốt võ tiểu phú khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp a n g ư ơ i tốt vi tử minh ta cũng là khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp vi tử minh nhìn thấy võ tiểu phú đưa tay cũng là vội vàng nắm tay nghe được võ tiểu phú cũng là khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp vẫn rất cao hứng lập tức lại là lấy ra điện thoại ai lưu lão sư hôm nay mới kéo một cái đồng học không phải là ngươi đi ngươi làm sao m ớ i đến a võ tiểu phú gật đầu cười tầng này ở hẳn là phần lớn đều là khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp đồng học có cái đồng học tìm hiểu một chút tình huống tựa hô cũng không tệ ừ n ra trước đó có chút có việc, cái đó ngươi à y muộn một n à này, y Vì tử tình mình mặc cũng không nhiều hỏi, loại tình huống n hỏi, thiếu, h loại dù n cũng không phải không có, dù sao tiến sĩ sinh cùng thạc sĩ còn sống không giống nhau, nhiều công tiến hiện này ván tình huống, rất bình thường. n g g có, thạc có việc, phải thi lại loại đó dù sao sĩ sĩ sau sĩ, báo đạo rất xuất rất đều ư cũng là đi ăn cơm đi đi cùng một chỗ ngươi vừa tới khẳng định còn không biết nhà ăn ở nơi nào đâu ta dẫn ngươi đi ngược lại là cái như quen thuộc võ tiểu phú cũng không cự tuyệt vừa vặn vừa ăn cơm vừa đánh nghe nghe ngóng tình huống đâu lần thứ nhất học tiến sĩ sĩ c ũ học học nghe rất o n g ái t r ê được vi tử minh võ tiểu phú cũng là xưng sở cái này còn hay sau đó võ tiểu phú liền thấy vi tử minh tao thao tác hai người đánh cơm vi tử minh chính là trực tiếp mang theo võ tiểu phú hướng về một t r ư ờ n g đã ngồi người cái b à n ngồi xuống bốn người b à n đã ngồi hai nữ sinh không có m ặ c quân huân phục cũng hẳn là nghiên cứu sinh tân sinh vẫn tương đối xấu hổ nhìn thấy loại này học tỷ cơ bản không gặp qua đến ngồi nhất là vẫn là s i n h đẹp học tỷ rất nhiều cũng tới ăn cơm nghiên cứu sinh nam sinh nhìn thấy hai người nữ sinh này vậy mà đều không có chủ động ngồi lại đây ân thật sự diễn xuất một bộ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn trạng thái nhìn xem vi tử minh không e rẽ trực tiếp ngồi xuống võ tiểu phú cũng là biết ra hỏa này vì cái gì hô hay khá lắm đây là thừa cơ cơ gãi a vậy thì ngươi đi nếu không nói ngươi là tiến sĩ sinh đâu võ tiểu phú âm thầm cho vi tử minh dựng lên ngón tay cái vi tử minh cũng không cho võ tiểu phú cơ hội cự tuyệt trực tiếp đem võ tiểu phú nhấn tại trên chỗ ngồi võ tiểu phú biểu thị hắn tuyệt đối là bị ép buộc theo hai người ngồi xuống võ tiểu phú đều cảm giác được chính mình như có gai ở sau lưng giống như có vô số đem mắt đao muốn đem chính mình đao giống nhau hai nữ sinh lúc này cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía võ tiểu phú cùng vi tử minh tựa hồ đối với bọn hắn cứ như vậy ngồi xuống rất không hiểu võ tiểu phú cũng không muốn cho vi tử minh có nổi tranh thủ thời gian ăn cơm làm sòng cơm đi nhanh lên vi tử minh lại là cái như quen thuộc nói thật hắn hôm qua chính là phát hiện hai người nữ sinh này hắn thạc sĩ không phải tại đông hải đọc lần này có thể tới đông hải đại học y khoa học tiến sĩ sĩ cũng là hắn thạc sĩ đạo sư đề cử tăng thêm hắn năng lực cũng không tệ l ắ m nguyên nhân bất quá năng lực cùng số phận cho dù tốt cũng là đ ộ c thân cầu một đầu cho nên vi tử minh lần này tới đông hải học tiến sĩ lớn nhất tâm nguyện chính là muốn tranh thủ thời gian tìm bạn gái không còn qua cái tia đáng chết mười một mười một cho nên vừa mới tiến cửa trường hắn liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu sau đó ngay tại hôm qua gặp phải hai người nữ sinh này chỉ bất quá hắn hôm qua là một người tới ăn cơ cẩn thận tự định giá một chút vẫn là không dám ngồi lại đây chỉ có thể đánh trước nghe một chút hai nữ sinh tình huống hai nữ sinh đều là thạc sĩ nghiên cứu sinh vẫn là đông hải đại học y khoa cái gì giáo hoa trên bảng trước mấy tên vi tử minh nhìn thấy hai cái này về sau liền đối những nữ sinh khác k h ẻ nhạt vô vị hắn biểu thị mục tiêu của hắn liền là hai cái này đến mức có thể cùng cái nào thành hắn biểu thị yêu cầu không cao phục tùng điều hòa liền tốt hôm nay nhìn thấy võ tiểu phú về sau vi tử minh đã cảm thấy cơ hội của mình tới liền võ tiểu phú cái này thể trả tử cho dù là có chút nam sinh muốn đi qua đánh hắn nhìn thấy võ tiểu phú như vậy hùng tráng về sau cũng phải suy nghĩ một chút địch ta cách xa đi đúng võ tiểu phú liền là dùng để chấn n h i ế p đối thủ vì hắn vầy em gái hộ giá hộ hàng cái này thể trạc tử không thể bạch g i ả i a không dùng tỷ phí hai vị h ọ c n g ộ i các ngươi cũng thích ăn xào ba tớ a ta cũng là a thật là quá hưu duyên liền thích ăn đều như thế nếu không thêm cái phương thức liên lạc đi về sau có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận a nói vi tử minh đã là đưa điện thoại di động đối đến nữ sinh bên cạnh trước mặt đem hai nữ sinh đều là cho trình ngộng đến mức chậm chạp không có động tác võ tiểu phú đã lớn như vậy cũng là lần thứ nhất cảm thấy mình ăn cơm làm sao chậm như vậy đem trong mâm gì đó lay xong vội vàng đứng dậy từ minh a ta ăn quá no đi mua một ít uống một hồi trở về gặp hà nói xong võ tiểu phú trực tiếp mở liệu c h ờ một chút nhưng vào lúc này đúng là bên cạnh nữ sinh hô lớn một tiếng đem võ tiểu phú đều cho hô mở bức không phải đâu nghiệp t r ư ớ n g chính là vi tử minh chuyện không liên quan tới hắn con a chậm rãi quay đầu võ tiểu phú tận lực để cho mình tiểu dung biểu hiện hiền lành một chút học bội có chuyện cái kia học bội đón võ tiểu phú tiểu dung cũng là để cho mình tiểu dung lộ ra chân thành một chút học trưởng chúng ta có thể thêm cái phương thức liên lạc sao trước đó liền nghe nói học trưởng muốn tới trường học học tiến sĩ sĩ lúc đầu coi là học trưởng đến sang năm mới nhập học đâu không nghĩ học kỳ này liền nhập học Ừm, nhận biết võ tiểu phú nhìn kỹ một chút trước mắt học muội đẹp t h ì đẹp vậy nhưng là hắn thật không có ấn tượng a không có ý t ư a học muội ta tới gấp không mang điện thoại lần sau đi nói xong đi nhanh lên võ tiểu phú đối với mình trí nhớ vẫn là có lòng tin vị này hắn tuyệt đối không biết cũng không dám trêu chọc hoa đào này nợ hắn là đến gây sự nghiệp lãng phí thời gian đáng xấu hổ trong phòng ngăn người đều kinh ngạc chúng ta mẫu mực a giáo hoa chủ động thêm phương thức liên lạc đều cự tuyệt sau đó lại là có chút giận không tranh cơ hội tốt như vậy võ tiểu phú không muốn cho bọn hắn a bọn hắn lúc này có chút hiếu kỳ võ tiểu phú thân phận bất quá võ tiểu phú đã chạy ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ đến vi tử minh trên thân võ tiểu phú coi như xong nhân cao m a đại thoạt nhìn không thế nào dễ chê u nhưng là cái này thẳng lùn làm sao dám a vi tử minh lúc này cũng là có chút mồ hôi đầm địa hắn làm sao đều không nghĩ tới võ tiểu phú cái này không có nghĩa khí vậy mà trực tiếp mở liệu mà lại hắn cái này muốn cái phương thức liên lạc đều bốc lên nguy hiểm tính mạng mà võ tiểu phú giáo hoa đều chủ động thêm phương thức liên l phung phí của trời a đón ánh mắt của mọi người vi tử minh cũng là có chút chịu không được học muội lần sau vậy thì lần sau sẽ cùng nhau ăn cơm vi tử minh cuống q u y ế t đuổi theo hắn sợ không có võ tiểu phú thật bị những n à y liếm cầu cho a tươi cựu cựu vị học t r ư ở n g kia ngươi biết nhiều lắm là tiểu xoáy đi ngươi coi trọng lần nữa ngồi xuống mạnh cựu cựu đối diện vưu mạn nhu ánh mắt sáng rực nhìn về phía mạnh cựu cựu ánh mắt bên trong viết đầy bắt quái mạnh cựu cựu bị cự tuyệt cũng là có chút một mực hắn là võ tiểu phú a võ tiểu phú vưu m ạ n nhu ban đầu nghe có chút quen thuộc rất nhanh liền con mắt trận lao đại rồi hắn là võ tiểu phú ta liền nói tiết mục tổ khẳng định cho bọn hắn trang điểm bằng không ta làm sao có thể một chút nhận không ra à võ tiểu phú à hắn vậy mà thật đến học tiến sĩ sĩ trời ạ ngươi biết không ta hỏi ta gì h a y võ tiểu phú bây giờ tại nhất phụ viện có thể hôn tốt tại khoa cấp cứu một mình mang tổ còn tưởng là bác sĩ nội t r ú trường phẫu thuật vụt vụt bên trên bành hạ ngươi biết à nhiều thiên tài à muốn thiên phú có thiên phú muốn năng lực có năng lực muốn nhan chị có nhan chị muốn gia đình bối cảnh có gia đình bối cảnh muốn dù sao là muốn cái gì có cái gì kết quả cũng phải cùng võ học trưởng hôn nghe nói đều gọi lao đại rồi một cái tốt nghiệp bác sĩ gọi một cái ngay tại học tiến sĩ lao đại người gặp qua không ta chưa thấy qua liên đ ầ u tuần võ học trưởng còn mổ chính làm tấy ghép gan phẫu thuật tấy ghép gan a người biết đây là khái niệm gì sao hắn muốn quật khởi a còn có cái phó viện trưởng đạo sư nếu là chúng ta có thể dựng vào đường dây này nói không chừng về sau tiến nhất phụ viện thậm chí là kiếm cơm cũng không có vấn đề gì ồ không được đi đi mau mạnh cựu bị v u mạng u kéo còn có chút một bức người muốn làm gì cái gì làm gì đi chắn hắn a võ tiểu phú nhưng không biết cái này ra hắn lúc này đã là r a roi t h ú c ngựa quay trở về ký túc xá vi tử minh ngồi tại đối diện thở hồng hộc đầy mắt thú oán Ca, phú ca kia là giáo hoa không phải hồng thủy m á n h thú ngươi chạy cái gì chạy a ô ta kém một chút liền muốn đến phương thức liên lạc võ tiểu phú trận nhìn thứ nhất mắt ta là cứu được ngươi có được hay không còn muốn phương thức liên lạc đâu nếu không phải đi nhanh một hồi ngươi liền phải bị mạng lưới bạo đến lúc đó cái gì tiến sĩ sinh vi tử minh không biết liêm sì vậy mà chủ động cùng giáo hoa lôi kéo làm quen muốn liên lạc với phương thức còn bị c ự tuyệt ngươi liền biết lòng người hiệp ác vi tử minh cũng là không quan tâm phú ca ngươi biết giáo hoa a ta nhìn nàng khẳng định đối ngươi có ý tứ nếu không dạng này giáo hoa là ngươi ta không cùng ngươi đoạt ta muốn giáo hoa trên bảng thứ ba cũng được võ tiểu phú phát hiện người anh em này luôn có cỗ chất mật tự tin a ta có bạn gái đúng buổi chiều có khóa học không ta còn không có lĩnh sách đâu phải đi chỗ nào lĩnh a phát hiện võ tiểu phú là hắn thành công dựng vào giáo hoa con đường vi tử minh liền điều kiện đều không có nâng liền trực tiếp mang theo võ tiểu phú đi lĩnh sách buổi chiều đây là một tiết bệnh lý khóa học bởi vì là khai giảng đệ nhất tuần người hay là rất đủ một cái chuyên nghiệp ba mươi học sinh đều đến giảng bài chính là vị lao giáo thụ xem xét liền là học thức q u ê n bác cái chủng loại kia trong khóa học cho mặc dù rất buồn thẻ nhưng là hoa quả khô tuyệt đối trần đấy võ tiểu phú bị vi tử minh lôi kéo làm được đằng sau bất quá chăm chú nghe giảng cũng mặc kệ trước sau trong phòng học nhỏ mặc dù giáo sư thanh â m không tính lớn nhưng cũng là có thể rõ ràng truyền đạt đến trong lỗ thai của mỗi người võ tiểu phú nghe rất chăm chú Tháng lần n võ, ngươi ngươi trường, trường võ tiểu phú nhìn ậ t là xem vi tử minh đưa tới điện thoại quả nhiên thật đúng là thượng diễn đàn còn đưa đỉnh mấy chương ảnh chụp treo ở phía trước chính là giáo hoa cùng võ tiểu phú muốn liên lạc với phương thức thời điểm bị chụp chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ lắm đem võ tiểu phú chụp vẫn rất thật liền là tiểu tử này không chính cống cho giáo hoa rõ ràng dùng mỹ nhan nhưng là hắn liền cả trắng đẹp đều không có giá o hoa thổ lộ bị tự khá lắm cái này tiêu đề đảng làm sao như thế muốn ăn đòn đâu h i ệ n nhiên cái này giá o hoa lực ảnh hưởng thật là không nhỏ lâu n à y trong khoảng thời gian ngắn đều đóng hơn ngàn tầng v õ tiểu phú nội t ì n h c ũ n g là bị lộ sạch sẽ rất nhiều người đều tại tìm tòi nghiên cứu v õ tiểu phú thân phận lại có thể nhường giá o hoa thổ lộ sau đó có mắt nhọn cũng nhận ra v õ tiểu phú liền là y y i ệ lộ họ phờ bên trong v õ tiểu phú làm bác sĩ tống nghệ loại tiết mục tại y học sinh bên trong t r i u chúng vẫn là có thể không phải sao mặc kệ là nhìn qua chưa có xem cái này đều biết lúc đầu các học sinh là k h ô n g tin cao lãnh giáo hoa sẽ chủ động thổ lộ nhưng nhìn đến võ tiểu phú đã là nhất phụ viện chính thức bác sĩ có biên chế đạo sư vẫn là phó viện trưởng về sau lập tức cũng có chút không kiên định người bình thường giáo hoa khẳng định trước mắt nhưng là võ tiểu phú loại này chất lượng tốt ô có thể bảo vệ không đủ a võ tiểu phú cũng lời hướng xuống lật trực tiếp còn đưa vi tử minh hảo hảo nghe giảng bài a ngươi nhanh cơ hội này nhiều khó khăn đến a cơ hội khó được vi tử minh nhìn một chút phía trước giảng bài g i o sư nghe khô khan nội dùng nhìn, nhìn lại phòng học lớn bên trong ba mươi lần học mặc dù đều không có ngủ nhưng cũng đều là có trong tay mình việc chăm chú nghe giảng bài mới là số ít đi a phú ca ngươi lợi hại như vậy sao vi tử minh vừa rồi cũng không có nhìn k ỹ thiếp mời nội dung lúc này điện thoại trả lại đây mới là bắt đầu hướng x u ố n g lật biết võ tiểu phú thân phận lập tức liền bình tĩnh không được nữa đây là bên người ngồi một tôn đại thần A vi tử minh nhất thời kích động thanh âm trong nháy mắt liền cất cao lúc này vô luận là nghe giảng bài vẫn là không nghe giảng bài đều là nhìn lại nhuồn vi tử minh cũng là ý thức được t h ấ t thố trọng yếu nhất chính là đem lao giáo thụ đều hấp dẫn tới lợi hại vị nào là phú ca a đến trả lời cái vấn đề Ta bao cũng có nhìn nhiêu hại. xem lợi vóc dáng vẫn rất cao vậy ngươi nói một chút bệnh khổng lồ bệnh lý nhân tố là cái gì võ tiểu phú mặt càng đen hơn không phải mỗi một cái người cao đều là bệnh khổng lồ a bệnh khổng lồ chủ yếu là trên cơ thể người hai đầu xương tấm sinh trưởng trước đó chất kích thích sinh trưởng quá độ duy trì lâu dài sinh trưởng đưa tới thân ngữ cao quá cao bệnh lý đây chính là cái này tiết khóa nội dung một trong lao giáo thụ như thế đặt câu hỏi cũng là xem như hợp tình lý võ tiểu phú cái này tiết khóa thế nhưng là thật hảo hảo nghe dàn g bài lấy hắn hiện tại trí nhớ không nói là đã gặp qua là không quên được đó cũng là cơ bản nhìn hai lần liền n h ớ kỹ đằng sau lại ôn tập lên một lần thì càng là sẽ không quên cái này vừa mới trên lớp học nội dung tự nhiên đều là tại trong đầu ấn khắc hừng lao giáo thụ nhìn thấy võ tiểu phú lại trả lời đi lên cũng là nhẹ gật đầu lần này đặt câu hỏi cũng coi là tiểu trường đại giới mặc dù đều tiến sĩ sinh có học hay không toàn bằng tự nguyện nhưng là ngươi không học vạn nhất có người học đâu ngươi không thể lên khóa học nói chuyện váy dày đến những bạn học khác đi để ép ép tay lên lớp liền muốn h ả o h ả o nghe giảng đúng ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này đều gọi tên là gì lão sư ta gọi vi tử minh hắn gọi võ tiểu phú không đợi võ tiểu phú nói chuyện vi tử minh đã là nói thẳng nhìn xem võ tiểu phú trả lời vấn đề lợi hại như vậy vi tử minh cũng cảm thấy lời mới vừa nói không thành vấn đề vừa vặn thừa cơ cho lão sư lưu cái ấn tượng tốt t ố t võ tiểu phú lớp học phân thêm hai phần vi tử minh trừ hai điểm về sau không cho phép tại ta trên lớp học nói chuyện lại phát hiện ai cũng trừ điểm t ố t tiếp tục g i ả n g bài Ừm. vi tử minh cả người đều t r c h v á n g trừ hai cái lớp học phân không công bằng a h ắ n nguyên lai、like、là đổi tới trừ điểm tới a đ á m người cũng là phá lên cười đừng nói thoáng một cái lớp học liền thú vị thật đúng là nhiều hơn không ít nghe g i ả n g bài tan học về sau võ tiểu phú trực tiếp đổi theo giáo sư chờ một chút ta có vấn đề muốn thỉnh giáo Ừm. lao giáo thụ nhìn về phía võ tiểu phú đối với võ tiểu phú hắn ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm lớp của hắn nghe giảng bài không nhiều trong phòng học học sinh mặc dù không ít nhưng là ai chăm chú nghe ai không nghe một tiết khóa học xuống tới lao giáo thụ cũng là nhìn rất tin tưởng võ tiểu phú vẫn luôn là chăm chú nghe đến mức là làm bộ hay là thật tại chăm chú nghe lao giáo thụ lúc đầu cũng không biết ai biết vi tử minh tới một màn như thế lao giáo thụ cũng liền thuận thế thử một chút không nghĩ võ tiểu phú thật đúng là nghe dạng này học sinh tốt làm lao sư lao giáo thụ tự nhiên là rất có hào cảm được ngươi hỏi lao giáo thụ bước chân không ngừng võ tiểu phú dứt khoát chính là vừa đi vừa hỏi dù sao buổi chiều cũng liền cái này một tiết khóa học vừa mới khai giảng chương trình học sắp xếp còn tính là rộng rãi hội chứng linh nhìn về phía võ tiểu phú lao giáo thụ cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú vấn đề hỏi sâu như vậy trong văn phòng lao giáo thụ trực tiếp đem võ tiểu phú mang theo tới hội chứng linh là ung thư gia tộc hội chứng một loại bởi vì là bác sĩ linh phát hiện cho nên lấy tên này chủ yếu liền là ung thư trực tràng thuộc về do di chuyển gna sai xứng chữa trị thiếu hụt một loại gây bệnh điền khánh phụ tử không điền gia toàn ra đi qua làm g e n kiểm c h ắ về sau đã xác định gia tộc gen di chuyển ở trong chứa có loại này di chuyển sai xứng danh sách Mà là đây cũng là võ t i tại tiến ể u phú t sĩ r o n muốn đánh năn đến g lúc lại là một cái lâu cái mục đó, đề. đã đều một Mà một tiêu, hạ t dài r ư ờ n g h ọ c vừa vận t h ừ a cơ h ộ i làm lý luận nghiệm móng. cứu, sau nghiên đằng chính nền Trường thức vì đặt xét kỳ bệnh lý cơ chế ngắn hạn thuật thức cải tiến võ t i ể u phú đã là cho mình kế hoạch tốt hai tay bắt hai tay đều m u ố n cứng rắn thuật thức cải tiến lúc trước liền bắt đầu chuẩn bị chỉ chờ phù hợp ca bệnh hiện tại liền muốn bắt đầu lâu dài mục tiêu tại chỗ chữa bệnh hoàn cảnh đối với cái này chứng bệnh còn không có quá tốt biện pháp giải quyết đối với loại gia tộc này thành viên tới nói biện pháp tốt nhất liền là không còn sinh d ụ nhường gia tộc từ đây tuyệt tự u y ệ t t bằng không thành viên gia tộc sẽ chỉ một mực mang theo cái này ma chú nhưng là tại một cái khác võ t i ể u phú trong trí nhớ bệnh chứng này cũng không phải là không thể giải quyết một loại đặc biệt nhằm vào loại này ghen cái bia điểm thuốc tựa hồ đã ra mắt hội chứng linh thành viên gia đình sau khi sinh ra đợt đầu chính là bắt đầu định kỳ tiêm vào loại này thuốc trong ba năm có thể hữu hiệu ngăn chặn loại này ghen thiếu hụt tại một cái khác võ t i ể u phú trong trí nhớ loại thuốc này đã là lâm sàng ra mắt tiêm vào thuốc này vật hội chứng linh thành viên gia đình cơ bản đều không tiếp tục kiểm tra đi ra ung thư trực tràng đây không thể nghi ngờ là toàn thế giới hội chứng linh gia tộc tin mừng chế dược võ t i ể u phú không chuyên nghiệp nhưng là nghiên cứu cơ chế vẫn là có thể thử một chút nếu như có thể nghiên cứu ra được đối với võ t i ể u phú tới nói cũng sẽ là thiên đại thành quả đủ để cho võ t i ể u phú nhờ vào đó tại y học giới đặt chân chỉ b ấ t quá trong trí nhớ võ t i ể u phú nhìn qua nội dung cũng c o i nhất định mấy thiên thành quả l u ậ n văn tổ hợp gen cải tạo các loại nội dung muốn lấy ra vẫn là yêu cầu võ tiệu phú đem lý luận nội dung toàn bộ lớp thực sau đó từng bước một khai phát nghiên cứu nhưng là cơ bản giàn khung đều đã tại trong đầu vị õ võ tiểu tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ. Dưới tình tiểu rất lớn. Bây giờ cấp thiết nhất toàn từ trước mắt thụ tay. với vai người dưới nghiên giờ liền diện diện, liền giáo huống cứu quan phú phú cấp phương phá. phương khổng như chế hy nhanh Bệnh đương được cơ đứng vọng vẫn lớn. nan công đem đem vậy, v ở ra ra lao lồ, là là lý Bây các bộ giáo sư này không hổ là bệnh lý phương diện quần uy rất nhiều vấn đề võ tiểu phú l ậ t sách đều không thể tìm tới cùng lý giải đi qua lao giáo thụ giảng giải đúng là lập tức thông hiệu không ít theo thời gian trôi qua võ tiểu phú càng là hai mắt tỏa ánh sáng tìm đúng người đến đúng địa phương a võ tiểu phú trong lòng càng là xác định đằng sau hảo hảo đem trong trường học những lao sư này bắt lại hảo hảo thỉnh giáo cái này tương đương với thành công trên đường cũng không phải là chỉ có một mình hắn đang cố gắng mà là những lao sư này các giáo sư cùng một chỗ đang giúp hắn a thậm chí võ tiểu phú chỉ cần đem những nội dung này toàn bộ gom lại cùng trong đầu gì đó ân chứng với nhau sau đó nhóm ra các loại khả n ă n g tính bắt đầu thí nghiệm từng đầu lộ thử lỗi thẳng đến tìm tới đầu kia chính xác con đường là được rồi cứ việc cứ như vậy muốn tiêu hao thời gian cũng sẽ không q u ả ngắn nhưng là loại này cấp bậc thuốc cơ chế loại này di chuyển khối ưu sử thành i ể u liền xem như đặt ở những cái k i a lớn y dược trong tập đoàn đều phải là mấy chục năm nỗ lực vô số giáo sư chuyên gia đoàn đội cố gắng đều không nhất định có thể làm tới võ tiểu phú cho dù là tốn thời gian mấy năm cũng là hoàn toàn đang ra à chờ một chút vấn đề này ta suy nghĩ một chút ta ừ m vấn đề này ta cho ghi một chút ta trở về ngẫm lại ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn vấn đề này có chút sâu à đ ố i g i a o lưu xâm nhập lao giáo thụ trong lúc nhất thời cũng là có chút không chống nổi nói thật hỏi vấn đề học sinh lao giáo thụ gặp nhiều nhưng là võ tiểu phú dạng này lao giáo thụ trong cuộc đời này nhìn thấy tuyệt đối chỉ có võ tiểu phú một cái những vấn đề này liền cùng một chỗ lao giáo thụ thậm chí đều có thể cảm giác võ tiểu phú là đã sớm ở trong lòng xây lên hội chứng linh tương quan bệnh lý kim tự tháp bây giờ ngay tại bổ khuyết những cái kia còn chống không cùng không ổn định địa phương chỉ cần là đem những địa phương này giải quyết cho nói không chừng liền sẽ có cái gì vĩ đại gì đó bị làm ra tới chỗ này lao giáo thụ cũng là không thể không chăm chú đối lãi toàn lực ứng phó Được rồi. chúng ta thêm cái phương thức liên lạc ngươi ở trường học học tiến sĩ thời gian còn rất dài đâu mặc dù ta không biết ngươi muốn nghiên cứu cái gì nhưng là vô luận làm cái gì nghiên cứu đều không phải là một lần là xong sự t ì n h đến từ từ sẽ đến ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ rồi võ tiểu phú lúc này cũng là kịp phản ứng nhìn thoáng qua thời gian vậy mà đều đã hơn bảy giờ khá lắm cái này đi qua hơn ba giờ rồi quả nhiên do chơi tại tri thức trong hải dương rất dễ dàng mê t h ấ t ta nhìn xem lao giáo thụ hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt võ tiểu phú cũng là có chút xấu hổ không có ý tử à giáo sư ta cái này trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó đúng ngải nhiều thời gian như là quay rời thời võ ậ y đầy hấy náy Nhìn tràn xem mặt mũi v tiểu phú lao giáo thủ cũng là ha ha giáo vài vài cũng cười thủ vội vàng đem phương thức liên lạc tăng thêm đưa lão giáo thụ về nhà lão giáo thụ họ ngao nhà ngay tại đại học y khoa bên cạnh trước đó đại học y khoa bên cạnh xây không ít ra chút lâu chuyên môn cung cấp đại học y khoa lao sư ở lại lao giáo thụ vẫn ở tại nơi này bên nữ sinh lầu ký túc xá lúc này mạnh cựu cựu cảm thấy mình đã là chết rồi xã chết rồi nàng hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là t r ă m miệng chớ biện cũng không biết là tên đáng chết nào tạo tin nồn nhảm vậy mà nói nàng cùng võ tiểu phú thổ lộ nàng thừa nhận nàng đối võ tiểu phú đúng là có chút tiểu sùng bái dù sao nhìn qua võ tiểu phú tiết mục y học sinh cái nào không đối với hắn kính nghề cực kỳ à thú n g chi võ tiểu phú tại lưu đến nhất phụ viện về sau còn trạng thái càng là cực kỳ tốt mạnh cựu cựu cũng là học lâm sang y học tự nhiên là muốn về sau cũng trở thành võ tiểu phú lợi hại như vậy bác sĩ võ tiểu phú l ọ c thượng ban bố y học b ả n khối nàng mỗi lần đều có chăm chú nhìn chăm chú học tập nhưng cũng chính là kính nghệ cùng t o mò mà thôi nàng cũng không phải là hoa si cái nào đến mức vừa lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp thổ lộ a nhưng là bây giờ diễn đàn thượng c h u y ể n có cái mui có mắt vô luận nàng giải thích thế nào đều vô dụng chỗ chết người nhất chính là võ tiểu phú là có bạn gái a vo ra con người cơ hồ đều biết võ tiểu phú bạn gái liền là cùng một chỗ làm tiết mục thời điểm cũ dĩnh vị này nghe nói hiện tại nhân khí so võ tiểu phú đều cao hoa quốc y dược tiến bộ giải thưởng bên trong kiệt xuất thanh niên học giả t h ư ở n g a vị này kiệt thanh mỹ thiếu nữ hiện tại thế nhưng là bị nói là cùng võ tiểu phú tiên h tiên xứng theo trường học diễn đàn thượng càng truyền càng không hợp thói t h ư ở n g nàng hiện tại cũng có trở thành tiểu tam y tứ khiến cho nàng đến t r ư a đều không dám làm sao ra ngoài liền cả mua cơm đều là v i e mạn nhu cho mua về nàng thật là buồn đến chết ta cự c u kỳ thật chuyện này cũng đơn giản chỉ cần là võ học trưởng ra mặt giải thích một chút liền tốt mạnh cự nghe vậy càng là buồn dầu nàng cũng biết chuyện này còn phải là võ tiểu phú tới giải thích mới được nhưng là chỗ này nàng làm sao có ý tứ cùng võ t i ể u phú nói a nàng hiện tại thật sự là hối hận a liền không nên trước công chúng dưới cùng võ t i ể u phú muốn liên lạc với phương thức hẳn là trong âm thầm lặng lẽ muốn a không có ý tứ nếu không ta đi nghe v ư u m ạ n n u mạnh cựu cựu cũng là cười khổ một tiếng được rồi vẫn là để ta đi ta ngày mai tìm cơ hội đi tìm học trưởng nói đi ừm cựu cựu có vẻ như không cần a nhưng vào lúc này v ư u m ạ n n u đ ỗ n g nhiên nói nhuần mạnh cựu cựu cũng là s ư n g sở có ý tứ gì viu m ạ n n u đưa điện thoại di động đưa qua đến ngươi nhìn võ học trưởng tại diễn đàn thượng cho ngươi giải thích nói lúc ấy chỉ là tại muốn liên lạc với phương thức mà thôi thật mạnh c ử u c ử u nghe vậy cũng là một trận kinh hỷ vội vàng cầm qua điện thoại xem xét thật đúng là a học trường người tốt đây này võ tiểu phú nhưng không biết chính mình không hiểu thấu lại bị phát trương thẻ người tốt sau này trở về võ tiểu phú chính là bắt đầu chỉnh lý hôm nay tại ngao giáo sư nơi đó móc đến tri thức rất nhanh chính là cảm giác chính mình dàn khung lại bổ khuyết không ít dựa theo cái tốc độ này có lẽ không cần thời gian một năm liền có thể nhìn thấy hy vọng đâu thứ tư buổi sáng cũng chỉ có một tiết khóa học mà thôi tan học về sau liền hơn chín giờ võ tiểu phú bưng xuống sách giáo khoa trực t nếu như có thể mà nói hắn muốn ngày mai liền cho bệnh nhân ăn bài phẫu thuật ngày mai tới giữa chưa một tiết khóa học thời gian vừa vặn cái này phẫu thuật mặc dù độ khó không nhỏ nhưng là trong vòng một tiếng hẳn là có thể kết thúc trở lại khoa cấp cứu võ tiểu phú thẳng đến phòng làm việc bác sĩ chính hoa đang đợi hắn nhìn xem trên tay ảnh chụp dựa theo theo giai đoạn người bệnh lúc này là tại hai kỳ không có nơi xa đội chỗ như vậy phẫu thuật thời điểm liền phải cắt bỏ một bộ phận an dạng này mới có thể giảm xuống ung thư túi mật tái phát tỷ lệ cùng đổi chỗ tỷ lệ phương diện khác ngược lại là có tốt bệnh nhân mặc dù có huyết áp cao cùng bệnh tiểu đường nhưng là dùng thuốc coi như quy luật khống chế cũng còn t h i u hoạt hai ngày này võ tiểu phú chuyên môn hưởng trị hoa cho bệnh nhân an bài khoa nội tim mạch cùng khoa nội tiết hội trần điều trị hai ngày chỉ tiêu thì càng là lý tưởng nói đến Trong bệnh tiểu ệ đường, đường, đường người bình thường k thất k đều là sức miễn dịch thấp còn kèm theo dịch thể bên ngoài thấm lại dễ dàng lây nhiễm khoa ngoại phẫu thuật về sau vết thương bệnh nhân chuyển nhiễm bên trong bệnh tiểu đường tuyệt đối chiếm đại đa số cho nên khoa ngoại khoát h ấ t chỉ cần là nhìn thấy bệnh nhân cũng có bệnh tiểu đường liền sẽ mời hội trần vẫn là nhiều lần mời cho nên chúng ta thường xuyên liền có thể nhìn thấy khoa nội tiết hội trần bác sĩ mỗi ngày k h ắ c bệnh viện chạy ân không cần hoài nghi cứ như vậy bận điệu một ngày đều tại hội trần trên đường chính hoa ngươi đi gọi một chút thân nhân bệnh nhân ta cùng hắn nói chuyện thân nhân bệnh nhân tới về sau võ tiểu phú cũng là s ư ơ n g sở tới nhiều lắm giới thiệu một chút võ tiểu phú mới là biết đây là lao nhân hải tử đều chạy về hai đứa con trai một đứa con gái tăng thêm con dâu con rể còn có tôn tử ngoại tôn người này coi như nhiều lắm võ tiểu phú nhường hai đứa con trai cùng nữ nhi lưu lại những người khác liền đều để trở về chiếu cố lao nhân ta và các ngươi trước nói một chút tình hô à kiểm tra cơ bản đều đi ra có thể trần đoán chính xác ung thư túi mật hai kỳ có thể làm trị tận g ố c thuật phẫu thuật thời điểm chúng ta không chỉ có là yêu cầu cắt đứt túi mật còn phải cắt một phần nhỏ gan bởi vì tại trên cổ túi mật phát hiện có ung thư lò lại thêm người bệnh bệnh vàng d a triệu chứng ung thư lò xâm nhập ống mật khả năng rất lớn vì bảo đảm không xuất hiện giai đoạn đầu đội chỗ cắt đứt lân cận túi mật một phần nhỏ gan mới có thể yên tâm cân nhắc đến lao ra từ tuổi tắc cũng không nhỏ ta chuẩn bị dùng nội soi ổ bụng làm dạng này tổn thương có thể nhỏ một chút hậu kỳ khôi phục cũng có thể càng nhanh nhưng là phong hiểm khẳng định là vẫn phải có liền xem như phổ thông cắt túi mật phong hiểm cũng sẽ không nhỏ. thú chi là ung thư túi mật gan mạch máu phong phú lao da tử còn có bệnh tiểu đường mạch máu điều kiện khẳng định so với chúng ta người bình thường sẽ kém rất nhiều dạng này xuất huyết phong hiểm liền sẽ rất lớn còn có trong lúc phẫu thuật ứng kích phản ứng võ tiểu phú nói phong hiểm người bệnh người nhà cũng là càng phát ra xoan suýt bác sĩ võ vậy nếu là không làm phẫu thuật còn có hay không cái khác trị liệu thủ đoạn a võ tiểu phú nghe vậy gật đầu về sau lại lắc đầu trước mắt ung thư túi mật còn không có cái bia hướng thuốc uống không làm phẫu thuật cũng chỉ có thể hóa trị liệu xạ trị hiệu quả rất kém cỏi hóa trị hiệu quả cũng đồng dạng bình thường đều là thời kỳ cuối không có phẫu thuật cơ hội mới có thể lựa chọn hóa trị liệu lấy lao ra từ giai đoạn này nếu là chỉ hóa trị liệu sinh tồn thời gian khả năng cũng liền tại trường một năm ba huynh m g ụ y liên nhau lúc này liền là không do dự nữa võ tiểu phú nói rất rõ ràng trước mắt còn có phẫu thuật cơ hội nếu là không làm liền một năm làm khả năng còn có thể sống đến năm năm cái này còn cần chọn sao bác sĩ võ vậy chúng ta làm phẫu thuật gặp người bệnh người nhà đều đã có quyết định võ tiểu phú cũng yên lòng nói thật hiện giai đoạn ung thư chỉ cần có phẫu thuật cơ hội vẫn là lấy phẫu thuật trị liệu tốt nhất nhưng là bác sĩ không thể thay người bệnh cùng g i a thuộc làm quyết định chỉ có thể đem lợi và hại tất cả đều trưng bày tinh tưởng nhưng người bệnh cùng g i a thuộc tự hành lựa chọn bất quá đại bộ phận người bệnh cùng g i a thuộc đều là nguyện ý tiếp nhận phẫu thuật dù sao cho dù là cược vậy cũng muốn cược cái kia tỷ lệ càng lớn kết quả a được vậy chúng ta trước hết ký tên đồng ý giải phẫu x á c đi ta cho an bài ngày mai phẫu thuật t ố t ký hiện tại liền ký an bài phẫu thuật chính hoa đã rõ ràng còn lại giao cho chỉnh hoa là được võ tiểu phú còn phải đi tìm vu sĩ phụ hồi báo một chút tình huống đâu vừa mới lên làm phó viện trưởng vu sĩ phụ gần nhất nhưng cũng là rất bận rộn phẫu thuật nghiên cứu khoa học còn có bệnh viện sự vụ quả nhiên là hận không thể đem nó chia ba phần bất quá đây cũng là nhất định phải kinh lịch giai đoạn chờ đem sự tình làm theo tự nhiên cũng liền thích c ứ n g phòng làm việc của phó viện trưởng đăng đăng đăng vào đi lao sư vu sĩ phụ nhìn về phía võ tiểu phú chỉ chỉ cái ghê đối diện ngồi thế nào trường học sinh hoạt thế nào à rất tốt trong trường học mấy cái giáo sư đều rất lợi hại ta mới lên hai tiết hóa cũng cảm giác chính mình càng phong phú vu sĩ phụ cũng là cười cười lời này của ngươi ta còn thực sự tin ngao giáo sư thế nhưng là rất ít k h e n người đêm qua trở về vậy mà chủ động đánh cho ta một trận điện thoại hướng ta khen ngươi tư chất tốt ngươi đến cho ta nói một chút ngươi làm như thế nào mới đi một ngày liền có thể lấy ngao giáo sư niềm vui ngao giáo sư tốt cái này đi vào trường học về sau cái thứ nhất công lược mục tiêu vậy mà như thế ra sức không chỉ c ó là tại bệnh lý học c h i thức thượng cho hắn vô hạn trợ g i ú p cái này còn giúp lấy hắn cùng một chỗ công lược đạo sư a võ tiểu phú nguyện xưng là hoa quốc đệ nhất tốt giáo sư 179, Thượng đế nhìn, trước Thượng tầm trước tựa trương câu dịch 179, nhìn, khá khó hiểu, mình quen, nói nôm na lại nói ý nói là nó muốn làm quen gặp đế một làm lạ là lại là sau sẽ ý v ớ trước, trước, trước, i một tính vấn đề trước, tính trước, lo sĩ a qua ngao u cứu vấn đề đó chuyên sâu Vu này nghiên vấn không ngại khó khăn. Không liền hơn vấn là bước sư có, đi đề đó đổi đề. hỏi giáo giờ khó hôm theo sẽ s Ừm. phụ đống nhiên ngầm đầu mạnh như vậy ngươi không phải là tại nghiên cứu khoa học bên trên đã có ý nghĩ gì đi Ồ. lão v u như thế nhạy cảm võ t i ể u phú cũng không nghĩ tới lão v u cái này đoán được hắn có nghiên cứu khoa học ý nghĩ lão sư mắt sáng như lúc t vũ sĩ phụ nghe vậy càng là kinh ngạc thật sự có ý nghĩ là đ ố i cái nào thuật thức có cải tiến ý nghĩ bác sĩ khoa ngoại nha nhất là võ tiểu phú giai đoạn này nếu là dính đến nghiên cứu khoa học ý nghĩ đầu tiên cơ bản đều là liên quan tới phẫu thuật phương diện tựa như là vũ sĩ phụ mặc dù nói là nhiều như vậy nghiên cứu khoa học hạng mục nhưng là phần lớn đều lấy khoa ngoại tổng quát phẫu thuật cải tiến làm chủ đây cũng là bác sĩ khoa ngoại am hiểu nhất bộ phận thông qua đối phẫu thuật thuật thức cải tiến có thể làm cho phẫu thuật hiệu quả đạt tới càng tốt nhường bệnh nhân thu hoạch được càng lớn phẫu thuật sát xuất thành công cùng phẫu thuật dự đoán bệnh tình tựa như là dạ dày đại bộ phận cắt bỏ hậu phẫu tất vừa cùng tất nhị thức nối liền cũng chính là cái gọi là dạ dày tá c h à n g nối liền cùng dạ dày hống c h à n g nối liền liền đều là thuật thức cải tiến sau thành quả hơn nữa còn đang kéo dài cải tiến bên trong cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền có mới ý nghĩ xuất hiện cũng không chỉ có là dạ dày đại bộ phận cắt bỏ thuật còn có cái khác phẫu thuật cơ bản đều là đi qua loại này lần lượt nghiên cứu cải tiến về sau mới là nhường các loại phẫu thuật phẫu thuật s á t xuất thành công càng ngày càng, càng càng cao vũ sĩ phụ tại khoa ngoại tổng quát phương diện cải tiến thuật thức có rất nhiều thường xuyên bởi vì những n à y thành quả nghiên n h ư n g cái khác bệnh viện bác sĩ cũng có thể học tập như vậy trước vào thuật thức cải tiến đương nhiên cũng không phải ai cũng sẽ áp dụng tất cả mọi người là lấy thừa bù hiếu cũng sẽ không thật sự có người cảm thấy ngươi cái này liền là tốt nhất b â n g không khoa học thuật thức cũng chỉ sẽ dừng b ư ớ c không tiến ngược lại là tại các loại thuốc cơ chế ghen nghiên cứu phương diện bác sĩ khoa ngoại thành quả tương đối bác sĩ khoa nội ít một chút võ tiểu phú mới bao nhiêu lớn vu sĩ phụ tự nhiên là sẽ không từ hướng này suy nghĩ lão sư không phải thuật thức phương diện mà là hội chứng linh phương diện ta muốn nghiên cứu hội chứng linh tổ hợp gen hắn cũng không nghĩ tới võ tiểu phú giã tâm lớn như thế bất quá đây cũng không phải là võ tiểu phú giai đoạn này này n g h ĩ sự t ì n h a do dự một chút vu sĩ phụ vẫn là đối võ tiểu phú nói tiểu phú ta cũng biết ngươi thiên tư thông minh nhưng là cái này tổ hợp gen nghiên cứu cũng không phải một lần là xong sự tình hiện tại liền nghiên cứu những này có phải hay không có chút quá sớm mà lại trong đó hao phí cũng không phải số lượng nhỏ nếu là không có giai đoạn tính thành quả ta cũng không có khả năng đem hạng mục quỹ ngân sách chuyển cho ngươi dùng vu sĩ phụ cảm thấy chuyện này có cần phải sớm nói cho võ tiểu phú nghe làm nghiên cứu sao có thể không tốn tiền mà lại mặc kệ cái gì hạng mục cơ bản đều chỉ có thiếu tiền không có giàu có thời điểm nhất là làm loại này tổ hợp gen nghiên cứu thì càng là như thế ngược lại là có thể xin hạng mục quỹ ngân sách nhưng là liền v õ tiểu phú hiện tại giai đoạn này ai sẽ cho hắn phê a hắn làm lao sư khẳng định là muốn duy trì võ tiểu phú nhưng là hắn cũng không thể đặt vào công trình của mình cho võ tiểu phú làm loạn cho nên sự t ì n h nhất định phải sớm nói ra không phải về sau võ tiểu phú thật lên tiếng hắn lại cự tuyệt thật đúng là sợ dẫn tới v o tiểu phú sinh ra cái gì tâm tư khác nghe được vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng là cười, cười. Lao sư, ta c h í nghe h là có một t ý ư ở n trái p ả khoảng i thời gian đi liền tiếp tới kia vô vừa vận vẫn thông, không Hô! sự, sở thừa phía chưa chưa luận trong này, chuẩn đến hướng còn tính, n một chút tục trước, h dịp bị, g làm làm lý một cơ được bước đâu. được võ tiểu phú vu sĩ phụ cũng là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là dạng này à, xem ra võ tiểu phú vẫn là rất lý trí chỗ này vu sĩ phụ cũng là yên tâm không ít hắn liền sợ võ tiểu phú đầu nao nóng lên liền muốn bắt đầu quyết đoán mở làm nếu như chỉ là muốn chuẩn bị tài liệu tiến hành cơ sở lý luận vậy thì không có vấn đề gì làm nghiên cứu khoa học nhà nào có không động vào vết tường chờ võ t i ể u phú đụng vào nam tường thời điểm tự nhiên sẽ biết khó mà lui nghĩ tới đây vu sĩ phụ cũng liền không x o a n suýt cũng tốt nghiên cứu khoa học thành quả vốn chính là tại lần lượt linh cảm bộc phát ý nghĩ trong đụng chạm sinh ra ngươi có ý tưởng là tốt đằng sau nếu có cái gì lý luận phương diện gì đó muốn hỏi ta tùy thời tới trong khoảng thời gian này ta cũng là tương đối bận rộn đúng còn không có chúc mừng ngươi đây thấy ghép gan đều làm khá lắm ngày đó ta nghe được văn chủ nhiệm nói lên chuyện này thời điểm đều cảm thấy mình là đang nằm mơ lúc nói chuyện vu sĩ phụ trên mặt kinh dị càng là tùy theo lại lên giai đoạn này liền có thể làm cấy ghép gan phẫu thuật bác sĩ không nói là không có nhưng cũng tuyệt đối là phượng m a u lân giác riêng lấy phương diện này l u ậ n v õ tiểu phú đã là có thể cùng nước ngoài một chút bác sĩ thiên tài so sánh vẫn là lao sư dạy tốt lần trước cùng lao sư làm xong cấy ghép gan về sau ta vẫn tại suy nghĩ vừa vặn lần trước văn chủ nhiệm cho cơ hội liền thử một chút lại là phát hiện k ỹ thật u phẫu thuật nhà chỉ cần là biết nguyên lý bên trong từng bước một làm xuống đến có lẽ cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy đương nhiên ngẫu nhiên thành công không có nghĩa là ta liền hiểu rõ cái này phẫu thuật ta còn phải tiếp tục học tập cùng cố gắng、ừ. nhìn xem võ tiểu phú một bộ khiêm tốn bộ dáng vu sĩ phụ càng là càng thán không tiêu không gấp nếu là những thiên tài khác bác sĩ giai đoạn này liền có thể làm cấy ghép gan sợ không phải đã sơm cái đôi u vểnh đến bầu trời à không tệ ngươi có thái độ này ta an tâm dạng này thứ sáu ta an bài hai đài cấy ghép gan phẫu thuật đến lúc đó ngươi đến tựa như là ngươi nói ngẫu nhiên thành công không có nghĩa là ngươi liền hiểu rõ cái này phẫu thuật vẫn là được nhiều làm cho dù là cấy ghép gan khác biệt người bệnh độ khó cũng là không giống nhau vừa vặn ta cho ngươi hảo nói một chút nghe nói như thế võ tiểu phú đương chầm n n tư một chút bác sĩ sơ kỳ tại khoa cấp cứu tự nhiên là có thể có được càng nhiều rèn luyện nhưng đã đến võ tiểu phú trình độ này kỳ thật liền cũng không có lớn như vậy trợ giúp tựa như là vũ sĩ phụ nói hắn hoàn toàn có thể rời đi khoa cấp cứu nhưng là suy nghĩ một chút võ tiểu phú vẫn lắc đầu một cái Lao sư, v mang mang ung, bệnh bệnh ung thư túi mật phẫu thuật võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất làm mặc dù cũng cảm thấy không có gì độ khó nhưng là vì bảo đảm và toàn vẫn là phải tìm vu sĩ phụ loại lao sư này phó kiểm định một chút cũng tốt ngươi bây giờ trọng tâm còn muốn đặt ở học tập bên trên ngược lại là ở đâu cái khoa đều không khác mấy vu sĩ phụ một bên tiếp nhận bệnh lịch tư liệu vừa nói chỉ bất quá nhìn thấy bệnh lịch về sau cũng là những mảy ung thư túi mật có n ắ m chắc không cái này sợ là đến cắt bỏ một bộ p h ậ n gan phẫu thuật độ khó không nhỏ xem xong vo tiểu phú ý nghĩ về sau vu sĩ phụ ngược lại là không có lo lắng như vậy võ tiểu phú mạch suy nghĩ rất rõ ràng vô luận là tiền phẫu thảo luận vẫn là trong lúc phẫu thuật thuật thức lựa chọn hay là trong lúc phẫu thuật khả năng xuất hiện nguy hiểm nên như thế nào ứng đối thậm chí liền cả hậu phẫu có thể sẽ xuất hiện cái gì bệnh biến chứng trong lúc phẫu thuật có thể hay không tránh cho hay là giảm bớt những này bệnh biến chứng phát sinh hậu phẫu như thế nào dự phòng võ tiểu phú vậy mà đều làm tường tận miêu tả mặc dù nói bác sĩ khoa ngoại muốn làm tốt phẫu thuật tiền phẫu đều phải làm tiền phẫu phẫu thuật quy hoạch nhưng là có thể làm đến võ tiểu phú tình trạng này thật là không có mấy cái người trước kia làm phẫu thuật trước cũng đều là chuẩn như vậy chuẩn bị sao võ tiểu phú in phần này nhi bệnh lịch tư liệu cũng không phải là trong bệnh viện muốn lưu trữ cái kia mà là võ t i ể u phú chuẩn bị giữ lại không chỉ có là đài này phẫu thuật trước đó cảm thấy rất có ý nghĩa võ t i ể u phú cũng đều sẽ giữ lại những n à y phẫu thuật cơ bản đều rất có giá trị về sau võ t i ể u phú muốn làm gì nghiên cứu rất khả năng liền có thể dùng đến đến mức thuật này trước quy hoạch cái này đã thành võ t i ể u phú thói quen trừ phi là khoa cấp cứu phẫu thuật bằng không võ t i ể u phú đều muốn như thế ghi chép lấy cam đoan chính mình phẫu thuật có lớn nhất xác suất thành công cho dù là khoa cấp cứu phẫu thuật võ tiệu phú hậu phẫu cũng sẽ làm tổng kết thành công từ trước đến nay đều không có đường tác hắn sở dĩ có thể thành công không chỉ có riêng là dựa vào một cái khác linh hồn ừng đều quen thuộc vu sĩ phụ càng là trong lòng c ả m thán hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch võ tiểu phú vì cái gì có thể so với người đồng lứa càng thêm ưu tú nếu là người bác sĩ nào cũng có thể làm đến trình độ này sợ là cũng sẽ không kém thành công quả nhiên không có may mắn nghĩ tới đây đối với võ tiểu phú thì càng là yêu thích đến ngươi nhìn nơi này cho dù là tiền p h ẫ u quy hoạch làm lại t ư ơ n g tận võ tiểu phú trình độ cũng để ở chỗ này cùng vũ sĩ phụ so sánh khẳng định là rời ấ t kém n đi vu sĩ phụ văn phòng về sau võ tiểu phú thậm chí đối với lần này phẫu thuật có càng nhiều ý nghĩ quả nhiên a gừng càng già càng tay đến lạc quay về khoa cấp cứu xử lý một ít chuyện về sau võ tiểu phú chính là trực tiếp quay trở về trường học trường học thư viện vu sĩ phụ biết võ t i ể u phú muốn nghiên cứu hội chứng linh tổ hợp gen cũng không có biểu thị phản đối ngược lại là cho võ t i ể u phú đề cử vài cuốn sách tiến vào thư viện về sau võ t i ể u phú mới là biết đây mới là toàn bộ trường học lớn nhất tại phú a bên ngoài không mua được không thấy được sách ở chỗ này đều có thể tìm tới ăn cơm võ t i ể u phú chính là chuẩn bị giữa t r ư a n g a y ở chỗ này đợi hắn chuẩn bị nhìn một chút vu sĩ phụ cho đề cử vài cuốn sách đều là một chút liên quan tới di truyền học ung thư lý luận các loại thư thịt nói thật nếu không phải vu sĩ phụ nói võ tiệu phú cũng không biết còn có những sách này tồn tại theo linh hồn triệt để dung hợp võ tiểu phú đang đi học phương diện đã là giám xưng đệ nhất thế giới không nói đã gặp qua là không q u ê n được nhưng nhìn mấy lần cơ bản liền có thể nhớ kỹ đại khái không nói đọc nhanh như gió nhưng là võ tiểu phú cũng có thể tại bảo đảm tốc độ đồng thời còn có thể cam đoan lý giải cương đại nhất não bất quá như là a cái này cũng liền để võ tiểu phú đọc sách tốc độ cùng hiệu suất đều đặc biệt cao như thế cơ sở lý luận tích lũy võ tiểu phú vẫn thật là không tin hắn không làm thành một kiện đã bán thành phẩm sự tình buổi chiều có hai tiết hóa một tiết y học phòng thí nghiệm an toàn cùng tiêu chuẩn thao tác một tiết chính trị lý luận bất quá chỉ cần là trong bệnh viện không có chuyện gì võ tiểu phú là sẽ không trôn học tiểu phú sẽ đá banh không vi tử minh đối đội võ tiểu phú nhỏ giọng hỏi võ tiểu phú cũng là thật bị g i a hỏa này c a o sợ lần trước hắn nói chuyện võ tiểu phú gặp nạn bị đặt câu hỏi đây chính là chính trị lớp lý thuyết à, hắn cũng không dám làm loạn điều này cũng không biết là vi tử minh cái này tiết khóa lần thứ mấy nói chuyện cùng hắn hắn là phát hiện tiểu tử này cũng có như vậy điểm tài năng mặc dù lên lớp không nghe nhưng cũng không biết tiểu tử này là thiên phú dị bẩm có thể nhất tâm lưỡng dụng vẫn là buổi chiều nấu dầu đốt đèn cái này này học k i ê n là một điểm không rơi xuống liền là lên lớp không thành thật không chỉ có là hắn hàng xóm đều là bị hại nặng n ề điển hình lắm lời chứng cùng đ ạ đạo chứng cũng không để ý tới hắm đào trước mặt từ thư viện mượn tới sách nhìn kỹ hắn phát hiện mình đã là tiến vào tri thức hải dương không cách nào tự k i ể m chế ân ra đầu thật ngứa giống như lại muốn giải đầu g ó c bất quá vi tử minh t i ể u tử này tại sao không nói chuyện n g n g đầu nhìn lên quả nhiên a lời này lao chứng người bệnh đột nhiên không nói gì lao tất nhiên là có cái gì dị dạng a chính trị lớp lý thuyết lao sư vậy mà không biết lúc nào đứng ở cái này sắp xếp ra đầu ngứa không phải là bởi vì muốn giải đầu g ó c là lao sư ngay tại sở đầu giết ta ân cái này chính trị lớp lý thuyết lao sư là đông hải đại học y khoa trẻ tuổi nhất phó giáo sư mới là hai mươi chín liền bình phó giáo sư người đẹp âm thanh ngọt chương trình học còn g i ả g thú vị cái khác k hóa học có lẽ có người trốn học nhưng là chính trị lớp lý thuyết bình thường đều là không ai trốn học liền là vóc dáng hơi thấp trong lớp học cái ghế cũng cao cái này đứng ở bên cạnh thoạt nhìn cũng cao hơn võ tiểu phú không có bao nhiêu cái này sờ đầu rết hình tượng liền rất ngọt không cần nhiều lời khẳng định là lao sư đối vi tử minh không ngừng nói chuyện bất mãn trực tiếp liền dễ tới t kết quả lại là cửa thành bốc cháy h ỏ a đến cá trong a o võ tiểu phú cái này lên lớp mò cá nhìn sách khác bởi vì quá đầu nhập trực tiếp bị bắt được trận tướng võ tiểu phú phát hiện vi tử minh thật là một cái khác tình a hắn thể hắn hôm nay tuyệt đối không có cùng vi tử minh ngồi chung một chỗ n h ư dự định nhưng là gia hỏa này tới liền trực tiếp dính đi lên vùng đều vùng không đi xuống nếu không phải tình huống không phù hợp võ tiểu phú đều muốn đem vi tử minh cho bóc chết a lão sư a ta vừa vặn có cái không hiểu địa phương muốn hỏi ngài đâu võ tiểu phú tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn kỹ đem trong tay sách cùng vi tử minh đổi tới hắn tới hối thúc cái này hai lớp sách đều không có cầm không có cách lao sư đều đến đây cũng không thể còn cầm sách k h á c định lấy đi cái này qua không hợp vừa lên lớp không cầm sách tình huống này thật sự là quá ác liệt nhìn thoáng qua bảng đen Võ tiểu t phú h nàng trước đó nghe đại di khen võ tiểu phú thời điểm còn tưởng rằng võ tiểu phú hẳn là loại kia một lòng thâu thuật chăm chú nàng đâu bây giờ xem ra ân nhìn lầm không sai nàng là biết võ tiểu phú nàng đại di gọi khương thư vân võ tiểu phú phải gọi đại bám mẫu nói đến cũng coi là có chút quan hệ thân thích nàng cũng là từ khi bị khương thư vân dặn dò qua đi liền lấy võ tiểu phú tỷ tỷ tự cư hưng ơ thư vân còn n h ư ờ n g nàng hỗ trợ chiếu cố võ tiểu phú đâu bây giờ xem ra là không cần vị này xem xét cũng không phải là cái gì không hiểu nhân tình thế sự càng không giống như là ăn thiệt thòi dám vẽ hảo hảo nghe giảng bài đối võ tiểu phú nói một tiếng k h ô n g tư thần chính là nhìn về phía vi tử minh sách của ngươi đâu a vi tử minh nghe vậy xứng sở sách của hắn sách của hắn không phải bị võ tiểu phú lấy mất sao nhìn về phía võ tiểu phú lại nhìn một chút k h ô n g tư thần ý gì mang tính lựa chọn nhìn không thấy sao x o á i ca có đặc quyền a lao sư cũng xem mà ta võ tiểu phú cũng là có chút một bức lão sư này giống như không thế nào thông minh d á n g vậy à dễ lừa gạt như vậy đâu bất quá đây là chuyện tốt à võ tiểu phú trực tiếp tập trung chính trị lớp lý thuyết sách giáo khoa đến mức vi tử minh là ai hắn cũng không nhận biết cái này kêu cái gì nhân quả tuần hoàn vi tử minh nhìn một chút võ tiểu phú trung pi là bất đắc dĩ đỉnh n ổ i ai bảo lão sư này thật đúng là hắn dẫn tới a sau khi tan học khổng tư thần nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú đón khổng tư thần á n h mắt trong lòng thở dài ai trung pi là không có đi qua a nhìn xem khổng tư thân mắc võ tiểu phú ngoan ngoan đi theo ra ngoài khương thư vân là ta đại di tỷ h ư Vân. r ta đã nói rồi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy thân thiết khổng tư thần ra mặt đều run rẩy một chút ra hỏa này ra mặt thật dạy à, cái này cái nào dùng lấy nàng chiếu cô à, so với nàng cái này giáo sư đều hiểu đạo lý đối nhân sử thế à, ngươi cùng đại di nói thật không giống nhau bất quá đều gọi ta tỷ về sau trong trường học nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình có thể tới tìm ta bất quá về sau lên cho ta khóa học hảo hảo nghe rằng vậy mà tại ta trên lớp nhìn sách khác lần sau bị ta bắt được ngươi cẩn thận à? nói xong r ồ i ra nằm đấm những người khác thì cũng thôi đi tiến sĩ sinh nghiệp vụ bận rộn sự tình cũng nhiều nghe giảng bài cái gì tự nguyện liền tốt nhưng là v õ tiểu phú không giống nhau à đây đều là đệ đệ không được đặc thủ chiếu cố một chút ta v õ tiểu phú nếu là không nghĩ tới cái này vừa tới lại có một tòa chỗ dựa đương nhiên là liên tục không ngừng gật đầu bất quá lại là nghĩ đến cái gì vội vàng mở miệng tỷ đang có sự tình m u ố n cùng ngươi cứ nói đi thứ sáu ta trong bệnh viện có phẫu thuật chính trị lớp lý thuyết chỉ sợ là lên không được vốn đang không biết như thế nào nói với ngươi đây bây giờ tốt lấy chúng ta quan hệ này người yên tâm này học ta khẳng định không rơi xuống có thể là tuổi trẻ giáo sư nguyên nhân đi cái khác k hóa học cơ bản đều quản lý tương đối rộng rãi chỉ có cái này chính trị lớp lý thuyết cái này vì không tỉ tỉ lại còn trên lớp học điểm dành trả lời vấn đề cái này rất khó chịu lúc đầu võ tiểu phú cũng không thèm để ý dù sao hai mươi mấy người đâu liền hỏi một hai cái cũng không có khả năng cứ như vậy không may vừa vặn nhường hắn trả lời vấn đề đi nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g cái này đ ề u biết võ tiểu phú cảm giác có cần phải sớm chào hỏi khổng tứ thần chỉ cảm thấy cứng rắn dưới năm tay một khắc liền muốn vung hướng võ tiểu phú ra hỏa này nhận tỷ tỷ về sau chuyện thứ nhất đúng là đi cửa sau không lên lớp đây là thật không khách khi à phẫu thuật đại di nói ngươi không phải mới vừa tiến vào nhất phụ viện nhà ngươi có thể làm cái gì phẫu thuật nhiều lắm là liền là đi kéo cái móc hiện giai đoạn ngươi là đang học tiến sĩ à, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi học chờ ngươi đánh tốt cơ sở về sau về sau không có chính là phẫu thuật cơ hội à, người trẻ tuổi không muốn lẫn lộn đầu đôi k h ô n g tư thần trung quy là cảm thấy làm gương sáng cho người khác vẫn là phải trước lấy lý phụ c người h ả o hào thuyết phục một chút cái này lẫn lộn đầu đôi ra hỏa bây giờ nói không thông lại đến năm đấm cũng không mượn、tỉ. đệ đệ người ta đã sớm không tay hỗ trợ kéo vết mổ thứ sáu có hai đ à i c ấ y ghép gan vu viện trưởng ă n bài ta mổ chính c ấ y ghép gan mổ chính không tư thần cảm giác vẫn là đánh một trận đi nàng mặc dù không học ý n g h ĩ nhưng là tại đại học y khoa g i ả n g bài mưa r ầ m thấm đất cũng là đủ húng chi c ấ y ghép gan a cho dù là đối y học một điểm không hiểu cũng có thể biết đây là cái gì cao đại thượng phẫu thuật v õ tiểu phú một cái nho nhỏ bác sĩ nội chú liền muốn mổ chính c ấ y ghép gan mổ chính cái túi mật ruột thừa đều không dạy nổi đi đương nàng không hiểu việc tình đậu a lừa hắn chơ một chút t h người muốn làm cái gì ta cảm thấy có cần phải để ngươi tìm hiểu một chút thiên tài tán thủ tuyển thủ thực lực võ tiểu phú vội vàng lui ra phía sau mấy bước tỉ ta có chứng cớ a võ tiểu phú vội vàng đem ngày đó vùng linh linh phát đến quần thể bên trong cây ghép gan phẫu thuật video cho khổng tư thần nhìn khổng tư thần nửa tin nửa ngờ nhìn qua đây mới là hơi có vẻ khiếp sợ nhìn về phía võ tiểu phú ngươi thật có thể làm cấy ghép gan tỉ thế nào cái này đệ đệ nhận ra không lỗi làm xong khổng tư thần trên đường trở về vi tử minh lại còn đang chờ võ tiểu phú phú ca ngươi vậy mà lừa ta hố ngươi cái gì rồi vi tử minh càng là ư h á n vẫn t không đã quen, lần trước liền trước biết, không? Không biết chủ nhiệm lớp là thế nào nghĩ vi tử minh cái này tiểu bên người vậy mà cho hắn cá thể dục ủy viên cũng là không có người nào võ tiểu phú cũng hoài nghi tiểu t ử này đi cửa sau hôn học phần được a ta đã tiền đạo là được rồi thủ vệ vẫn là lưu cho ngươi đi tiền đạo vi tử minh nhìn về phía võ tiểu phú ca ta là đá banh cũng không phải chơi bóng rổ ngươi đừng làm rộn a lan thứ năm ung thư túi mật đại gia phẫu thuật đã sắp xếp xong xuôi tám giờ bắt đầu võ tiểu phú sáng sớm rèn luyện ăn điểm tâm về sau chính là t h ẳ n g đến bệnh viện đây là võ tiểu phú cái này tuần lần thứ nhất tham gia họp buổi sáng khoa cấp cứu họp buổi sáng so cái khắc khoa đều muốn sớm rất nhiều cái khắc khoa cơ bản đều là tám giờ bắt đầu họp buổi sáng khoa cấp cứu thì là bảy giờ c h ọ n vẹn sớm một giờ bất quá cái này cũng không có cách nhiều chuyện tám giờ trước đó tốt nhất là phải hoàn thành thay ca cho nên thời gian chỉ có thể hướng phía t r ư ớ c n â n g tiểu phú ung thư túi mật bộ kia ngươi muốn nội soi ổ b ụ n g làm họ buổi sáng về sau đoạn hào đem võ tiểu phú gọi lại hỏi võ tiểu phú trước đó cũng cùng hắn nói muốn cho một cái ung thư túi mật hai kỳ người bệnh làm phẫu thuật đoạn hào cũng không thèm để ý lấy võ tiểu phú hiện tại trình độ khẳng định là không có vấn đề nhưng là họ buổi sáng thời điểm võ tiểu phú nói lên bệnh nhân này thời điểm hắn mới là biết võ tiểu phú lại muốn nội soi ổ bục làm phải biết đây chính là hai khái niệm ung thư túi mật phẫu thuật nếu là chỉ liên quan đến niêm mạc bộ phận thì cũng tôi h đi nội soi ổ bụng làm cũng chính là cắt cái túi mật vấn đề không lớn nhưng là hiện tại bệnh nhân này ống mật bộ phận cũng có còn phải cắt bỏ bộ phận gan cái này độ khó nhưng là khắc rồi hiện tại y học giới mặc dù cũng tại từng bước khai triển nội soi ổ bụng ung thư túi mật cắt bỏ thuật nhưng cũng chỉ là cất bước giai đoạn giống như là cái này liên quan đến gan cắt bỏ cơ bản đều là muốn cắt ra làm cho nên đoạn hào cũng là có chút không yên lòng h ú n chi ung thư tình huống phức tạp cho dù là tiền phẫu có tường tận kiểm tra cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề rất khả năng tra thời điểm chỉ liên quan đến ống mật nhưng là mở ra xem găn đều có vấn đề lúc kia coi như đem chính mình đặt nguy nan chi địa võ tiểu phú tuổi trẻ có mạnh mẽ là công việc tốt nhưng là đoạn hào làm sư minh lại là phải thật tốt k h u y ê n nhủ võ tiểu phú võ tiểu phú nghe vậy cười cười yên tâm đi sư minh ta cảm thấy nội soi ổ bụng vấn đề không lớn nhìn xem võ tiểu phú tự tin như vậy đoạn hào do dự một chút cũng không có tiếp tục nhiều lời chỉ là không yên lòng dặn dò một tiếng nếu là không giải quyết được nhớ ký gọi điện thoại cho ta a được rồi sư minh phòng giải phẫu chính hoa cùng du du ệ minh đã tại cho bệnh nhân bậy tư thế bác sĩ võ có chút lạnh người bệnh thanh âm chuyển đến võ tiểu phú tiến lên đem chăn cho người bệnh nắm thật chặt lao ra tử không cần thật trường ngủ mở rớt phẫu thuật liền làm xong nhìn về phía bác sĩ gây mê võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu gây mê toàn thân thời điểm võ tiểu phú mang theo trịnh hoa bọn hắn đi rửa tay 8h15, phâu thuật chính thức khí khoăn. Trịnh hoa minh nhìn chuẩn đầu. du bắt Kết một trước một nối nội soi bụng, bụng, nội soi, du bên xem, người bơm bị đỡ soi soi, vào ổ xem, rệ nội soi tiến vào ổ bụng võ tiểu phú bắt đầu phân ly túi mật cùng gan bộ phận nhờ túi mật cùng dây chẳng hoàn chỉnh hiện lộ ra túi mật sưng to lên rất lợi hại võ tiểu phú động tác cũng là rất nhỏ tâm sưng to lên túi mật vô luận là túi mật b a o khỏa vẫn là túi mật kết nối mạch máu loại hình đều rất giòn yếu nếu là một cái cẩn thận đem túi mật cho đâm thủng vậy coi như không xong phổ thông túi mật kết sỏi không cẩn thận đem túi mật đâm thủng còn chưa tính nhiều lắm là liền là phẫu thuật làm khó coi một chút vấn đề không lớn nhưng là ung thư túi mật người bệnh liền không đồng đạo nếu là túi mật vỡ tan mật chảy ra rất khả năng sẽ xuất hiện ung thư lò tràn ngập tính đổi chỗ vấn đề vậy thì không chỉ là làm khó coi là nghiệp trướng từ từ sẽ đến đem túi mật cùng gan bộ phận đều phân ly tới chỉ là tại tầm nhìn hoàn toàn rõ ràng về sau võ tiểu phú trên mặt cũng là viết đầy nghiêm trọng hắn thừa nhận đúng là kinh nghiệm cạn người bệnh đến xem bệnh thời điểm liền có mắt cùng làn da bệnh vàng ra triệu chứng loại tình huống này xuất hiện bình thường là ống mật bị liên lụy đưa tới cho nên võ tiểu phú đã là làm xong ống mật bị ung thư lò xâm nhập chuẩn bị tiền phẫu kế hoạch cũng là muốn cắt bộ phật gan mục đích đúng là trình độ lớn nhất đem ung thư lò cắt bỏ sạch sẽ nhường tái phát tỷ lệ đem đến thấp nhất nhưng là do xét ống mật thời điểm võ tiểu phú mới là cảm thấy mình có chút xem thường bệnh tình của người bệnh nội soi ổ bụng dưới vậy mà thật xuất hiện trước đó dự cảm bên trong không muốn nhìn thấy nhất một loại tình huống người bệnh khối u không chỉ có xâm phạm người bệnh ống mật càng hỏng bét chính là còn nhiều chỗ xâm phạm gan huyết dịch cung ứng chủ yếu chảy vào đạo tính mạch cửa trụ cột tính mạch cửa phải chống lên bắt đầu bộ cùng tỉ mỉ bao tha gan huyết dịch cung ứng một cái khác chủ yếu mạch máu gan phải động mạch tình huống này thế nhưng là căn bản không có tại tiền phẫu kiểm tra mà biểu hiện tới thuộc v ở l ô còn bị võ tiểu phú một cước liền đạp chúng đương nhiên võ tiểu phú ngày hôm qua dự án cũng không phải làm không loại tình huống này Cũng chỉ án bên trong, nhất tại bất bắt dự quá bếp đây là một cái lệ là khác ô n g u đúng, liền u là tiếp r c t tục đi trị tận gốc tính phẫu thuật nhưng là cái này phẫu thuật độ khó sẽ phải lớn hơn nhiều võ tiểu phú đang suy nghĩ muốn hay không rời đi chỗ khác buộc làm b máu. Máu, ở bụng làm, độ khó quá cao. dựa theo dự án nếu là xuất hiện loại tình huống này chính là muốn rời đi chỗ khắc bụng não hải nhanh chóng vận chuyển võ tiểu phú cảm thấy mình cái này là điên rồi tiếp tục nội soi ổ bụng sợ là đoạn hảo cũng không dám vu sĩ phụ đều phải do dự hắn lại còn dám do dự lão đại làm sao bây giờ chính hoa cùng du duệ minh lúc này cũng là nhìn ra tình huống không đúng đây là muốn tiểu phẫu thuật biến đại phẫu thuật tiết tấu à? lão đại đây có phải hay không là liền là cắt mụn cắt da u à? võ tiểu phú lướt mắt ra hỏa này thật sự là sẽ ví von lưu lão sư phẫu thuật thời gian sợ là đến tăng gấp đôi ngươi có chút chuẩn bị cửa gan mạch máu bị liên lụy ta phải từ từ sẽ đến lưu văn quý nghe vậy cũng là biết phẫu thuật độ khó đi lên được tiếp tục nghĩ tới về sau võ tiểu phú nói thẳng trong đầu một phen diễn luyện võ tiểu phú đúng là phát hiện nội soi ổ bụng làm cũng có thể làm hiệu quả cũng là càng tốt hơn dù sao nếu là cắt ra làm cái này phẫu thuật thời gian võ tiểu phú dự tính sợ là muốn tại sáu giờ trở lên phẫu thuật thời gian quá dài đối người bệnh tổn thương cũng lớn dự đoán bệnh t ì n h thật là nói không chính xác t ỷ m ở thu hình lại tiếp tục bắt đầu vẫn không quên đối y tá tuần đại y tá dặn dò một tiếng đài này phẫu thuật cùng võ tiểu phú tiền phẫu khai ra vẫn là có xuất nhập lưu thu hình lại rất tất yếu mà lại nếu là hoàn mỹ thành công làm xong phẫu thuật đây tuyệt đối là võ tiểu phú phẫu thuật trong lịch sử sự kiện quan trọng rất có tưởng niệm ý nghĩa nhất định phải bảo lưu lại tới chính hoa cùng du duệ minh hiện tại đối v õ tiểu phú đã là chất mật tự tin võ tiểu phú nói tiếp tục bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì bất quá y tá tuần đài y tá cũng không dám coi thường loại tình huống này trong lúc phẫu thuật người bệnh khối u tình huống xuất hiện biến hóa đây là muốn báo cáo chuẩn bị đang đánh mở thu hình lại đồng thời y tá tuần đài y tá còn trực tiếp nói chuyện y tá trưởng y tá trưởng biết tình huống này về sau cũng không dám lãnh đạm võ tiểu phú năng lực mặc dù đã tại lần lượt trong phẫu thuật đạt được chứng minh dù sao cấy ghép gan đều làm trong phòng giải phẫu thịnh truyền võ tiểu phú trình độ đã là chủ nhiệm cấp bậc nhưng là y tá trưởng trải qua song g i l i ê n y tá tuần đài nói tình huống này sợ là không thể so với cấy ghép gan đơn giản a phòng giải phẫu y tá trưởng vẫn là có chút không yên lòng vội vàng gọi điện thoại cho vu sĩ phụ hiện tại phòng giải phẫu đều biết vu sĩ phụ là võ tiểu phú lao sư làm toàn viện số một số hai khoa ngoại tổng quát c h u y ê n gia y tá tuần đài y tá đệ nhất lựa chọn tự nhiên là vu sĩ phụ nếu là thật trong lúc phẫu thuật xuất hiện tình huống có vu sĩ phụ là tẩy cũng có thể không đến mức xuất hiện quá nghiêm trọng hậu quả ngay tại xử lý chuyện vu sĩ phụ nghe được điện thoại cũng là cả kinh cửa gan mạch máu cũng bị liên lụy hôm qua hắn cùng võ tiểu phú thảo luận nửa giờ bệnh nhân này võ sĩ p h ụ tự nhiên là khắc sâu ấn tượng cũng biết cửa gan mạch máu về sau tiếp tục làm trị tận gốc cắt bỏ độ khó thú chi võ tiểu phú còn muốn tiếp tục nội soi ổ bụng làm cái này khó hơn a bất quá do dự một chút vu sĩ phụ vẫn là không có trực tiếp đeo d ừ n g võ tiểu phú mà là gọi điện thoại kêu vinh tiểu lại dẫn khoa ngoại tổng quát mấy cái chủ nhiệm cùng đ o à n hảo đi phẫu thuật phòng quan sát võ tiểu phú nhưng không biết những này phẫu thuật tiếp tục bắt đầu đầu tiên cần phải làm là gan bị liên lụy mạch máu xử lý võ tiểu phú tại nội soi ổ bụng bắt đầu chia cách cùng ngăn chặn tính mạch cửa trái chi phải chi cùng trụ cột đồng thời đem môn tính mạch bị liên lụy bộ phận cắt bỏ. Quá trình này, quả nhiên là lấy võ tiểu phú thể trạng tử đều mồ hôi đầm địa nội soi ổ bụng hạ thao tác không gian quá hẹp hòi vẹn vẹn quá trình này liền hao tốn võ tiểu phú trọn vẹn hơn nửa giờ bất quá theo võ tiểu phú gian nan ở những người khác trong mắt cũng không phải dạng này phẫu thuật phòng quan sát bên trong vu xịt hút bọn người nhìn xem màn hình lớn võ tiểu phú phẫu thuật tầm nhìn toàn bộ xuất hiện tại trước mắt của bọn họ lợi hại liên kinh vĩ nhìn xem võ tiểu phú thao tác không khỏi khen một tiếng nội soi ổ bụng da thao trường làm có thể cùng cắt ra thao tác không giống nhau võ tiểu phú cái này thao tác chi tớ lụa có ch đúng là phát hiện nếu là bọn hắn làm thật đúng là không nhất định có thể so với võ t i ể u phú thao tác càng tốt hơn theo bọn hắn nghĩ bây giờ nội soi ổ bụng hạ giao mổ điện cái kẹp các loại đúng là căn bản không giống có thao tác c à n g khoảng cách càng giống là võ t i ể u phú tại cầm bọn chúng trực tiếp phủ đi hơn nửa giờ võ t i ể u phú cảm thấy lâu nhưng là bọn hắn suy nghĩ một chút nếu là bọn hắn chỉ sợ đến càng lâu vu sĩ phụ vốn là còn chút lo lắng nội soi ổ bụng hạ thao tác không gian quá nhỏ võ t i ể u phú làm nội soi ổ bụng phâu thuật mới nhiều ít độ thuần thục khẳng định không đủ sợ là nắm chắc không được a nhưng nhìn cũng là bông u xuống không ít tiểu tử này khẳng định tự mình đến không ít lượt a cái này thao tác độ thuần thục so với hắn đều không kém đoạn hào lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra tiền phâu hắn cũng có chút lo lắng không phải sao sợ hai sự tình vẫn là phát sinh cũng may v õ tiểu phú giống như hôm nay trạng thái cực kỳ tốt đa bất quá nhìn xem v õ tiểu phú thao tác đoạn hào không khỏi nhớ tới lần trước đi gần b i ể n huyện phi đao v õ tiểu phú nói với hắn câu nói kia sư minh chúng ta đao hợp nhất nhân đao hợp nhất theo đoạn hào liền vo tiểu phú trước mắt thao tác vẫn thật là có mấy phần nhân đao hợp nhất dám vẻ hắn dám nói thế giới nhất lưu trình độ cũng chính là dạng này hắn cũng không dám nói có thể so sánh võ tiểu phú làm tốt bất quá đài này phâu thuật chỗ khó còn không chỉ là thao t á c à, đây mới là vừa mới bắt đầu võ tiểu phú đằng sau còn muốn kinh lịch khó khăn còn có rất nhiều sau đó võ tiểu phú còn muốn tại cửa gan tắc nghẽn trong không gian thành công hoàn thành nội soi ổ bụng tĩnh mạch cửa trùng kiến võ tiểu phú nhưng không biết chính mình đang bị vây xem hắn hiện tại thật là tiến vào trạng thái không sai nếu là biết đoạn hào ý nghĩ võ tiểu phú nhất định phải nói cho hắn biết chân nhân đau hợp nhất không khả năng so cái kia còn lợi hại võ tiểu phú cảm giác tinh thần của mình đã là thoát ly phâu thuật cấp độ mà là tiến vào thượng đế tầm mắt cấp độ gặp biết hơi mà đi không ngại rõ ràng rất khó thao tác nhưng là tại võ tiểu phú thủ h ạ đều là bị từng cái bài trừ vương bước thúc đẩy cửa gan mạch m á u bị liên lụy phiền toái hơn địa phương là khối u đang xâm phạm ố n g mật tính mạch cửa đồng thời còn ba trăm sáu mươi độ tỷ mị bao tha gan phải động mạch võ tiểu phú hiện tại muốn làm chính là muốn đem gan phải động mạch tháo rời ra hiện tại có hai cái khả năng một cái là người bệnh gan phải động mạch chỉ là bị bao quấn cũng không có bị xâm nhập một cái thì là đã bị xâm nhập nếu là cái trước vậy thì quá tốt rồi võ tiểu phú duy trì tiền phẫu thiết kế gan cắt bỏ bộ phận liền tốt nhưng nếu là gan phải động mạch đều bị xâm nhập võ tiểu phú khả năng liền muốn mở rộng gan cắt bỏ bộ phận tia lối người bệnh tổn thương còn có hậu phẫu sinh tồn xuất đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng trải qua nội soi ổ bụng cẩn thận giải phẫu tách rời gan phải động mạch cái này thao tác cho dù là đơn p h o n g xuất vậy cũng là đỉnh cấp đây chính là gan phải động mạch ra nhất là cái này gan phải động mạch còn có thể đã bị ung thư lò xâm nhập tính giòn gia tăng không cẩn thận nếu là phá gan phải động mạch r chỉ sợ trong nháy mắt huyết dịch liền sẽ tràn ngập tầm nhìn k h ắ ổ bụng đem đài này phẫu thuật vu sĩ phụ bọn hắn cũng là nín thở hơi thở âm thanh khẩn trương lên nếu không phải võ tiểu phú hiện tại tiến hành cũng rất thuận lợi nhìn bọn hắn đều không có lượng quá lớn năm nói có thể so sánh võ tiểu phú làm càng tốt hơn bọn hắn đều muốn xông đi vào thay võ tiểu phú làm võ tiểu phú áp dụng chính là mở ra động mạch gan mạch máu bên ngoài vỏ màng kỹ thuật đây là võ tiểu phú nhìn phẫu thuật video học được đây là lần thứ nhất thực tiễn vu sĩ phụ bọn hắn đều là biết tình huống này võ tiểu phú đã làm phẫu thuật bên trong nhưng không có cần dùng đến một chiêu này cho nên võ tiểu phú tuyệt đối là lần thứ nhất dùng nhìn xem võ tiểu phú hơi có vẻ nhanh trong thao tác tốc độ bọn hắn đều là nhịn không được phát ra âm thanh chậm một chút chậm một chút a đây chính là mạch máu đứa nhỏ này tưởng rằng đang thoát quần áo đâu a thoát càng nhanh thưởng thụ y bọn hắn phát hiện võ tiểu phú thật là nghe con mới để không sợ cọc đây chính là gan phải động mạch làm sao giảm a cẩn thận nhiều đều không đủ võ tiểu phú vậy mà cho tới nhanh như vậy võ tiểu phú nhưng không biết bọn hắn hô chậm hắn lúc này đây chính là càng làm càng thuật tay không chỉ có không có chậm ý nghĩ còn tại ổn bên trong có tiến bởi vì hắn phát hiện dưới tay hắn, trong mắt kia hơi không cẩn thận liền sẽ bị đâm thủng mạch máu tại hắn thao tắc dưới căn bản không tồn tại bị đâm thủng khả năng tinh tế đến nạ nổ cấp có thể có chút khoa trương nhưng là chỉ cần hiện tại không địa chấn không có người đ ẩ y hắn hắn đều có thể hoàn mỹ đem gan phải động mạch tháo rời ra mà lại theo phẫu thuật tiến hành võ tiểu phú phát hiện chính mình đối với phẫu thuật lý giải trình độ cũng là tăng lên một cái cấp độ